Chương 142, ngươi nói ai? Ngươi lại nói một lần, chương 142, ngươi nói ai? Ngươi lại nói một lần. Đứng lên đến rồi, đứng lên đến rồi, Milan đứng lên đến rồi. Rất nhiều người đều cảm thấy đến Milan ở một loại công văn láo tướng sau khi rời đi, hiện tại là cao tầng nội đấu, cầu thủ bết người, chính đi ở suy yếu bên dưới, nhưng là y xuất hiện, để Milan ở giải đấu chiến thắng liên tiếp, cũng thi đấu rất gần trận chung kết, Champions League trở thành Italy dòng độc đinh. Quan tâm độ, nhiệt độ đều ở trà sát hướng về mặt trên trướng, không ít các nhà quảng cáo cũng là nhìn thấy thương cơ, để bạ bạ dạ bộ thương mại cửa mở bắt đầu thịnh vượng lên uyển trạch viên bộ ngành càng là ngoan ngoãn nghe lời, vì là ít chúng quanh thu xếp lương tại mỹ ngọc. Milan trung vệ là một cái vấn đề lớn. Milan nhiều năm liên tục đi suy, đội bóng chịu đủ lên án chuyển nhượng sách lược khó từ tội lỗi. Cố nhiên, gã lìa nhỉ hàng năm đều có thể ở trên chuyển nhượng thị trường mang đến thần kỳ tác phẩm, nhưng tài chính trên giật gấu và vai vấn đề cho câu lạc bộ chỉ có thể tiểu tu tiểu bù, căn bản vô lực đánh chịu đại tông chuyển nhượng. Càng nhiều thời điểm, Milan thậm chí không thể không bán đi đội bên trong bảng hiệu ngôi sao bóng đá, đem đổi lấy tài chính trên cân bằng. Năm gần đây, mặc kệ là cầu thủ chuyển đến vẫn là chuyển ra, Milan thất bại tác phẩm cũng không hiếm thấy. Gần năm năm qua Milan thất bại chuyển nhượng càng là vì sao? Đã từng Milan là có đáng tin trung vệ, nói thí dụ như Thiago Silva, người Giang hồ gọi Thiago bở ra dịu trung vệ, còn có đến từ Hy Lạp trung vệ và Pasta Tạ Tọa hai người này phạm là có một cái ở Milan, Ito đối với hiện tại hàng phòng thủ đều sẽ không như thế không tín nhiệm. Bố nệ Dạ càng là từ mới bắt đầu thường quy chủ lực trở thành ghế dự bị khách quen, ngươi để Ito làm sao tín nhiệm bố nệ Dạ mà? Lần thứ nhất, tuy rằng hắn không phải chủ yếu trách nhiệm, chủ yếu là giữa sân mất vị mất bóng, ỉm mò quá đi hắn hoàn thành rất điểm, nhưng là chính mình trên đất ngã trống vó không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì là chân thật. Đương nhiên y toán biết, điều này là bởi vì hắn thân thể phần cứng theo không kịp, vì lẽ đó đang ẩn núp sau một thời gian ngắn, lại cho Bồ nệ dạ cơ hội, nhưng là Bồ nệ dạ vẫn như cũ ăn. Hắn không thực lực đó ở Milan ngồi vững vàng vị trí chủ lực, chỉ có thể nói có thể có thể dùng một lát. Thế nhưng mẹ cũng là như vậy đi. Nói đến mẹ Gagliani bị mắng kỳ thực cũng không thể tỏi. Vậy còn là năm 2011 thời điểm, Milan đội bên trong Hy Lạp trung vệ và Pasta tọ Culoss, vẹn vẹn thủ phát xuất chiến 3 trận thi đấu, ngay ở cuối mùa giải bị bán đến ở đỡ Một cái 22 tuổi tuổi trẻ trung vẻ, hiện tại đã ở đóp môn thế thân bị thương sủ đột tịt, ở chủ lực trung vệ vị trí trở nên càng thành thục tinh tuệ. Năm nay mùa hè hật ở trên, hắn còn đem đại biểu Hy Lạp đội tuyển quốc gia xuất chiến bờ Gaza. Gália Anny từ Roma tiến cử mẹ muốn dùng mẹ thay thế chuyện ngựa và pasta tọ Bulos, này một vụ giao dịch bản thân không có tiêu hết câu lạc bộ một phần tiền, một lần bị xem thành Gália Anny miễn kỳ đại nghiệp lại một khi điện tác phẩm. Nhưng mà mấy cái mùa giải hạ xuống, tuy rằng cũng có khi kinh thế hai tục ghi bàn, nhưng ở phòng thủ bản chức công tác trên, mẹ Doctors biểu hiện chỉ có thể khiến người ta thất vọng xoay người vĩnh viễn chậm người một bước, cấp thấp sai lầm liên tiếp không ngừng, thẻ đỏ một tấm tiếp theo một tấm. càng thêm đòi mạng chính là, ở trên sân bóng không chỗ nào thành tựu mẹ nhưng cầm cùng ba lô Kelly, cả cả như thế 4 triệu lương một năm, đối với tài chính khó khăn Milan tới nói, như vậy miễn ký còn không bằng không ấn, cũng là Milan bị lên án lương cao năng lực kém một trong những nguyên nhân. Milan thủng trăm ngàn lỗ hàng phòng thủ, bây giờ nhìn đi đến tựa hồ vấn đề đều bị giải quyết, nhưng đây là hy sinh giữa sân tổ chức, năng lực tiến công đổi lấy, ngắn ngủi ẩn dấu. Nếu là có người phát hiện Milan lỗ thủng, vậy thì như là một tấm giấy cửa sổ như thế, một ngón tay đầu liền đâm thủng. Iton sạm tỉ e dè đi đến Iton văn phòng, trên mặt mang theo chút hỉ khí, Italy truyền thông gần nhất đối với Milan có bao nhiêu khen, cuộc sống của hắn cũng tốt hơn đến mức rất, người người muốn tìm đều tìm tới. Người ta muốn tìm. Iton ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt tràn đầy chờ mong, rất có vài phần gào khóc đòi ăn ý tứ. Gần nhất câu lạc bộ cao tầng để lộ ra một điểm ý tứ, chính là ở chuyển nhượng tập trung vào trên, bọn họ gặp xem tình huống nhiều hơn một ít tiền, này một khoản tiền khả năng là mấy triệu euro, cũng khả năng là hơn 10 triệu euro. Milan khoảng thời gian này biểu hiện xuất sắc, Iton đối với Milan làm ra tất cả để bọn họ nguyên bản không có chút rung động nào trong lòng, nhấc lên từng trận sóng biển. Yton trong đầu không có thành danh cầu thủ trẻ cũng không ít, y lần cây có ngôi sao bóng đá vất đi, chính là hắn một cái trong đó quan tâm mục tiêu. Mùa giải này vị này cầu thủ ở Leicester City thể hiện xuất sắc, tại trang cần ship bên trong có chút danh tiếng, là Leicester City trong đội xuất sắc nhất cầu thủ. Phải biết cái này gầy gò nam nhân tại 1213 mùa giải bị Leicester City ký xuống thời điểm, vẫn là một cái nghiệp dư cầu thủ, tuy rằng đánh vỡ nghiệp dư cầu thủ chuyển nhượng ghi chép, đem cái kỷ lục này cất cao đến một triệu bảng anh cũng không có người xem trọng hắn có thể tại chức nghiệp sân bóng tiếp tục đại sát tứ phương, nhưng là hắn dựa vào chính mình chăm chỉ cùng nỗ lực chứng minh chính mình, không có ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công, hắn ở trong câu lạc bộ vì bổ khuyết chính mình không đủ, tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Chỉ tiếc, tiền muốn xài ở lưới giao tiến lên. Tozet ở kỳ chuyển nhượng mở ra sau gia nhập liên minh, để Milan ở trung phong vị trí không phải như vậy thiếu người, hơn nữa oan ở Leicester City ngồi vững vàng vị trí, không phải 12 triệu euro có thể quyết định, vì lẽ đó Eton cũng là từ bỏ. Ở một phần trong danh sách viết một ít trung mẹ tên, hi vọng có thể 12 triệu euro nhặt cái lẩu. Phải biết hiện tại là 2014 năm, tiền tài bóng đá đã mở ra một quãng thời gian, giá trị bản thân tốc độ tăng đã lần đầu gặp gỡ đầu mối, nếu như có thể 12 triệu euro nhặt một thế giới cấp trung vệ, cái kia cùng chơi gì khác nhau ở chỗ nào? Tư liệu đều ở nơi này. Sati Enza nhìn Iton khát vọng ánh mắt, thả xuống hai phân tư liệu, căn cứ Iton yêu cầu, đều sẽ ở phía trên thêm vào ga Lyani đánh giá, đánh giá tiêu chuẩn là chuẩn gặp độ khó. Văn được Iton có chút kích động, hắn vừa liếc mắt liền thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, cái này có Trung Quốc huyết thống, làn da lệch đen hà làn trung vệ bây giờ nhìn đi đến so với trong ấn tượng muốn gầy yếu một ít, lông mày rậm mắt to hắn, nhìn qua liền không dễ chịu. Xem tin, Arsenal có hứng thú ký xuống Van Đức, dự tính tiêu tốn hơn 10 triệu euro. Iton xem ra hơn 10 triệu euro ký xuống Van Đức rất tiện nghi, thế nhưng gã ạ rất rõ ràng không cho là như vậy, đặc biệt là gần nhất Van Đức còn có một chút thương bệnh, cái này cũng là Arsenal tại sao không có ký xuống Van Đức mà lựa chọn bờ ra giữ trung vệ đạo lịch sở tạo nguyên nhân. Tuy biết Van Đức sau đó mạnh như vậy a, Iton hít sâu một hơi, đầu hơi ngửa về đằng sau, con mẹ nó không thể ký kết cho ta xem cái tay búa, làm ta tâm thái. Sạm tỷ En ra tựa hồn là nhận ra được Iton ý nghĩ, che miệng cười trộm hai tiếng, sau đó mới nói rằng, Iton còn gì nữa không? Còn có một cái, đây chính là mầm mống của ta. Sạm tỷ En ra nhìn thấy Iton không có cái gì hứng thú dáng vẻ, nhắc nhở, là một người cao lớn nhìn lần trung vệ, tên cứ gọi Haji Mạ giờ, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi liền có thể tại hạ cái mùa giải nhìn thấy hắn. Haji Mạ giờ, tàu sân bay quay đầu. Mạ giờ, ngươi nói ai? Iton có chút không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình, ngươi lại nói một lần. Sạm tỷ En ra nở nụ cười, phần danh sách này là Iton liền đi ra. Tuyển trạch viên bộ ngành đi tham dò tuần, bên trong có van đặc loại này thể quan vệ, cũng có một chút không thế nào đáng tin thế nhưng lóng lánh nhất thời trung vệ. Mà ủy giờ, hắn rất khó bình, ở Eton trong lòng có địa vị là thủ. Thế nhưng sạ tiễn ra không biết ta. Hắn nhìn Eton, trong lòng đang suy nghĩ. Bị kích thích, bị kích thích không phải. Nhìn đem hải tử kích động, chương 143, ba người này có thể bán, chương 143, ba người này có thể bán. Người xem thường mã đội, mã đội còn chưa chắc chắn đồng ý cùng người đây. Eton an ủi chính mình, vốn là muốn muốn một làn sóng văn không nghĩ đến van đặc bị thương. Giá cả lại vượt qua ngàn vạn euro, vì lẽ đó gạ lì ạt nhì căn bản cũng không có ý nghĩ trái lại đem mã gửi dở giải quyết cho gần đủ rồi mã gửi dở là một cái ngồi cầu trung vệ truyền thống hình lần trung vệ thân hình cao lớn đôi kháng chính diện cường nhưng là nhưng là Iton chính là không thể quên được những hình ảnh kia tỷ như tàu sân bay quay đầu đầu va la tổng đẩy nã đồng đội ô long rất điểm chân đá của bà còn có chiêm lão sư cái kia một tiếng vụ về mã gối dở hiện tại đã bắt đầu ở Iton trong đầu vô hạn tuần hoàn Iton cùng sạp thì hẹn dạ đơn giản hàn huyên một hồi biết rồi này một việc chuyển nhượng cụ thể chi tiết Năm 2011, Mạc Cửu Dở bị sẹp Fulham tịt nhắc tới đội chủ lực đá bóng. nghề nghiệp sâu diễn đầu tiên ngay ở trang thần siếp bị bầu thành toàn trường tốt nhất. Làm mùa giải sẹp Fulham tịt giáng cấp đến giải hạng 3 Anh giải đấu. Mạc Cửu Dở ra trận năm lần, biểu hiện không tệ. 201.112 mùa giải, Mạc Cửu Dở trở thành sẹp Fulham tịt chủ lực trung vệ. Đại biểu sẹp Fulham tịt ở Liên văn giải đấu, England Cup FA, England League Cup, trở thi đấu bên trong cùng ra chặng 5-6 lần, đánh vào mười bóng, kiến tạo năm lần bị bầu thành sẹp phụ Unai Tịt trong đội hàng năm, cầu thủ xuất sắc nhất cùng tốt nhất thanh niên cầu thủ, nhập vào tuyển nước Anh phát thanh công ty bình chọn giải hạng 3 Anh giải đấu mùa giải tốt nhất đội hình 201.213 mùa giải đại biểu sẹp phụ Unai Tịt ở các hạng thi đấu bên trong gia trận 53 lần đánh vào năm bóng, mùa giải này càng là trợ giúp sẹp phụ Unai Tịt ở 201.314 mùa giải bên trong giết tiến vào ịn lần cúp FA vòng bán kết. sẹp phụ Unai Tịt tại giải đấu bên trong xung kích Champions không có kết quả, mà giờ vì cá nhân nghề nghiệp cuộc đời bắt đầu nhu cầu chuyển nhượng. Vốn là tờ giờ Mi ở Litun City đã bắt đầu hoạt động mạ gửi giờ chuyển nhượng, thế nhưng gã Ly Án Nghị chặn ngang một cái đem sự tình trở nên thú vị lên. Gã Ly Án Nghị cũng là không có cách nào, y tôn trong danh sách hoặc là là chưa dứt sữa tiểu hải tử, hoặc là chính là van nực như vậy có thương tích tại người giá cả còn quý, liền cái này mạ gửi giờ khá là rẻ. Vẻ ngoài cũng không sai, cao to uy mãnh, vừa nhìn chính là một thành viên dũng tướng. Giá cả còn tiện nghi, 230 triệu Euro gần như liền có thể làm được. Mạ gửi giờ gia nhập liên minh Hun City thời điểm, là 2.5 triệu bảng Anh thành giao. Lúc đó Eton bởi vì mạ Gửi giờ phá kỷ lục gia nhập Liên minh M.U, vì lẽ đó cha xét một hồi vị này cầu thủ trải qua. Lúc đó ngay ở nghĩ, City có phải hay không đang nhục nhã Hun City A? Không phải vậy làm sao tới đây sao một con số? Ngược lại mạ Gửi giờ hiện tại trên căn bản chính là Milan một đĩa thức ăn, chỉ cần Eton cùng mạ Gửi giờ trò chuyện một phen, bỏ đi đối phương rời đi ỉng lần lo lắng, trên căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, Gagliardi còn có chính mình cái vật. Vậy thì là, ta cho ngươi mạ Gửi giờ, ngươi liền không thể lại để ta mua cho ngươi gái khác chung về nhà. Căng thẳng tháng ngày quá con rồi mãi đến tận hiện tại gã lìa ạ nghỉ còn đang vị Iton trước tiên thuê sau mua phẹt nẹn để sự tình đau lòng vì lẽ đó Mạc gửi Giờ cơ bản đã đồng ý chỉ là còn muốn theo ta tán câu hai câu Iton mắt thấy liền hài lòng lên hướng về chỗ tôi nghĩ Mạc gửi Giờ gia nhập liên minh Milan chỉ cần chiến thuật thỏa đáng nhất định là hiện tại đội bóng này bên trong đáng tin nhất trung vệ có thể có điều ta nghĩ ở lượt về sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói Sạp Tỷ En Dạ nhìn Iton gật đầu sau khi đồng ý liền rời đi thành thụ tin tức quan hắn hiện tại còn kiêm chức truyền lời đồng nhân vật chờ một chút Iton gọi lại muốn rời khỏi Sạp Tỷ En Dạ muốn nói Honda Matsura rồi bị nổ, này ba cái cầu thủ ta không cần, xử lý một chút. Sabi Enza, thôi, ta thật liền thành truyền lời đồng tôi. Ngươi liền không thể gọi điện thoại nói một chút. Trong lòng ở nổ nước bọn, thế nhưng trên mặt nhưng là nụ cười. Được rồi đây. Sabi Enza nhiệt tình đáp lại Iton, e còn kém mang một câu hôn, đang xác định Iton e không có chuyện sau, đóng cửa rời đi văn phòng. Milan chuyển nhượng đã bắt đầu chuyển động. Mùa giải này trên nửa đoạn, toàn bộ câu lạc bộ có thể nói là dối tinh rối mù, thế nhưng dưới nửa đoạn đại gia nguyên đem gọi là dần vào cảnh đẹp, điều này cũng làm cho Bette nhìn thấy hy vọng, có đầu tư tự tin thế nhưng giống như kiểu trước đây bút lớn đầu tư là không có khả năng lắm chỉ có thể tiểu bút đầu tư miễn cưỡng duy trì một hồi sinh hoạt dáng vẻ galianni ngay ở bellesco bên cạnh hai người là bạn nối khố gần nhất cũng đang thảo luận liên quan với câu lạc bộ chuyển nhượng sự tình rất sớm xác định nhân viên cùng vị trí rất sớm bố trí trình tệ là có thể rất sớm tiến hành lúc trước huấn luyện hoàn thành thể năng dự trữ cái này mùa giải đối với bọn họ mà nói duy nhất có hy vọng quán quân chỉ có campagna italia cái khác thi đấu cũng là cái kia dáng vẻ bọn họ không theo đuổi mùa giải này chỉ theo đuổi mùa giải tiếp theo Sạm tỷ ẻn dạ rất nhanh tới nơi này cho gạ lìa nhị cùng Bẹt mang đến Iton chuyển lời. Hai vị đại lão con mắt hơi nhau lại, gạ lìa nhị vẻ mặt có chút thả lỏng, Bẹt cũng là lộ ra nụ cười nhạt. Truyền nhượng quyền cho Iton là một nước cờ hiểm, thế nhưng tại hiện tại xem ra, Iton vẫn là rất thông minh. Iton là một người thông minh. Sạm tỷ ẻn dạ ở hai vị đại lão trước mặt thổi phồng Iton một câu, ta còn thực sự sợ hắn cho ta một đống lớn danh sách, cũng thời điểm phòng thay đổi sợ muốn rối loạn. Tề xù kẹo da, vừa bắt đầu liền bị đánh thành biên giới nhân vật nhân vật, đến nay mới thôi một hồi thi đấu đều không có đá. Rất sớm mà đem hắn mang lên bán hàng giá không, có vấn đề gì? Sẽ không ảnh hưởng đội bóng phòng thay đồ. Ronaldinho chưa từng người phủ nhận Rô là cái tài hoa hơn người cầu thủ, đạo chân thiếu niên danh hiệu thanh danh truyền xa. Nhưng hắn ở AC Milan cuộc đời cũng tuyệt đối không thể nói là thành công. Lúc trước đội bóng tiêu tốn 15 triệu euro đem từ Man City mua lại, cùng ý ra Pato, Ronaldinho cộng đồng tạo thành sa hoa hàng tiền đạo. Cái thứ nhất mùa giải, Ronaldinho đánh vào 14 bóng, nhưng đón lấy 3 cái mùa giải, người bỏ ra dư tổng cộng mới có 17 bóng vào sổ. Trang lên sân dưới lười biếng biểu hiện để các fan bóng đá càng ngày càng khó lấy chịu đựng, mang tính tiêu chí biểu trưng không thành trống không tiến vào cũng chỉ có thể khiến người ta lần lượt thất vọng. 4 triệu lương cao, ở mới bắt đầu thời điểm, Yi còn có thể để hắn ra trận một hồi, nhưng là theo một hồi lại một hồi thi đấu, Robinho biểu hiện khó có thể để Yi thỏa mãn. Này không riêng là năng lực vấn đề, mà là tâm thái, vấn đề nhân phẩm, đây chính là một cái lười nhác ra hỏa, không thể cứu chữa ra hỏa, không có đạo đức nghề nghiệp ra hỏa. Cả cả vị trí thay đổi, một mặt là đội bóng phòng thủ thực sự không hổ thỏa, mặt khác cũng là đường biên không có càng tiện dụng người. Vừa vận cả cả chính đang chậm rãi khôi phục thân thể. Cuối cùng chính là Marsup, ở Eton ký ức ở trong, vị này cầu thủ chỉ là một cái người may mắn, thu được mạng lưới thời đại tiền lãi, trở thành đủ lưới khung thành lạc người tâm phúc, hắn bóng đá kỹ thuật khả năng càng thích hợp biểu diễn mà không phải ở trên sân bóng. Rất nhiều người vì là vị thiên tài này cầu thủ tỏ ra bất bình, thế nhưng có thiên phú cùng có năng lực kỳ thực là hai việc khác nhau, lại như là có trị thế tài năng cùng trị thế khả năng như thế. Hai người này nghe vào gần như, thế nhưng có khác nhau rất lớn. Có trị thế tài năng, chỉ đại biểu ngươi có bản lãnh như vậy, thế nhưng khả năng tâm tính vấn đề dẫn đến ngươi không có năng lực này, mà khi ngươi có bản lĩnh này, có thể hào hào phát huy được thời điểm, đó mới là có chỉ thế khả năng. Cristiano Ronaldo, Leo Messi thành công, không riêng là bởi vì bọn họ hai cái có thiên phú, càng là bởi vì bọn họ có muốn trở nên mạnh mẽ, hiếu thắng, tự hạn chế tâm. Masuwa, Milan cũng không phải là không có cứu giúp quá, để hắn thuê quá rất nhiều đội bóng, thế nhưng bất kể là cấp bậc gì giải đấu, ra sao huấn luyện viên trưởng lại để Masuwa đá mấy trận sau, cuối cùng đều lựa chọn không cần người này. Như vậy xin hỏi, là Masuwa vấn đề, vẫn là sở hữu huấn luyện viên đều là mắt mù. Hắn vừa bắt đầu cũng có điều là bởi vì tải lên một ít video, dẫn đến hấp dẫn rất nhiều fan, bị người cho rằng là bóng đá thiên tài người may mắn thôi. Nếu như vẹn vẹn là như vậy, còn không đến mức để hai vị đại lao thỏa mãn. chí ít không cho gà Liani thỏa mãn. Có thể như quả ba người này có thể bán ra tiền đây. Hấp lưu chương 144, thậm chí có chút muốn cười, chương 144, thậm chí có chút muốn cười. 2014 năm ngày mùng ngày 2 tháng 4. Trang League on một bốn trận trước. Barcelona ở sân nhà bị Milan bước hòa sau, tạo thành dư luận phong ba so với đại gia tưởng tượng càng náo động trong đó nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đến từ Trung Quốc cổ độc viên bọn họ ở toàn cầu vong thượng tướng tin tức liên quan tới Ito sông lên đứng đầu Milan cùng Ito càng là trở thành đứng đầu từ ngữ tất cả mọi người đều đang chờ mong cái này tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng gặp suất lĩnh Milan đi tới một bước nào tất cả mọi người đều cho rằng Ito gặp nghiêm túc cẩn thận chuẩn bị cùng Barcelona hiệp 2, ở sân San Siro cho đối phương một niềm vui bất ngờ nhưng thực tế tình huống là Ito đã bắt đầu suy tính tới cái thứ hai mùa giải sự tình chiến thuật phương diện hắn không cần quá nhiều cân nhắc gần như đã định hình cái này mùa giải. Milan cầu thủ cùng gốc gác cũng là bộ dáng này, dựa vào cả cả trạng thái khôi phục gió đông, Bologna, ACN, Genoa chờ một đám lao tướng thân thể tình hình cũng có chuyển biến tốt. Thế nhưng bộ trợ nhưng không thế nào rõ ràng. Nếu như cả cả là có thể từ 80 khoảng trường, trái phải năng lực trị cao lên tới hơn 90. Như vậy cái khác lao tướng đang không có chuyên môn vạn năng nhiệm vụ khôi phục tình huống cũng chỉ có thể dâng lên một hai điểm khoảng trường, trái phải chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Fernando Nando Haji gửi giờ. Mùa giải còn chưa kết thúc. Hai vị này chuyển nhượng cơ bản đã quyết định, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mùa giải tiếp theo bọn họ sẽ trở thành Milan cầu thủ. Một cái trung phòng, một cái trung bệ, một cái lao tướng, một người mới. Một tấm trên tờ giấy trắng, viết liên quan với 6 cái cầu thủ tên. Fernandes, Balotelli, Montorivo, Tozet, Maguire, Sazai, Kaka. Trong đó Balotelli tên trên vẽ một cái to lớn vòng tròn đỏ, Fernandes, Maguire tên mặt sau nhưng là viết một cái dấu chấm hỏi. Số so A tấm này trên tờ giấy trắng viết chính là mùa giải sau Iton trong lòng chủ lực danh sách những này chủ lực ít nhất phải có nhất lưu cầu thủ thực lực mà giờ cũng là ở trang Tần ship đá một cái mùa giải giải hạng ba anh hai cái mùa giải không biết ở Cria có thể hay không khí hậu không thích đứng, phẹt nẹn đệ nguyên bản nên đi gì mấy dã Liga rèn luyện mấy cái mùa giải mới có mặt sau ở tờ giờ mi ở list kinh diễm biểu hiện Iton thầm thì trong miệng một tố sa dạ ủy đúng là có chút thiên phú có thể nếu như bị thất trọng trách vẫn là kém một chút ý tứ cặc tô rét ở vững chắc trị đầy sau đó có thể dùng vạn năng nhiệm vụ đi khôi phục và năng nhiệm vụ cũng không có hảo cảm gì trị hạn chế, Tô z nên cũng là có thể khôi phục đỉnh cao, chính là không biết kéo dài thời gian bao lâu. cuối cùng chính là ba lô te li, ba lô ở gần nhất mấy lần thi đấu bên trong, tuy rằng vẫn như cũng là vui sướng cùng y ton đồng thời chúc mừng, thế nhưng thật nhiều thời điểm đều có chút không đúng. ngươi muốn hỏi ba lô te có chỗ nào không đúng? y ton chỉ nói, hắn cảm thấy đến ba lô te nhìn hắn ánh mắt không đúng. nếu như sinh hoạt là một bản tiểu thuyết, như vậy đang xem y ton làm nhân sinh nhân vật chính quyền tiểu thuyết này bên trong, ba nhìn hắn ánh mắt nên xuất hiện liên quan với né tránh loại hình mịt mở miêu tả. Ý con vừa bắt đầu không rõ ràng. Barloweley vấn đề xảy ra ở địa phương nào? Mặt sau tỉ mỉ nghĩ lại liền đại khái rõ ràng. Bút máy cùng giấy trắng đụng vào, từng chữ từng chữ ở tân trên tờ giấy trắng viết mấy cái tiếng Trung. Mỹ nổ giải ố là, giải lạ bị rất nhiều câu lạc bộ coi là dở dạ cụ lạ bởi vì hắn thường thường sẽ vì cầu thủ tăng lương mà cùng câu lạc bộ dây dưa không ngừng. Thế nhưng ở cầu thủ trong mắt, nhưng là bọn họ bạn tốt. Thủ hạ cũng có rất nhiều nổi danh cầu thủ, tỉ như Bọ cảm, Irahi Movit, Barloweley, Neup, Cuba, mở khi ta gì ăn, vợ dạ thì đồn nạ rụn mạ chờ chút. Thậm chí hạ ả đều là giải ố lạ thủ hạ cầu thủ. Hắn xem như là Ito ở kiếp trước khá là khâm phục một cái người đại diện, hoạt động uốn ba trở lại Juventus chuyển nhượng hoạt động, quả thực chính là thần lai trí Ở Juventus bị xử phạt giáng cấp thời điểm, để Ira Himovi thoát ly vung bùn, càng là thần toán. Giải ố lạ sự tích nhiều vô số kể, chỉ có ở ba Barlotheli sự tình trên có cùng Mujino bình thường sự bất đắc dĩ, thường thường ở trên tin tức nhìn thấy vị này táo bạo tên mập phát hỏa. Tại sao Ito đột nhiên nghĩ đến giải lạ? Bởi vì Barlotheli gần nhất biểu hiện xuất sắc, bởi vì tiền tài bóng đá của thời bởi vì Baro Teley thể lương, cả cả thể hiện xuất sắc, vẫn như cũ gặp đồng ý vì là Milan cắt giảm lương. Baro thể hiện xuất sắc, Iton há muốn hắn cũng sẽ đồng ý vì là Milan cắt giảm lương. Thế nhưng giai là tuyệt đối sẽ không đồng ý, ngược lại sẽ trở tay một cái tát đem Baro đánh bay. Sau đó đàng hoàng trịnh trọng ngồi ở bàn đàm phán trước, yêu cầu tăng lương. Hoặc là liền muốn chuyển nhượng rời đi. Cái này chết tiệt tên mập. Iton tận cùng bên trong nói thầm, Baro tên trên bị vẽ một vòng lại một vòng, hắn mò không cho Baro đi ở. Giai là tuy rằng không có cách nào để Baro khống chế lại tính tình của chính mình thế nhưng hắn nhưng có thể để ba Lotheli ngoan ngoan nghe lời chỉ đi đâu nhé quan hệ của hai người cũng không sai mặc dù là ở ba Lotheli ngã xuống thời điểm giải ố lạ vẫn như cũ gặp tiên sừng ba Lotheli là một thiên tài cầu thủ nơi trở về của hắn hẳn là ở châu âu vẫn như cũ gặp trong âm thầm nói với ba Lotheli. messi và Zona đâu có thể nắm nhiều như vậy quả bóng vàng chỉ là bởi vì ngươi không có thực hiện chính mình thiên phú dù cho là ở vạn chúng đều khí thời điểm giải ố lạ vẫn như cũ sẽ vì ba lô ba cho hắn tìm tới quý tụ cái tên mập mạp này bị lực điểm rất cao thế nhưng ta cũng không thấp bàn làm việc góc trên bên phải có một cái máy bay riêng, Iton bấm dây số, khiến người ta đi đem ba lô đi tìm đến. Mà khi công nhân viên tìm tới ba lô thời điểm, ba lô chính một mặt đẹp trai mang theo giải ố là hướng về văn phòng phương hướng đi đến. Đừng xem ba lô đối mặt Iton cười cái kia dáng vẻ, thế nhưng bình thường hắn đều là nghi mặt, một mặt ta rất cao lãnh, không nên chọc ta vẻ mặt. Tuy rằng chỉ cần nói hai câu, hắn liền sẽ lộ ra chính mình hợp kỳ bản chất, thế nhưng lúc không nói chuyện, hắn còn là một cao lãnh nam tử. Công nhân viên cùng ba giao lưu xong sau đó, ba nhìn về phía giải ố lạ, con mắt lại như là ở tỏa ánh sáng bình thường. Người xem, Barlo Kelly ở ngực, một mặt tự hào nói, Iton phi thường coi trọng ta, thường thường tìm ta đi nói chuyện, ta quan hệ với hắn phi thường hòa hợp, ta yêu thích nơi này, yêu thích Iton. Giải ố là một mặt ngạc nhiên nhìn Barlo Kelly, hắn vẫn quan tâm bắt tay dưới đáy cầu thủ, Barlo Kelly tại hạ nửa mùa giải biểu hiện không nghi ngờ chút nào là xuất sắc, thể hiện rồi chính mình xuất sắc thân thể tố chất cùng ghi bàn cứu rác. ở Man City thời điểm, fan bóng đá liền cảm thấy, vị này Italy tiền đạo, chỉ cần đầu gối không đánh đánh, chăm chú đá bóng, không muốn làm một ý chuyện kỳ quái cùng gây rắc rối, vậy thì là vô cùng tốt tiền đạo. Ý Italy tình trạng kinh tế không xong rồi, Balotelli nên bắt được càng cao hơn tiền lương. Mắt thấy D'Orsmi ở Leeds phát triển xu thế càng ngày càng mạnh mẽ, ố là tự nhiên là hy vọng Balotelli có thể trở về D'Orsmi ở Leeds. Có điều, Balotelli vẫn không đồng ý, à đúng, muốn ở lại Milan. Thế nhưng Milan tài chính tình hình cùng Italy bóng đá xu hướng suy tàn, giải ố là xem chính là rõ rõ ràng ràng, hắn tự nhiên không hy vọng Balotelli vẫn còn ở nơi này lãng phí thời gian. Tốt đẹp thời gian, có thể nào không đi lượng lớn mỏ kim đây. Người yêu thích là tốt rồi. Giải là trên mặt lộ ra hống hải mỉm cười vừa vặn ta cũng muốn gặp thấy hắn, không bằng cùng đi chứ." Ba Lotelly nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói, "Không thành vấn đề, bao tại trên người ta. Ta cái này mặt mũi vẫn có." Dại Ố là đối với trong này tâm không hề dao động, thậm chí có chút muốn cười. Lần này đến Milan, hắn có hai cái mục đích, một cái là Ba Kelly, một cái khác là đãi vàng, chương 145, mật mạp này thèm ta thân thể, chương 145, mật mạp này thèm ta thân thể. Hai người rất nhanh sẽ đi đến văn phòng. Lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau giới thiệu, Eton nhìn đối phương trong lòng nghĩ, được làm mèo ú, được lắm giờ giả cụ lạ. Zai Ola nhìn Ethan, Ethan cảm thấy được đối phương khẳng định là cảm thấy thôi, chính mình thật đẹp trai, chính mình thật trẻ tuổi. Hai người hàn huyên vài câu, Ethan nhìn Zai Ola vào trước là chủ, cảm thấy đến này béo ú khẳng định là muốn tới cùng chính mình đàm luận ba Lopelli tăng lương sự tình. Trong lòng tự nhiên là hơi nhỏ ý kiến, này béo ú dĩ nhiên muốn chia rẽ ta cùng ba Lopelli, ngươi mặt đại ngươi gớm. Liên Milan hiện tại cái này cái tài chính tình hình, Bacchetti đã là đỉnh tân, tăng lương là tuyệt đối không thể tăng lương, chỉ có thể hàng cắt giảm lương nước mới có thể duy trì sinh hoạt dáng vẻ. Ngươi nếu như muốn tăng lương Cao tầng toàn viên sáng lên chuyển động đèn, từng phút giây lấy ra dây tới sổ. Bầu không khí ở đây rơi vào rằng có giai đoạn. Bac Lothely tha thiết mong chờ nhìn Yi Ton. chừng chừng nhìn giải Ola. Giải Ola liếc mắt nhìn Bac Lothely sau, có chút không rõ rõ đầu óc, không phải nói mỗi lần gọi hắn đơn độc tới phòng làm việc, chính là thông báo một chút chiến thuật sao? Bac Lothely cho hắn thổi đến mức vô cùng kỳ diệu, cái gì huấn luyện viên trưởng mỗi lần có thể nhìn thấu đối phương quật cường tìm tới, biết người khác mềm yếu sau đó một đòn chí mạng. Kết quả, liền này. Mắt to chừng mắt nhỏ. Lãng phí sinh mệnh. Giải ố là nguyên bản ý nghĩ là cùng Barlo Kelly nói chuyện tăng lương cùng chuyển nhượng sự tình. Sau đó ở Milan huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong đào điểm hạt giống tốt. Dù sao Milan Hoàng Kim kế hoạch hắn nhưng là biết rồi. Này không phải đem tương lai ngôi sao bóng đá đánh dấu phía dưới của mình làm cây dụ tiền. Cái kia không phải người ngu. Trên đường theo Barlo Kelly đi đến huấn luyện viên trưởng văn phòng, chủ yếu là muốn học trộm một hồi Iton e cùng Barlo Kelly giao lưu phương thức. Sau đó bán Barlo Kelly thời điểm, cũng có thể phụ trên một phần Barlo Kelly sách hướng dẫn sử dụng như vậy cái nào người mua không được tuổi phồng chính mình là lương tâm tương gia. Cho tới Iton e trong lòng nghĩ gì tăng lương loại hình. Xin nhờ đàm luận hợp đồng cái gì, không về tiểu tử ngươi quản, ngươi đừng nghĩ có thêm a. mắt thấy bầu không khí cương ở nơi này, giải ổ là lựa chọn chiến thuật uống nước. nước uống xong sau đó, mắt thấy bầu không khí còn cương ở đây, giải ổ là ngồi không yên. khắc khắc. giải ổ là ho khan hai tiếng biểu thị mình muốn lên tiếng, nhưng là trong thời gian ngắn, không nghĩ ra nói cái gì, liền chỉ có thể khô cằn đến một câu nước tốt. Y tôn cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay mình nước lạnh, một mặt chăm sóc bệnh tâm thần vẻ mặt, nhìn về phía giải ố nước ngoài không uống nước nóng, bình thường đều uống nước đá. Y tôn quyết định sau đó ở văn phòng thả chút lá trà, không có chuyện gì pha trà uống trước đây hắn không có tư cách này, thế nhưng trải qua này hai tháng, hắn cảm giác mình có tư cách này, cũng có cái này mặt mũi. người yêu thích là tốt rồi. Yton cười nói, người nếu như yêu thích, lưu lại có thể mang điểm trở lại. giải ố là, ta không có chuyện gì mang nước nước trở lại. nguyên lai like, người yêu thích cái này. ba lô lúc này cũng xen mồm, hắn vô ngực nói, lưu lại ngươi lúc đi ta cho ngươi sắp xếp gọn thật tốt hơn mình. giải ố là vội vàng xua tay, hắn biết ba lô là thật sự làm được ra chuyện này. cảm tạ, không cần phải. là ta có bệnh, vẫn là đầu óc ngươi không được, ta mang nước trắng trở lại nói sang chuyện khác, nhất định phải nói sang chuyện khác. gần nhất người tiếng tâm cũng không nhỏ, Tú Atletico Madrid, Barcelona đều không có ở trên tay người thảo chỗ tốt. Giải ố là càng nói con mắt càng sáng, người đại diện cùng huấn luyện viên cũng là có thể ký kết, người đại diện cùng câu lạc bộ cũng là có thể hợp tác. Ito, cái năng lực này, Milan xoáy vị khẳng định ngồi vững vàng. Nếu như mình cùng Ito ký kết, Mendes cùng Muji nô sự, tại trên người chính mình chưa chắc không thể đâu người đại diện là Mendes, đi tới chỗ nào đều sẽ ký xuống Mendes cầu thủ, liền nói Mujino dạy học riêu thời điểm, Mendes dưới cờ cờ và Zonando, Zohueger, cô Papio, chào, Pepe, Marcelo đều trở thành riêu ma cầu thủ. Mujino đi nơi nào, đều sẽ dùng giá cao ký xuống Mendes cầu thủ. Eton sau đó cũng không nhất định so với Mujino kém. Ừ Eton kéo cái trường âm, Eton nhìn một chút ba lô lại nhìn một chút giải lạ, trong lòng đang nghĩ, hàng này làm sao còn chưa đàm luận tăng lương. Hắn còn không biết chính mình không có quyền lợi quản chuyện này người đây là có nghiên cứu qua ta à biết một chút giải ố la nụ cười vẫn như cũ khách khí hiện tại người nào không biết milan iton đây vậy cũng tiếc iton nhún vai một cái ta đối với người đại diện không cái gì hiểu rõ cũng sẽ không nghiên cứu như này nói tới chỗ này iton trở lại vị trí của mình ngồi xuống thời điểm gió quá lớn một tấm giấy trắng bay ra mặt trên vừa vặn viết giải ố là tên giấy trắng bay tán loạn bay đến giải ố là trước người giải ố là hiếu kỳ nhìn về phía giấy trắng sau đó đưa tay ra đem giấy trắng nhặt lên đến nhưng thần nhìn mặt trên giải ố là bốn chữ lớn Iton tâm lập tức liền nhắc tới, nhấc lên, ngay ở Iton dự định tự bạo thời điểm, đột nhiên nhớ tới chính mình viết chính là tiếng Trung, liền dò hỏi, nhìn hiểu sao? Giải ố Olang ngẩng đầu lên nhìn Iton, lắc lắc đầu. Iton kỳ thực có thể không cần giải thích, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn hoảng rồi tâm thần, vì lẽ đó mở miệng nói, mặt trên viết chính là ba lô Ba lô kinh ngạc thốt lên một tiếng, đoạt lấy giấy trắng, một mặt kinh hỉ nhìn Iton, lại như là đang nói, ngươi lén lút viết tên ta, có ý gì? Ngươi là? Nha, cảm giác hạnh phúc. Gai Olang cũng là nhìn ba lô Kelly một ánh mắt, xem ra quan hệ của hai người là thật sự được. Không có chuyện gì dĩ nhiên sẽ ở trên tờ giấy trắng viết ba Kelly tên. Có chút ước đoán là xảy ra chuyện gì, rõ ràng là ta đi tới. Người đại diện cùng thủ hạ nhân vật trọng yếu đều sẽ duy trì không sai quan hệ, tỉ như Mendes cùng Zona Ronaldo quan hệ liền rất không nhiều. Dù sao đơn thuần khế ước là tối không đáng tin. Khế ước cùng cảm tình, hai bút cùng vẽ, mới có thể vững như Thái Sơn a. Được rồi. Được rồi. Đừng sượt. Iton thật vất vả khuyên nủ tới ôm hắn một trận sượt Ba Lottelli, nhìn về phía Già Ola dò hỏi, "Xin hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?" Hỏi ra rồi. Hắn rốt cục hỏi ra rồi hắn liền không nghĩ tới, giải ố lạ kỳ thực là đến cùng ba lô li liên lạc cảm tình, sau đó thuận tiện đi đội thanh niên của kim. iton, ngươi có người đại diện sao? giải ố lạ lộ ra hiền lành mỉm cười, hắn hiện tại là càng xem iton càng hớn mắt, lớn lên đẹp trai đại biểu có giá quảng cáo trị, có năng lực đại biểu có thể nổi danh, trẻ tuổi giải thích phát triển tiềm lực cao, này không thích hợp thỏa một gốc cây cây dụng tiền sao? iton nhìn giải ố lạ, đầy đầu vấn an, Mập mạp này thèm ta thân thể, thấp hèn, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình thật giống sát thực cần một cái người đại diện, cái kia, để hắn thử xem. Chương 146, một bước đúng chỗ, chứ 146, một bước đúng chỗ. Cái gì gọi là chuyên nghiệp, cái này kêu là làm chuyên nghiệp. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau, tuổi khô lửa bước. Giải Ố là cấp tốc định ra được rồi hợp đồng, Y nhìn một chút cảm thấy đến không có vấn đề gì sau, ký xuống đại danh của chính mình, Giải Ố là nhìn Iton con mắt đều biến thành thụ hình dạng. Cây gì? Cây dụ tiền. Có điều không phải hắn cây dụ tiền, mà là công ty khác cây dụ tiền, Giải Ố là không phải là một cái đơn đả độc đấu kẻ lỗ mãng, hắn nhưng là có công ty của chính mình, có chính mình đoàn đội. Ngươi không thể bởi vì hắn bên người mang theo bao gia, liền cho rằng hắn mở chính là bao giờ công ty." Y Tôn, giải ố là đem hợp đồng thu vào túi công văn, hẽ muốn nói, "Ngươi đối với câu lạc bộ hợp đồng có yêu cầu gì không?" "Câu lạc bộ hợp đồng, có yêu cầu gì?" Y Tôn quay về một mặt kỳ thực là thật không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao vừa tới thời điểm hệ thống liền nói, nếu như mình thất bại là sẽ bị điều về nói cách khác nơi này đối với hắn đến đem cũng chính là cái chân thực phút bạn mạn ạ ở trò chơi thôi. Trên hợp đồng có bao nhiêu số tiền, kỳ thực không có cái gì quá to lớn quan hệ. Cho nên đối với câu lạc bộ điều kiện vô diện, hắn bình thường là Phật hệ cùng tỷ duyên chuyển nhượng, cầu thủ hợp đồng, liền hai người này, cái khác không có. Ito nói đơn giản một hồi ý nghĩ, hiện tại hắn ở Milan thanh thế rất lớn, hoàn toàn nắm giữ được phòng thay đồ, nhưng những này đều chỉ là bèo không dễ, không có viết tiến vào hợp đồng bên trong. Như là Mourinho, Gadiola loại hình huấn luyện viên trưởng, bọn họ ở ký kết hợp đồng thời điểm đều là có liên quan với chuyển nhượng cái gì điều khoản. Ito trước không có người đại diện, vì lẽ đó đều là chế tạo hợp đồng. Oh nha nha. Guardiola gật đầu, hai người lần thứ nhất trò chuyện có hiểu lầm. Guardiola ý tứ là ta sẽ cho ngươi đàm luận một phần hợp đồng mới, ngươi liền nói ngươi một tháng muốn Milan cho ngươi mở bao nhiêu tiền. Ito cho rằng ý tứ là, Dairo là hỏi hắn đối với này một phần hợp đồng có hài lòng hay không, có hay không cái gì phụ gia điều khoản muốn tăng cường. Kết quả, Ito là ý nói, để Milan đem chuyển nhượng quyền cùng quyết định cầu thủ ra hạn hợp đồng điều kiện viết tiến vào hợp đồng bên trong. Dairo là lý giải là tiền lương càng cao càng tốt, chuyển nhượng quyền cùng cầu thủ hợp đồng cũng phải mang tới. Hai người lại dành hàn huyên vài câu, Dairo là không có để cử cầu thủ ý tứ, bởi vì hiện tại Milan tài chính trạng thái không được, rõ ràng ra không nổi tiền gì dáng vẻ. Hắn càng nghiêng về đem cầu thủ phóng tới khá là có tiền giải đấu. Thì như ngoại hạng Anh, giải Úc là ở phía sau đến thủ hạ chủ yếu cầu thủ trên căn bản đều ở tờ Zer Mi Elite, hoặc là ngay ở đi đến tờ Zer Mi Elite trên đường, nói thí dụ như Haaland, Pogba, Icardi, mở khi Mkhitaryan vân vân. Pogba thậm chí sáng tạo đệ nhất thế giới chuyển nhượng ghi chép, Zer Mi Elite chuyển nhượng ghi chép, giải Úc là không thể nói là đệ nhất thế giới người đại diện, nhưng nhất định là khó dây dưa nhất người đại diện. Giải Úc là cùng Marcelo rời đi, hai người đi đến Milan đội thanh niên, hắn chính là Milan hoàng kim kế hoạch mà đến càng lạ vì một cái thủ môn mà đến dẫn lùi ý ghi đồn nạ du mạ dùng không quá đạo đức thủ đoạn gia nhập liên minh ajaxen germany bị fan bóng đá trung quốc hí xưng là nhiều tiền nhiều một cái đường hoàng gia giáng Milan lan huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ 2013 năm tháng 3, đồn nạ du mạ gia nhập liên minh ac milan câu lạc bộ bóng đá đang tham gia song tiểu thanh niên giải đấu sau khi chính thức đi đến ac milan trại huấn luyện báo danh vào lúc này đồn nạ du mạ dựa theo italian lời nói mà nói chính là đã bước đầu thể hiện rồi cái gì gọi là sau đầu mọc ra phản cốt Ở gia nhập Liên minh Milan trước, đồn Nạ rủn mạ kỳ thực đã cùng Inter từng có ký kết, nhưng là đang do dự luôn mãi sau, lựa chọn Milan, dù sao khi đó Milan mới vừa đoạt được Champions League không bao lâu, là hoàn toàn xứng đáng nhà giàu. Ở đội thanh niên hắn thể hiện ra thiên phú của chính mình, hấp dẫn một đám người đại diện sự chú ý, Dại Ố là đương nhiên sẽ không buông tha như thế một cái hạt giống tốt. Sezia vòng thứ 32, Milan sân khách đá với Genoa. Dại Ố là tùy tùng Milan đồng thời đi đến Genoa, hắn là muốn khoảng cách gần quan sát một chút Balotelli cùng Iton, hắn cho rằng Balotelli cùng Iconton cũng không trả lời nên ở lại Milan. Dạp lạ Jae ổ là mang theo cặp kính mát, chỉ về bên sân huấn luyện viên khu Eun Won. Hé nói, vậy thì là Eun một cái đẹp trai tiểu tử, trước ngươi đề cập với ta rất nhiều lần. Năm 2023, Jae ổ là nhân bệnh tạ thế, tiếp nhận hắn chính là giàn lạ bại mẹ tạ, một cái tóc vàng hơi mập nữ nhân, khuôn mặt có chút người đồng phương đặc thủ. Bại mẹ tạ ở nhận thức rất lạ trước là một tên luật sư, từng ở São Paulo đại học học tập pháp luật, sau khi ở bờ ra dự chính phủ chống độc quyền bộ độ ngành nhậm chức. Năm 1998, bởi vì nàng hiểu bờ ra gì thể dụng pháp. Mai Mẽn Tạ cùng Bờ Gia Duy bóng đá nhân vật huyền thoại dị vãng đầu cùng kẹt xả sạm ở Sen thành lập một nhà câu lạc bộ bóng đá. Dưới ố là rất nhanh trở thành bọn họ hợp tác đồng bọn. Hắn chuyên môn ở Bờ Gia Duy Chiêu nạp có tiềm chất ngôi sao mới. Vụ giao dịch thứ nhất chính là đem giữa sân cầu thủ Fabio mòn tệ dì mang đến đủ nợ xệ. Ở trở thành người đại diện trước, Mai Mẽn Tạ luật sư sinh nhai tương đương thành công, nhưng ở dưới ố là thành công thuyết phục bên dưới. Nàng chuyển tới Châu Âu cùng hắn cộng sự. Nàng đem quyết định này nói cho nàng bác sĩ đạo sư, chính là bởi vì chuyện này, nàng bác đạo cùng nàng đoạn liên 10 năm. Bởi vì thưởng thức Mai Mẽn Tạ tà tài năng. Zai Ola xin mời nàng gia nhập liên minh chính mình Monaco mông tờ cắt lô công ty. Hoại mẹn Tạ từ từ ở đây học tập bóng đá có môi giới nghiệp vụ tương quan tri thức, cũng từ từ trưởng thành là đàm phán cùng giao dịch sau lương trọng yếu nhân vật. Bởi vì sự cường hãn đàm phán phong cách, Hoại mẹn Tạ bị hình dung vì là giới bóng đá khó nhất đàm phán người đại diện. Hiện tại Hoại mẹn Tạ đang vì Zai Ola khách hàng đàm phán giao dịch bên trong phát huy tác dụng chủ đạo. Đồng thời, vị này nữ người đại diện phi thường có chức tính, ở phía sau đến Zai là qua đời sau, Hoại Mện Tạ đẩy lên công ty, đồng thời dùng ra năng lực thắng được một đám ngôi sao bóng đá khen. Trong đó bà vợ liền công khai biểu thị quá hắn người đại diện không có giống như bài mẹn tạ trước chiếm tính. Đơn giản mà nói, đây chính là cho rằng ở ngày sau hô mưa gọi gió dưới bóng đá đại lao. Già là cùng Mendes là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng Già là vẫn bị Mendes ép một đầu, dù cho là năm 2010 sau đó, Già là su thế tăng gọi cũng vẫn là kém xa tít tắp Mendes. Một mặt là bởi vì Già Ola cùng rất nhiều câu lạc bộ, huấn luyện viên trở mặt, Mendes nhưng cùng bọn họ duy trì hài lòng quan hệ mặt khác chính là Mendes cùng Rio là tuy rằng đều có rất nhiều chất lượng tốt tài nguyên, thế nhưng Rio nhưng khá là đơn điệu, chủ yếu là ở cầu thủ phương diện, mà đang huấn luyện viên phương diện này trên căn bản không có chiến tích. Mendes nhưng dựa vào Mujinô tàn nhẫn mà kiếm bụi rồi mấy làn sóng. Tiên tâm giao cho ta đi. Bại mẹn ta lộ ra nụ cười xa lạ, nhìn qua liền rất có lực tương tác, hai người thuộc về có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục trạng thái. Rio là có thể ký xuống Ito, thế nhưng không thể trở thành Ito người đại diện. Bại mẹn ta có thể. Một mặt là Rio là ở huấn luyện viên chuyển nhượng trên không có kinh nghiệm gì, mà khác chính là hắn những người quan hệ cùng xấu tính. Ngươi đồng ý là tốt rồi." Giải ố lạ lộ ra đủ cười, "Tối nay ta còn muốn với hắn giải thích một chút đây." Giải ố lạ là có chút suy thí, hắn cho rằng Ủy Tôn thoải mái cùng hắn ký kết là bởi vì hắn ở dưới bóng đá danh tiếng cùng cá nhân mị lực. Đột nhiên biến thành ánh mện dạ, lo lắng Ủy Tôn có chút không vui. "Ha ha, Iton làm sao sẽ không vui đây? Đây là cái gì? Đây là một bước đúng chỗ, chương 147, bốn chữ để hình dung, chương 147, bốn chữ để hình dung." "Ổn." "Thực sự là ổn. Milan đá gờ nọ đó là tương đương lụa, ngoại trừ ở phòng thủ bưng ra chút vấn đề nhỏ ở ngoài." sẽ không có vấn đề gì. Gonoa ở trận đấu bắt đầu thời điểm, vẫn muốn nghĩ thử xem mình có thể không thể chịu đổi, có thể hay không hỗn cái thế hòa kết cuộc, thế nhưng Milan không cho mặt mũi, không nói võ đức, trên hiệp 2 mở màn giai đoạn 3 lô Kelly phân biệt nhận được cả cả, xa dạo ý kiến tạo hoàn thành dứt điểm. Milan một bộ mở màn tam bản phụ chơi có thể nói uy thế hùng hực. Simoanh nếu như nhìn thấy, ít nhiều gì có chút nói một tiếng, này đều là ta chiêu a. Trên khán đài giấu là cũng là một mặt thỏa mãn, Mendes chuyện làm ăn hiện tại đã đạt đến thời đỉnh cao. Hai năm trước, mujino dạy học Real Madrid trong lúc Real Madrid quản lý tiêu tốn một nửa lên đến hơn 300 triệu euro phí chuyển nhượng tiêu vào Mendes dưới cờ cầu thủ trên người, Điều này làm cho rõ lạ tương đương bỏ mắt Mourinho. Pha gì ạ vấn luyện nhân viên thành viên cùng với Cazorla, Ronaldo, Di Maria, PP, cô hẹn trở chủ lực cầu thủ thuộc về đồng nhất cái người đại diện, cũng làm cho Mendes đối với Real Madrid có tương đối lớn quyền lên tiếng. Cảnh này khiến hắn sau đó có thể thông qua Real Madrid chuyển nhượng ra và không ngừng mở rộng chính mình ở La Liga thị trường. Thanh chịu người đại diện giới ngọa Long Phượng sồ giải ô lạ hoặc nhiều hoặc ít gặp đối với Mendes có một ít quan tâm đang nhìn đến Mendes thành công to lớn sau cũng muốn chạm khắc một hồi cái này xáo lộ Milan là khẳng định không có cách nào gánh chịu giải ô lạ. Tham Lamiton hiện tại chính là một cái tiềm lực. Milan chính là Pato, Iton chính là Muzino. Làm Iton đi đến xem Real Madrid như vậy đội bóng nhà giàu lúc. hắc, Ngươi nói khéo hay không? Chính mình vừa vặn là cầu thủ người đại diện. Cái kia không phải ăn nhịp với nhau. Tuổi khô lửa bốc. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên giải mang theo hại mệt tạ đi đến hiện trường. Nhìn dưới đài phóng viên khát khao ánh mắt, nhìn ở trên đài chậm rãi mà nói, vẻ ngoài pha giai yiton, trong lòng vô cùng tự đắc. Lưu lại ta đến giúp ngươi hảo hảo giới thiệu một chút. Giải ố là nhỏ giọng theo bài mẹn ta nói rằng, ta cùng hắn ký hợp đồng thời điểm. Hắn rất thoải mái đáp đáp lại, ta sợ đến thời điểm đổi ngươi đến, hắn không muốn. Ừm. bài mẹn ta nhẹ giọng đáp lại, trận mắt khinh bỉ, biểu thị không lừa dại ố như thế xu thế. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức cũng không có kéo dài quá lâu, yiton ở trên đài lúc ngồi, liền chú ý tới vẫn với hắn cười khúc khích dại đang tiếp thu xong phỏng vấn sau đi xuống đài. Gai ố là ngay lập tức mang theo nụ cười hướng về Iton đi đến, bại mện tạ theo sát phía sau, trên mặt cũng là cười thông tịm. Thấy không? Thấy không? Cái gì gọi là coi trọng? Cái này kêu là làm coi trọng. Iton ngay lập tức lại như ta đi tới, ta thực sự là nổi tiếng bên ngoài a. Gai ố là trong lòng hơi nhỏ đắc ý, hắn bình thường không như vậy, nhưng hiện tại có bằng hữu ở bên cạnh, cái kia đắc sát sức lực. Ngươi hiểu không? Nhưng mà, trời có mưa do khó đoán, người có họa phúc sớm chiều. Gai ố là còn tưởng rằng Iton hướng về hắn đi tới đây, kết quả đây, hai người gặp thân qua, Iton trực tiếp hướng đi bại mện tạ sau đó duỗi ra tay phải của chính mình, bại mện tạ hơi kinh ngạc, thế nhưng phản ứng phi thường nhanh, ngay lập tức cũng đưa tay ra, hai người vẹn vẹn nắm lấy nhau. chào ngươi. Ytôn vẻ mặt tươi cười, hắn nhưng là biết bại mện tạ sau đó tiếp quản giới ô lả tất cả, hơn nữa cũng biết nữ nhân này năng lực, năng lực không phải ô lả yếu, vẫn không có giới ô lả sẽ gây chuyện, có như vậy thiện giải nhân ý. ý à, không phải, muốn sai rồi, là hiểu ý, vậy ta khẳng định liền một bước đúng chỗ lạc. chào ngươi. bại mện tạ ở cái ố nghi hoặc, không rõ, lúng túng, ánh mắt hâm mộ bên trong, có chút ngơ ngác nhìn đẹp trai Ytôn, trong lòng nghĩ. Người này tình huống thế nào, bình thường không phải, ngươi được, ta tên nào đó nào đó nào đó loại hình sao? Làm sao liền một cái ngươi được rồi? Gia ổn là nhìn hai người như thế một bộ sững sờ dáng vẻ, hít sâu một hơi. Nhìn, mọi người mau đến xem xem a. Một cái Milan huấn luyện viên trưởng, một người phụ nữ mạnh mẽ. Kết quả, đều sẽ không tự giới thiệu mình, còn phải ta đến. Cái này nhà, đúng là không ta không được a. Ha ha ha. Cười to ba tiếng, ra hiệu, chú ý, chú ý, ta muốn mở miệng, ta muốn nói chuyện, nhìn sang, nhìn sang, sau đó sẽ đi lên phía trước nói, ta đến cho các ngươi giới thiệu một chút đi. Dạ ố là chỉ về phái mẹn ta, dự định hướng về Y giới thiệu một chút chính mình đáng tin nhất tiểu đồng bọn, liền nhìn thấy Y Tôn giơ lên tay phải, ánh mắt lấp lánh nhìn phái mẹn ta nói, "Không cần, ta biết." "Hả?" "Ngươi biết?" Dạ phái mẹn ta. Y trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, vào lúc này phái mẹn ta nhàn trị vẫn là rất tốt, bình quân tuyến trở lên, ngũ quan tiêu chí, lòng dạ rộng rãi, bài vô một cái là cái tuyệt đối mỹ nữ, một cái phi thường xuất sắc luật sư, phi thường xuất sắc người đại diện, phi thường trọng yếu hạng người vô danh. Người nghe nói qua chuyện xưa của ta?" Phái mẹ ta hơi có chút kinh ngạc. Luật sư cùng người đại diện đúng là không có gì, thế nhưng nói nàng là phi thường trọng yếu hạng người vô danh, liền để Mãi Mẹn Tạ phi thường cảm xúc. Mãi Mẹn Tạ ở hợp tác với ô là sau, rất ít xuất hiện ở trước này càng nhiều chính là ở đại chúng không nhìn thấy địa phương chém giết mà trọng yếu hạng người vô danh, là một ít ngành nghề nhân sĩ đối với hắn y Yton có thể nói ra cái này, vậy thì là thật sự hiểu rõ quá nàng, điều này làm cho Mãi Mẹn Tạ hơi kinh ngạc, ngượng ngùng cũng không phải tồn tại, dù sao đã là hơn 30 thuộc nữ, cái gì sẽ không a? Idon đối với nàng hiểu rõ kỳ thực cũng không sâu, là ở giữa ốm lạ sau đó, mới phát hiện như thế một cái nữ trung hảo kiệt, hạ hạ lẹn chuyển nhượng Man City thì có phải mệt tại tác phẩm. Nàng ở giữa là sau khi rời đi bị bình chọn vì là 2022 năm châu Âu tốt nhất bóng đá người đại diện từ lúc giữa là còn ở thời điểm, dựa vào chính mình xuất sắc năng lực, liền bị một ít đỉnh cấp giải đấu bóng đá giám đốc gọi là giới bóng đá trọng yếu nhất hạng người vô danh. Đến năm 2023, hoặc là càng sớm hơn thời điểm, nàng cũng đã trở thành bóng đá trong phạm vi có quyền thế nhất nữ nhân. Những này đại gia nghe tới khả năng không cái gì cảm giác nhưng đơn giản quy nạp vì là hai chữ vậy thì là phụ bà hương ha ha ha giai ố lả lại lần nữa cười to mặc dù là đang cười nhưng kỳ thực là đang nói xem ta xem ta ta lớn như vậy một miếng thịt các ngươi đều không nhìn thấy sao y tôn giai ố lả trên chân ở giữa hai người để hai người chỉ có thể nhìn thấy hắn sau mở miệng nói ta dự định để mái mẹn tạ chuyên môn phụ trách ngươi ngươi cảm thấy đến như thế nào nếu như cảm thấy đến không thích hợp lời nói ta kỳ thực có thể tốt y tôn thoải mái đáp ứng rồi nhìn mãi mẹn tạ trong đôi mắt đều là thỏa mãn Dại ố là hơi sửng sở, nhìn một chút Ái Mện Tạ, nhìn một chút Iton. Tuy rằng đã sớm quyết định muốn Ái Mện Tạ phụ trách Iton, thế nhưng Iton như thế thoải mái đáp ứng, Dại ố La chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Đồ Háo Sắc, chương 148, ta vẫn là lần thứ nhất, chương 148, ta vẫn là lần thứ nhất. Dại ố là hồn bay phách lạc rời đi. Hắn thiết tưởng quá rất nhiều kết cục, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới dĩ nhiên là kết cục như vậy. Rõ ràng là ta đi tới, ngươi làm sao hãy cùng nàng như thế thân cận, chỉnh ta rất không có tồn tại cả a. Milan tốc độ phản ứng cũng rất nhanh ở biết rồi giải ố là tìm tới Yiton sau đó trong nháy mắt liền hòa rồi mẹ nó thật hay giả giải ố là tên béo đáng chết kia tìm tới nhà ta Yiton nhà ta Yiton thật tốt ta lớn lên đẹp trai lại có bản lĩnh trọng điểm là còn có một đôi mắt sáng tiền lương yêu cầu cũng không cao dùng tốt như vậy người trẻ tuổi cũng không thể bị giải ố là cho dạy hư Sabi ra ngay lập tức liền chạy tới khi hắn nhìn thấy giải ố là không có ở thời điểm trong lòng thở phào nhẹ nhõm hắn tính toán đối phương hẳn là đã đàm lỡ vỡ điều này cũng không có gì Dù sao giới lạ vốn là không có huấn luyện viên trưởng nhiệm vụ, dưới tay hắn đơn thuần chỉ có cầu thủ. Nhưng là khi hắn chú ý tới đứng ở Eton bên cạnh Ai Mẽn Tạ thời điểm, nguyên bản tràn trên nụ cười lập tức liền cứng lại rồi. Thời khắc bây giờ, Sạp Tỷ Dạ trong đầu cũng chỉ có một câu nói: Nữ nhân là hổ, muốn ăn thịt người a. Eton. Sạp Tỷ Dạ nụ cười trên mặt sán lạ, đầu tiên là đưa mắt đặt ở Eton trên người, lại đem ánh mắt nhìn về phía Ai Mẽn Tạ, do hỏi: vị này mỹ lệ nữ sĩ là? Sạp Tỷ còn mang theo chờ mong, vạn nhất vẫn không có bàn luận xong xuôi đây. Nếu như Eton người đại diện là dẫu là cái kia dở dạ cụ lạ công ty, Milan Lan cùng Eton hợp đồng nhưng là không có cách nào, chủ đánh một cái giá cả so với. Người không nhận thức. Eton như mày, bài mẹn tạ tuy rằng không đúng cầu thủ phụ trách, không cho người ngoài biết, thế nhưng ở các loại trên bàn đàm phán bóng người của nàng có thể không ít quá, tiếng tâm cũng không nhỏ, sạp thì ẻn ra dĩ nhiên không nhận thức, xem ra sống đến mức cũng không ra sao mà. Hắn không nhận thức ta, ta ngược lại thật ra nhìn thấy hắn. Bài mẹn ta hiền lành năng ở trong cuộc sống phi thường giỏi về cùng người ở chung những người cầu thủ hài tử cũng rất yêu thích vị này aji ngoại mẹn ta cũng không có thừa nước đục thả câu gọn gàng rất khó nói ba loke gia nhập liên minh thời điểm chúng ta nhìn thấy hả nha nha sạp tỷ em ra lộ ra bỗng nhiên tỉnh nộ vẻ mặt giả vờ không hiểu nói người đến đây vì ba loke sự tình không ngoại mẹn ta lắc lắc đầu ngữ khí không nhanh không chậm phảng phất định liệu trước ta là tới nói chuyện liên quan với yton hợp đồng vấn đề hợp đồng yton hợp đồng nếu như là sớm chút thời điểm milan đương nhiên không có kiến nghị gì Dù sao bọn họ hợp đồng chỉ có ngắn ngắn một năm. Trước mắt Iton biểu hiện tốt như vậy, gia hạn hợp đồng đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một mặt ổn định huấn luyện viên trung tâm, mặt khác cũng là ổn định cầu thủ tâm. Có thể hiện tại không giống nhau, giải ổn là tham dự vào. Điều này đại biểu nguyên bản có thể ký xuống hợp đồng, hiện tại ít nhất phải dâng lên 20% cái này đánh đổi thì có chút lớn. Iton hợp đồng, sạm thì En giả giả vờ nghi hoặc, hắn cảm thấy đến Iton hiện tại nhất định vẫn không có cùng giải ổn là chính thức ký kết, nói không chắc chỉ là bởi vì biết muốn ký kết, vì lẽ đó tìm cái thay quyền cũng không nhất định, cho nên muốn đem ái mệt tạ giao động đi. Hiện tại hợp đồng rất tốt ta. Ta chưa từng nghe nói có cái gì hợp đồng vấn đề. Y ở bên cạnh im lặng không lên tiếng nhìn, hắn cùng dở hóa công ty ký kết, hắn là không trả tiền, chỉ là từ hợp đồng mới có hiệu lực sau khấu trừ bộ phận tiền lương đảm nhiệm tiền thuê. Hắn hiện tại đã nghĩ nhìn một chút ai mẹn tạm bản lĩnh. Loại này ngồi ở một bên xem hai người đấu võ mồm, sau đó chính mình lấy tiền cảm giác. Ngươi đừng nói, còn rất rất khác biệt. Chính là trở lại cái băng ghế nhỏ, đến điểm hạt dưa cùng đậu phộng loại hình thì càng được rồi. Ai mẹn mặt không biến sắc, vẫn như cũ hiền lành cười, nàng không hề nói gì lời thừa thãi, chỉ là cười nói, như vậy phải không? Ta cũng không có nói là cùng Milan hợp đồng. Gần nhất Juventus có ý định muốn đổi xoá, Ý cũng ở tại bọn hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Khá lắm, Ý gọi thẳng khá lắm. Cái gì gọi là chuyên nghiệp, cái này kêu là chuyên nghiệp. Chuyện này quả thật chính là bịa đặt, ám độ trần đường, ăn nói linh tinh, nói hưu nói vượng. Juventus muốn mời ta đi làm huấn luyện viên trưởng, ta sao không biết chuyện này, ta muốn là đổi vị trí, vậy ta cũng khẳng định không ở Italia. Bẹp bẹp miệng, không có hạt dưa đậu phộng, tổng cảm giác kém một chút ý tứ. Sạm thì e dạ hơi biến sắc mặt, Juventus muốn đổi xoá đã không phải tin mới gì. Tuy rằng tại Cagliari bên trong thế như trẻ tre, rất có khả năng hoàn thành đội xử lần thứ hai tam liên quan. Thế nhưng đội bóng chủ soái còn cùng câu lạc bộ cao tầng nháo mâu thuẫn sự tình đã mọi người đều biết. Hơn nữa đội bóng ngoại trừ ở giải đấu ở trong, cái khác như là Trampioli, Coppa Italia chờ thi đấu bên trong biểu hiện không được hoàn toàn như ý, cao tầng đối với con cũng có chút bất mãn. Chỉ là, xin mời Ito, thật sự khả năng sao? Thật là có điểm khả năng. Dù sao Juve, Bayern Munich như vậy câu lạc bộ đều có chút. Ta giải quyết không được vấn đề, ta liền giải quyết đưa ra vấn đề người, người huấn luyện viên trưởng rất lợi hại, vậy rất tốt. Mùa giải tiếp theo hắn chính là ta huấn luyện viên trưởng. Người cầu thủ rất xuất sắc, vậy rất tốt, mùa giải tiếp theo hắn chính là cầu thủ của ta. Hiện tại Juventus đã đạt đến bình cảnh, chính cần một người đưa cho bọn hắn mang đến thay đổi. Iton còn không thể nghi ngờ hỏi là hiện tại Ý Italy, thậm chí còn toàn thế giới quan tâm độ cao nhất huấn luyện viên trưởng một trong, đây là hắn ở trên mạng sinh động độ, đẹp trai bề ngoài, khuyết đại tuổi tác, còn có đồng bào chống đỡ tạo thành. Không, ngươi hiểu lầm. Sáp đin ra mặt không biến sắc, hắn cười nói, hiện tại hợp đồng là không có vấn đề, thế nhưng một phần tân hợp đồng đã đang chuẩn bị, Iton biểu hiện xuất sắc đã chứng minh. Hắn là Milan thích hợp nhất huấn luyện viên trưởng. Đây là cao tầng nhận thức chung. Beth Laskoni, bà bà dạ đều cho rằng Iton là Milan quý giá của cải. Bọn họ định dùng một hợp đồng dài hạn đem Iton ràng buộc ở đây, hy vọng có thể thông qua Iton dùng cái giá thấp nhất thu hoạch to lớn nhất của cải. Iton nhìn hai người miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm vẻ mặt biến hóa, chỉ cảm thấy thú vị. Mãi mẹn ta nhìn thấy ẹn ra mắc câu, cũng không khách khí chút nào nói, cái kia thành tiểu Iton người giám hộ, ta toàn quyền phụ trách liên quan với gia hạn hợp đồng vấn đề. Nếu như có yêu cầu lời nói có thể liên hệ ta, ta sẽ hướng về các ngươi chuyển đạt có liên quan với Iton nhu cầu hai người lại dành hàn huyên vài câu. Sapti Enza lấy không thể làm chủ vì là do đem gạ lì ạ điện thoại cho bại mẹ ta. bại mẹ ta cười lắc đầu biểu thị không cần, chính mình có gạ lì ạ điện thoại. Sapti Enza nụ cười trên mặt cứng đờ. vì lẽ đó, tại sao a? ngươi rõ ràng có gạ lì ạ điện thoại, ngươi tại sao muốn bắt nạt ta như thế một cái trung niên hói đầu người đáng thương? bại mẹ ta nụ cười vẫn như cũ hiền lành. đứa nhỏng đúc, ngươi nói là cái gì? đương nhiên là biểu diễn một hồi chính mình, để lãnh đạo biết mình miệng lưỡi làm sao. y toái đối với này chỉ có thể thận trọng gật đầu biểu thị thật miệng lưỡi, nên thưởng. Ta hợp đồng, liền giao cho ngươi." Sạm thì èn vội vã rời đi, "Vại mẹ ta ở lại một chút y e tôn hợp đồng chi tiết sau đó." Dựng thẳng lên ba ngón tay. "Gấp 3." Vại Mện tảng ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, dù tối giọng ôn hòa nói hung tàn nhất lời nói, "Hợp đồng mới ta chỉ ít cho ngươi phiên hai lần, còn phải phụ trên một số lớn ký tên phí." Vại mẹ ta đấu chí chân đầy, nhưng mà y e tôn lời kế tiếp lại làm cho nàng cả người đều ngây người. "Có thể, thế nhưng không cần thiết." Y e tôn tỉ mị giảng giải yêu cầu của chính mình, đối với cá nhân tiền lương hắn không phải rất lưu ý, không mất mặt là được, chủ yếu vẫn phải là có phí chuyển nhượng cùng quyền lực. Hoài mẹn ta một bên nghe, một bên ký, một bên nghi hoặc. Yêu cầu như thế, nàng cả đời này đều chưa từng thấy, nàng chỉ cảm thấy cảm thấy đầy đầu dấu chấm hỏi sinh trưởng ở trên đầu. Chúng thần đang muốn tự chiến, vậy hạ cớ gì trước tiên hàng? Hôn quân, hôn quân A. Nhiều lấy chút tiền lương không thâm sao. Đối mặt hoài mẹn ta không lộ vẻ mặt khuyên bảo, tôn chỉ là bình tĩnh biểu thị. Ta thanh cao, ta gây vớm. Ta không cần cao như vậy tiền lương, ta coi tiền lương vì là cắt bã. Dù sao đối với Yiton mà nói, này tương đương với là một khoản vượt thế kỷ chân thực mô phỏng trò chơi. Không muốn ngươi làm hội viên, nạp tiền, không hoa một phân tiền, tự nhiên là ưu tiên cường độ cùng dự toán lạc. Mẹ mẹ tà nghi hoặc rời đi, Yiton trả sát tay nhỏ, chuẩn bị mở giật. Trư 149, đây cũng quá khôi hài. Trư 149, đây cũng quá khôi hài. Tiểu dạng, ta còn không bắt được ngươi. Ngươi gặp việc vui, tinh thần thoải mái, ở chiến thắng vỡ nợ sau, Yiton vẫn không có thanh toàn chính mình thu ở đây. Vững chắc chỉ đã đạt đến 98 điểm cửa lớn, kỹ năng huy chương lấy ra số lần thêm một, trọng yếu nhất chính là lại có một cái cầu thủ độ thiện cảm đạt đến 100 điểm, có thể đeo một viên kỹ năng huy chương. Fletnedet, Balotelli, Tetli, cả. Người trước là một cái tính cách nội liễm, mẫn cảm nam nhân, hai người sau là hệ thống tự mang độ thiện cảm mắt điểm. Y tôn vốn cho là tại đây cái mùa giải trên căn bản không có hy vọng lại xuất hiện một cái bách chạm bóng viên. Dù sao liền ngay cả muốn Tạ gì cái này tuyên xưng đồng ý vì mình mà chết ra hỏa, độ thiện cảm đều không đạt tới 100, càng đừng luận những người khác. Nhưng là, Sa Dạ ý không hiểu ra sao liền đậy. Cũng không phải không hiểu ra sao, Sa Dạ Úy là một cái khá là nội liễm cầu thủ thuộc về bình thường một gậy đánh không ra một cái thí thế nhưng ở cần thời điểm gặp dũng cảm đứng ra người đã từng cũng là để Italy cho rằng là tương lai hy vọng Milan cảm thấy phải là chúa cứu thế nam nhân chi tiết hắn về tính cách thiếu hụt trình độ nhất định hạn chế thành tựu của hắn trở thành Italy trên hàng tiền đạo trợn lóe lên sao băng ngắn ngủi long lanh quá nhưng không có đạt đến mọi người mong muốn Iton đối với hắn thân thiết cùng chăm sóc cùng với tín nhiệm cũng làm cho xạ dạ y nội tâm độ thiện cảm từng điểm từng điểm trầm chất mà đối mặt ông chủ cũ gờn nọa thi đấu sau nhìn Iton xạ dạ y trong mắt tràn đầy đều là kính nể Phút bạn mạ nạ ở, ở trong độ thiện cảm khởi nguồn thành phần phức tạp. Có người nhà, tỉ như ngươi là ai ba ba, ai là con trai của ngươi, tạo thành độ thiện cảm. Còn có huấn luyện nhân viên, bằng hữu, huynh đệ loại hình. Nếu như xạ dạ ý hiện tại có bảng điều khiển lời nói, mặt trên nên viết cảm thấy đến Iton là một cái rất có năng lực huấn luyện viên trưởng. Bởi vì cùng Iton ở đồng nhất chi đội bóng mà cảm thấy hài lòng. Milan từ thung lũng chậm rãi hướng đi đỉnh cao. Nguyên bản đầu gối có bệnh bảng hữu, ở trên sân bóng cũng càng ngày càng ổn. Đối mặt chính mình, săn sóc tỉ mỉ, nói chuyện còn êm hay, còn để hắn đá mình thích vị trí. Đối mặt nam nhân như vậy. Sa gia ủy làm sao có thể không luôn hâm đây? Huống chi, y tốn trên người còn mang theo dõi về cùng cầu thủ trẻ ở trung vòng sáng. Như vậy thao tác tính liền lớn hơn a. Y tốn đối với kỹ năng huy chương lấy ra vốn đang là khá là phát hệ, dù sao nguyên bản không có cái khác cầu thủ có thể lắp đặt, coi như đánh vào cái gì, cũng không nhất định thích hợp bản thân hiện tại chiến thuật. Phép nhẹ đệ trung lộ sát thần có thể để cho hắn ở lúc mấu chốt lên sân một đòn mất mạng. Đảm nhiệm đội bóng thay thế bổ sung kỳ bình, phong phú đội bóng tấn công chiến thuật. Cả cạ ta còn có thể kiên trì, có thể để cho cả cạ ở trên sân bóng thời điểm, khỏi bị thương bệnh đột kích gây rối, tuy rằng ở thi đấu qua đi nên bị thương vẫn là sẽ bị thương, nhưng đều là một ít vết thương nhỏ bệnh. Bałotelli bóng tìm đến ta là hiện tại chủ yếu tấn công thủ đoạn một trong, Bałotelli tuyển vị cùng tranh đỉnh năng lực được tăng mạnh không nói, Milan cầu thủ chuyển vào trong đội chuẩn sắc càng là được cấp độ xử thi tăng cường. Một ít Milan cầu thủ thậm chí còn cảm giác mình cấp pháp rất nhu bức. Tiền đề là hắn là hướng về phía Bałotelli đỉnh đầu chuyền đi qua, hơn nữa Bałotelli còn vừa vận kích hoạt rồi huy chương. Không phải vậy, bọn họ chuyển vào trong cấp pháp sẽ không so với Barcelona tốt hơn bao nhiêu. Sa dạ ý hiện tại là đội bóng chủ lực tiền đạo cánh. Tốt nhất là tăng cao hắn một trọi một qua người kỹ thuật, lực bùng phát, tốc độ loại hình đồ vật, thực sự không được. Tầm nhìn, truyền vào trong năng lực, cũng là có thể. Quen thuộc hộp sắt lớn lắc ga lắc. Một cỗ khói trắng bốc lên, một cái vòng tròn tròn huy chương, mặt trên có khắc một cái chồng võ tiểu nhân, nhìn qua có mấy phần buồn cười. Kỹ năng huy chương, ai nha? Vị trí, hàng tiền đạo. Ai nha? Ngươi dịu ta lên, ngươi có dám hay không dịu ta lên? Trâm Mặc, này, đồ chơi này phải gọi giả kế đi. Đồ chơi này, nên hữu dụng đi. Yon thầm thì trong miệng, trên tay móc ra một tấm giấy trắng mặt trên bắt đầu họa nổi lên vòng tròn đồng tâm, gặp chuyện bất quyết, vòng tròn đồng tâm. rất nhanh hắn liền tìm đến Sa Dạ Y dùng cái kỹ năng này huy chương lý do. ngươi nếu như xem Messi như vậy gặp qua người là tốt rồi. Sa Dạ Y tốc độ vẫn được, qua người chủ yếu dựa vào chính là tiết tấu biến hóa, oan cốt cùng hắn giống nhau đến mấy phần, thế nhưng oan cốt tốc độ càng nhanh hơn. hiện tại chiến thuật hệ thống bên trong, Sa Dạ Y chỉ có thể cướp 2 điểm, 2 giờ, đã bổi, chuyển từ dưới lên. ngươi hy vọng hắn cắt vào bên trong qua người, cái kia trên căn bản chính là cũng bị đánh phản kích, tình cờ có thể thành công vậy thì là đối diện thực sự là quá gã đeo trên cái này ai nha lời nói sở hữu kỹ năng huy chương đều có hắn ẩn dấu bổ trợ ai nhan nên cũng có i ton thầm thì trong miệng mở ra huy chương mô phỏng lựa chọn barcelona hắn dự định nhìn ai nha ẩn dấu bổ trợ là cái gì Bác Lote li bóng tìm đến ta liền không chỉ có chạy chỗ chạm vị ảnh hưởng còn có bóng điểm đến chuyển bóng cầu thủ chuyển vào trong kỹ thuật các loại ẩn dấu bổ trợ như vậy xả ra i ai nha có cái gì đây i ton một bên hướng về một bên lựa chọn barcelona sau đó bắt đầu rồi mô phỏng lựa chọn khác đem kỹ năng huy chương ai nha cho Sạ Dạ ỷ bắt đầu mô phỏng. Tràng Ti Onlit trận trước, Barcelona sân nhà bị chín vạn Barcelona fan bóng đá ngồi đến trần đấy, cuộc tranh tài này ngươi quyết định đem Sạ Dạ ỷ coi như bí mật vũ khí, ngươi đem hắn kéo đến bên người, để hắn ở bắt được bóng sau liền hướng Barcelona bên ngoài vùng cấm xuống tới, nếu như bị ngăn cản có thể thuận thế ngã xuống. Sạ Dạ ỷ đối với này biểu thị nghi vấn, hắn cho là mình có thể lợi dụng dưới chân kỹ thuật cùng tiết tấu biến hóa, đã tới đi Barcelona cầu thủ, ngươi kiên trì để hắn dùng bảo vệ tính ngã trọng võ phòng ngự ở Barcelona phòng thủ bên trong bị thương, Sạ Dạ cố hết sức đáp ứng rồi. Milan đá phi thường chủ động, Barcelona thu được không ít cơ hội. Thế nhưng bọn họ chấp nhất với đường biên truyền vào trong, dẫn đến vẫn không có ghi bàn. Sa y ở mấy lần qua người sau khi thất bại, rốt cục thừa nhận Barcelona cầu thủ phòng ngự so với hắn lợi hại một ít. Hắn rất khó dựa vào chính mình kỹ thuật đột phá sự thực. Hắn quyết định nghe lời người, bắt đầu bảo vệ tính ngã trống võ. Milan một lần tấn công, Sa y cầm bóng sau trực tiếp hướng về vùng cấm phóng đi. Đít tiến lên ngăn cản, Sa y một cái mát điểm giả khe động tác, Ai Nha một tiếng ngã vào bên ngoài vùng cấm bên trong. Phi thường phẫn nộ, hắn cho rằng Sa Raì là ở giả khe nhưng nhìn xạ dạ y vẻ mặt thống khổ, hắn sản sinh một chút dao động trọng tài chính đối với biết tiến hành rồi đầu lưỡi cảnh cáo. thế nhưng không có phán phạt đến bóng, mà là phán phạt ở ngoài vùng cấm đá phạt. ngươi chú ý tới xạ dạ y kích hoạt rồi huy chương, ngươi cho rằng huy chương có thể tăng gạ dạ kéo duy thu được phán phạt sát suất. xạ dạ y chịu đến cổ vũ, hắn không ngừng cố gắng, từ mới bắt đầu chúc chắc, chậm rãi trở nên thông thạo lên. toàn bộ sân bóng đều là Barcelona fan bóng đá tiếng sụn, Barcelona cầu thủ hỏa khí trả sát sự tăng lên. xạ dạ ý lại một lần nữa té lăn trên đất. Thế nhưng lần này Mazzeno cũng đồng dạng ngã trên mặt đất, hai người hành động bất phân cao thấp, thế nhưng trọng tài chính lựa chọn cho Dạ Y một tấm thẻ vàng, bởi vì Dạ Y ngăn ngắn 10 phút đã ở Barcelona bên ngoài vùng cấm ngã trồng vó 4 lần. Barcelona cầu thủ đấu trí đầy. đấy. Dạ Y quán triệt chiến thuật của ngươi, hắn ở trên hiệp 2 tổng cộng ai nha 12 lần, kích hoạt rồi 5 lần, ở hiệp 2 phút thứ 68 bị 2 vàng biến màu đỏ, thẻ đỏ phát xuống. Barcelona sĩ khí tăng vọt, ở trận đấu kết thúc trước, dựa vào Neymar linh quang lóe lên, hai điểm, Iniesta ở bên trong vùng cấm bóng, ba bóng chiến thắng Milan. Mô phỏng kết thúc đánh giá, ta nghĩ ngươi nhất định chưa từng nghe nói sói tới cố sự, ta nhả cách vách ba cháu ngoại đệ đệ đều so với ngươi thông minh. Ito trầm mặc một chút, đây chỉ là mô phỏng, không có nghĩa là chân thực ta. hắn nói chính là này một hồi mô phỏng bên trong ta, không có quan hệ gì với ta. Có điều hắn sát sát thực thực nhìn ra một chút đồ vật, nay vẫn là Ito lần thứ nhất nhìn thấy còn có thể cho đối thủ tăng thêm kỹ năng huy chương. Có điều nói kỹ năng huy chương là cho đối thủ tăng thêm cũng không thích hợp, dù sao trên sân bóng bị làm tức giận không nhất định là chuyện tốt, cũng có khả năng là chuyện xấu. Ta nghĩ ta đại khái hiểu vật này dùng như thế nào. Đôi ánh mắt liền lấp lánh có thần, hắn đã nhận ra được này một cái huy chương ẩn dấu năng lực, đối với xạ Dạ y mà nói, cũng thật là một cái thích hợp huy chương. Ta chỉ không phải giả khế. Chương 150, chút tiền này ta rất khó cùng ngươi ra hạn hợp đồng, chương 150, chút tiền này ta rất khó cùng ngươi ra hạn hợp đồng. Ta có lòng tin, ở sân San Siro đạt được thắng lợi. Martino rất tự tin, ở hắn xoá vị bấp bên thời điểm, Messi ở trong âm thầm biểu thị, hắn cho rằng Martino là một cái rất có năng lực huấn luyện viên trưởng, sau đó Martino phải đến một tấm hợp đồng mới, hợp đồng mới sẽ kéo dài đến năm 2016. Iton ngồi thẳng tắp thẳng tắp, muốn ở Barcelona lúc trước buổi họp báo tin tức bên trong, tìm kiếm một hồi Barcelona đón lấy chiến thuật, nhưng là Iton nghe được đều là cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, mẹ nó, ta suýt chút nữa cho rằng ta đang xem lễ trao giải. Iton trong miệng lầm bầm, buổi họp báo tin tức đều tiến hành rồi sắp tới nửa giờ, hắn tấm kia trên tờ giấy trắng vẫn cứ một chữ đều không viết, viết cái gì? Không đồ vật viết. Người muốn hỏi Martino lượt về làm sao đã, người ta há mồm chính là một câu, ta có lòng tin, cầu thủ có lòng tin, chúng ta nhất định sẽ thăng cấp. Nói nhiều nhất chính là cảm tạ câu lạc bộ, cảm tạ chủ tịch Batomer. Cảm tạ dù bị giờ dẹ tạ, cảm tạ dù xẻo, cảm tạ bọn họ đối với ta tín nhiệm, các cầu thủ đều có kỹ thuật cao siêu, đây là một nhà vĩ đại câu lạc bộ. Eton thật sự rất muốn hỏi một câu, Barcelona cho ngươi mở bao nhiêu tiền, ngươi muốn như vậy? Người khác không biết, ta còn không biết ta. Ngươi chính là một cái phòng thay đổi quan hệ xử lý viên A. Rất nhanh, Eton liền biết Barcelona cho Martino mở bao nhiêu tiền, 500 vạn euro lương một năm, đổi thành giờ mở bở gần như 50 triệu. Martino, 50 triệu, hắn phối sao? Tắt TV, Eton trong lòng ngứa không được hắn biết mình tiền lương. Thế nhưng không có một cái con số chính xác, không biết chính mình lương một năm là bao nhiêu. Người chính là như vậy, có đồ vật tuy rằng không thèm để ý, có biết người khác tiền lương thời điểm, liền muốn so với một hồi. Đây chính là vì cái gì ở trong công ty đại gia tiền lương đều muốn giữa bảo mật nguyên nhân. Vốn là ngứa một hồi liền không cái gì, có thể vừa vặn vào lúc này, bại mẹn ta gọi điện thoại lại đây. Hai người đơn giản nói chuyện phía một hồi, bại mẹn tạ hiện tại đang cùng Milan người phụ trách hiệp đàm gia hạn hợp đồng sự tình, nàng hy vọng Eton ở gần nhất thi đấu bên trong có thể dẫn đội đá ra thành tích tốt, lời nói như vậy đang đàm phán trên có thể càng chủ động càng có không gian. Iton thừa dịp thời gian này, do hỏi một hồi hắn hiện tại tiền lương là bao nhiêu. "Mẹ mện ta, ta hiện tại lương một năm là bao nhiêu tới?" Mẹ mện ta bên kia có chút trầm mặc, tựa hồ có hơi không hiểu, tại sao có thể có người ngay cả mình lương một năm bao nhiêu cũng không biết, quá một hồi lâu mới phun ra một cái khiến người ta khó có thể tin tưởng con số. "35 vạn euro. CJA huấn luyện viên trưởng tiền lương bình quân 500,000 euro. Ta đây là ở bình quân trình độ trở xuống, vẫn là Milan lịch sử thấp nhất tiền lương." Iton có chút không dám tin tưởng, chẳng trách lúc trước hắn vừa tới Milan thời điểm, Đều cảm thấy cho hắn muốn xa thải tới, này tiền lương, cậu nhìn đều lắc đầu. Trong đầu ký ức hiện lên, 2017 năm Gattuso trở thành Milan huấn luyện viên trưởng thời điểm, Eton quan tâm một hồi, lúc đó là gạ tệ tở tạ đèo lộ sở hốt công bố CGA các đội chủ xoáy tiền lương, Milan đại xoáy mới gạt Tủ sổ tiền lương chỉ có 30 vạn euro chỉ là tiền nhiệm mạng trả 3 triệu lương 1 năm tháng 1 năm 1 không, mạng trả 1 tháng kiếm lời cùng gạt Tủ sổ 1 năm kiếm được đều không khác mấy. Dựa theo con số này, Gattuso đến làm 23. 3 năm mới có thể bắt được đều là trước Milan chủ soái Allergy ở Juventus là 1 năm bắt được tiền, đến là 10 năm mới có thể bắt được Milan cho mạng trả mở ra tiền bồi thường. Nhìn từ góc độ này, Gattuso không thẹn là Milan công hân lão thần, hắn tiếp nhận Milan cơ bản rứt bỏ rồi kinh tế nhân tố, hình dạ phỉ cũng là, ở Gattuso 30 vạn euro lương 1 năm trước, hắn 70 vạn euro là Milan lịch sử thấp nhất. Đương nhiên, những người cũng đã sẽ không phát sinh, hiện tại muốn thảo luận lời nói. Vậy thì là thành tựu AC Milan như vậy lịch sử nhà giàu. Thế kỷ 21 tới nay còn chưa bao giờ có 35 vạn euro vấn luyện viên trưởng, Eton sáng tạo như thế một cái cực kỳ lúng túng ghi rút. Lập tức liền đem Milan tiền lương bình quân trị kéo thấp, cũng chính là hiện tại Milan so với khi đó Milan tài chính thân thiết một ít, nếu không mình 35 vạn euro sợ đều không lấy được. Chờ đã. Eton đột nhiên nhớ tới một chuyện, gạt tủ sổ 30 vạn euro thật giống là thuế sau, chính mình này 35 vạn euro là thuế trước, cuối cùng e sợ so với gạt tủ sổ tiền lương còn thấp hơn à, ta liền điểm ấy tiền lương. Vậy bọn họ hợp đồng mới cho ta bao nhiêu? Iton đã đang làm tâm lý xây dựng. Hắn đã tìm tới tiền lương so với hắn còn thấp hơn gia hỏa. 2017 năm cứu hỏa huấn luyện viên trưởng ở trong chức Inter Milan Golden Genkha, hắn tiếp nhận rồi tổn bắt được lương một năm chỉ có 20 vạn euro. Thứ nơi này xem, Milan hay là muốn một chút nhà giàu mặt mũi. Hơn nữa, chính mình xuất lĩnh đội bóng thắng trận loại hình còn có một chút tiền thưởng cái gì vậy? Không có như vậy nghèo túng. Chẳng trách, chẳng trách khi đó đi chấn động một cái lại một cái muốn cướp mua cho ta đơn, ta còn tưởng rằng là năng lực của ta chinh phục người khác. Bây giờ nhìn lại, có phải là sợ ta không tiền, là mất mặt Milan a? Khíp sợ. Milan huấn luyện viên trưởng Itoh xuất lính cầu thủ đi chấn động của bà. Xong việc sau không tiền trả tiền. 60 vạn euro. Bại mẹn tạ tuân ra một con số, bọn họ đồng ý ở trong đó tăng cường một ít tiền thưởng. 60 vạn euro. Nhìn qua là tăng gấp đôi. Thế nhưng Itoh trong ký ức là có Milan huấn luyện viên trưởng tiền lương biểu a. Ở 2017 năm gạt tụ sổ 30 vạn euro thuế năm sau tân lịch sử tân thấp đệ nhị tân thấp là Ín Dạ Phỉ tiếp nhận sau 800.000 euro. Cái khác như là Ín Dạ Phỉ sau khi bị lộ vịt đều có 2,5 triệu euro. Màn cái này bại tướng dưới tay đi đến Milan sau đó đều có 3 triệu euro, ta cũng chỉ có 60 vạn euro, ta không để ý tiền, ta cũng không chạm qua tiền. Thế nhưng ngươi cái này có chút xỉ nhục người đi. Ito vào lúc này có chút lý giải lúc trước ở Real Madrid nào muốn tăng lương cờ ritz Ronaldo trong lòng, có tiền hay không không đáng kể, ta muốn chính là một phần tôn trọng. Tuyệt đại song tiêu như vậy chút năm, Messi và Ronaldo phạm là một cái tăng tiền lương, một cái khác nhất định phải chướng, đây là câu lạc bộ đối với bọn họ tôn trọng, cũng là hai người trong lúc đó khác loại phân cao thấp. Sau đó có cái gì huấn luyện viên trưởng tụ hội, Ito đều muốn biến thành đo đơn vị. Ta tiền lương có 10 cái ủy e tốn nhiều như vậy, ta tiền lương có 7 cái ủy e tốn nhiều như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới đều là trăm vạn cất bước huấn luyện viên trưởng, nói chuyện sức lực đều yếu đi 3 điểm. Quá ít, ta không muốn. Y e tốn thái độ phi thường kiên quyết, Mai Mện Tạ có chút kinh hỉ, bởi vì trước ủy e tốn nói mình không để ý tiền lương, để Mai Mện Tạ có chút bị động, ta không phải tham tài, ta chỉ là cần một phần tôn trọng, ngươi là chuyên nghiệp. Chuyện cụ thể, ta đều giao cho ngươi, ta chỉ muốn xem kết quả. Rất hợp lý. Mai Mện Tạ gật gật đầu, nàng chính là làm cái này. Hai người lại hàn huyên vài câu chi tiết sau, ngậm rồi điện thoại. Phải mến tại trong đôi mắt tràn đầy loé sáng đồ vật. Quá tốt rồi, cái tên này vẫn có dạ tâm. Ta thật sợ hắn là một cái không có dạ tâm ra hỏa. Dại ố là kỹ suy đoan, chủ yếu chính là hy vọng thành lập một cái Mendes giống như Mujino dây chuyển công nghiệp. Như vậy dây chuyển công nghiệp đầu tiên là cái này. Huấn luyện viên trưởng trước tiên cần phải đi một kẻ có tiền câu lạc bộ. Iton cá ướp muối biểu hiện, mẹ mến ta ngoài miệng tuy rằng không nói gì, thế nhưng trong lòng nhưng có chút tamu. Dù sao công ty thu được thù lao là Iton tiền lương 5% Nếu như Iton tiền lương quá thấp lời nói, này buôn ba vé máy bay tiền é e sợ đều muốn thiệt đòi. Hiện tại Ý có lòng muốn một phần lương cao như vậy mãi mẹn tạ ba tức không nát miệng lưỡi cùng một thân bản lĩnh thì có đất dụng võ. Rất nhanh, Milan liền thu được Ý gia hạn hợp đồng hợp đồng hồi phục. Đơn giản quy nạp một hồi chính là, chút tiền này ta rất khó cùng ngươi gia hạn hợp đồng. Milan câu lạc bộ cao tầng mở ra cái thời gian ngắn, cơ bản xu thế là chống đỡ gia hạn hợp đồng, thế nhưng có thể ép ép một chút, tỉ như nhìn một chút trang Tion lịch lượt về kết quả. Bà bà dạ sắc mặt không thích, ở trong hội nghị trực tiếp mở miệng nói, đây là một phần nục nhã báo giá, Ý ở Milan đã sáng tạo không thua kém ngàn vạn tỉ lợi, nhưng chúng ta cho hắn tiền lương nhưng như thế thấp. Bà bà dặn nói tiền lời chỉ chính là trang di on lit thăng cấp, còn bà Italia thăng cấp, còn có theo ủy tôn xoáy vị vững chắc, phương Đông nhà tài trợ cùng trên châu ngồi tỷ lệ dâng lên sự tình. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, cuối cùng hay là muốn xem biểu hiện nói chuyện. Trang di on -lít về, sân San Siro, Barcelona được kích, chương 151, trọng tài chính rất khó cho ngươi mặt mũi a, chương 151, trọng tài chính rất khó cho ngươi mặt mũi a. Sân San Siro, ta, bạch bách lại trở về. Kênh thể thao, bạch bách mang theo khổ bức người quay phim đại ca hướng về người vẫn an. Rõ ràng ở phỏng vấn bên trong sai lầm chống chất, hỏi ra vấn đề cũng là kỳ kỳ quái quái. Thế nhưng là không hiểu ra sao chịu đến quảng đại fan bóng đá yêu thích, này không. Lần trước trực tiếp sự cố sau bị khẩn cấp kéo về trong nước bạch bách, lại bị thả ra. Đây là một loại đại xu thế, phải biết ở năm 2023, những người chính thức tài khoản thậm chí gặp dùng nguyên thần vật liệu đi biên tập tuyên truyền video, còn dùng chúng ta làm manh muội đại biểu từ như vậy ca cho các loại quân sự vật liệu phối nhạc. Không có chút nào chính kinh, thế nhưng mọi người đều thích xem. Bạch bách hiện tại cũng coi như là đầu kia đứng ở đầu gió trên gheo, cơ lâu cũng là, bọn họ hoặc là bốc thẳng lên chín vạn giảm hoặc là trực tiếp thế xuống xuất thành dịch vụ trở thành gốc rễ của mọi tội ác màn đạn cũng là điên cuồng liên tục rất nhiều người không thích bóng đá chính là đơn thuần muốn xem bạch bách phản ngu bên thể thao đại trưởng nhìn tình cảnh này chỉ cảm thấy bên thai có người ở nói với hắn đại nhân thời đại thay đổi bạch bách tạo thành ảnh hưởng cùng nhiệt độ là những người huy chương vàng chủ trì vương bài phóng viên nắm giữ không được mạng lưới là giả lập nước quá sâu nắm bắt không được a không hiểu người trẻ tuổi trong lòng sân san si ở ngoài màu đỏ đen hội tụ thành một dòng sông trên mặt của bọn họ tràn đầy ý cười cùng phân chấn tú năm tụ ba hô vàng hữu hướng về sân bóng mà đi Milan fan bóng đá Ý nghĩ cũng là rất thuần phát, mất hơn một nửa cái mùa giải, thật vất vả lên, chúng ta liền không thể hưởng thụ một chút không. Cho tới, Milan có thể đi hay không đến cuối cùng, phần lớn Milan fan bóng đá ở màn ảnh trước, một cái so với một cái rộng rãi, nói đều là ta tin tưởng Milan, bất luận kết quả làm sao ta đều chống đỡ Milan. Đã biểu hiện đầy đủ được rồi, chúng ta hiện tại là duy nhất một nhánh đội bóng của Ý. Không có quan hệ, chủ yếu là đã ra phong cách của chính mình, để mọi người đều biết Milan vẫn không có sa sút. Đương nhiên, những thứ này đều là ở màn ảnh trước. Ở màn ảnh sau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 màn đạn đã triệt để giết điên rồi. Ta luôn cảm thấy cái này mở màn từ ta thật giống nghe qua. Lớn rồi, lớn rồi ha. Bạch bách nàng lớn rồi, nàng không có trực tiếp hỏi đối phương có phải là Milan fan bóng đá. Mẹ nó, ta mới vừa đến xem một hồi bạch bách ba lần phỏng vấn trực tiếp, ta phát hiện nàng mỗi lần lời kịch đều giống như gần như A. Đại trưởng, thâm tảng công giữ danh, ta viết kịch bản, tự nhiên là vô cùng tốt. Bị ngăn cả người là cờ dịch lộ, hắn vào lúc này chính mở ra trực tiếp mang theo phòng trực tiếp bên trong các anh em cảm thụ một chút bóng đá bầu không khí, nơi này bóng đá rất thuần ý, phòng trực tiếp bên trong khán giả đều rất yêu thích khi hắn bị Bạch bách ngăn cản trước, hắn đang cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả khoác lát đây. Đúng, ta hiện tại là nổi danh người dẫn chương trình. Cờ Dịch lộ mặt lộ vẻ nụ cười nói, "Không phải ta nói khoác chính mình, ta hiện tại đi tới bên ngoài, cơ bản đều biết ta, rất nhiều người còn muốn hỏi ta muốn ký tên." Ở màn đạn bên trong 666 ngoan nhi lên. Ba ba rất vui mừng, quét màn hình dưới, Cơ Dịch lầu cảm giác mình đến người người sinh đỉnh cao, sau đó hắn liền bị ngăn cản. "Vâng, ta là Cơ cờ Dịch." Cờ Dịch lộ nhìn giải quyết việc chung Bạch bách, cố ý cường điệu một hồi tên của chính mình. Đồng thời con mắt nhìn mình điện thoại di động, điện thoại di động màn đạn vào đúng lúc này điên cuồng quét màn hình, có nhìn kênh thể thao cổ động viên tiết lộ, ở kênh thể thao trực tiếp ở trong, cho cờ dịch lộ tiểu trên bảng hiệu diện viết chính là Milan fan bóng đá, cờ dít. Lúc này còn không phát sinh, ảnh đế Lưu Thanh Vân mua thức ăn bị phỏng vấn xem là người qua đường, lấy người qua đường Lưu Tiên Sinh thân phận ra vòng, đâu quảng đại cư dân mạng vui lên, kết quả cái này nghịch ở cờ dịch lộ trên người chẳng khác, rất có điểm hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Người thật cờ dít. Bạch cười rất ngọn, bạn bè nước ngoài cờ dít tiên sinh, ta có một vấn đề muốn dò hỏi ngươi hai bên màn đạn đều triệt để điên rồi. Cờ diệt lộ ở Trung Quốc tiếng Tâm, rất có điểm thấp thỏm thần khúc cùng Giang Nam điệu thúc khí thế. ở trong nước hiện tại là tương đương hỏa, hot nhất chính là lúc trước lời thể son sắt nói Yiton là hà lợn, muốn tìm cầu thủ đi lộ ra ánh sáng Yiton. sau đó cầu thủ từng cái từng cái vì Yiton nói chuyện xoay ngược lại video. kết quả nổi danh như vậy người, dĩ nhiên biến thành bạn bè nước ngoài cờ dịch tiên sinh. Bạch bách dò hỏi mấy cái bình thường vấn đề, sau đó liền để cho chạy cờ diệt lộ Cờ diệt lộ ở lúc đi, còn cố ý nói một tiếng, ta, ta, ta cờ diệt lỗ a. nhưng mà. Bạch Bách vẫn như cũ không có cái gì biểu thị. Bạch Bách đương nhiên biết cờ dịch lộ là ai, lúc trước nàng vẫn là sao, nha, không, là lấy làm gương một hồi cờ dịch lộ lời bình đây. Lần này cũng là nhìn thấy cờ dịt lộ, cố ý đi lên, hy vọng có thể cho đối phương tăng cường một điểm thời khắc nổi bật. Trên TV à? trên TV ngươi có vui vẻ hay không? Phỏng vấn xong cờ dịch lộ sau, Bạch Bách cũng đi chuyên môn đường nối tiến vào sân bóng. Ngày hôm nay nàng cho mình biểu hiện đánh chín điểm, còn có một phân không đánh là sợ chính mình tiêu ngạo Một bên khác, đại trưởng cũng là rất hài lòng Bạch Bách biểu hiện hôm nay. Đại trưởng thỏa mãn, thế nhưng khán giả không hài lòng liền có rất nhiều người đều nói ra ý kiến lại đây đối mặt lượng lớn ý kiến đại trưởng chỉ có thể tại đến tiếp sau ở bạch bách hải lòng tặng lại thời điểm nói một câu ta vẫn là yêu thích ngươi trước đây ngây ngốc dáng vẻ ngươi khôi phục một chút ngoài sân nhân tố không ảnh hưởng tới trong sân bóng milan cổ động viên ở sân nhà chế tạo to lớn thanh thế tuy rằng barcelona rất mạnh thế nhưng chúng ta milan có một cái thần kỳ huấn luyện viên trưởng hắn có thể đầu độc lòng người hắn có thần kỳ thần chú hắn ở tướng mạo trên cũng đã vượt qua martino quá nhiều rồi hai đội cầu thủ có thứ tự vào sân Milan cầu thủ trải qua một quãng thời gian diễn luyện sau khi thường tự tin, này tự tin là một hồi lại một hồi thi đấu xây dựng lên đến. Ngoại trừ Sa Dạ Y, Sa Dạ Y tại đây một hồi thi đấu có vượt qua dĩ vãng nhiệm vụ, hắn chỉ cảm thấy chính mình trên người chịu trọng trách. Hai cái huấn luyện viên trưởng nắm tay Hàn Huyên vài câu, Ito nhìn dạng rỡ Martino, nghĩ chính mình hơi mỏng tiền lương, trong lòng bất chấp ý. Ngày hôm nay ta liền muốn đem ngươi tiền lương tiếp tục đánh. Trận đấu bắt đầu, Barcelona thu được mở bóng quyền, vừa bắt đầu liền phát động mãnh liệt tấn công, vẫn như cũng là đi đường biên. Ito từ tạ sổ tỷ cầm trên tay quá tư liệu. Si đọc nhìn chằm chằm trên sân, bất cứ lúc nào chuẩn bị lai. Like. Y toàn tư liệu còn chưa xem xong đây. Trên sân chói hai tiếng còi đã nghĩ lên. Ngừng đầu lên, Neymar chính đang mi lan bên ngoài vùng cấm bên trong la lộn, rẽ lên cao hai tay, đầy mặt đỏ lên. Neymar trên đất lăn một vòng, hai vòng, ba vòng. Nhìn qua hết sức thống khổ. Sa dạ ý bởi vì về phòng thủ, ngay ở Neymar bên cạnh, hắn cẩn thận quan sát Neymar. Hắn này không đúng vậy, không có cấp độ, quá khô giáo đi. Kẻ lăn trên đất, liền trực tiếp như thế lăn lộn, thống khổ, nước mắt đều không mở rộng. Trong tài chính rất khó cho ngươi mặt mũi a, chương 152, các ngươi liền như thế yêu thích chuyển bảo trong, chương 152, các ngươi liền như thế yêu thích chuyển bảo trong. Trận trước, nu kem cuộc chiến. Milan 11 đánh hòa Barcelona, tay cầm một cái sân khách ghi bàn ưu thế, lượt về, Milan không có bởi vì tay cầm hữu thế liền thả lỏng. Ở Barcelona cầu thủ không chế bóng mới vừa vượt trên nửa sân lúc, chín tên Milan cầu thủ cũng đã cấp tốc về phòng thủ, đồng thời bố trí kỹ càng tương đương thống nhất phòng thủ trận hình. Neymar ở cấp thiết bên dưới, sớm để hậu thế nổi danh ma lăn xuất hiện ở fan bóng đá trong mắt, để mọi người không nhịn được nở nụ cười. Barcelona. Iton khẽ cười một tiếng, nếu như nói mùa giải trước Bayern Munich 7 bóng thủ thắng là một cái tân vương triều đăng cơ, như vậy cái này mùa giải Barcelona biểu hiện chỉ có thể nói là cựu vương triều kéo dài hơi tàn. Si đọc cho thể hiện xuất sắc cầu thủ lai, like, Tasohti ở tranh luận phán phạt, thời điểm ngay lập tức đi tranh luận. Hai người một cái đeo kỹ năng huy chương lai like, một cái đeo kỹ năng huy chương có kẻ mặt cả có thể nói là chuyên nghiệp nhân tài. Chú ý phòng thủ thống nhất trang vị. Iton lớn tiếng nhắc nhở Milan cầu thủ phòng ngự, mặc dù đối với với Barcelona chiến thuật có chút không lọt nổi mắt xanh, hay là muốn đề phòng như là Messi, Neymar Iniesta như vậy, cầu thủ linh quang nói lên. Liên hiện tại thi đấu đến xem, hoàn toàn có thể coi như là Barcelona mùa giải này ảnh thu nhỏ. Ngoài miệng nói muốn duy trì truyền thống, nhưng trên thực tế đã thất lạc tỉ kỳ tạ cả truyền thống Barcelona. Đối mặt toàn thể thành hình đội bóng, cơ bản thuộc về hết đường xoay sở nhìn bầu trời ăn cơm nhân vật. Barcelona đối mặt Milan phòng thủ bày ra xe vít lại như tiểu khối lượng cơ thể ô tô không cách nào và quá. Tất cả những thứ này hoa, Martino muốn đánh. Barcelona có thể thành lập một cái vương triều. Guardiola lại nhặt tỉ kỳ tạ cả không thể không kể công. Tuy rằng vừa bắt đầu ngươi sẽ cảm thấy Barcelona đã được kể đẽ, nhưng trên thực tế, tỷ kỳ tạ cả bản thân liền là đối với Barcelona phòng thủ một loại bảo vệ. Vì lẽ đó ở Guardiola thời kỳ, tỷ kỳ tạ cả bản thân là một loại mỹ lệ bóng đá hóa thân, cũng là một loại bảo thủ bóng đá phù hiệu. Mà Martino tiếp nhận sau khi Barcelona thay đổi loại biến hóa này ở chỗ hắn hy vọng ở nguyên lai like cơ sở trên có thể tăng cường một điểm càng trực tiếp đấu pháp nguyên tố. Một tên người Argentina không xa vạn dặm chạy tới dạy học cũng không có kiến thức quá lĩnh hội quá ngâm quá tỷ kỳ tạ cả nội hàm, như vậy thay đổi chính là rất tự nhiên một chuyện. Mùa giải trung kỳ Tuân gia đội bóng bất mãn cũng tương đương bình thường. Ngươi để cái đám này thông minh cầu thủ, đơn giản mà nói chính là khắp mọi mặt điều kiện, chỉ có kỹ thuật nhìn được, liệu thân thể là không thể liệu thân thể, chỉ có dựa vào kỹ thuật lưu manh cơm ăn mới có thể miễn cưỡng đi qua tháng ngày cầu thủ đột nhiên không còn cảm giác an toàn, tự nhiên là khó chịu cùng phản kháng. khắp nơi mọi mặt vấn đề, dẫn đến Barcelona đang đối mặt Milan thời điểm không có đạt được nên hiệu quả. Martino đứng ở bên sân, lại như là ở chỗ miếu bên trong ngồi ngay ngắn đất nạn bình thường, cũng không biết muốn làm sao thay đổi. Trên thực tế, khoảng thời gian này cũng là Barcelona mềm kỳ. Mãi cho đến inzit tiền nhiệm, mới làm được Martino muốn làm mà không có làm sự, phù hợp Barcelona thật tỉnh phòng thủ phản công. Martino bên này không có lời nào nói. Thì con miệng nhỏ đó là vẫn ba ba ba không có ngừng quá, nếu như không phải điều kiện không cho phép, hắn thậm chí muốn nắm một cái loa phát thanh ở đây một bên la lên. Cuộc tranh tài này Milan ngoại trừ duy trì hàng phòng thủ độ cao thống nhất đồng thời, còn phi thường chú trọng phòng thủ độ công kích. Không muốn cho bọn họ quá nhiều suy nghĩ thời gian. Áp sát người áp sát người, ngươi có hiểu hay không cái gì gọi là áp sát người bước phòng thủ. Ngừng, dừng lại, nhường ngươi đi đến à Chờ một chút chờ một chút trở lên đi bước bước. Một ít fan bóng đá khả năng không có nghe hiểu ý ton la lên, cảm thấy cho hắn đang ăn nói linh tinh, nói hưu nói vượng, lung ta lung tung. mồm năm miệng mười. Thế nhưng ở lúc trước vẫn có phương diện này huấn luyện Milan cầu thủ cũng hiểu được, bọn họ sẽ không để cho Barcelona cầu thủ cầm bóng sau có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Thế nhưng cũng sẽ không tùy tiện tiến lên bước bước. Bọn họ những ngày qua trong khi huấn luyện, liền một chuyện. Nhận rõ Barcelona tấn công khu vực nguy hiểm, cũng chính là chỉ có làm Barcelona cầu thủ ở đội bóng giả thiết khu vực nguy hiểm bên trong khống chế bóng thời điểm lại thực thi bước ước điều này làm cho Barcelona cầu thủ đã được có chút khó chịu. Dù sao Milan cơ bản toàn viên về phòng thủ, cả cả, xa dạ y đều trở về phòng thủ, phía trước cũng chỉ có một Barlotheri đợi. Độ công kích phòng thủ sách lược, tiến một bước củng cố Milan phòng thủ năng lực. Italy phòng thủ sách lược rất đơn giản, ta cầu thủ năng lực cá nhân khả năng không quá giỏi, vậy ta liền trực tiếp trồng người. Tấn công sách lược thì càng đơn giản. Atletico Madrid tam bản phụ bởi vì Barcelona mở bóng, vì lẽ đó không có vung về động. Dù sao Milan cầu thủ phòng ngự không có như vậy đáng tin. Nếu như thật sự dập khuôn simoanh bước cướp, rất có khả năng bị Barcelona cho trồng nhà. Cuộc tranh tài này Milan không theo đuổi không chế bóng, ta có cơ hội liền cho khe, không có cơ hội liền không ngừng ép sát bức bách đối thủ sai lầm. Loại này đơn giản thô bạo chiến thuật, kỳ thực đối với cầu thủ yêu cầu vẫn là rất cao, thế nhưng Milan ở cầu thủ hiểu ngầm độ rèn luyện trên, là tuyệt đối rơi xuống chết công phu. Trên khán đại khán giả, xem chính là lo lắng đề phòng, Barcelona lại như là một đầu lửa trước mặt mang theo một cái cà rốt, mặt sau còn có roi đang điên cuồng của hắn. Martino nhìn bị ép tăng tốc Barcelona cầu thủ, trong lòng cảm thấy đến có gì đó không đúng, nhưng là lại muốn không tới là là lạ ở chỗ nào. Đến đến đến. Thấn công a liều mạng tấn công a ta này cờ mờ thật sự muốn không chịu được nữa ngươi nhanh lên một chút đến a i sốt mà nhìn trầm trầm trên sân barcelona ở chính giữa đi không thông sau đó lại trở về chính mình thư thích khu đường biên ở đường biên một trận hoa hòe hoa sói qua người sau trực tiếp lựa chọn chuyển bóng vào trong bọn họ vẫn như cũ không có hấp thụ trên một hồi thi đấu sai lầm vào lúc này trên sân thế cuộc kỳ thực là tương đương trong sáng cờ dịch lộ hiện tại nổi danh người dẫn chương trình hắn miệng nhỏ ở nhổ nước bọt thời điểm sẽ không có ngừng quá nếu như Eton nghe được cờ dịch lộ nhổ nước bọt lời nói nhất định sẽ đi đem dẫn vị là chi kỷ Đại gia không muốn lại soạt ta không bị nhận ra sự tình này không trọng yếu, chúng ta đến nói một chút Barcelona đi. Kỳ thực Barcelona là có cơ hội dứt điểm, chúng ta xem mới vừa lần đó tấn công. Xavi cùng Busquets tiểu ba hình thành một cái truyền bóng tâm giác. Phía trước Tiểu Bạch đang chạy lôi vị, trên lý thuyết Messi tả như thế vừa đi liền có thể cùng Tiểu Bạch một cái giao nhau. Milan bãi xe buýt trung vệ cơ bản là trạm vị phòng thủ, như vậy liền có thể gỡ bỏ lỗ hổng. Thế nhưng thế nhưng, Messi vẫn là đang là người, vậy liền coi là càng kỳ quái chính là Neymar dĩ nhiên là ở chạm bị Neymar, ngươi phía trước còn có hai cái Milan tiền vệ phòng ngự chống đỡ A, Ngươi muốn cái gì vậy à? Lại nói ngươi liều thân thể có thể liều được Messi, dễ do sao? Vốn là một lần khỏe mạnh kinh điển đấu pháp liền như vậy bị người mình phá hoại. Bất kể là cuộc tranh tài này, vẫn là nguyên bản đá với Atletico Madrid thi đấu, Iniesta đều phi thường một khổ. Đang bị Messi đột ra, Neymar chạm vị bỏ mất mấy lần cơ hội tốt sau. Iniesta xem như là không nói gì, ta đi rồi ạ. Chơi đây, đều không chạy vị chơi cái tôn tí ta. Không được, ta muốn thắng, ta muốn chính mình đột phá kéo ra không chặn. Liên Iniesta liền đến mấy lần làm một mình, sáng tạo một điểm uy hiếp, có thể này theo Martino, thì có điểm đặc biệt đột nột. Ta không biết, Martino có phải hay không đang suy nghĩ. Mọi người đều ở bình thường liền ngươi đắc sát, liền người mù mang, liền ngươi có thể. Ngược lại, Iton ký ức ở trong, Iniesta ở cùng Atletico Madrid thời điểm tranh tài bị Martino thay đổi đi tới. Sau đó ở phỏng vấn thời điểm, Iniesta cũng nói, hắn không rõ ràng vì sao lại bị vấn luyện viên trường thay đổi. Người khác ở phân tích cuộc tranh tài này thời điểm cũng có 10 cái tự tổng kết một hồi Barcelona thua nguyên nhân, tuy rằng không phải phần lớn đều tán đồng, nhưng vẫn rất có đạo lý. vậy thì là đồng đội không chạy vị, huấn luyện viên mù thay đổi người. rất có một điểm thời xuân thu chiến quốc kỳ, triệu quát đổi liêm khá ý tứ. nay một hồi Messi thật giống không có ở trạng thái a. Ito nói lời này không phải là không có đạo lý, bởi vì hắn mới vừa nhìn thấy Messi ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài phía bên phải hướng ngang dẫn bóng, sau đó tới một cước trung lộ chuyển vào trong cho Iniesta. vấn đề là Iniesta là ở sáu người trung gian a. nay không phải là cho không. Barcelona ở hiệp một còn không kết thúc liền hoàn thành rồi cánh trái truyền vào trong, cánh phải truyền vào trong, trung lộ truyền vào trong trắng cử. liền chân nhất cái sức lực truyền vào trong, tha chết chứ không chịu khuất phục thôi. Itoan đều thế Martino thông minh cảm thấy số ruột, huynh đệ, ngươi nói một chút, ngươi là nghĩ như thế nào thôi. Hiệp một thi đấu đã tiến hành đến kết thúc, Barcelona thể năng tiêu hao rất nhiều, Milan thu được hiệp một tốt nhất một cơ hội, muốn taji một cước trưởng chuyển cho đến đường biên, xa xa y cầm bóng sau, trực tiếp cắt vào bên trong nghịch đột, tiếp theo thói quen dỗi ra chính mình chân dài, sau một khắc cả người kinh sợ đến mức giơ lên hai tay của chính mình. Chương 153, Baklo Tetsuri đầu góc giận, chương 153, Baklo Tetsuri đầu óc giận. Milan cuối cùng cũng coi như là tấn công. Sạ Dạ Ủy phi thường nghe lời đến rồi một cái đẹp đẽ cắt vào bên trong, sau đó Ai Nha một tiếng ngã trên mặt đất. Tích giờ lên cao hai tay, một mặt khiếp sợ, hắn nhìn Sạ Dạ Ủy, trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng đang nói, ta không chẳng ngươi, ngươi đừng đụng xứ ta. Bên cạnh cách đó không xa tích cực về phòng thủ nê ma cũng là trường lớn mắt, miệng há hốc, nhảy nhảy nhóp nhóp tay phải lên, lớn tiếng la lên, "Giả thế, giả sân San Sizo Milan phan bóng đa tiếng kêu gào lấp kín toàn bộ sân bóng, trọng tài chính thổi lên tiếng còi, chạy chậm lại đây, chỉ về chấm phạt đền, ra hiệu đây là một hạt chả bóng, đồng thời cho ít một tấm thẻ vàng. Đây tuyệt đối không phải một tấm thẻ vàng. Thành hiệu La Mã sĩ ạ diễn nghệ học viện ưu tú học sinh tốt nghiệp ít dung cảm đứng ra, tận lực hướng về trọng tài chính cứu lại, hắn có thể nhìn thấu Ronaldo tất cả động tác giả, người giang hồ đưa biệt hiệu đi nhìn thấu. Ta bây giờ nói xa dạ ỉ là giả thế độ tin cậy chẳng lẽ không cao sao? Barcelona cầu thủ một cái có một cái vây lại, thế nhưng trọng tài chính thái độ phi thường kiên quyết, ta trải qua nhiều trận như vậy thi đấu. Sự dạ ủy ngã thật hay là giả, lẽ nào gặp không nhìn ra. Martino vào lúc này cũng rốt cục không phải đã nặng. Hắn ở đây một bên lớn tiếng phá mạn. Biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình cùng lập trường. Xì si đột nhịn không được, cho trọng tài chính một cái lai. Like. Trọng tài chính đột nhiên cảm thấy hơi nhỏ hưng phấn là xảy ra chuyện gì. Bacoletti việc đáng làm thì phải làm đứng ở chấm phạt đền, đã từng vị này Italy thiên tài ở phạt đền bóng trên có 100% tỷ lệ thành công khủng bố đại ma vương. Barcelona trước cửa, Tinto đứng ở nơi đó hoạt động tư chi, thành tựu trận đấu này thủ phát thủ môn, hắn phi thường quý trọng lần này cơ hội. Lấy căng thẳng nhìn tất cả những thứ này, Baro Kelly không lương xuất phát chạy làm liền một mạch. Barcelona lão thủ môn không có phụ lòng fan bóng đá kỳ vọng, bảo lưu thăng cấp hy vọng. Hắn phán đoán đúng rồi phương hướng, một cái cái nhảy mà ra đem quả bóng thu vào trong lòng. Neymar háu miệng, con mắt đều híp thành một cái khe, cười thành một cái biểu tượng cảm xúc răng rấp, âm thanh đặc biệt lớn thanh. Baro Kelly nhìn ra có chút giận, đi lên đẩy một cái. Neymar lập tức ngã trên mặt đất, thõng khổ la lụn, hai đội bạo phát xung đột. Baro Kelly con mắt đỏ ngầu bên trong tràn ngập hot lứ, hắn không dám nhìn hướng về bên sơn, sợ nhìn đến Iton thất vọng ánh mắt. Mario. Mario, Iron lo lắng lớn tiếng la lên. Hắn thật sự rất sợ Barlotheli đầu góc đánh đánh. Cái này mùa giải Barlotheli cũng đã bị cấm thi đấu 5 lần, đều là ở trên sân bóng kích động dẫn đến. Bình tĩnh, không có vấn đề, không có bất cứ vấn đề gì, bình tĩnh. Barcelona cầu thủ vây lên trọng tài chính, tâm tình của bọn họ kích động, lại như là Barlotheli phạm vào cái gì kinh thiên tội lớn như thế. Trọng tài chính thấy rất rõ ràng, hắn chạy chậm đến Neymar bên người, mở miệng nói, lên, không muốn nằm trên đất, ảnh hưởng bình thường thi đấu trật tự. Neymar còn ở Iuteo, trọng tài chính cũng không phản ứng, chỉ về Barlotheli để hắn đi tới. Barloatelli vào lúc này cũng bình tĩnh rất nhiều. Neymar lén lút từ trong kẽ tay nhìn về phía trọng tài chính, chờ mong có thể nhìn thấy một tấm thẻ đỏ, nhưng mà trọng tài chính chỉ là đưa ra một tấm thẻ vàng thẻ, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo Barloatelli. Barloatelli vào lúc này tâm tình đã bình phục, lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy phụ lòng Ytton chờ mong, không nắm chắc được cái này chẳng bóng, vì lẽ đó cảm thấy đến xấu hổ không chịu nổi, mắt thấy Ytton đang an ủi hắn, thật giống không có ghét bỏ hắn loại hình, Barloatelli tâm tình lập tức là tốt rồi không biết. Tinto, khả năng rất nhiều người đã không cái gì ở tượng, đây là một vị Barcelona thủ môn. Cuộc đội bên trong từng có một ít cao quan đoạn ngắn, trong đó phần lớn là liên quan với nhào chạm bóng. Tỷ như đập ra tơ lô chạm bóng, còn có chỉ bên trái chơi chiến thuật tâm lý, sau đó làm cho đối phương đem quả bóng bắn vào trong lồng ngực. ở một ít bóng đá trong đêm, tin tố là có thiện nhào chạm bóng đặc tính. vị này lao thủ môn, hiện nhiên là có nghiên cứu qua ba lô Kelly phạt đến quen thuộc, lần này là hoàn toàn ăn chết rồi ba lô Kelly. hiện một trong thời gian còn lại, hai đội đều không có chiến tích, thế nhưng Barcelona là càng cấp thiết phía kia, bởi vì nếu như dựa theo hiện tại điểm số kết thúc, như vậy Milan sẽ bởi vì sân khách ghi bàn mà thăng cấp vòng bán kết hai đội cầu thủ đi ra sân thời điểm đấu trí kỳ thực gần như nhưng nhìn hai cái huấn luyện viên trưởng vẻ mặt liền hoàn toàn khác nhau. Ito là định liệu trước, Martino là đầy cõi lòng tâm sự. liên quan với Martino, hiện tại ngoại giới đối với hắn khen chê bất nhất. một loại âm thanh là Martino là Barcelona rơi dụng đầu sỏ, hắn thử nghiệm thay đổi Barcelona thức khống chế lưu bóng đá để đội bóng đá được càng trực tiếp nhưng mà tao nộ Barcelona phòng thay đổi đại lao chống lại dẫn đến tướng xoáy quan hệ gay go chiến thuật cách tân cũng lướt qua liền thôi. hiện tại đội bóng đá không ra nô ra khoai. một loại khác âm thanh là Martino chỉ là kẻ thế mạng. Barcelona đội hình xây dựng không đủ lý tưởng, thứ hai hiện hữu những này đại mãn quán cầu thủ tựa hồ đã no, đối với vinh dự không còn khát khao, ở đây trên ý chí chiến đấu không mạnh, đội bóng toàn thể lao hóa. Iton đối với bên ngoài dư luận không có hứng thú, thế nhưng Martino thiếu hụt biến hóa, thiếu hụt thực quyền, thiếu hụt dũng khí là bày ở ngoài sáng sự tình. Vì lẽ đó ở phòng thay đồ bên trong thời điểm, Iton liền trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc. Chúng ta thắng chắc. Iton câu nói đầu tiên liền hấp dẫn sở hữu Milan cầu thủ sự chú ý, bọn họ lau mồ hôi, bụ, thưởng tụ thế nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn về phía Iton. Bọn họ thiếu hụt sức sáng tạo không có phát huy ra chính mình trình độ, tình trạng của chúng ta hiển nhiên là càng tốt hơn phía kia, chúng ta sẽ đưa cho bọn họ một hồi từ đầu đến đuôi thất bại. Ta ở đây một bên đều xem rõ rõ ràng ràng, chúng ta hiện tại đối mặt là một nhánh bình thường đến bình thường Barcelona, tương quan chạy chỗ tình huống cùng trận hình hoàn toàn ở chúng ta dự liệu bên trong. Anvess không hề ý mới địa về phía trước cùng giữa sân hình thành 370, Iniesta hoặc này lòng tham với sườn trái hoặc trung lộ rất ra, và vợ gì gạ cùng Messi giao nhau đổi vị, Xavi ở giữa lên phải, bọn họ chỉ có thể biến đổi trò gian truyền vào trong, huấn luyện viên trưởng cũng như là, khúc gỗ như thế không hề ý mới nhưng ta không vừa lòng liền thắng lợi như vậy. bọn họ không công phá được chúng ta không thành. thế nhưng chúng ta nên vì Milan cổ động viên dâng lên đi bàn. Ito lời nói vô cùng đơn giản mạnh mẽ biểu đạt hắn tự tin cùng đối với Barcelona xem thường Balotelli phạt ném chạm bóng sự tình một điểm đều không để. thế nhưng Balotelli sự chú ý nhưng hết sức tập trung, hắn muốn bù đắp chính mình sai lầm, bù đắp không có đá vào đi chạm bóng, hắn muốn đi bàn. bảng trắng trên Ito nhanh và gọn vẽ lên phù hiệu. ở bảng trắng dùng đơn giản nhất, bắt mắt nhất, trắng kiện nhất đường nét biểu thị. Ito ở hiệp 2 tam bản phụ then chốt, nhanh chóng bóng cao để bọn họ biết cái gì gọi là khai mạc bạo kích, chương 154, bọn họ tuyệt đối là khoảng trường, trái phải truyền vào trong, chương 154, bọn họ tuyệt đối là khoảng trường, trái phải chuyển vào trong. Milan đổi xoáy sau, giải đấu 12 trận 12 thắng, ghi bàn 29 hạt, Baclo Tedri đá vào 15 hạt ghi bàn, cả cả tuy rằng chỉ có tiến 4 hạt, thế nhưng có 9 cái kiến tạo, Saja Yi tiền kỳ không góp sức, thế nhưng gần đây cũng có 5 hạt ghi bàn, 6 cái kiến tạo. Milan Tân Sảnh tổ hợp ở CJA làm người lướt mắt. Trong đó Lao thành viên dạ Yi ghi bàn nhìn qua không nhiều có thể ngươi nếu như xem xét tỉ mỉ quá Milan thi đấu liền sẽ phát hiện, Saza U ở Iton dạy học 6 vị trí đầu cuộc tranh tài bên trong, các hạng thi đấu cũng chỉ có một cái ghi bàn, một cái kiến tạo. Nhưng là ở cổ vạn Italia vòng bán kết lượt về sau, Saza U ở Milan biểu hiện tăng đột lên, đặc biệt là gần nhất ra trận ba trận thi đấu bên trong một bóng bốn trợ biểu hiện, làm người thắng phục. Vòng thứ 30, năm bóng đại thắng phi Argentina thi đấu bên trong, Saza ý kiến tạo cả cả đá vào bàn thắng thứ hai, kiến tạo Ba Loteley đánh đầu dứt điểm đánh vào viên thứ ba ghi bàn, đá vào thứ tư hạt ghi bàn. Champions League 1 trận trước, ở Barcelona sân nhà Sạ Gia ỷ kiến tạo Ba Kelly đánh đầu dứt điểm. Giải đấu vòng thứ 32, gần loạt 0-2 Milan thi đấu bên trong, Sạ Gia ỷ ở hiệp 2 kiến tạo Ba Kelly dứt điểm, càng làm cho fan bóng đá vui mừng. Cuộc tranh tài này, nếu như không phải Ba Kelly phạt làm mất đi trận bóng, vị này tạo điểm công thần quân công trên, lại muốn tiêm trên như vậy một bút. Hiệp 2 thi đấu, Barcelona ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thời điểm, cũng là trọng điểm quan tâm một hồi Sạ Gia ỷ, dưới cái nhìn của bọn họ, Sạ Gia ỷ là Milan trong trận ý hiệp trình độ cao nhất cầu thủ một trong. Milan ở đoán Barcelona, Barcelona làm sao thường không có ở đoàn đây? Martino cũng là có nghiên cứu Milan, tuy rằng ngoài miệng nói Barcelona nhất định sẽ thăng cấp, thế nhưng nên lúc nghiên cứu, hắn xưa nay không hợp. Itochiêu chọc quá Guardiola, nói Guardiola ở trận chung kết làm việc là bởi vì sợ bị đối thủ nhìn thấu chính mình sáo lộ, vì lẽ đó luôn yêu thích lạ kỳ chiều hô chính mình. Hai người có tương tự địa phương, Iton cũng không thích chiến thuật của chính mình bị người khác nhìn thấu. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, Martino đứng ở bên sân, nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên hiệu vi ổ bạ lộ rồ rồ, Joaquín Tasso. Hai người này là hắn từ Argentina mang đến thân tín, thuộc về có thể đồng thời vinh đăng bài đủ bách khoa tồn tại. Sì sì, Balozo, Dottasso, các ngươi thấy thế nào? Martino dùng nguyên phương ngươi thấy thế nào kiểu câu? Đi tìm cầu hai vị trợ lý huấn luyện viên chiến thuật chống đỡ. Hai người cùng Martino thuộc về có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục trả thái. Tự nhiên là dùng hết chính mình heo nao đi suy nghĩ. Milan tấn công chủ yếu ngay ở cả cả, xa dạ y. trong lúc đó, gần nhất bọn họ tấn công nhiều là từ đường biên truyền vào trong. Ta cho rằng bọn họ tuyệt đối là khoảng trường, trái phải truyền vào trong. Balozo ngữ khí kiên định, bên trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng trí tuệ. Hắn bây giờ nói đều là ở phòng thay đồ bên trong liền đã thông báo sự tình. Martino gật gật đầu biểu thị khẳng định, sau đó đưa mắt nhìn về phía Tào Tạ Sổ. Ta cũng là. Tào Tạ Sổ đánh ra thêm một, trí tuệ của hắn tự nhiên là sẽ không so với đều là trợ lý huấn luyện viên vạ lộ rổ sổ muốn cao, càng sẽ không so với thân là huấn luyện viên trưởng Martino muốn cao. Không phải vậy hắn cũng sẽ không chỉ là cái trợ lý huấn luyện viên, bao nhiêu cũng là cái huấn luyện viên trưởng. Được hai vị ngoại Long Phượng sổ khẳng định, Martino trên mặt cũng là đã thả lòng một chút. Nếu không là trong tay không có còn lông, hắn ít nhiều gì muốn giao hai lần. Cái nhìn của ta giống như các ngươi. Martino đối với hai người kiến nghị biểu thị khẳng định, Milan tuyệt đối là quản trường trái phải truyền vào trong, vì lẽ đó nhất định phải bảo vệ tốt hai bên trái phải, không thể dễ dàng chuyển vào trong. Sau đó sẽ đánh một cái phản kích. Chúng ta đang huấn luyện viên vòng lâu như vậy, điểm ấy nhãn lực vẫn có. Paolo sổ sắc mặt nghiêm túc nhìn trên sân chuẩn bị mở bóng hai đội, có thể trở thành là Barcelona trợ lý huấn luyện viên, đã là hắn cuộc đời huấn luyện viên lại một cái đỉnh cao. Chúng ta đều là người thông minh, tập hợp chúng ta ba người trí tuệ, nhất định có thể chiến thắng tên tiểu tử kia. Tau tạ tà sổ rốt cũng không phải kẻ phụ họa, cũng không biết Barcelona là nghĩ như thế nào, mời Martino cái này danh vọng không đủ ef không được barcelona huấn luyện viên trưởng cũng coi như còn đồng ý đối phương dẫn theo như thế hai cái trợ giáo martino cũng không dễ dàng không biết từ nơi nào tập hợp như thế hai vị Ngọa long thợ sổ thi đấu hình thức vừa bắt đầu đúng là cùng ba vị thiết tưởng như thế hiệp hai milan mở bóng sau ngay lập tức liền muốn từ đường biên đột phá sau đó chuyển vào trong nhưng nhìn đến barcelona trận hình kéo dài ở đường biên phòng thủ chặt chẽ milan không chút do dự lấy phương án thứ hai cũng là bọn họ ban đầu bạ cả mùn chiến thuật sẽ không có người đã quên bạ cả mủn chiến thuật đi không thể nào không thể nào xa dạ y bắt được bóng sau thực sự là một cái tình thế khó xử, tiền hậu giáp kích, làm người khác khó chịu. liền không nói hai lời đem bóng chuyển hướng về trung lộ, muôn tạ dị nhìn trung gian chống chạy khu vực, chạy đi đều sắp mấy phần, hắn vẫn nhớ kỹ vấn luyện viên trưởng giao hấn, ở đường biên chịu đến tắc thời điểm, từ trung gian hướng về trên đi, làm chính mình am hiểu nhất sự tình. Y vừa mới bắt đầu dạy học Milan thời điểm, dựa vào chính là muôn tạ dị hung hăng bên trong ra cùng chạy trốn năng lực, đem đối diện trận hình chọc ra cái chỗ hỏng, chỉ là sau đó người khác đều khá là chú trọng trung lộ phòng thủ, cho nên mới càng nhiều đi đường biên. Martino cùng hắn vòa Long Phượng sổ vẫn không có nhận ra được vấn đề tính chất nghiêm trọng, một cái hai cái nụ cười sảng lặng. Thế nhưng bọn họ quên một chuyện, vậy thì là hai điểm trong lúc đó thẳng tắp ngắn nhất. Một ít đội bóng nhà giàu luôn có một vấn đề, vậy thì là tiến vào trạng thái tương đối chậm, đặc biệt là Barcelona, bọn họ đều là dễ dàng tiền cơ mất bóng, thật giống như không trước tiên ném một cái, không biết làm sao đá bóng như thế. Muốn tại gì bắt được bóng sau, chu vi khu vực là tương đối chống chải, Barcelona cầu thủ cũng không có ngay lập tức dính sát, liền quả đoán ở thích hợp vị trí, đến rồi một cước trung lộ chuyển vào trong. Ân truyền vào trong kỳ thực ngoại trừ khoảng trường, trái phải, còn có thể trúng đường. Đương nhiên, thuyết pháp này khả năng game thủ dùng càng nhiều, trung lộ truyền vào trong đơn giản mà nói chính là ngươi ở trung lộ thời điểm trực tiếp một cước cao truyền bóng đánh phía sau của đối phương. Rất nhiều tay động thao túng video game bên trong gặp truyền thụ gái kỹ xảo này, sẽ đem nó xưng là trung lộ truyền vào trong. Mọi người đều biết, khi ngươi trọng điểm với đường biên phòng thủ thời điểm, trung gian phòng thủ liền sẽ tương đối rảnh rỗi hư, Baklothely ở lên sân trước cũng đã nén đủ lực đầu, muốn bù đắp ở hiệp một bỏ mất trả bóng. Nhưng mà Barcelona tuy rằng trên phương diện chiến thuật bị nhìn thấu, thế nhưng cầu thủ thực lực vẫn là không thể chê. ít lần này là thật sự nhìn thấu Milan động tác, trực tiếp liền dán lại đây, để Barlo Kelly rất khó xoay người. Nếu như là dĩ vãng Barlo Kelly, cái kia mặc kệ là góc chân, vẫn là vô ly. Ngược lại ta nhận được bóng, vậy ta liền đến một cước sút bóng, có vào hay không? Vậy cũng không biết, ta nên làm đều làm, ta vui vẻ là được rồi. Có thể hiện tại ba lô Kelly, hắn không giống nhau, hắn thăng hoa. Hắn nhìn thấy hướng về hắn chạy nhanh đến mùn tạ gì, mùn tạ gì đã rất lâu không có ghi bàn cùng kiến tạo, hắn là có một cước đẹp đẽ xuất xa. Ba lô ke gánh ít ở phía sau quấy rầy cùng mở ám, cảm thụ đối phương dở trò, không nhịn được rên lên một tiếng, đem quả bóng đẩy qua. Môn Tạ gì nhịp tim tăng nhanh, hắn cảm giác mình trong thân thể có một luồng hỏa đang thiêu đốt. Không có một chút nào chần chờ, điều chỉnh tốt chính mình thân thể, đem sở hữu hỏa vào đúng lúc này phát tiết mà ra. Sức mạnh mười phần, ép rất thấp. Quả bóng dán vào mặt cỏ, một cước đẹp đẽ lạc địa trạm từ trong đám người qua lại mà qua. tổ, hiện một công thần, ở hiệp hai, nhưng không có là câu Quả bóng tiến vào không thành dưới góc trái, vị này lao thủ môn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sự chú ý của hắn đều bị tụi lưng Balotelli cùng hấp dẫn. Cái kia mê người dáng người để hắn không thể tự kiềm chế. Hắn còn tưởng rằng ba Balotelli gặp mạnh mẽ lên trên đây. Có điều coi như là chú ý tới cũng vô dụng, này một cấp chất lượng phi thường cao, hắn không hẳn có thể đập ra đi. 10. Sân San Siro, trình hai nước góc tiếng hoan hô, Milan cổ động viên đẩy mặt đỏ lên, khí lên chúc mừng, một nạt hơn một nửa cái mùa giải, hiện tại Milan để bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Tạ gì ở xác nhận ghi bàn sau, ngay lập tức chạy hướng về phía đó. Rốt cục, rốt cục ta cũng có thể ôm một cái, chương 155. Có người là của ta Phúc khí, chương 155, có người là của ta Phúc khí. Martino cùng hắn họa Long Phượng sổ á khẩu không trả lời được, bọn họ lời thề son sắt nói Milan gặp lấy đường biên thành tiểu chỗ đột phá. Vật khí, đều là vật khí. Paolo sổ cái thứ nhất lên tiếng, hắn lên tiếng nhìn như không não, thực tế không não, đơn thuần chính là không chịu thua thôi, thôi, nhìn như có lý, thực tế vô lý, đơn thuần trong lòng an ủi thôi. Martino vào lúc này nhưng không có lên tiếng, hắn cảm thụ sân San Siro những người Milan người ủng hộ hoan hô, nhìn bọn họ gái kia mặt đỏ bừng, giơ lên cao tay, trong lòng hắn có chút đắc đạo. Lúc nào chính mình ở Nukem sân bóng cũng có thể có đãi ngộ như vậy đây. Thi đấu còn đang tiến hành, Martino nhưng cảm thấy đến đã kết thúc, cái kia đáng sợ người trẻ tuổi, tựa hồ đã hoàn toàn nhìn thấu hắn, nhìn thấu hắn qua cường, sẽ rách nội tâm hắn từ thành, rõ ràng sự yếu đuối của hắn. Nếu như giờ khắc này đem tâm tình của hắn viết xuống đến, cũng có thể trở thành một bài ca cũng có nói. Không, ta không thể liền như vậy khuất phục. Thi đấu lại quá 10 phút, Barcelona cầu thủ vẫn không có từ bỏ, tuy rằng bọn họ đã vinh quang đời người, thiếu hộ động lực, thế nhưng vào thời khắc này, vẫn như cũ cảm nhận được sỉ nhục bọn họ không thể liền như vậy bị đào thải, không thể liền như vậy thua trận trong đó, Iniesta là nhất là mát sáng tồn tại. hắn có nhiều nhất không chê bóng quyền, đột phá mấy lần, cũng bị đoạt nhiều lần. thế nhưng không thể phủ nhận chính là, sự tồn tại của hắn để Barcelona tấn công càng có uy hiếp, y toán thậm chí chuyên môn cùng bên người tạ sổ tỉ cùng xì đọc thảo luận một hồi Iniesta sự tình. phải biết, hai đội trận trước, Neymar linh quang lói lên, qua người rất điểm trước, là Iniesta dẫn bóng, chuyển bóng, kích phát rồi Neymar đúng lửa. chúng ta cần hạn chế một hồi Iniesta. Iniesta dù sao đã không tuổi trẻ, SN cùng Zezong liên thủ là có thể chấn áp hướng hợp Barcelona mũi tiến công, có thể vấn đề là hai vị phòng thủ hán tướng thể năng tạo khá thấp, Iniesta hiện tại đột phá tỷ lệ thành công không cao, nhưng là ở hắn kiên trì bền bỉ dưới, theo Espanyol cùng Real thể năng tiêu hao, sai lầm cũng sẽ biến nhiều. vào lúc ấy trời mới biết Barcelona đối mặt Milan cái kia tàn tạ hàng phòng thủ có thể hay không đột nhiên bạo loại. lời nói khó nghe, Milan hàng phòng thủ hiện tại hoàn toàn là giữa sân đẩy lên đến, nhìn qua là hai cái trung vệ, trên thực tế vẫn luôn là ba trung vệ, tất yếu lời nói thậm chí là bốn trung vệ. Milan phòng thủ không cái gì kỹ xảo, thuần dựa vào trường người. nhưng mà bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Ở Eton suy nghĩ muốn hạn chế Iniesta thời điểm, Martino lại đi tới cái tiêm một cái hắn bị phun sinh hoạt không thể tự gánh vác con đường. Cuộc tranh tài này lúc đó thua thời điểm, Iniesta tổng kết là đồng đội không chạy vị, huấn luyện viên ngủ thay đổi người. Lúc đó Iniesta ở đối mặt Atletico Madrid thời điểm, tuy rằng mất bóng nhiều, thế nhưng hắn cầm bóng sáng tạo cơ hội cũng không ít, là Barcelona bên trong duy nhất một cái trạng thái không sai cầu thủ. Người xem Messi ngay lúc đó trạng thái liền không nói, cuộc tranh tài này cũng là thật sự không có ở trạng thái, hoặc là là xử lý bóng thời điểm chậm, hoặc là là chuyển bóng hướng về đám người bên trong chuyển. Có điều cũng có thể hiểu được, dù sao Messi cơ bản mỗi một trận thi đấu đều không có vắng chỗ, lập tức liền là muốn ở trên sân bóng ăn vụng viên thuốc nhỏ Messi. Nếu như Iton là Barcelona huấn luyện viên trưởng, vậy khẳng định sẽ cùng Messi hảo hảo thương lượng để hắn thích hợp thay phiên. Cái gì? Ngươi hỏi Iton có thể làm được hay không? Iton biểu thị, ta lại không phải Barcelona huấn luyện viên trưởng. Ngược lại, ngay ở Iton lo lắng, lo lắng Iniesta để Milan thể năng tiêu hao quá nhanh, cuối cùng để Messi cùng Neymar tìm tới cơ hội linh quang lóe lên thời điểm. Martino Chiêu, lo lắng? Thật sự rất lo lắng. Martino là một cái phòng thủ phản công người lành nghề, tuy rằng Barcelona bị hắn cải có chút không ra ngô ra khoai, thế nhưng nhãn lực dáng vẻ còn ở. Hắn không có trở thành nhà giàu huấn luyện viên trưởng thực lực, chí ít trên tâm tính là như vậy, vì lẽ đó hắn cân nhắc càng nhiều là phòng thủ, lạ như sau đó có người ghét bỏ Messi dẫn bóng quá nhiều, mất bóng quá nhiều như thế. Martino không dám ghét bỏ Messi, thế nhưng ghét bỏ Iniesta là gan vẫn có, hơn nữa rất lớn. Bên sân đánh ra thay đổi người nhãn hiệu, Iniesta lại bị người thay đổi đi tới. Lúc đó Ython cảm giác, vậy thì là buồn ngủ đến, đến rồi, có người cho ngươi được gối, nhìn Martino thật sự rất muốn đi đến nắm tay của đối phương nói một câu, có ngươi là của ta phúc khí, xin ngươi cần phải ở Barcelona xoáy vị trên thật dài thật lâu. Sau đó sẽ không có sau đó. Milan, ta không tiến vào ngươi bóng, ngươi cũng chớ vào ta bóng nha. Barcelona, tốt, không có vấn đề. Eton ở đây một bên lo lắng sợ hãi, nhìn Barcelona mỗi một lần thật vất vả tổ chức ra tấn công, sau đó muốn chuyển vào trong, cái kia mấy cái điểm đều bị Milan cầu thủ bao phủ lại thời điểm, đột nhiên liền không sợ, bởi vì hắn cảm thấy thôi, Barcelona huấn luyện viên trưởng là Martino, quả thực chính là phúc phận của hắn. Mats vốn là cả công lẫn thủ ưu tú tiền vệ phòng ngự, nhưng hóa thân trung vệ, bất kể là rất tốt. Thế nhưng hắn diện tích che phủ tích cùng tốc độ không được, ưu tú phòng thủ chỉ có thể ở một trọi một tình huống thể hiện. Đối mặt Milan linh hoạt tấn công, căn bản cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Ở mũi tiến công cũng là phi thường có hạn. Barcelona vẫn là không quá yêu thích chạy. Martino cũng biết vấn đề này, thế nhưng hắn nói không ai nghe, liền cũng không nói, chỉ có thể ở phải có một vài năm sau. Đối mặt truyền thông thời điểm, ưu nói vài câu. Barcelona thực lực vẫn có, thế nhưng Martino như vậy vẫn luyện viên trưởng. Giải đấu còn có thể dựa vào cầu thủ thực lực mỏ phân. Đến mùa giải trung hậu kỳ, cần huấn luyện viên trưởng kiểm soát. Huấn luyện viên trưởng vừa không có thực lực này thời điểm. Vậy thì hoàn toàn là mang tính tai nạn. Cuối cùng, Milan ở sân San Siro một bóng tiểu thắng Barcelona. Barcelona từng có trở mình cơ hội, đó là ở mùa giải kết thúc thời điểm. Neymar dẫn bóng làm một mình, làm cung Iniesta những chuyện tương tự. Cuối cùng ở ba người vây công dưới, hung hăng lên chân. Messi hai tay chống lại nhìn Neymar. Cuộc tranh tài này hắn cũng đã nếm thử hai lần kinh suất. Thế nhưng tinh lực không cho phép à? Người, không phải gia súc. Không thể như thế dùng Messi à? Sau trận đấu, trong ngoài nước dư luận xôi trào. Đêm Italy bóng thị vào lúc này lại như là bị đánh một châm thuốc trợ tim. Càng nhiều người bắt đầu thảo luận lên bóng đá, thậm chí có mấy người lừa mình dối người, cảm thấy đến Cagliari trình độ vẫn như cũ là đỉnh cấp. Ở trong nước, có một ít Barcelona fan bóng đá rất thất vọng. Ở trên internet đến rồi một cái thế bài hắc, tiêu đề là Martino tại hạ một bàn cờ lớn. Khiếp sợ, Barcelona hơi tính lui lại. Các người dĩ nhiên cho rằng bọn họ là đánh không lại Milan. Martino tại hạ một bàn cờ lớn, mà trận chiến này là ván cờ then chốt một bước chính là thí xe giữ tướng. Cái gì là xe? Vô địch Champions League, Cái gì là xoái, giải đấu quân quân? Barcelona hàng phòng thủ quá yếu đuối, thủ môn van đét trên tay, càng làm cho này yếu đuối hàng phòng thủ cho căn áo rách. Điều này làm cho Barcelona thực lực so với trước năm còn không bằng, cho dù tiến vào bán kết cũng là bị nhục nhã, hơn nữa Martino xoái vị khẳng định khó giữ được. Martino cùng Itoan, hai người tuy rằng lẫn nhau không quen biết, thế nhưng Martino cảm thấy đến, cùng với đánh nhau chết sống, không bằng để Milan tiến vào bán kết tranh quan, để Barcelona nắm giải đấu quán quân bảo vệ chính mình xoái vị, chẳng phải là mỹ thai Hơn nữa Simban cũng không có đánh qua Idiòn, Atletico Madrid cũng bại bởi Milan, Napà Barcelona bại bởi Milan cũng là rất bình thường mà. Liền, mọi người liền nhìn thấy hình ảnh như vậy. Khá lắm. Lời nói này, không thể nói là nói hưu nói vượng, chỉ có thể nói là nói hưu nói vượng. Nếu như Eton không phải ở CJA mà là ở La Liga, nhất định sẽ tham khảo mở Uso sự, thành lập một cái khoa học nuôi ngựa liên minh. Chương 156, một điểm nho nhỏ chấn động, chương 156, một điểm nho nhỏ chấn động. Thanh danh truyền xa, thiên hạ đều biết. Khi thấy sân San Siro, vạn người hoan hô nhìn thấy bên sân Etton bị fan bóng đá làm thành một đoàn, nhìn thấy Barcelona sáng tạo bảy từ năm đó kém cỏi nhất thành tích. Dẫn vũ trụ đội đầu, Etton nhiệt độ triệt để nổ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, các ký giả mỗi một người đều là không thể chờ đợi được nữa xuống tới, lại như là nghe thấy được mùi thanh con chuột, có gì Mateo Châu Ngọc ở trước. Etton cái này cứu hỏa huấn luyện viên vấn đỉnh châu Âu đỉnh, cũng không phải chuyện không thể nào. Martino vẻ mặt lúng túng, đối mặt phóng viên truy hỏi, nhưng còn bảo lưu mấy phần thể diện, nếu như là đối mặt Atletico Madrid, hắn gặp bãi phục chịu vừa, dù sao xin là hắn Argentina lão hương. Atletico Madrid cũng rất sớm bị truyền thông ca tụng là La Liga thứ ba cực mạnh mẽ người cạnh tranh, nhưng là đối mặt bị văng hơn nửa năm Milan, đối mặt mới ra đời Iton, Martino chỉ có thể nói, tình trạng của bọn họ càng tốt hơn, chúng ta tận lực, lịch thi đấu không hợp lý, các cầu thủ không có ở chính mình trạng thái tốt nhất. Cái khác lời thừa thái, một câu cũng không nói ra được, Barcelona cao tầm thậm chí tại đây một hồi thi đấu sau chuyên môn cùng Martino mở ra cái thời gian ngắn, trong đó trọng điểm là giải đấu, xúc cục nhà vua. Martino nhất định phải vì là đội bóng bắt được quán quân, kết quả cuối cùng, Martino chỉ lấy đến một cái supporter của quán quân, vẫn là mượn sân khách ghi bàn ưu thế, lúng túng thắng lợi. Phía sau cùng đối với ngập trời âm thanh, chỉ có thể rời đi Barcelona xoáy vị, chính mình chủ động từ trước, ở một số năm sau, nhắc tới chuyện này, còn nói, hắn cảm thấy đến cái này mùa giải thành tích cũng không tính kém, có một cái supporter của quán quân, chỉ là Barcelona như vậy đội bóng, yêu cầu cao hơn nữa, chính mình không có cách nào hoàn toàn khống chế phòng thay đổi. So với thất ý giả Martino, Iton chịu đến quan tâm cùng cường độ càng to lớn hơn. Milan ở Iton dạy học sau thay đổi, đại gia là rõ như ban ngày, 19 trận thi đấu, vẹn vẹn chỉ thua quá hai chẳng, một hồi là cổng vào Italia vòng bán kết, bởi vì Ba Lo dạ ủy cấm thi đấu, bại bởi Phi Argentina, Ý hướng về fan bóng đá tạ lỗi. Ở hiệp 2, đối mặt mạn trại muốn dạy hắn dạy học lên từ dưới, công khai tuyên xưng tỉnh giáo dục, sau đó ở sân San Siro, gọn gàng nhanh chóng bốn bóng đại thắng Phi Argentina, mặt bên chứng minh hiệp một thua, thật sự chỉ là bởi vì Ba Lo dạ ủy cấm thi đấu. Chiến thuật của chính mình là tuyệt đối cao minh. Một hồi là Champions League tứ kết, Milan đá với Atletico Madrid, lượt về Atletico Madrid 32 chiến thắng Milan, nhưng là bởi vì trận trước Milan một bóng tiểu thắng Atletico Madrid, căn cứ sân khách ghi bàn quy tắc, tuy rằng tổng số điểm là 33, có thể bởi vì Milan có khách chàng ghi bàn, Atletico Madrid không có, vì lẽ đó Milan thành công thăng cấp. Còn có một hồi thế hòa, chính là Champions League 1/4 trận trước, Tây Ban Nha nu kem sân bóng, người tinh tường đều nhìn ra, Milan trên phương diện chiến thuật ưu tiên cấp, hoàn toàn đem cầu thủ thực lực chiếm ưu Barcelona ăn gắt gao, nếu không là Neymar linh quang lóe lên, cái này thế hòa đều không có. 19 trận, 16 thắng, 1 hòa, 2 phụ. Trong đó không thiếu có Juve, Atletico Madrid, Barcelona đối thủ như vậy. Như vậy lịch thiền chiến tích, thất nghiệp ở nhà Al chỉ cảm thấy chính mình có chút nhồi máu cơ tim. Từ tổng thể về mặt thực lực đến xem, Al thủ hạ Milan cùng Iton thủ hạ Milan trên căn bản không hề khác gì nhau. Tại sao người Al trên tay Barlotheri là bộ dáng này, Iton trên tay Barlotheri là cái kia dáng vẻ? Al ngươi người muốn hay không đi ra cho Milan fan bóng đá một hợp lý giải thích. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, các quý giả tan vỡ Iton cùng lao. Sau đó bắt đầu dò hỏi Inter ở các hạng thi đấu bên trong kế hoạch giải đấu bên trong thắng lợi đã không có hy vọng. Juventus một ngựa tuyệt trận, rất có khả năng đánh vỡ Serie điểm ghi chép. Thế nhưng Milan ở Coppa Italia đá vào trận chung kết, Chantyolit đá vào vòng bán kết, đều là rất có khả năng a. Liên quan với thi đấu kế hoạch sao? Inter cười nói một câu phí lời, nhìn dưới đài gạo khóc đòi ăn cấp ký giả, hế một nói, ta không muốn thua trận bất kỳ một hồi trận chung kết, ta hy vọng ta lần thứ nhất liền có thể xuất lĩnh đội bóng bắt Coppa Italia quán quân. Chuyện này sẽ là ta tỏa thứ nhất cút quán quân. Dưới đài các ký giả phát sinh chấn động âm thanh. Theo đạo lý mà nói, bọn họ cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy, có thể một cái 26 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa, dạy học nhà giàu, sau đó nhà giàu đột nhiên quật khởi, há mồm liền nói muốn quân quân. Nay đổi ai nghe không mơ hồ a. Napoli huấn luyện viên trưởng Berny tên nghe, tuyệt đối sẽ không hài lòng, người há mồm liền muốn có một vả Italia quân quân, người đem ta Napoli đặt ở nơi nào. Berny đối với Iton là không hài lòng, lúc trước ở giải đấu, Iton há mồm chính là Milan muốn tiến công, muốn đá ra tôn nghiêm, các cổ động viên cũng là giơ phi đi chống đỡ. Kết quả đây, ta Bernie T, ta thua, thế nhưng ta khư phủ. Người trẻ tuổi này không nói võ đức, nói xong rồi muốn tiến công, lão nhân gia ta dọn xong tư thế, kết quả, ai, hắn hư mất một chiêu. Quá đáng. Dưới đại phóng viên nghị luận một hồi yên tĩnh lại, Napoli cùng Milan là hơi nhỏ ân đoán, lão tiền bối Bernie T đối với Ý bất mãn cũng không phải một ngày hai ngày, có người nói hiện tại Napoli vẫn ở tích cực chuẩn bị Coppa Italia trận chung kết. Bernie T xin thể, phải cho Ý một cái đẻ đẽ, giáo một giáo đối phương, cái gì gọi là kính giả yêu trẻ. Iton, vậy ngươi yêu hấu sao? Nhìn Ý tự tin dáng dấp, nếu như Napoli thắng lợi. Cái kêu Iton nên có bao nhiêu lùng túng liên quan với Trang Tion Iton nhìn các ký giả liên tĩnh lại, đánh bàn mở miệng nói: Ta không muốn cho cầu thủ áp lực quá lớn. Chúng ta biểu hiện đã đầy đủ xuất sắc, xem trước một chút chúng ta vòng bán kết đối thủ. Nếu như chúng ta đi đến trận chung kết, lại bàn luận vấn đề này cũng không muộn. Không có ai cảm thấy đến Iton nói có vấn đề. Hiện tại Trang Tion bán kết hầu như đã là bài luận. Czia, Milan, Derby, Chelsea, Bundesliga, Bayern Munich, La Liga, Real Madrid, Liga 1, ta đến đánh xì dầu, dứt bỏ chiến thuật. Huấn luyện viên nguyên nhân, vẹn vẹn từ cầu thủ giá trị bản thân nhìn lên, Milan chỉ xứng đảm nhiệm Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid cầu thủ giá trị bản thân đo đơn vị. Này ba cái câu lạc bộ cầu thủ giá trị bản thân cái nào không phải hơn 100 triệu. Milan đây, toàn đội giá trị bản thân cộng lại, ngươi nói hắn có thể quá 50 triệu euro đều xem như là cho mặt mũi, đáng giá tiền nhất cũng là một cái Barcelona, 20 triệu euro khoảng chừng, trái phải, nhiều nhất không vượt quá 30 triệu euro. Eton trả lời, đối với các ký giả mà nói, là một cái chính xác ứng đối phương thức, nếu như Eton vào lúc này còn nói cái gì Chúng ta Milan nhất định phải thu được vô địch Champions League loại hình. Nhất định sẽ bị xem là kẻ ngu si, ngươi đừng nói những người khác có tin hay không, liền ngay cả Milan cầu thủ chính mình cũng không tin. Sau đó chính là che ngập bầu trời nghi vấn, lôi kéo cầu thủ hỏi cái nhìn, lại hỏi một chút vấn đề sau, các ký giả dồn dập rời đi, Iton trở lại phòng thay đồ sau đó, nhìn Milan cầu thủ, cảm giác mình tất yếu động viên một hồi, há mồm, câu nói đầu tiên chính là: Ở ta tổ quốc có một câu nói, mỗi người đều biết, không muốn làm tướng quân binh lính, không phải một cái thật binh sĩ, không muốn nắm quán quân nhà giàu, không phải một cái tốt nhà giàu rất nhiều người không coi trọng chúng ta, bọn họ cảm thấy cho ta là cái lông đầu tiểu tử, cũng không coi trọng các ngươi, cho rằng mùa giải trước chính là các ngươi chân thực trình độ. thế nhưng ta muốn nói, cho bọn họ một điểm nho nhỏ chấn động, lại như là ở chấn động quán ba chúng ta làm như vậy. ở ngoài tùng bên trong hẹp đối ngoại như vậy nói, là sợ truyền thông cho cầu thủ áp lực quá lớn. trong đội nói như vậy, là muốn để các cầu thủ duy trì sung túc động lực. đương nhiên, có một cái vẽ dòng điểm mắt lời nói, không thể không nói. bắt được quan quân, quy tắc cũ, rượu ngon nhất đi, rượu ngon nhất, yên công tử toàn trưởng trả nợ. Chương 157, tâm lý xây dựng cùng hệ thống toàn mở, Chương 157, tâm lý xây dựng cùng hệ thống toàn mở. Nước ngoài dư luận không ngừng, Eton thắng lợi tuyên ngôn đã cho bọn hắn nho nhỏ chấn động. Đối nội đồng ý, cũng làm cho các cầu thủ tràn ngập chờ mong. Trong nước, các phương tiện truyền thông lớn đối với Eton đưa tin cũng là không có ngừng quá, có người thậm chí tuyên xưng, Eton là thế kỷ 21 tới nay, Trung Quốc cái thứ nhất đi tới quốc tế hóa con đường cùng quốc tế nối đường dây huấn luyện viên trưởng. Đối với cái này lời giải thích, Eton biểu thị, người sẽ nói liền nhiều lời một điểm. Ở trên mạng, khắp nơi đều đầy rẫy, Milan huấn luyện viên trưởng Eton dạy học trình độ làm sao? Giả như ta hiện tại ra nước ngoài, có thể thành hay không vì là cái thứ hai Iton lời nói như vậy để. Tại đây dạng bầu không khí trên, ngày sau có cầu thủ đối mặt fan bóng đá khiêu khích lúc, không biết còn có thể sẽ không nói ra câu nói kia, ngươi có thể làm huấn luyện viên trưởng sao? Cha cha cha. Iton hai chân chững lại, thanh âm bên ngoài có một loại phụng giết cảm giác, lại như là hắn muốn trở thành Mujinho đệ nhị như thế. Mujinho lúc trước xuất lĩnh Otto đoạt được trang Theolith, mai cho đến năm 2023, vẫn là duy nhất một cái dựa vào phòng thủ xuất lĩnh đội bóng đoạt được quán quân huấn luyện viên. Iton cũng từng có như vậy ngẫm ban ngày nhưng hắn rất rõ ràng biết, theo sự phát triển của thời đại, mãi cho đến năm 2023, bóng đá trên chiến thuật diện đã không có quá to lớn chính lệch, như là trước đây một cái chiến thuật cách tân đánh khắp thiên hạ thời đại đã một đi không trở về. 2022 năm Kataật cùng thời điểm, thì có một cái thảo luận phi thường nóng bỏng, y toàn cũng nhìn, vậy thì chính là cái gì ở 2022 năm gật cụ thời điểm, đội mạnh không có mạnh như vậy? Chiến thuật hệ thống quân hóa, cầu thủ nước chạy hóa sinh sản, đều là dẫn đến điểm này trọng yếu nguyên nhân. Điểm thứ nhất, chiến thuật hệ thống quân hóa, kỳ thực rất dễ hiểu, lại như là bóng đá trong game quản lý người hình thức. Có người gặp buồn bản chiến thuật mô phỏng tỷ như FIFA trò chơi ở trong 523 trận hình Vậy thì là triệt triệt để để ưu ác tính loại này chiến thuật mô phỏng đều là hàng trăm hàng ngàn chàng thi đấu mô phỏng đi ra tỷ lệ thắng cao nhất hiện đại giới bóng đá cũng ở từ từ phát sinh điểm này ra sao chiến thuật bố trí ra sao cầu thủ mọi người đều có thể nói mạch lạc rõ ràng tỷ như cái gì một cao một nhanh một người cao lớn một cái vui sướng không phải là một cái vóc người cao to một cái tốc độ nhanh bóng đá nhận thức bởi vì tin tức thu được và số liệu thống kê giản dị hóa cùng khoa học hóa xu hướng với quân hóa điểm thứ hai Cầu thủ nước chạy hóa sinh sản, cũng rất dễ hiểu, trước đây cầu thủ yêu cầu cùng hiện tại yêu cầu là không giống nhau, tớt lô, như vậy cầu thủ sau đó gặp càng ngày càng ít, càng nhiều chính là tiêu chuẩn châu Âu mô phỏng cầu thủ, xem 2022 năm Qatar vượt cục biển có thể phát hiện. Vượt cục trên sàn thi đấu lượng lớn thân thể cường tráng, thể năng ra sẽ tặng cá nhân kỹ thuật bình thường dây chuyển sản xuất cầu thủ. Những này ở châu Âu huấn luyện cầu thủ trẻ dây chuyển sản xuất sản xuất ra cầu thủ, càng cường tráng càng có thể chạy, càng phục tùng an bài chiến thuật, nhưng cụ thể đến cá nhân kỹ thuật nhưng chỉ có thể hạn chế ở đoàn đội phối hợp, rất khó dựa vào năng lực cá nhân thay đổi nhịp điệu thi đấu hoặc phá vỡ cục diện bế tắc. Người ô mổ dọc cổ sở dĩ thành công cũng là bởi vì trong đội chủ lực quy hóa cầu thủ hầu như đều là loại này dây chuyển sản xuất cầu thủ để bọn họ có thể đang cùng châu Âu truyền thống đội mạnh đối kháng bên trong không rơi xuống hạ phong. Dĩ vãng đội mạnh dựa vào khống chế bóng cùng cá nhân kỹ thuật ưu thế ở khu vực rộng lớn cùng tần số cao phạm quy ngăn chặn dưới rất khó phát huy nhịp điệu thi đấu kéo dài, càng nhiều ở giữa sân dây dưa, tiến vào vùng cấm số lần thẳng tắp giảm xuống hiện tượng phi thường phổ biến đơn giản mà nói, toàn thế giới đều ở tờ giờ mi ở lĩnh hóa. Ngươi xem một chút Atletico Madrid ở La Liga đạt được thành công, làm sao không phải là một loại tờ giờ mi ở lĩnh hóa? Trên tờ giấy trắng viết viết vẽ vời, Ethan đang vẽ một cái lại một cái vòng tròn đồng tâm, đối với mình tiến hành tâm lý xây dựng, hắn chỉ là người bình thường, khen lời nói, thích nghe, yêu thích nghe, nguyện ý nghe. Đồng thời cũng là một cái rất có tự mình biết mình người, có bao nhiêu người bị cao cao nâng lên, lại bị tầng tầng quẳng xuống, hắn cũng là thấy tận mắt. Người bên ngoài đều đang nói, Ethan là thế giới danh xoái, thế nhưng cái gì gọi là thế giới danh Gadiola, Ancelotti, Mugino, Carlos, Zidane, bọn họ mới là thế giới danh xoái, trong đó Gadiola càng là ở năm 2023 chính thức trở thành trần nhà cấp bậc tồn tại. Tuy rằng, Gadiola dạy học đều không thể rời bỏ nhà giàu, thế nhưng người ta sát sát thực thực thành công, người có tiền sẽ không có một cái buồn. Hiện tại mỗi lần có người thổi phong Iton là thế giới danh xoái, Iton đều sẽ nắm 5 người này đi ra, tàn nhẫn mà so sánh một chút. Iton, người là thế giới danh xoái sao? Người xem một chút người ta bẹp, Gadiola, quán quân số lượng ở cái thứ bảy có điều ta ngược lại cũng không sợ Guardiola, dù sao Guardiola khuyết điểm chỉ cần là fan bóng đá đều có thể nói ra. bản thân yêu thích suy nghĩ lung tung, yêu làm việc, chính mình đội bóng ý chí lực lượng yếu, thuận cảnh vô địch, nghịch cảnh tiêu chảy, không quen đá ngược gió. Năm 2023 Champions League trận chung kết, Inter Milan đá so với Man City thật quá nhiều rồi, cái kia hai cái sai lầm thực sự là không mắt thấy. xem xong em, ngươi lại nhìn Ancelotti. nhà giàu có thể mang, đội yếu cũng không chê, hàng hiệu có thể dạy dỗ, bình thường cầu thủ cũng có thể điều động. cứu hòa nhất lưu. Phòng thay đổi xưa nay sẽ không mất khống chế, ngươi có thể làm được như vậy sao? Đây mới là thế giới danh xoái, Milan là nhà giàu, lại là đội yếu, đội bóng bên trong có hàng hiệu, cũng có một nửa cầu thủ, phòng thay đổi bị ta chảo gắt dao, ngươi muốn như thế nói, ta liền muốn kiêu ngạo. Vậy ngươi nhìn lại một chút Mujino. Mujino so sánh thi đấu khống chế, đó là lô hỏa thuần thanh. Một lần đổi ba cái tiền đạo liều chết một kích tình cảnh khiến người ta ký ức chưa phai, vinh quang mặt trên cũng không thiếu, có trọng lượng quán quân một cái tiếp theo một cái. Ngươi biết cái gì là thế giới danh xoái sao? Song xuôi song xuôi, ta xong xuôi Y viết viết vẽ bởi, trên mặt giấy còn có gì đan huyền học, cờ lốp tấn công, như thế xem ra, chính mình thật giống có thể một người chứa đựng bọn họ năm cái a. Cái gì gọi là thế giới danh xoá a? Gặp huyền học, có tấn công, có thể quản lý phòng thay đồ, mang các loại đội bóng, đối với thi đấu khống chế lô hỏa thuần thành, cuối cùng còn muốn có, có đủ nhiều quân quân. Ta kém chỗ nào rồi? Không phải kém ở quán quân trên sao? Quán quân làm sao nắm? Bật hoặc ta. Y Tôn bước xuống, thưởng thức một hồi đưa tin, chiến thắng Barcelona sau, vững chắc chỉ đã đạt đến 100 điểm, hệ thống nhắc nhở từng góc một, Y không có ngay lập tức lựa chọn mở khóa chính là đến một điểm nghi thức cảm, mở ra hệ thống giao diện, phủ đầu một hàng chữ đánh đi ra. Vững chắc chỉ đạt đến 100, xin hỏi có hay không mở khóa. Ethan hít sâu một hơi, không nói hai lời lựa chọn hiểu do nói hệ thống, sau đó, sau đó một cả khối hệ thống tại trước mặt Ethan lập tức liền nứt thành bột khối. Trên góc phải là mô phỏng, dưới góc trái là lưu trữ, góc trên bên phải là nhiệm vụ, dưới góc phải vật phẩm, trung gian tự nhiên là bản thân đẹp trai bức ảnh, bày ra trường vi kinh điển mời ngồi tư thế. Khi người điểm trung gian sau, liền có thể nhìn thấy vạch trạng thái của mình. Chương 158 Cái này tân hệ thống có chút ý nghĩa, để cử xem, chứ 158, cái này tân hệ thống có chút ý nghĩa, để cử xem. Đây là ngươi không có chơi đùa hoàn toàn mới phiên bản. Là huynh đệ liền đến, khắc khắc, Nhân Đài, có điều hiện tại vì toàn tâm tình, thật sự hãy cùng phi như thế, rất nhiều hạn chế đều được tẩy ra, nói thí dụ như, kỹ năng huy chương, trước đây là thắng lợi một lần là có thể thu được một lần lấy ra cơ hội, thế nhưng hiện tại có thể trực tiếp hoa tiền mua. Cái gì tệ? Mặt trên biểu hiện chính là danh xoái tệ, toàn gọi một tên xoái bước, hệ thống đều biết ta xoái, thực sự là xấu hổ. Đây nhất định là bởi vì ta gần cốt thiên kỳ vì lẽ đó hiện tại cái này cái phần mềm hack mới mở lớn như vậy, Iton ý nghĩ này không phải là không có căn cứ. dù sao người bình thường ai có thể giống như hắn, xuất lĩnh Milan đá ra như vậy gần như hoàn mỹ chiến tích. ngoại trừ hệ thống trợ giúp bên ngoài, chính mình từ nhỏ chịu đến giáo dục, tuân tú bên ngoài, lưu loát khẩu tài, còn có đối với bóng đá tin tức tinh thông, cái kia đều là át không thể thiếu. phần mềm hack, vậy ta đi. khắc khắc, kích động tâm, tay run rẩy, Iton đầu tiên mở ra chính là trên góc phải mô phỏng công năng. nguyên bản mô phỏng công năng là kỹ năng huy chương mô phỏng, vấn đề duy nhất chính là có thời gian một tháng hạn chế, nhưng là hiện tại không giống nhau đầu tiên là hình ảnh trở nên tinh xảo đại biểu mô phỏng công năng giao diện là một cái chết thả máy quay phim mở ra sau có thể thấy rõ ràng tổng cộng 15 chi đội bóng Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Fiorentina, UCL đều là Itoen dạy học Milan trong lúc gặp được đội bóng cha cha cha khá lắm Itoen một bên nhìn một bên thở dài nói ý này là sau đó không cần cái gì thời gian một tháng hạn chế chỉ cần đã đội bóng đều có thể mô phỏng này tương đương với sớm diễn thử thi đấu A hệ thống gặp có hảo phóng như vậy Itoen không tin tiện tay mở ra Barcelona giao diện quả nhiên phát hiện trong đó có kỳ lạ, mô phỏng đối tượng Barcelona, cần chi phí phổ thông mô phỏng 200 danh soái tệ, cao cấp mô phỏng 1.000 danh soái tệ, cao cấp mô phỏng có thể tự mình tiến hành chiến thuật, nhân viên điều chỉnh cũng có thể lựa chọn gặp phải đấu trưởng, trước mặt có thể lựa chọn 1.314 mùa giải trang Tionlit 14 trận trước, lựa về. quả nhiên, Tion hái mắt, ta liền biết hệ thống không có hào phóng như vậy, ý tứ chính là hiện tại mô phỏng mỗi lần chỉ cần tiêu tốn danh soái tệ là có thể, phổ thông mô phỏng là gặp được Barcelona, cao cấp mô phỏng có thể chính mình tiến hành một ít điều chỉnh nhỏ, cái này đối với ta mà nói đúng là một chuyện tốt. Y tôn trí nhớ ở hệ thống dưới sự giúp đỡ dĩ nhiên siêu thần. Hơn nữa bản thân đến từ năm 2023 lại là thâm niên fan bóng đá, rất nhiều huấn luyện viên quen thuộc, cầu thủ thiếu hụt, yêu thích chiến thuật đều có thể đoán cái đại khái, lại gặp đến một ít yêu thích điều chỉnh chủ xoáy thời điểm. Chính mình có thể dự đoán đối phương dự đoán, sớm diễn luyện một làn sóng, sau đó nhìn phía bên mình có cái gì thiếu hụt. Vậy đại khái chính là cái gọi là thực chiến phái huấn luyện viên trường đi. Ta chỉ đùa thật thực. chính là không biết cái này một nghìn danh xoáy tệ, thật kiếm vẫn là không tốt kiếm. Lui ra mô phỏng công năng. Chức năng này vẫn là rất trọng yếu, tại sao mùa giải bắt đầu trước muốn đá trận đấu giao hữu, chính là vì diễn luyện một hồi chiến thuật, tìm kiếm thiếu hụt thuận tiện kiếm ít tiền, mà có chức năng này, chính mình chỉ cần danh soái tệ đủ, là có thể không ngừng thí nghiệm không giống trận hình, còn có thể chỉ định đối thủ. Chơi lên cũng sẽ không cảm giác được khô khan, lạ như là bóng đá trong game quản lý hình thức như thế. Mô phỏng công năng phía dưới là lưu trữ công năng, nếu như nhớ không lầm lời nói, chính mình hiện tại cái này cái là danh xoáe quật khởi lưu trữ, trợ giúp lớn nhất chính là bắt đầu để Barotelli, cả cả cùng mình rất tốt cảm độ, sau đó chính là trở thành Milan huấn luyện viên trưởng cái kia cái khác lưu trữ có tác dụng đâu mang theo cao thượng tâm tình y tôn điểm hướng về phía lấy cặp văn kiện vì là ý còn lưu trữ công năng không phản ứng trên máy y tôn có chút không dám tin tưởng chính mình thật vất vả làm tốt tâm lý xây dựng kết quả là này ha ha ha ta liền biết hệ thống này là cái rắc rưởi có can đảm để ta mở ra lưu trữ a ta nhớ rằng ta có cái lưu trữ đem dở do ba cái gì đều điều chỉnh đến 18 tuổi ngươi có can đảm lấy ra chức năng này ngươi ngược lại có lá gan nhưng mà ta dùng a ta biết ngươi có thể ngươi có can đảm để ta dùng sao nói liên miên cần nhằn sau một thời gian ngắn Iton nói chuyện này bỏ qua đi tới, vật này đi. Iton còn rất muốn đánh ra, thế nhưng lại không phải như vậy muốn đánh ra, lại như là phụt bạn mạn nã ở Xeji, ngươi mua bên trong nội bộ nguyên tử thời điểm, hắn đưa cho ngươi nhắc nhở, quá độ sử dụng nguyên tử có thể sẽ dẫn đến trò chơi trải nghiệm hạ thấp. Kỳ thực liên quan với cái này lưu trữ, chính Iton trong lòng cũng có suy đoán. Lúc trước nhiệm vụ lúc đi ra, nói cái gì thất bại, sau đó liền sẽ làm sao như thế nào, Iton có lý do tin tưởng, thất bại có khả năng là mới mở một cái lưu trữ loại hình, có khả năng là Dielmaji, cũng có khả năng là một cái tự kiến câu lạc bộ đương nhiên, trở lên chỉ là suy đoán, nói không chắc là đổi một cái câu lạc bộ sau đó, liền sẽ mở ra liên quan với cái tiêu câu lạc bộ lưu trữ cũng không nhất định. Iton bóng đá trò chơi chơi đến cũng không ít, các loại lưu trữ lái qua cũng không ít, đều là không giống câu lạc bộ. đem tất cả những thứ này ném đến sau đầu, Iton nhìn về phía góc trên bên phải nhiệm vụ công năng, nhiệm vụ công năng mặt trên là một tấm cuộn giấy, mở ra sau đó bên trong có rất nhiều có thể tuyển nhiệm vụ, trong đó có cả cả thương bệnh, ba lô Petli tâm sự, muốn gì giá vọng, tẩy sủ kẹo Honda do dự, phệt nẹn đệt chờ mong loại hình. Nhiệm vụ, cả cả thương bệnh. Trước mặt tiến độ, nhẹ nhàng. Các cả cả gặp thương bệnh với nhiễu, tiêu tốn danh xoái tệ đẩy mạnh nhiệm vụ, có thể để cho cầu thủ khôi phục đỉnh cao, xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, xin chú ý, bản nhiệm vụ vì là duy nhất nhiệm vụ, không thể lặp lại hoàn thành. Một điểm lỗ thủ cũng không cho xuyên a. Đi lầm bầm, hắn kỳ thực trong lòng vẫn có nghi hoặc, vậy thì là bất kể là cái gì cầu thủ, bao lớn cầu thủ, cũng có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao sao? Bây giờ nhìn lại đáp án rất rõ ràng, chỉ có một ít đặc thủ cầu thủ có thể khôi phục lại đỉnh cao, tỉ như xem cả các loại này bởi vì thương bệnh dẫn đến không lớn bằng lúc trước, thì có một lần khôi phục đỉnh cao cơ hội, đó lấy chính là đường xung, dốc. Dù sao cả cả đã 32 tuổi, nguyên bản thời gian này giá trị bản thân liền còn mấy trăm vạn euro, Lựa chọn hoặc là là chỉ trẻ xe lít hoặc là là ở mẹ di cấn lít. Cuối cùng cả cả lựa chọn ở mẹ di cấn lít, bởi vì hắn cảm thấy đến chỉ trẻ xe lít chính là một đồng linh đánh thuê. Cái khác tỷ như è xỉn, rẽ loại hình. Nhiệm vụ của bọn họ đại thể là thi đơn năng lực, nói thí dụ như thể năng, cường tráng loại hình. Giá cả cũng là không giống, tiện nghi nhất chính là 100 nguyên. Ba lô tâm sự. Nhiệm vụ, ba lô tâm sự. Giá cả, 100 danh soái tệ. Ba gần nhất cảm thấy lo lắng. Hắn cho là mình đã không phải huấn luyện viên trưởng yêu thích nhất cầu thủ, hắn hy vọng có thể thu được huấn luyện viên trưởng càng nhiều quan tâm. Xin chú ý, bản nhiệm vụ vì là ngắn hạn nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ gặp có không thể dự đoán hậu quả. Chính diện hiệu quả, Ba Kelly ở trong khi huấn luyện càng thêm tích cực, trong trận đấu càng thêm chăm chú. Mặt trái hiệu quả, tùy cơ, Ba Kelly thương tâm gần chết, Ba Kelly trong trận đấu chăm chú lực giảm xuống, Ba Kelly càng thêm táo bạo dễ tức giận. Nhiệm vụ này ngược lại cũng không tồi, chính là luôn cảm thấy Ba Kelly tâm sự có chút không quá chính kinh, là ta hủ mắt thấy người cơ sao? Iton hơi run cầm cập một hồi. Loại nhiệm vụ này hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp. Rõ ràng hứng mấy lần là có thể quyết định sự tình. Tại sao còn muốn chuyên môn đi đón nhiệm vụ a? Mặt khác, danh xoái tệ muốn làm sao kiếm lợi a? Lẽ nào là ở cột vật phẩm? Iton mở ra cột vật phẩm, bên trong có kỹ năng huy trường, cũng có 4.000 danh soái tệ yên lặng nằm ở nơi đó. 4.000 nghìn. nhìn con số này, vớt cầm. Con số này quá chỉnh tề, chỉnh tề có chút quá loa, không giống như là nghiêm cẩn hệ thống tính toán, trái lại như là có người tiện tay đánh ra đến con số. Thế giới này là chân từ sao? Cái hệ thống này là chân từ sao? Ta là chân từ sao? Ta nhất cử nhất động sẽ không đều có người hay chờ xem. Sẽ không, không thể, không tồn tại. Tìm void một hồi cột vật phẩm công dụng, y đốn mặt trong nháy mắt liền đen. Cái này tân hệ thống có chút ý nghĩa. Trong hòm mật có thể làm cái gì, các ngươi biết không? Nó có thể đánh huy chương, có thể kiểm tra danh xoá tệ thu được con đường, ngươi này không nên gọi cột vật phẩm, ngươi nên cứ gọi hoạt động mới đúng. Vật phẩm, danh xoá tệ, công dụng cùng thu được con đường, nhiệm vụ kiếm lấy, nhiệm vụ tiêu tốn, mô phỏng kiếm lấy, mô phỏng tiêu tốn, huy chương lấy ra chương 159, toàn đội cắt giảm lương là đang diễn ta đi, chương 159 toàn đội cắt giảm lương là đang diễn ta đi. Cả cả thương bệnh nhiệm vụ là cần tiếp tục tiếp tục đi. Trước coi như quá, cả cả nhiệm vụ là một cái liên hoàn nhiệm vụ, cần 9 lần mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ethan nhìn một chút chạy nhiệm vụ quy trình, tổng cộng cần tiêu tốn 1600 danh soái tệ, 200 một lần, tổng cộng 8 lần, tổng cộng tốn thời gian 8 tháng. Nói cách khác năm 2014 cuối năm, cả cả mới có thể khôi phục lại đỉnh cao trình độ, sau đó duy trì đỉnh cao một quãng thời gian sau đó bắt đầu đi xuống dốc, vào lúc ấy cả cả tuổi tác muốn đến 33 tuổi. Hiện tại Itoan xoáy vị có thể nói là vững như Thái Sơn, cả cả đối với Milan cảm tình cũng là nhận nguyện chừng dám. Itoan tự nhiên không chút do dự đem 1.600 danh xoái tệ tập trung vào tế bào. Sau đó chính là Jeong, Ecn, bổnệ dạ chờ một ít cầu thủ thuộc tính vấn đề, bổnệ dạ thân thể cũng là một cái suy ra nhiệm vụ, chỉ có điều bổnệ dạ đã không có cách nào khôi phục lại đỉnh cao. cân nhắc đến bổnệ dạ tiền lương tương đối thấp, Milan tài chính tình huống cũng không được, thể năng khôi phục bổnệ dạ chí ít là một cái hợp lệ thay thế bổ sung, cho tới có thể thành hay không là chủ lực. Iton trong lòng cũng không có sức lực, dù sao hắn chỉ là nghe mọi người thảo luận. Bổn nghệ dạ cũng là bởi vì thương bệnh dẫn đến, chỉ cần thân thể phục hồi như cũ, liền bờ là bờ lạ loại hình. Cái khác danh xoáy tệ, Iton cũng là vùi đầu vào thanh niên cầu thủ trưởng thành ở trong đi cùng lao cầu thủ thiếu sót bổ sung ở trong. Phép nện đen xa dạ ủy các cầu thủ, một số đặc biệt thuộc tính phải nhận được càng nhanh hơn trưởng thành. Esiel, Zerong hai vị này lao tướng thể năng được khôi phục. Iton còn phát hiện nhiệm vụ ẩn dấu công năng, đó chính là hắn có thể thông qua nhiệm vụ mà bên hiểu rõ cầu thủ trong lòng. Một tấm dây trắng đặt lên bàn, Y từng cái từng cái nhiệm vụ nhìn sang, trong đó thu hoạch lớn nhất đến từ chính Mụn Tạ Dĩ. Sú người, phong cách đá hung hãn, tố chất thân thể xuất chúng, chỉ là có chút không bình tĩnh. Câu lạc bộ vẫn đang suy nghĩ có muốn hay không cùng gia hạn hợp đồng, dù sao ở hắn vị trí này, chúng ta cũng không thiếu người, hơn nữa đội bóng tài chính ngươi cũng biết. Đây là Y lần thứ nhất hiểu rõ Mụn Tạ thời điểm người khác nói, tại đây một khoảng thời gian bên trong, Mùn Tạ Dĩ đối với đội bóng tầm quan trọng có, nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Ta nhớ rằng ở gốc cục sau khi, Mụn vẫn là ký kết ta. Iton trong lòng có chút thấp vọng, hắn vẫn không có quan tâm cầu thủ gia hạn hợp đồng sự tình. Có thể hiện tại hắn có chút lo lắng, chính hắn một cái hồ điệp phẩy phẩy cánh, muốn tạ gì cho phiến không, rồi. Ở Iton chiến thuật quy hoạch bên trong, không tới 30 tuổi muốn tạ gì dù cho là đến mùa giải sau cũng là giữa sân trọng yếu dựa vào. Đang nhìn đến hệ thống nhiệm vụ sau, Iton thông qua nói bóng gió, phát hiện muốn tạ gì cái vật, hắn có khả năng rời đi Milan, đi đến nơi tốt hơn phát triển. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Milan cao tầng lại một lần bắt đầu căng lại dây nịt, điều này làm cho Iton có chút trống vắng. Milan tuy rằng ở giải đấu đã vô duyên quán quân, tiến vào trước 6 đều rất gian nan, dù sao ở Iton tiếp nhận thời điểm, Milan khoảng cách giáng cấp khu cũng không có bao xa. Có thể hiện tại đá vào cọp họa Italia trận chung kết, đá vào trang ti on lead vòng bán kết, liền này. Iton tìm tới Sidon, tìm tới Tà Soti, tìm tới Inzafi, hiện tại cái này ba vị đã là hắn cố vấn đoàn, rất nhiều chuyện hắn cũng có tìm 3 vị này cố vấn một hồi, một cố vấn, Iton cảm thấy đến câu lạc bộ thao tác thật giống cũng không có vấn đề gì. Năm 2011 Milan tiền lương chi ra từng lên đến 180 triệu euro. Hai năm trôi qua đến một lần tự giảm mạnh đến 120 triệu euro, mà hiện tại Milan tiền lương ở 110 triệu euro khoảng chừng trái phải. Ở hoàn cảnh lớn kinh tế đình trệ tình huống như vậy tiền lương vẫn là quá cao. Milan cao tầng muốn giảm bất chi không có gì đáng trách. Ở 1.314 mùa giải bắt đầu thời điểm, bọn họ kỳ thực cũng đã làm chuyện như vậy. Dù bị nổ ra hạn hợp đồng là giảm lương gia hạn hợp đồng. Ở đá xong xuôi Barcelona sau, Milan phát ra một món tiền thưởng. Itoin giá tâm câu lạc bộ cao tầng đã cảm nhận được, bọn họ đồng ý lấy ra một khoản tiền chống đỡ Itoin cải tạo. Số tiền kia làm sao đến bán ra cầu thủ hạ thấp tiền lương đến đi ra. Trong đó có một cái trọng điểm chính là Milan cao tầng dự định toàn đội cắt giảm lương 20 chuyện này ở Eton trong ký ức. Xì si đọc tại vị thời điểm, Milan cũng làm ra cái kế hoạch này. Cà cạ còn đi đầu biểu thị đồng ý cắt giảm lương gia hạn hợp đồng. Gagliardi đã bắt đầu làm chuyện này. Trong đó muốn tạ gì ngay ở mục tiêu của hắn ở trong đội bóng vị trí giữa sân kỳ thực là phi thường bậc mạng. Muốn tạ gì ở Milan tiền lương có thể không thấp, 3 triệu euro tiền lương đã là tuyệt đối lương cao. Baroletti, Cà Cà, mẹ ba người cũng đều là 4 triệu euro lương một năm. Milan tiền lương quản lý có bao nhiêu gây go từ nơi này liền có thể cảm nhận được, phải biết 4 triệu euro là có thể chen vào CJA tiền lương 10 vị trí đầu tồn tại a. 4 triệu euro lương 1 năm khái niệm gì, Juventus thủ môn phong cũng mới 4 triệu euro lương 1 năm, trung vệ Chiellini chỉ có 2 triệu, Chiellini tiền lương ở phía sau hàng phòng thủ bên trong đã toàn cao. Sau đó còn có ngọn Tolivo, rẻ dòng mọi người tiền lương đều ở 3 triệu euro khoảng chừng, trái phải. Kỳ thực, Gagliardi cũng không phải là không muốn gia hạn hợp đồng muốn ta gì, thế nhưng đối với Mùn Tazi yêu cầu Hắn không phải cắt giảm lương 20% mà là trực tiếp muốn người ta chỉ có thể tới tay 2 triệu euro. 2 triệu euro, muốn tạ gì cũng không phải là không thể tiếp thu, nếu như hắn không có một đoạn này trải qua lời nói, hắn ở nguyên bản nhân sinh quý tích ở trong chính là như thế gia hạn hợp đồng. Có thể bởi vì Milan quang thời gian này cao quang biểu hiện, hiện tại Milan cầu thủ đều chịu đến nhất định quan tâm. Hơn nữa lại là hết năm, muốn tạ gì người đại diện lại đang từ bên trong làm có dễ, đó là ở lại Milan 2 triệu euro, vẫn là chuyển nhượng đi cái khác đội bóng nắm càng nhiều tiền lương, liền rất khó nói rõ ràng. Trên thực tế, hiện tại Milan lòng người di động Ngươi đừng nói cắt giảm lương, không muốn ngươi tăng lương đều coi như bọn họ có đường biên an Có điều trong đó cũng không phải là không có thanh lưu, nói thí dụ như vẫn bị nổ nước bọn thần phong bồn ấy ra, lao thủ môn ạp Biaty, con của thần gió cạc Cho tới ba Lottelli. Hắn hiện tại đã là Milan trong đội đỉnh tần, thế nhưng dẫu lại cho rằng dựa vào ba Lottelli biểu hiện, ngươi muốn hắn cắt giảm lương. Đừng hòng mơ tới. Không tăng lương thế là tốt rồi. Trước đây 4 triệu euro sát thực rất cao, thế nhưng hiện tại, Napoli Higuain đã đến 550 v ít nhất phải cùng Hyroin ngang hàng đến 550 vạn euro mới được. Milan thành tích đúng là được rồi, nhưng mà Milan gia hạn hợp đồng rất nhiều đều là một năm một thang, Ito ở mùa giải cuối cùng như thế chỉnh một làn sóng. Hơn nữa Milan kinh tế xa sút gạt cũng xác thực không chịu nổi. Lý giải sắp xếp giải, có thể nhìn thấy tại đây loại thời điểm mấu chốt, Milan gây ra loại này thiếu thân. Ito nội tâm là thật sự rất tức giận, chúng thần đang muốn tử chiến, vậy hạ cớ gì trước tiên hàng? Người muốn hàng cũng là thôi, ngươi còn muốn đoạn ta lương thảo? Giải đấu đã tiến hành đến 32 vòng, tổng cộng cũng là 38 vòng. Cái này mùa giải cũng chỉ còn sót lại không tới 10 cuộc tranh tài, ngươi vào lúc này cho ta chỉnh này vừa ra, có phải là đang giễu ta? Ý thật là có điểm không hiểu nổi, này không thuần thuần theo đồng đội sao? Theo đồng đội, chương 160, ta nói muốn các ngươi dừng lại, chương 160, ta nói muốn các ngươi dừng lại. Quét dọn xong gian nhà lại mời khách. Đây là một vị vĩ nhân nói. Milan quyết tâm không thể bảo là không lớn, bọn họ đã đã được kiến thức Ý bản lĩnh, đồng ý đem bảo đặt ở Ý trên người, bán ra cầu thủ, đệ thấp tiền lương, từng cái từng cái chỉ là vì cho Ý tiết kiệm ra một nhóm khả quan phí chuyển nhượng. Nhưng là Eton đối với này nhưng cũng không cảm kích, cái này mùa giải còn không kết thúc, Milan chí ít còn có hai cái quán quân có thể tranh cướp. Các ngươi hiện tại cái này cái dáng vẻ, để ta công tác làm sao khai triển? Đầu của các ngươi bên trong chứa đều là món đồ gì? Hai tháng trước, bạn bà Dạ có thể kiên cường cùng Eton chơi tiểu tính tình, bạn thân tính khí, há mồm chính là, nếu như thua, ngươi liền cút. Nhưng là hiện tại, đối mặt fan bóng đá chống đỡ, cầu thủ ủng hộ, danh tiếng đại trận Eton, bạn bà dã cũng không thể không chú ý mình muốn tử, cái này mùa giải Milan thần thao tác đã nhiều lắm rồi, điều này hiển nhiên lại là một lần thần thao tác. Milan cao tầng đối với Ủy phản kháng là có dữ liệu, thế nhưng bọn họ cho rằng, làm thâm hậu phí chuyển nhượng đưa tới Ủy trên tay lúc, cái này đến từ Trung Quốc huấn luyện viên trưởng sẽ đem tất cả quyến mất. Gã Li Án ở kế hoạch chấp hành trước liền nói ra quá như thế mấy câu nói, làm muốn 5000 vạn Euro đến trên tay của hắn lúc, cái gì buồn phiền cùng thống khổ đều không có, hắn có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi xây dựng chính mình đội bóng. Bốn, ngàn vạn Euro phí chuyển nhượng, đây đối với Milan mà nói có thể nói là đánh bạc tất cả, cái này cũng là Betlesco một lần cuối cùng mở ra bất tiền, Betlesconi cũng là bị các bằng hữu cho nhắc lên đến rồi. Gần nhất Milan thành tích không sai a. Ngươi là từ nơi nào đào móc ra như thế một cái bà bối. Xem ra Milan lại muốn quật khởi, ta gần nhất phi thường quan tâm Milan. Ở Italy, bóng đá cũng là một loại xã giao, cũng là tiến vào vòng tròn con đường, đặc biệt là Milan như vậy đội bóng nhà giàu, đang không có ít dòng thời gian bên trong, Betlesconi cũng sẽ bị các bằng hưu cho nhất lên đến. Có điều vào lúc ấy, Betlesconi là bởi vì Milan thành tích quá chiến lệch, bộ mặt tối tăm, khiến người ta hoài nghi hắn thực lực mới mở ra bóp tiền, cho hiện tại chủ động mở ra bóp tiền là hai việc khác nhau. Metlesconi là có dạ tâm, thế nhưng không nhiều. Hắn tài chính đã không đủ để để hắn tại đây cái tiền tài bóng đá thời đại ngao du thế nhưng hắn còn muốn cuối cùng lại lãng một cái phòng thay đồ bên trong kế vật Ito để tạ số tiền si đột đi động viên hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu là để Milan cũng cao tầng không muốn ngáng chân hắn Ito Ito theo tiếng kêu nhìn lại ngày hôm nay ngoại mẹn tạ trang phục vô cùng diễm lệ ăn mặc một thân khéo léo tiểu Âu phục nhìn qua rất có vài phần ý nhị ta cho ngươi tranh thủ một phần hợp đồng lớn sự tình ngươi biết rồi ngoại tạ khắp khuôn mặt là nụ cười nhìn ra được ở hợp đồng đàm phán bên trong nàng chiếm hết ưu thế trong này nguyên nhân có rất nhiều Tỷ như Milan thành tích được, Milan tiền lợi tăng cường, fan bóng đá chống đỡ, cầu thủ chống đỡ các loại. Thế nhưng chủ yếu nhất chính là Iton tăng lên không gian thực sự là quá cao. Lương tháng 1 năm năm vạn euro, Milan lịch sử thấp nhất, này hoàn toàn không xứng với Iton hiện tại công hiến. Hợp đồng lớn, Iton cũng không có bởi vì hợp đồng lớn mà cảm thấy hài lòng. Hắn càng quan tâm chính là câu lạc bộ hành động. Hắn không dám nói hai cái quán quân hắn có thể tay cầm đè bấm, có thể Milan nếu như làm như thế, vậy này hai cái quán quân sát suất cao muốn vì ngang ngươi xem một chút ai mệt ta đưa tới một tấm phụ tọe cọc thì Ito cụ thể không thấy, chỉ nhìn thấy là 1 phần vạn euro 2 năm hợp đồng. Nói cách khác ký xuống sau đó, Ito hợp đồng sẽ gia hạn hợp đồng đến năm 2016, lương một năm sẽ đạt đến 3 triệu euro hàng năm. Đây đối với hắn cái này không có cái gì lý lịch huấn luyện viên mà nói, đã có thể sương tụng chính là một lần đánh cược. Dù sao cũng không ai biết, Ito Milan là phụ dung chấm nợ, vẫn là cây thường xanh. Rất nhiều huấn luyện viên trưởng mới vừa tiền nhiệm thời điểm đại sát tứ phương, đến cái thứ hai mùa giải bị người đá cho cục lốc, tình huống cũng không có thiếu. Ta biết rồi. Ito gật đầu biểu thị đã thấy. Sau đó nhìn ái Mện ta dò hỏi, "Bọn họ mọi người có ở bên trong không?" "Bà bà già, Gagliani." "Vâng." Ái Mện ta nhìn Ý Ton có chút chần chờ hỏi, "Có cái gì ta không biết sự tình phát sinh sao?" Ý đơn giản giảng giải một hồi mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, ở mùa giải phần kết thời khắc nỗ chốt, ở Milan thẳng tiến trang DiOnlid vòng bán kết trọng yếu bước mặt, câu lạc bộ dĩ nhiên ở cùng cầu thủ hiệp thương, hy vọng cầu thủ tập thể cắt giảm lương 20% thậm chí có một phần hàng càng nhiều. Nói thí dụ như Mùn ta gì, trực tiếp chính là rơi xuống 2 triệu euro. Thời gian điểm xác thực không phải rất tốt mại mẹn ra ngoài miệng anui Iton, thế nhưng trong lòng cũng không phải rất lưu ý. Iton tiếng tâm tại sao hiện tại như thế đại? Bởi vì hắn có thể đem cùng một nhóm cầu thủ đá ra hoàn toàn khác nhau cảm giác. Aligi thủ hạ, nay một nhóm cầu thủ là gặp mạnh không mạnh, nội lực thì lại yếu, người gặp người hiểm, hòa thấy hoa tàn. Có thể Iton vừa tiền nhiệm, Milan tinh khí thần hoàn toàn khác nhau, fan bóng đá chống đỡ, cầu thủ ra sức, liên chiến liên thắng, lại sang thành tích, cao tầng tranh quyền đoạt lợi đều trở nên ít tỏi lên. Thế nhưng, dù vậy. Đại gia vẫn như cũ không coi trọng. Iton có thể ở cột Italia Italiya cùng trang dihonlit thi đấu bên trong thu được quả quân. Dù sao này một nhóm cầu thủ hạn mức tối đa ở đây, gộp lại giá trị con người có thể có 50 triệu euro đều xem như là nhiều. Đáng giá tiền nhất chính là ba lô Kelly. Cái khác những người lao tướng ở chuyển nhượng thị trường đều là bán không có giá. Hơn nữa Milan một năm một thăm chính sách, xác suất cao liền chuyển hội phí đều không có. Đối mặt những người một cái cầu thủ đỉnh bọn họ một cái đội, hai, ba cái cầu thủ đỉnh bọn họ một cái đội câu lạc bộ. Làm sao đá, nắm đầu đá Có thể đi tới nơi này, fan bóng đá cũng rất hài lòng. Ngươi xem một chút trên diễn đàn, càng nhiều chính là triển vọng mùa giải tiếp theo, mà không phải cái này mùa giải. Muốn là như thế nghĩ, thế nhưng trên đầu môi, ngoại mệnh tạ vẫn là đối với Iton biểu đạt chống đỡ. Dù sao nàng là Iton người đại diện, ủng hộ Iton bất kỳ quyết định gì. Ngoại mệnh tạ yên lặng mà theo Iton trở lại mới vừa đạt được thắng lợi văn phòng. Gagliardi cùng bà bà dạ chính đang thương thảo những chuyện khác, nhìn qua là ở một lần nữa phân chia quyền lực bà bà dạ tại đây cái mùa giải phần sau trình xem như là chứng minh chính mình. Đầu tiên là ở fan bóng đá nghi vấn thời điểm không có xem nguyên bản dòng thời gian bên trong tung một cái cái gọi là sân vận động kiến tạo kế hoạch đi thị nạn mà là cùng các cao tầng đồng thời tiếp nhận rồi chỉ trích sau đó nâng đỡ đợi mới huấn luyện viên trưởng Yton thậm chí tự móc tiền túi tuyên dương chính mình tuyển trạch viên bộ ngành đào móc ra phẹt nẹt nệ từng việc từng việc từng kiện cũng làm cho Milan fan bóng đá nhìn thấy hy vọng cũng làm cho nàng tích góp danh tiếng theo Yton xoáy vị vững chắc bà bà ra vị trí cũng càng ngày càng vững chắc bởi vì hắn đã chứng minh chính mình năng lực bại mệt tạ bà bà ra nhìn đi mà quay lại bại mệt tạ lại nhìn một chút Yton trên mặt lộ ra đủ cười ở nàng tư duy bên trong. Iton cùng nàng là người mình, người mình, thật không tiện, ở Iton thị giác bên trong, bọn họ chỉ có điều là nở tò cờ thôi. Tò loại sinh vật này, mọi người đều hiểu. Bại mẹn ta cùng bà bà dạ hàn huyên vài câu, Iton trực tiếp đi tới gã trước mặt, vị này đại lao trên bàn bảy một đống lớn văn kiện. Iton, gã nâng lên đầu, hắn cùng Iton giao lưu kỳ thực không nhiều, trước đây Iton đẳng cấp không đủ, chỉ xứng cùng hắn người phía dưới nói chuyện, hiện tại đúng là đầy đủ. Dừng lại, một cái đơn giản Italy từ đơn xuất, gã có chút mệt hoặc ta nói muốn các ngươi dừng lại, chương 161 Dựa theo ta lời nói đi làm, chương 161, dựa theo ta lời nói đi làm. Hồ trưởng thành khí hậu, làm muốn ăn thịt người. Gã Li Ani cũng không có tranh luận cái gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn Đi Hiện tại Milan là ỷ thời đại, Betlesco thái độ rất rõ ràng, Milan muốn quay chúng quanh ỷ đi chế tạo một cái Tân Milan, bất kể là lần này bốn, 5000 bạn Euro Titot, cầu thủ giảm lương gia hạn hợp đồng, chuyển nhượng công tác mở ra. Trên bản chất chỉ có một cái, vì ỷ mà phục vụ, thế nhưng gã Li A nghĩ không cam lòng đảm nhiệm cái này phục vụ người. Berlusconi ý tứ là, trả thù lao, làm cho người ta, cho quyền Để Iton đi sông vào một lần, Milan đã trải qua thua lũng, suýt chút nữa tam đại đều không. Lẽ nào Iton còn có thể càng kém sao? Thực sự không được, liền đem Milan bán đi quên đi. Badlasko nhỉ là có bán câu lạc bộ ý nghĩ, bên ngoài cũng rất sớm có hắn muốn tìm kiếm người mua thiếu gió, Chỉ là hiện tại Badlasko nhỉ còn cần Milan giữ gìn hắn mạng lưới liên lạc. Bà bà giả cùng ái mẹn tạ hai người nhìn về phía bên này, một cái ánh mắt bên trong mang theo một chút cân nhắc, một người khác trong đôi mắt mang theo một ít kinh ngạc. Bà bà Dạ cân nhắc là bởi vì nàng còn rất yêu thích nhìn thấy gã liệt ăn quả đắng, ái mạn tạ kinh ngạc là bởi vì nàng thủ hạ cái này khách hàng nhìn qua có một chút mới vừa à được gã nhỉ không có dò hỏi Iton muốn hắn dừng lại cái gì thế nhưng lấy trí tuệ của hắn rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện hai người trước liền chuyển nhượng công việc mặt trên đàm luận quá phép nando gia nhập liên minh cùng haji mạ gửi giờ gia nhập liên minh đều là đã định ra rồi cá nhân hợp đồng phương diện ái mệt tạ cái tên này khó dây dưa đều thỏa mãn Iton đương nhiên sẽ không không hài lòng như vậy khả năng duy nhất chính là đội bóng gia hạn hợp đồng vấn đề lên Eton khi chiếm được gã nhỉ trả lời chắc chắn sau xoay người liền muốn rời đi nơi này Hắn mau chân đến xem tạ sổ tỷ cung sĩ đọc có hay không trấn an được cầu thủ nhưng mà gã lìa nỉ nhưng mà miệng. Chờ một chút, Iton. Gã lìa nhìn Iton, nụ cười trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn đơn giản giảng giải một hồi gia hạn hợp đồng đối mặt vấn đề, cuối cùng đem vấn đề vứt cho Iton. Vì lẽ đó, ngươi muốn giải quyết thế nào vấn đề này đây? Iton nhìn gã lìa bên cạnh bà bà dạ cùng ai mẹ tạ nhìn Iton. Vấn đề rất đơn giản, lập tức liền muốn nước cột Vượt cút trong lúc rất nhiều cầu thủ là không tốt liên hệ, hơn nữa cầu thủ hợp đồng rất nhiều đều là một năm một thăm, hơn nữa thì lương, tuổi tác các loại vấn đề, những thứ này đều là nhất định phải xử lý đặc biệt là tiền lương vấn đề, hiện tại Milan tiền lương quá mức mà mạng, toàn bộ CJA đều ở giảm phụ người lập tức kêu ngừng cái kế hoạch này, ta không thể bảo đảm đến lại cái mùa giải, đội bóng không ra vấn đề. Cho tới Coppa Italia trận chung kết, Champions League vòng bán kết vấn đề, Gagliardini đề đều không để, đề. thành tựu câu lạc bộ cao tầng, dù cho trong lòng cảm giác mình xác suất cao khả năng lành lạnh, ngoài miệng cũng nhất định phải ngạnh, miệng không cứng làm không được cao tầng. vốn cho là, cái này cây đinh mềm sẽ làm Eton đầu lớn, cũng không định đến Eton chỉ là quay đầu, kỳ quái nhìn Gagliardini. Honda, Masuto người biết chưa? ta biết. gã lìa đầy đầu dấu chấm hỏi, không biết Iton tại sao đột nhiên muốn nói chuyện này. vậy thì rất đơn giản. Iton hai tay vuông một cái, sau đó chính là một bãi. ta nói muốn bán ngươi liền đi hoạt độ bán, ta nói không bán ngươi liền đi đàm luận chuyển lượng. còn có, hợp đồng sắp đến kỳ cầu thủ cho ta một phần danh sách, ta sẽ nói cho ngươi, người nào ở câu lạc bộ kế hoạch ở trong. gã lìa nhìn Iton há miệng, hắn muốn phản bác, muốn nói Milan không có quy củ này, nhưng là bên cạnh bà bà đang xem, âm thanh còn ở trong đầu van vọng. cuối cùng hắn chỉ có thể ừ một tiếng biểu thị chính mình rõ ràng. hạ. Gã vốn cho là chính mình có thể ở Milan một tay che trời, có thể bây giờ lại biến thành một cái chân chạy. Căn cứ huấn luyện viên trưởng tư tưởng đi chân chạy, đi đàm luận chuyển ngưỡng, đàm luận gia hạn hợp đồng. Này không phải chân chạy chính là cái gì? Này không hãy cùng xã đi ẻn dạ như thế sao? Vậy là được. Ito lại vỗ tay một cái, lại mở ra. Ta phụ trách nói cho ngươi ta muốn cái gì, ngươi phụ trách tận lực đi hoàn thành, chỉ đơn giản như vậy. Dựa theo ta lời nói đi làm, gặp sự cố, nổi ta gánh. Gã nhìn Ito đi bóng lưng, rơi vào trầm tư. Hắn đã rõ ràng Ito ý tứ, chính là hắn không hiểu gặp sự cố, Iton tại sao muốn gánh một cái hoa? Mẹ mẹn tạ cùng bà bà dạ vây tay từ biệt, bà bà dạ nhìn Iton trong lòng có chút sợ hãi. Trước đây Iton nói chuyện êm hay, hiền lành lịch sự, hướng người có một tay. Hiện tại Iton khí thế hùng hổ, hung thần ác sát, nghiêm túc một nhóm. Mới vừa nhìn Iton đứng ở gã trước mặt nói những người lánh khốc vô tình lời nói là, bà bà dạ phản ứng đầu tiên là, ngươi hung hắn, ngươi liền không thể hung ta nha. ở Iton sau khi rời đi, bà bà dạ cũng cùng gã cáo biệt, hắn tin tưởng, Galiani hiện tại nhất định muốn một người chờ một hồi. Iton, bà bà dạ vừa đi. Vừa muốn chuyện mới vừa phát sinh, ngươi hiện tại quyền lực thật đúng là ghê gớm đây. Milan tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng, Alerzi nếu là có Iton như vậy vì phong trên nửa mùa giải không đến nỗi đá cho cái kia dáng vẻ, phải biết trước đây Milan chính là có cái gì cầu thủ ngươi dùng như thế nào là tốt rồi. Gagliardi thích làm gì thì là mua người, huấn luyện viên trưởng ý kiến chủ đánh chính là một cái không nghe không nghe thế nhưng cũng sẽ thích hợp quan tâm một hồi đội bóng thiếu hụt. Thế nhưng hiện tại, Gagliardi thời đại trôi qua. Chuyện ngày hôm nay chuyển ra sau đó, rất nhiều người ngầm có thể sẽ nói, ở cùng Gagliardi từng đàm thoại sau đó, Milan sẽ tiến vào ỷ thời đại. Phòng thay đồ bên trong, Milan cầu thủ tâm tình phổ biến không cao, coi như là Cà Cà cũng là hưng phấn không đứng lên, mỗi người đều đang làm chuyện của chính mình. Một bộ ai đại không gì bằng tâm chết răng rốc Cố nhiên, Cà Cà là đồng ý cắt giảm lương ở lại Milan, thậm chí ở mùa giải này bị thương nghỉ ngơi cái kia một tháng, còn nói quá không muốn tiền lương lợi nói, đang bị nói chuyện cắt giảm lương thời điểm cũng biểu thị chính mình đồng ý. Nhưng là Cà Cà đồng ý, hắn người đại diện, còn có thanh em bên ngoài đều sẽ quẩn quẩn không ngừng quấn quýt lấy Cà Cà. Gần nhất Cà Cà đang tiếp thu phỏng vấn lúc từng biểu thị mùa giải sau đồng ý cắt giảm lương hiệu lực AC Milan. Từ lúc đầu mùa giải. Cạc Cạc liền bởi vì thương bệnh vắng chỗ một tháng lúc, hắn liền chủ động đưa ra ngừng lương. Mà Gagliardini đang tiếp thu tở tạ đẻo lộ sở phỏng vấn lúc chứng thực cắt giảm lương tin tức, chúng ta cùng sở hữu cầu thủ đều nói chuyện chuyện này, 80% tiền lương là cố định, còn lại 20% quyết định bởi liền tham gia trang League, UEFA Europa League, có hay không đấu chiến đánh. Cạc Cạc nói mùa giải kết thúc tìm đến ta thảo luận liên quan với cắt giảm lương sự tình. Chuyện này ta không cái gì muốn bổ sung. Năm ngoái mùa hè cả cả trở về AC Milan, từ bỏ chức ở riêng ngàn vạn Euro lương một năm. Căn cứ Italy truyền thông trước đây tiết lộ, trước mắt hắn ở AC Milan lương 1 năm vì là 4 triệu euro, một khi cắt giảm lương 20% cả cả lương 1 năm đem chỉ có 320 vạn euro. Sơ lão mỏ thì Hòn phân tích, tuy rằng đồng ý cắt giảm lương, nhưng như vậy trên lệch khả năng để cả cả không thể không lựa chọn rời đội. Bóng đá tin tức 24 giờ tiết lộ, cả cả nhà dưới rất khả năng là lo sang giờ Galaxy, xác suất cao là miễn phí gia nhập liên minh. Nếu như không có, Eon, không có trạng thái vững bước tăng lên, cả cả rất có khả năng sẽ rời đi Milan. Nhưng vấn đề là, cả cả hiện tại rõ ràng cảm nhận được chính mình khôi phục Hắn cảm giác mình có thể vì là Milan làm được càng nhiều, vậy thì rất xoan xuýt. Ngay ở mọi người đều chìm đắm ở thế giới của chính mình lúc, ngay ở tạ sổ tỷ cùng xì đọc bất kể như thế nào cũng sinh động không được bầu không khí thời điểm. Y đến rồi, chương 162, ta trong đội không tha cho cường gian phạm, chương 162, ta trong đội không tha cho cường gian phạm. Y lại như là một khối nam châm, đem cầu thủ ánh mắt vững vàng mà hấp thụ ở trên người hắn. Mỗi người đều ngẩng đầu lên, nhìn ở độ tuổi này khả năng so với hắn còn nhỏ hơn huấn luyện viên trưởng. Phòng thay đồ bên trong phân ra mấy cái phe phái. Có thể bất kể là người nào phe phái đều đối với Iton có đầy đủ tôn trọng, dù sao cái sủ kẻ Honda tao ngộ, để sở hữu cầu thủ đều rõ ràng. Iton là cái sói diệt, nên xuất thủ thời điểm chưa bao giờ hàng hổ. Một cái bị đặt vào kỳ vọng cao, trao tặng số 10 áo đấu cầu thủ, không trả giá đi đến Milan, kết quả là bởi vì huấn luyện viên trưởng biến động, số 10 áo đấu không còn, ra trận, cơ hội cũng không còn. Iton. Tatsuho Tỷ cùng sĩ đọc tới đánh một cái bắt chuyện, nói đơn giản một hồi tình huống bây giờ, các cầu thủ đúng là không có cái gì quá khích hành vi, chính là đơn thuần không phối hợp không cố gắng. Eton nhìn chung quanh một vòng, Bałoteli là nổi bật nhất tồn tại, con mắt của hắn trợn lên như là bóng đèn lớn bằng, liền như thế trừng trừng nhìn Eton, ở Eton nhìn sang thời điểm, thậm chí còn gặp lộ ra nụ cười. Ở Bałoteli bên người ngồi phẹt nện đệt, cơ gì sợ tăng, cạ lập gì ạ? Xả dạ ủy các cầu thủ trẻ. Bọn họ là Milan tương lai. Nếu như đầu lĩnh Bałoteli không cười thành cái này ngốc dáng vẻ, nhìn qua còn rất xem sự việc. Cũng là bởi vì có Bałoteli cái này phá hoại quần thể bầu không khí người tồn tại, dẫn đến phòng thay đồ bên trong bầu không khí khá hơn nhiều. Dù sao, hai bên người thế như nước với lửa, gọi hết huynh đệ muốn đánh một trận. Kết quả trong này có một làn sóng người dê đầu đàn nhìn qua lại như là ngốc mùa xuân như thế đang cười. Tình cảnh đó, vì lẽ đó, từ một loại nào đó mức độ tới nói, ba Petli là một cái phúc tình a. Mọi người đều yên lặng một chút. Si đọc đứng dậy, Taso thì cùng si Đọc một cái vai phản diện một cái mặt trắng, si Đọc tự nhiên chính là mặt trắng người nào, huấn luyện viên trưởng muốn nói chuyện, mọi người đều ngồi gần một điểm. Y Ton quay đầu, nhìn si Đọc, hắn như thế nói chuyện để Y Ton cảm giác mình như là tân hải kịch chi vương bên trong bạo cường. Các cầu thủ ngồi hàng hàng được, cấp độ rõ ràng, cả cả bên người ngồi Jobiño Abbey và tỷ cùng bố mẹ dã chờ Lau tướng ngồi cùng một chỗ. Balotelli Chu Vi ngồi Iton dòng chính Balotelli bạn tốt tuổi của bọn họ phổ biến khá thấp. Đối với Iton tỷ lệ ủng hộ cũng là cao nhất. Cuối cùng chính là lính đánh thuê hệ e CN. Rẻ vị chính là trong đó nhân vật đại biểu, hoặc là là thuê cầu thủ, hoặc là là cuộc đời thời kỳ cuối để kiếm miếng cơm ăn. Bố mẹ dạ tâm tình đúng là ổn định nhất cái kia một cái. Ngươi có thể nói bố mẹ dã món ăn khanh đại môi vớt thế nhưng hắn ở đội bóng bên trong là thật sự nghe lời, hiểu chuyện. Gia hạn hợp đồng thời điểm. Câu lạc bộ cho bao nhiêu chính là bao nhiêu. Một điểm lời oán hận đều không có cái này cũng là Ito e tại sao cảm thấy đến ở bộ nệ dạ thân thể trình độ nhất định chữa trị sau có thể ở lại câu lạc bộ làm một cái thay thế bổ sung nguyên nhân câu lạc bộ muốn cắt giảm lương tin tức là thật sự Ito e câu nói đầu tiên liền để phòng thay đổi bên trong rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn mỗi người vào lúc này đều phát sinh tiếng thốt kinh ngạc Milan cắt giảm lương 20% không phải nói ngươi hợp đồng không đến kỳ không cần gia hạn hợp đồng liền không cần hàng chỉ chính là toàn thể cầu thủ mặc kệ ngươi hợp đồng còn bao lâu đều muốn cắt giảm lương 20% Ito e trong ký ức Sy si đọc chỉ giáo dưới Milan biểu hiện không tốt, gã Li ở mùa giải kết thúc trước cũng đã bắt được sở hữu cầu thủ ký xuống thỏa thuận. Nơi này vẫn phải là khen một câu gã Li Ani năng lực làm việc. Hắn chỉ là phương thức phương pháp chọn nhân tài tiêu chuẩn ra rồi, thế nhưng năng lực vẫn là không thể chê. Thế nhưng, ta đã cùng gã Li Ani tiến hành rồi hiệp thương, hết thảy đều sẽ bằng vào ta làm chủ đạo. Hắn phụ trách cụ thể chấp hành. Yi Câu nói thứ hai rất nhanh sẽ đem sở hữu cầu thủ sự chú ý kéo tới. Có ý gì? Ý tứ là chúng ta có thể không cần cắt giảm lương. Yi dạy học Milan cùng sĩ si đọc dạy học Milan hoàn toàn là hai việc khác nhau. Người trước chiến thắng liên tiếp, cầu thủ đồng lòng, fan bóng đá ủng hộ, cao tầng chống đỡ. Người sau liên chiến liên bại, cầu thủ phân liệt, fan bóng đá bất mãn, cao tầng trần chờ. Kết quả như thế tạo nên hai cái đoạn thời gian Milan cầu thủ tâm thái cũng là hoàn toàn khác nhau. Thưởng phạt phân minh chuyện như vậy bất luận trong ngoài nước đều là thông dụng. Người sau đối với cắt giảm lương chuyện như vậy có thể tiếp thu, dù sao bị văng một cái mùa giải chính mình biểu hiện không được. Thế nhưng người trước, ta vì Milan lập được công, ta vì Milan tiến vào bóng. Đại khái chính là cái tâm thái này. Các cầu thủ quan tâm chính là tự thân tiền lương, thế nhưng tạ sổ tỷ cũng xì đọc nghĩ tôi muốn càng sâu một tầng cao tầm đến tuột cùng là có bao nhiêu xem trọng Y a. Y hiện tại từ mới bắt đầu tay không tốn quyền, đến hiện tại quyền thế đầy người, liền ngay cả gã Lị Án Nhĩ cũng phải đi đánh thay thế bổ sung, trở thành người thi hành viên, thực sự là khiến người ta thản phục. Vì lẽ đó, cắt giảm lương sự tình đã không tồn tại, ở chỗ này của ta, chỉ có ở trong kế hoạch cũng không ở trong kế hoạch cầu thủ. Y nhìn phía dưới vẻ mặt khác nhau cầu thủ, trực tiếp điểm hai người tên, Tây sủ Kẻ Honda, Robino, bọn họ đã không ở kế hoạch của ta bên trong. Tây sủ Kẻ Honda sắc mặt có chút khó coi, hơi cúi đầu xuống, tay cầm thành năm đấm vốn là hết thảy đều là vận mệnh tốt nhất biếu tặng đi đến Milan mặc vào số 10 hào đấu trở thành đội bóng chúa cứu thế nhưng là vì sao lại biến thành bộ dáng này có điều hắn sẽ không nói thêm cái gì ở đây tao ngộ hắn đã sớm biết có một ngày như thế người đại diện đã giúp hắn liên hệ được rồi câu lạc bộ một nhà CGA câu lạc bộ đến thời điểm nhất định sẽ cho hắn đẹp đẽ thầy xù kẻ Honda là sẽ không gây sự hắn cùng Milan hiệp ước có thể không ngắn hắn sớm muộn sẽ chứng minh chính mình đại khái đi rộ bị đổ quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh cả cả cả cả ánh mắt mang theo cảnh cáo hắn hơi cúi đầu xuống không có nói bất kỳ nói Hắn đã rất lâu không có lần đầu ra sân. Có điều nội tâm của hắn là có bất mãn, chính mình nhưng là bờ ra diêu thiên tài, Lão Tử nhưng là ở diêu đều là bóng. Nếu không là cả cả, Lão Tử nhất định cho ngươi một điểm đẹp đẽ. Rôbi nổ không phải vật gì tốt, gia nhập liên minh Milan Rôbi nổ, biểu hiện của chính mình không thể đạt đến mong muốn cũng là rồi, còn mang hỏng rồi đồng đội Ato. ở hắn cùng Rona nô ảnh hưởng bên dưới, nguyên bản tiền đồ vô lượng Ato, dần dần biến thành mì tất lúc có phi, đừng nói thực hiện thiên phú, liền ngay cả thân thể khỏe mạnh đều bảo đảm không được. Ato ngã xuống, thiếu không được Rôbi nổ công lao. Iton cũng không phải là không có đã cho bị nổ cơ hội, nhưng là Rôbi nổ ở đây trên đều khô cái gì. Vừa mới bắt đầu Iton còn tưởng rằng bị nổ là có cái nhìn đại cục, tuy rằng sẽ không quan người thế nhưng gặp tiếp ứng đồng đội đã rất thông minh, nhưng sau đó liền phát hiện, đơn thuần là lại không muốn chạy, không chạy nổi. Hứa Chi, bị nổ sự tình khoảng cách bạo phát cũng không xa. Một câu nói đơn giản mà nói, ta trong đội không tha cho cường gián phạm. Nếu như chuyện này còn chưa có xảy ra, Iton khả năng còn có thể cứu giúp một hồi Rôbi nổ, có thể vấn đề là. Ở tôn trong ký ức, chuyện này từ lúc 2013 năm cũng đã phát sinh. 2013 năm ngày 22 tháng 1, dù bị nổ cùng bằng hữu của hắn dị cắt đổ phản còn đối với một vị 22 tuổi bị người hại đánh đập, được biết 6 tên nam tử tham dự nên sự kiện, cuối cùng, dù bị nổ cùng gì cắt đổ phản còn bị phán xử 9 năm giam cầm. 6 tên nam tử. Quả thực quá đáng. Phỉ nổ, tuyệt đối muốn phỉ nổ. Như vậy khoai lang bỏng tay, không sớm hơn một chút bán đi bấy người, ở lại trong tay làm gì. Càng quan trọng chính là... Ito nhớ không lầm lời nói. Italy cảnh sát từ 2014 năm bắt đầu đối với Rô bị nổ tiến hành điện thoại nghe trộm, phát hiện hắn ở cùng bằng hữu gọi điện thoại lúc chính miệng thừa nhận tội cưỡng gian hành. Uho lờn tuyên bố tương quan điện thoại đi âm, khởi đầu Rô bị nổ đối với cưỡng gian lên án cũng không để ý. Hắn hướng về bằng hữu nói mình cùng một đám bằng hữu cưỡng gian một tên Albania nữ tử cũng biểu thị, cái gì đều sẽ không phát sinh. Sự tình phát sinh ở hơn một năm trước, lúc đó nàng hoàn toàn uống say, nàng thậm chí cũng không biết ta là ai. Nếu như cảnh sát gọi điện thoại cho ta, ta sẽ nói mình chưa từng có chạm qua người phụ nữ kia nhưng sau một khoảng thời gian, do bị nô với bản án lo lắng tăng lên, cùng bằng hữu cú điện thoại lúc cũng càng thêm cẩn thận. Lo lắng nữ nhân này mang thai, mà vụ án sẽ bị truyền thông đưa tin. Ta chỉ là khâu ít, sau khi ta rời đi, những người khác ở lại nơi đó, những người cùng nàng phát sinh tính quan hệ đám người cũng đã về bờ ra dịu. Như vậy con sâu làm giàu nổi canh vẫn là sớm một chút rời đi đi. Không phải vậy đến thời điểm truyền thông vây quanh Yton thảo luận chuyện này, Yton là thật sự không chịu nổi. Công bố một chút tin tức, giảng giải một hồi ý nghĩ của chính mình sau, đội bóng tâm tình ổn định rất nhiều. Đối với cầu thủ mà nói, từ mới bắt đầu cưỡng chế cắt giảm lương. Hiện tại biến thành, biểu hiện tốt nói không chắc còn có thể tăng lương, cả ca nụ cười trên mặt đều sán lạn mấy phần. Cùng lúc đó, Yton ở trở lại nơi ở sau, nhận được nhiệm vụ chính tuyến. Chương 163, kích thích cùng nhân muốn mang ta, chương 163, kích thích cùng nhân muốn mang ta. Hệ thống kích hoạt sau, tất cả công năng cùng danh xoáy tệ móc đối. Ethan đang nghiên cứu danh xoáy tệ thu được con đường thời điểm, một cái tân con đường xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến, thắng liên tiếp. Nhiệm vụ giải thích, ngay ở dạy học Milan sau, tại giải đấu bên trong đã thu được 12 trận thắng lợi, xin mời tiếp tục duy trì. Nhiệm vụ hoàn thành khế thượng, mỗi một trận thắng lợi ngoài nghịch tích lũy 100 danh soái tệ, trước mặt bệ thưởng tích lũy 1200 danh soái tệ. Nhiệm vụ chính tuyến, Champions League vòng bán kết. Nhiệm vụ giải thích, ngài xuất lĩnh Milan ngoại ý muốn tiến vào vòng bán kết, khi ngài đạt được thắng lợi sau, sẽ thu được ngoài nghịch danh xoái tệ cùng nhất định danh vọng khế thượng. Nhiệm vụ hoàn thành khế thượng, tham cấp trận chung kết khen thưởng 500 danh xoái tệ, 10 điểm danh vọng trị. Nhiệm vụ chính tuyến, Coppa Italia trận chung kết. Nhiệm vụ giải thích, ngài xuất lĩnh Milan ngoại ý muốn tiến vào Coppa Italia trận chung kết, khi ngài thu được danh vọng sau, sẽ thu được ngoài nghịch danh xoái tệ cùng nhất định danh vọng khế thượng. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, thành công thắng lợi khen thưởng 200 danh soái tệ, 5 điểm danh vọng trị. Trong này xuất hiện một cái biến hóa, vậy thì là danh vọng biến thành trị số. Ethan mở ra trung gian thanh trạng thái, từng hàng tin tức hiện lên ở trước mắt. Họ tên: Ethan, tuổi tác: 26 tuổi, quốc tịch: Trung Quốc, ngôn ngữ: tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Italy, tiếng Tây Ban Nha, danh vọng trị: không. câu lạc bộ chờ mong: mùa giải sau, fan bóng đá chờ mong, quật khởi, am hiểu, cùng cầu thủ trẻ ở chung, đấu trường khế lệ, cuộc đời nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp dư cầu thủ trải qua trở xuống trồng chất biểu hiện danh vọng không điểm đây là cái quỷ gì Iton trong miệng lầm bầm một câu đem tập trung sự chú ý đến danh vọng chị mặt trên mặt sau hiện ra từng hàng chữ nhỏ tiến hành giải thích danh vọng chị sẽ tăng cường huấn luyện viên trưởng tồn tại cảm là một cái độc lập cá thể cùng huấn luyện viên trưởng trước mặt danh vọng cũng không trồng chất thế nhưng có ảnh hưởng Iton năm chiêu gật gật đầu ý tứ chính là hiện tại chính mình danh vọng không phải không chí ít là đại chúng biết đi ở trên đường sẽ làm mấy người nhìn một chút thế nhưng có danh vọng chị sau đó ở danh vọng chị bổ trợ dưới sự giúp đỡ Nguyên bản không nhìn hoặc là không quá cảm thấy hứng thú người cũng sẽ bị Iton cho ảnh hưởng. Này không phải là tăng cường công tác cơ hội cái kia thuộc tính sao? Thật giống là gọi thích hướng tính tới. Iton nghĩ đến phụt bạn mạ nạ ở bên trong trò chơi thiết trí, nói cách khác cái này danh vọng chỉ gặp tăng cường cái khác đội bóng xin mời chính mình sát xuất. Trong đầu có một cái hình ảnh hiện lên. Một cái nào đó cái câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng sa thải đang suy tư thích hợp ứng cử viên thời điểm. Trong đầu không tự chủ được hiện ra Iton âm thanh dung mạo diện mạo, thậm chí ở buổi tối cùng mình người nhà đồng thời lúc ngủ. Phạm Lan nghĩ đến liên quan với câu lạc bộ sự tình, liền sẽ không tự chủ được nhớ tới Iton. Như thế xem ra, năng lực này cũng thật là có chút biến thái đây. Đem tâm tư quăng đến sau đầu, cái này trên gấm thiên hoa công năng, tính toán cũng là một con số đẹp để đi. Nếu như không phải hiện tại trong tay một cái tệ đều không có, vẫn đúng là muốn đi mô phỏng một làn sóng, nhìn đối thủ phẩm chất đây. Tân hệ thống sự hạn chế giảm thiểu, miễn phí đồ vật trả tiền, thế nhưng độ tự do lên cao, tổng thể mà nói vẫn là lợi nhiều hơn hại. Giải đấu vòng thứ 33, AC Milan sân nhà đá với ạ. Khi thấy danh tự này thời điểm, Yi có một chút điểm hoảng hốt, bởi vì hắn ở giải đấu vòng thứ 21 đá một cái cả lì gì Dựa vào ba lô ke khai nhị độ, xã dạ ý thêm gấm thêm hoa ung dung thắng lợi. Cuộc tranh tài này, ả đối với Milan phi thường coi trọng, chọn dùng 4231 trận hình, ở bảo đảm phòng thủ điều kiện tiên quyết, còn có một chút điểm tiểu giã tâm, hy vọng có thể thông qua phản kích, công phá Milan không thành. Thế nhưng, Iton nơi nào sẽ sợ cái này? ả cái này đội bóng, Iton căn bản không có làm sao nghe qua, trong ký ức bọn họ cũng không có cái gì huy hoàng thời khác. Nhìn một chút đại danh của bọn họ đơn, nhiều là một ít không có tiếng tâm gì cầu thủ. Ito thừa nhận, ở thi đấu trước hắn là có một chút điểm khinh địch, điều này cũng dẫn đến hắn kém một chút ở sân San Siro là xe. Sân San Siro, Milan cổ động viên đem sân bóng ngồi tràn đầy, chật ních trên chỗ ngồi tỷ lệ cũng làm cho câu lạc bộ ở tiền vé vào cửa lần trước một làn sóng huyết. Theo cầu thủ thể hiện xuất sắc, quanh thân vật phẩm, tỉ như áo đấu cái gì lượng tiêu thụ cũng có một làn sóng địch thế dâng lên. Cả tá thường thường không có gì lạ đội hình, nhưng là ở phòng thủ trên nhưng đồng tâm hiệp lực, Milan dùng hết cả người thế võ, cũng không có cách nào công phá đối phương cũng thành, trái lại suýt chút nữa bị đối phương công phá nếu không là Ito ở thời khắc sống còn để Fedněnđe lên sân đến rồi một làn sóng then chốt tuyệt sát, cuộc tranh tài này Ito chỉ có thể nuốt vào một hồi thế hòa. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, cả tạ nhì ạ huấn luyện viên trưởng còn ở tiếp hận, đồng thời khen một hồi Fedněnđe biểu hiện xuất sắc, cảm khái một hồi Ito ở mùa giải này thần kỳ, cuối cùng chúc phúc một hồi Ito ở cộng vạ Italia cùng trang trí onlit đấu trưởng có thể lại sang thành tích. Nhìn thấy cả tạ nhì ạ huấn luyện viên trưởng như thế khách khí, Eton tự nhiên cũng là hoa kiệu hoa tử người người khen một hồi cả tạ ạ phòng thủ phi thường vững chắc, chiến thuật của bọn họ phi thường toả đáng loại hình. Nói tóm lại hai phương diện đều phi thường hài hòa. Iton thậm chí ở sau trận đấu còn ở trong vòng phát ra một cái động thái, thực sự là một cái đối thủ khó dây dưa. Cả tản nhị ạ huấn luyện viên trưởng, một cái không xứng nắm giữ họ tên ra hỏa, còn trực tiếp đăng lại Iton này một cái động thái, trong khoảng thời gian ngắn chịu đến truyền thông vây đỡ. Một ít bất lương truyền thông tiên dương, đây là Iton ở Cgia duy nhất kiên kỵ huấn luyện viên trưởng. Vào lúc này Iton mới hậu chi hậu giáp phát hiện, chính mình thật giống là bị búa phèm. Có điều Iton cũng không hề để ý những này, bởi vì Trang vòng bán kết đối thủ đã xuất hiện. Chelsea. Eton Six xích đội chủ nhà lúc trước Chelsea quật khởi thời điểm, vị này tại bên trong tình yêu nhà trọ khá có đặc sắc tiểu Hyun công khai biểu thị, hắn chính là yêu thích Chelsea, bởi vì Chelsea có tiền, có tiền chính là tùy hứng. Điều này cũng dẫn đến mặt sau Eton Six trần trùng trên bởi vì một chuyện, rơi vào ngắn ngủi thung lũng, Chelsea cũng rơi vào ngắn ngủi thung lũng thời điểm, có người dùng vận mệnh luận đến trêu chọc một làn sóng. Chelsea không phải một cái đơn giản đối thủ. Huấn luyện viên trưởng là đại danh đỉnh đỉnh của nhân mưu Đây là Mujinho lần thứ 2 tiến cung dạy học Chelsea, lần trước hắn xuất lĩnh Chelsea thành công đánh vỡ M.U. úu cùng Arsenal thời gian dài lũ đoạn tờ giờ mi ở Elite quán quân cục diện, đoạt được đội bóng xa cách 50 năm ỉn lần đỉnh cấp giải đấu quán quân, nâng lên Chelsea đội trong lịch sử tòa thứ nhất ở giờ mi ở Elite quốc quán quân. Mujinho cũng trở thành cái đầu tiên ở tờ giờ mi ở Elite mùa giải đầu tiên liền dẫn đội thắng lợi huấn luyện viên trưởng. Cái thứ nhất mùa giải liền thu được Elite quốc quán quân cùng giải đấu quán quân, trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng cũng hai Lần thứ nhất dạy học Chelsea trong lúc, Mourinho dẫn đội đoạt được hai tòa tờ giờ mi ở League Quân, một tòa cúp FA, hai tòa League Cup quán quân cùng một tòa siêu cúp Anh quán quân. Sau đó những người kế nhiệm không hẹn mà cùng dùng Mourinho lưu lại tài sản. Di Matteo có thể đoạt được Châu Âu quán quân cùng Mourinho lưu lại tài sản có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Có người tiết hận Mourinho, cho rằng hắn ở nên thu hoạch thời điểm, bị ép rời đi Chelsea. Nếu như không có rời đi lời nói, mặt sau Chelsea có thể thu gặt tất cả. Khi biết được phân tổ thời điểm, Ito trong lòng liền mơ hồ có chờ mong. Mujino cũng không có để Iton thất vọng, là một giây năm phun bổ đảo nhà vương giả lúc trước làm tâm thái chuyện như vậy, đã làm Mujino tiêu phối. Có thể già rồi sau đó gặp thu lại, thế nhưng hiện tại Mujino chính trực trắng niên. Làm xạ thì ẻn dạ đẩy cửa mà vào một sát Na kia. Iton nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Kích thích, cùng nhân muốn mắng ta, chứ 164, không riêng không tức giận còn có chút muốn cười, chứ 164, không riêng không tức giận còn có chút muốn cười. Từ khi ở Milan chiến thắng liên tiếp sau, Iton đã rất lâu không có loại này cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cảm giác huấn luyện viên vòng một cái có thể mắng đều không có, há mồm cũng cảm giác mình là đang bắt nạt người. Nhưng là ở rút chúng Chelsea một khắc đó, ở Mourinho xuất hiện thời điểm, y chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình cả người đều đốt lên, loại này cao cấp đấu võ mồm, tự nhiên là không mang theo chữ thô tụ, thế nhưng nhất định phải đem chính mình xem thường, tự yêu, không để lại dấu vết biểu hiện ra. Mourinho lúc trước làm tức giận chính là quần áo thi đấu vụ, bởi vì hệ thống chiến thuật của hắn phòng thủ phản công cần đối phương chủ động tấn công, sau đó thừa dịp đối phương chống vắng, một tiếng đánh lén hoàn thành chí mạng tuyệt sát. Vì lẽ đó thường thường ở thi đấu kỳ, đều yêu thích thông qua miệng lưỡi làm tức giận đối thủ để đối thủ không muốn ở trước cửa bảy xe buýt. Có cư dân mạng hí gọi ở ta trên sân bóng không cần hai chiếc xe buýt. Sạp tỷ ẻn ra đến thời điểm, Ito ánh mắt lấp lánh, đối phương còn chưa mở lời, Ito liền biết Sạp tỷ ẻn ra muốn nói điều gì. Sạm tỷ ẻn ra lại như là bên trong Tây Du ký sa tăng. Nói chuyện đại khái chính là không tốt, sư phó bị yêu quái bắt đi. Không tốt, nhị sư minh bị yêu quái bắt đi. Loại hình, quả nhiên lần này vừa đến chính là nói cho Ito, mujino ở lúc trước phỏng vấn công khai phá hoại Ito cùng Milan. Sạp tỷ ẹn ra lại đây chính là sợ Iton làm ra cái gì kích động phản ứng. Phải biết hắn hai mới quen thời điểm, Iton chính là một cái điện thoại di động, một vòng, ta trả ngươi một cái dư luận bạo động. Hắn chủ yếu chính là sợ Iton trong miệng không nhẹ không nặng. Hình ảnh biểu hiện rất nhanh, Iton cùng sạp tỷ ẹn ra ngồi hàng hàng, Muzino cái kia quen thuộc dáng dấp xuất hiện ở trước mắt, mấy phần bất kham, mấy phần lưỡi nhác, mấy phần tự kiêu. Vào lúc này no so với năm 2023 có thể tuổi trẻ quá nhiều rồi, trong ánh mắt thô bạo cùng trên mặt tự tin hầu như muốn tràn ra tới, tóc trở nên trắng, nhìn qua tỉ mỉ quản lý quá. Không có ở Roma lúc cái kia không gọn gàng rằng dốc. Ý trong lòng rất có vài phần cảm khái. Mặc kệ là yêu thích Mujino vẫn là không thích Mourinho, có một việc là không có cách nào phủ nhận, đó chính là hắn ở một mức độ nào đó đại diện cho fan bóng đá thanh xuân a. Tại đây một thời kỳ huấn luyện viên trong lịch sử, bất luận làm sao đều không tránh khỏi vị này của nhân. Các ký giả ở dưới đài làm ngồi lít nha lít nhít, bọn họ đều rất chờ mong Mujino có thể nói ra chút gì kinh bạo đồ vật, hai người đều là giới bóng đá huấn luyện viên đỉnh lưu. Tiếng tăng cùng thực lực vẫn là một mặt, chủ yếu là hai người nói chuyện, đều là thật sự dám nói. Mujino huấn luyện viên Xin hỏi ngươi đối với Trang Dion Leeds vòng bán kết gặp phải Milan có ý kiến gì không? Đây là không phải một hồi thế lực ngang nhau thi đấu. Phóng viên đặt câu hỏi đúng quy đúng cụ. Mujino nhưng như là nghe được cái gì chuyện cười bình thường, nghiêng đầu, miệng méo, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Thế lực ngang nhau? Các ngươi cho rằng Chelsea cùng Milan thế lực ngang nhau? Vẫn là ta cùng cái kia người bạn nhỏ thế lực ngang nhau. Ta không có xem thường ý của hắn, chỉ là, ta cảm giác bất kể là thắng hòa thua, ta đều có thể mỉm cười. Ta rất xin lỗi nói như vậy, nhưng đây là một cái ngu xuẩn vấn đề. Mujino nhún vai một cái, nhíu mày, ngoài miệng nói không có xem thường Rất xin lỗi, thế nhưng trên mặt thực sự là một điểm đều không có a. Sạm thì en Dạ có chút lo lắng nhìn về phía y thế nhưng y nhưng chỉ là tay động nhanh chóng, một mặt nhớ rồi nhớ rồi, học được học được vẻ mặt. Muzinho dừng một chút, tựa hồ là cho đủ các truyền thông kinh ngạc thời gian, sau đó nói tiếp, ta không biết các ngươi thế lực ngang nhau là cái gì ý tứ, rất rõ ràng Chelsea là càng mạnh hơn một phương, Milan sách lược gặp như là đối mặt Atletico Madrid, Barcelona như thế, lấy phòng thủ làm chủ. Các ngươi lẽ nào muốn nói, làm một nhánh đội bóng 90 phút thi đấu đều ở gặp tấn công, mà khác một nhánh đội bóng ở đối phương nửa sân không ngừng nỗ lực ghi bàn lúc. Ngươi nhưng cảm thấy đến đây là một hồi thế lực ngang nhau thi đấu, khá lắm, Yton gọi thẳng khá lắm, Muji đâu ngoài miệng một câu thô tục đều không có. Thế nhưng một cái người bạn nhỏ, một cái rất xin lỗi, một cái ngu xuẩn vấn đề, một cái dự đoán mi lan trí thuật, đúng là đem người trong lòng hỏa quyến rũ lên. Đặc biệt là cái kia trên mặt nét mặt nhỏ, ai nhìn không muốn cho hắn đến mấy lần. Lại như là có người hỏi ngươi bạn gái, ngươi năng lực như thế nào thời điểm, bạn gái của ngươi chỉ là khinh bị nợ nụ cười một tiếng, không nói gì. Thế nhưng cái gì đều nói rồi, thương tổn tính không lớn, xỉ nhục tính cực cường cảm giác chép chép miệng, Mujino tựa hồ vẫn không có nói đủ, hắn nửa thật nửa giả, trên lẫn hiện thực tình cảnh ánh xạ Milan nói, "Chúng ta mùa giải này gặp phải rất nhiều đồng dạng đối thủ, rất nhiều đội bóng đi tới nơi này chính là vì phòng thủ. Ta không phải đang phê bình cái khác đội bóng, cái khác đội bóng đi tới nơi này bắt được một phần, đi tới nơi này phòng thủ, có lúc cũng sẽ giành thắng lợi, ta đối với này không có cái gì có thể nói, ta có thể nói chính là chúng ta tận lực. Ta có thể hiểu được bọn họ, cũng có thể hiểu được Milan, dù sao Milan huấn luyện viên trưởng như vậy tuổi trẻ, hắn ở trong mắt ta lại như là một cái người bạn nhỏ, nếu như có thể lời nói Ta thật sự không muốn cùng như vậy tiểu tử giao thủ. Đến, ta cho mọi người phiên dịch một hồi. Câu thứ nhất, chúng ta rất mạnh, đối thủ gặp phải chúng ta chỉ có thể chịu đòn. cầu một cái thế hòa. Câu thứ hai, ta chính là đang nói bọn họ, những người chỉ muốn thế hòa mấy con gà, lại không thể có điểm lòng tự tin, đánh ta một trận. Ván thứ ba, các vị đang ngồi đều là rất giỏi, Milan huấn luyện viên trưởng đối với ta mà nói cùng vườn trẻ người bạn nhỏ không khác nhau gì cả. Ta hơi hơi động đậy tay liền biết cái này phân đoạn sâu cạn. Ân, đại khái chính là như vậy. Sạm tỷ En cẩn thận nhìn. Đi có chút sốt sáng, sợ sệt Yton không chịu được như vậy vô cùng nục nhã. Nhưng là trước mắt hình ảnh để sạm tỷ ẹn dã có chút tinh thần hoang hốt, hắn loáng thoáng dĩ nhiên nhìn thấy Yton nở nụ cười. thật sự, hắn thật sự nở nụ cười. Ta không có mắt mở chân chậm. hắn thật sự thật sự nở nụ cười. Nguyên bản Yton cười vẫn tương đối thu lại, dù sao Muji nô quần nô quần nhiều hơn đều, hiện tại cái này chút vẫn không tính là cái gì, hơn nữa ở biết đối phương ý đồ tình huống, Yton dự đoán đối phương dự đoán, cũng không có đem chính mình đưa vào đi vào, trái lại là dùng một loại phê phán ánh mắt đến xem chờ chuyện này. Có một loại, ai, ngươi muốn ta tức giận? Thật không tiện. Không riêng không tức giận còn có chút muốn cười. Làm sao bây giờ? Ngay ở Eton xem xiếc khỉ thời điểm, Mujino lời kế tiếp, để Eton chấn kinh rồi. Có phóng viên dò hỏi Mujino, cảm thấy đến Eton là cái ra sao huấn luyện viên trường lúc, Mujino không hề trả lời phóng viên vấn đề, mà là ba điểm xem thường 7 phần kiêu ngạo nói, ta là tốt nhất, ta nên được tốt nhất. Eton ký ức trong nháy mắt bị kích hoạt rồi, câu nói này nguyên bản là Mujino ở 2014 năm gật cục đêm trước phát biểu. Lúc đó, hắn biểu thị chính mình là tốt nhất huấn luyện viên, đồng thời nên dạy học tốt nhất đội bóng. Nhưng là Hiện tại cái này câu nói để ở chỗ này ý tứ thì có chút không giống. Hắn hiện tại biểu thị là đang nói, "Này, ngươi cho rằng ngươi đang cùng ai nói chuyện? Ta nhưng là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên, ta nên thu được kết quả tốt nhất." Ý là cái gì vỏ giữa hấu? Còn kém nói một câu, thứ ta nói thẳng, các vị đang ngồi đều là rất rươi. Có điều, Mujino cũng không phải là không có đã nói lời tương tự, đó là một lần nào đó sau trận đấu buổi họp báo tin tức, làm phóng viên phỏng vấn Mujino thời điểm, hắn đưa tay ra chỉ, biểu thị, "Todoroki ở lĩnh cái khác đội bóng huấn luyện viên trưởng gộp lại đều không có ta Todoroki quản có nhiều." Câu nói này không phải là khác loại, thứ ta nói thẳng, các vị đang ngồi đều là dắt rưỡi. Y Ton sạm ra nhìn Y cười càng ngày càng hài lòng, lại như là chịu đến tinh thần kích thích như thế, có chút không nhịn được. Nhưng mà Y nâng lên tay phải đánh gãy sạm tiễn ra lo lắng, Thi đấu kết quả sẽ chứng minh tất cả, không cần lo lắng." Sạm tiễn ra, "Ta rất tỉnh táo, biết mình đang làm gì." Y rất rõ ràng, mặc kệ là chính mình hay là Mujino, đều muốn thông qua thành tích để chứng minh chính mình. Có điều nhìn Mujino như thế ra sức biểu hiện, chính mình không cho điểm tặng lại thật giống không còn gì để nói. Liên Eton lấy ra điện thoại di động, phát ra một cái vòng tròn. Nội dung rất đơn giản, ta rất khí. Bíp bíp bíp. Muzino chịu đến của Vũ, dưới một làn sóng miệng pháo chính đang dọc đường, xin mời kiểm tra và nhận. Chương 165, ngươi cho rằng không lách tách ta là không sao sao? Chương 165, ngươi cho rằng không lách tách ta là không sao sao? Nay một cái vòng tròn rất lớn địa phấn chấn Muzino. Muzino trong âm thầm ở cùng chính mình trợ lý huấn luyện viên câu thông thời điểm, không chỉ một lần biểu thị, người trẻ tuổi vẫn là quá trẻ tuổi, ta muốn cho hắn tàn nhẫn mà học một lớp. Sau đó ở vòng bán kết trận trước, trước thỉnh thoảng liền muốn lách tách một hồi cách xa ở Italy Ion. Sarvasi không một Chelsea, sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Mujino vài câu liền đem đề tài chuyển tới Ion trên người, ý tứ đại khái là Sarvasi muốn dựa vào phòng thủ chiến thắng ta, đây là căn bản chuyện không thể nào, hy vọng Ion có thể học được một ít kinh nghiệm cùng giáo huấn, ta đã chịu đủ lắm rồi ở giờ Mi ở Elite gặp phải sự tình. Ion lần này quả thật bị khi đến, có điều không phải là bị Mujino khi đến, mà là bị trí nhớ của chính mình dẫn đến. Cuộc tranh tài này ở trong, đánh vào toàn trường duy nhất ghi bản chính là cầu thủ Chelsea Demba Ba chính là một cái chờ ba ba đi giáo dục mặt hàng, một cái phát biểu bất lương ngôn luận rất rưởi, nói một ít thông minh nợ phí ngôn luận. cho tới Muji lên tiếng, Iton trái lại không chút nào để ý, thậm chí ở giải đấu vòng thứ 34, đá với lũ vật nô lúc trước, có truyền thông dò hỏi Iton đối với Muji cái nhìn lúc, Iton là nói như vậy, Muji ta biết hắn, nhưng ta cũng không cảm thấy hắn so với Simoan muốn càng thêm xuất sắc, khá lắm. dưới đài phóng viên gọi thẳng khá lắm. cách xa ở Tây Ban Nha Simoan đúng là lộ ra mấy phần nụ cười, liền tiếng thầm, chiến tích khắp mọi mặt mà nói. Siman kỳ thực là không sánh được Mujino, ở Mujino trước mặt, Siman vẹn vẹn chỉ là một cái nhân tài mới xuất hiện. Mujino nhìn thấy Uy như vậy hồi phục, cũng không có tức giận, chỉ là cười cùng bên thân công nhân viên nói vài câu. Ý tứ đại khái là, hắn xuất ruột, hắn xuất ruột. Mujino cảm giác mình làm tâm thái thành công, hiện tại Uy đã bị hắn mạnh mẽ bắt bí. Uy bên này không thèm để ý, thế nhưng Milan cầu thủ liền rất lưu ý, liền lì li vọt nổ liền thảm. Đây là một cái rất khiêm tốn câu lạc bộ, đối với chính mình nhận thức rất rõ ràng, ở lúc trước lên tiếng cũng rất có lễ phép, làm sao Milan chúng tướng lựa giận cần phát tiết một hồi 50 đưa cho lì vào đồ hiện một ba lô ke liền hoàn thành rồi hắt chi Cả cả cùng xạ dạ ỉ từng người hoàn thành rồi một lần kiến tạo mũ tạ dị xếp sau xuyên vào chọt khe bóng cho ba lô ke viên thứ ba ghi bàn ba lô ke liên tục ba lần hướng về yton đến rồi một cái châu hoàng sông tới một lần cuối cùng càng không để ý yton phản đối đưa tay ở yton cầm phía dưới sờ soạn hai cái gây nên toàn trường milan fan bóng đá hoan hô ba lô ke ý tứ là Eton là con dê mà con dê ở nước ngoài có tốt nhất ý tứ vì lẽ đó ba lô ý tứ là yton là tốt nhất huấn luyện viên đối với này yton biểu thị Làm rất tốt, lần sau không muốn. Ngươi tay rất đầy mỡ. Hiệp hay, không có cái gì lợi hại cầu thủ Lý Vọt Nổ vốn cho là cực khổ tháng ngày đã qua, nhưng là không nghĩ đến xạ dạ ủy cùng cả cả hai người làm sự tình. Một cái ngươi chuyển cho ta, ta chuyển cho ngươi, hai người ghi bàn cười ha ha. Rất có điểm thuyết Vương Chi ca sung sướng cảm, hai người từng người lại quét một cái kiến tạo một cái ghi bàn. Lý Vọt Nổ biểu thị, Mujino nói ngươi, ta chịu đòn, này hợp lý sao? Hợp lý sao? Ta muốn kháng nghị. Kháng nghị. Cuối cùng vẫn là ỷ nhìn có chút không xuống đi tới, ngăn lại cầu thủ điên cuồng hành vi có thể này có tác dụng đâu? Li có thể nói là huấn luyện viên sát thủ. Ở 2014 năm ngày 13 tháng 1, bởi vì đội bóng chiến tích gay go, David Nikolaus chính thức sa thải Nikolaus trở thành Czaja mùa giải này vị thứ 8 bị đuổi việc huấn luyện viên trưởng. Sau trận đấu, Li trang phép thanh minh biểu thị, ở tỷ lệ ổn sẽ thả xuống trợ lý huấn luyện viên chức vụ, trở thành huấn luyện viên trưởng. Sau đó cũng không lâu lắm, trợ rồi sa thải, sau đó tuyên bố y cả rồi huấn luyện viên, cũng chính là cuộc tranh tài này cùng Ito đối chiến huấn luyện viên, hắn cũng là Livorno tiền nhiệm người thứ ba huấn luyện viên. Đây là một người tốt, phi thường kiêm tốn. Ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên bảo lưu thể diện, Iton tán dương một hồi Lì Vọt Nộ tinh thần, thế nhưng vẫn không có vì cái này người đáng thương bảo vệ xoáy vị. Hắn ở cùng ngày bị đổi việc, Lì Vọt Nộ một lần nữa mời về David Nicolás. Đáng nhắc tới chính là, David Nicolás sa thải, ở tí lì ổm tợ dồ tí giờ đi học, vừa vặn là AC Milan huấn luyện viên trưởng ALG sa thải, Iton giờ đi học. Điều này cũng làm cho một ít fan bóng đá chơi tính tăng nhiều, thở dài nói thực sự là cùng là người nhưng số mỗi người mỗi khác ca. Iton ở xương vương xương bá. Xuất lĩnh Milan cải tử hồi sinh, năm quyền lớn, bị cho rằng là phục hưng chi chủ lì vọt nột nhưng ngơ ngơ ngác ngác, trở lại ban đầu khởi điểm. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây. Trong đó chi tiết ở báo cáo tin tức sau, ít nhiều gì cũng cho Milan cao tầng một ít cảnh báo. Dùng chúng ta khá là lý giải lời nói mà nói, chính là hiện tại Milan kiên trì íton dạy học câu lạc bộ 100 năm không lay được. Milan đại thắng, Muji lung lúng túng sao? Không xấu hổ, không có chút nào lúng túng, thậm chí còn hơi nhỏ mừng trộn. Hắn muốn chính là hiệu quả này, chính là muốn Milan kích động, sau đó sẽ biết Chelsea ở hắn chế tạo dưới là cái gì dạng tường đồng vách sắt. Milan chiến thắng lì vật nổ mấy ngày sau, chính là Chelsea đá với Sunderland thi đấu. Sân nhà, đối mặt Sunderland, chỉ làm mèo đen, buồn cười buồn cười, ta, công nhân, Mugino, quán quân huấn luyện viên, vậy còn không bắt vào tay. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Mugino đang biểu đạt tự tin sau, lại lách tách gì toàn một phen, ý tứ đại khái chính là, nhà ai ăn tết không ăn một trận sủi cạo, hắn sẽ ở sân San Siro cho Milan một cái đau đớn thê thảm giáo hấn. Trang ti vòng bán kết trận trước, sẽ là ở sân San Siro cử hành cân nhắc đến Atletico Madrid là bị sân khách ghi bàn đảo thải Barcelona cũng là bởi vì sân khách ghi bàn duyên cớ bị Milan buộc tấn công. Mourinho quyết định lấy gậy ông đập lưng ông. ở sân San Siro ghi bàn rất then chốt. đối với này, Iton cũng không có cái gì biểu thị, mà là tích cực chuẩn bị chiến đấu. ở đá xong lì vọt đổ sau, cuộc kế tiếp thi đấu chính là Champions League vòng bán kết là con la là ngựa dắt lên đến linh lợi. Mourinho nhìn thấy Iton không nói lời nào, trong lòng vẫn là vui sướng. buồn đại gia miệng lưỡi chính là như thế châu bò, phóng tầm mắt toàn bộ giới bóng đá, một cái có thể mắng đều không có. nhưng mà Mourinho hảo tâm tình cũng không có kéo dài quá lâu. Ai từng muốn một cái nho nhỏ mèo đen Sunderland, dĩ nhiên ở trên mặt của hắn nạo ra con đường vết máu. Lúc trước, Mourinho chê cười. Sau trận đấu, Chelsea 12 không địch lại Sunderland. Tiền đề, Milan năm bóng tàn sát lì vào nổ. Từng cảnh tượng ấy sâu chỗ lên? Vậy thì thật là ai xem ai lung túng. Ở thi đấu giai đoạn cuối cùng phạt tiến vào trạm bóng làm cho Chelsea đối với tờ giờ mi ở quán quân tranh cướp tao nổ đến nghiêm trọng đả kích, cũng làm cho Mourinho lúc trước Xuân Phong đắc ý biến thành như có gai ở sau lưng. Ở cung sơ các sport ở sau trận đấu một đoạn ngắn gọn mà lại qua loa phỏng vấn bên trong, Mourinho đối với trọng tài chính Macca in từ đầu tới cuối biểu hiện cảm thấy ủ rũ, mà hắn đồng thời cũng nhìn như đối với ủy ban trọng tài chủ tịch Macca gợi ý giúp đỡ phê bình. Bốn cái sự tình. Mourinho đối mặt màn ảnh, sắc mặt đỏ lên, ta vẹn vẹn muốn nói chính là bốn cái sự tình. Đối với này ta cảm thấy xin lỗi, bởi vì nếu như các ngươi hỏi ta càng nhiều vấn đề, ta như cũng sẽ lặp lại tương đồng sự tình. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng ta các cầu thủ, bởi vì bọn họ đã tại trận đấu này bên trong cạn kiệt toàn lực. Thứ hai, Ta muốn chúc mừng Sunderland, bởi vì bọn họ đạt được thi đấu thắng lợi. Sau khi, ta muốn chúc mừng Michael In, bởi vì hắn nắm giữ cực kỳ biểu hiện xuất sắc. Cuối cùng, ta còn muốn chúc mừng Manchester Giải Y, bởi vì ở mùa giải này, bọn họ tại đây một thi đấu bên trong biểu hiện cũng là cực kỳ xuất sắc. Ta cần chúc mừng bọn họ tất cả mọi người, ta không có cái khác lời muốn nói. Mà khi bị yêu cầu lại đối với trận đấu này nhiều một chút bình luận lúc, Muzino lựa chọn rời đi. Mà sau đó buổi họp báo tin tức trên, hắn cũng là đồng dạng thiếu hụt đối với các ký giả đặt câu hỏi làm ra trả lời. Bao quát liên quan với ủy vấn đề, Lần này Mujinho không có lách tách gì đón. Ta cũng không có chờ các ngươi hỏi vấn đề, ta đối với này cảm thấy phi thường xin lỗi. Thế nhưng liền này bốn điểm, ta có thể nói chuyện ta sở hữu lời muốn nói. Điểm thứ nhất chính là ta muốn chúc mừng ta các cầu thủ, bọn họ làm mỗi một kiện chính mình có thể việc làm, bọn họ tiến hành rồi phân đấu, đồng thời ở từ giây thứ nhất đến một giây sau cùng đều xét ở đem hết toàn lực. Ta cho rằng bọn họ đáng giá tiếp thu ta chúc mừng. Một số thời khắc, chúng ta sẽ ở các cầu thủ thắng được thi đấu lúc mới gặp đối với bọn họ giúp đỡ tán thưởng, ta cho rằng ở một hồi thất bại sau khi, như vậy tán thưởng bọn họ cũng là công bằng. Thứ hai Ta muốn chúc mừng Sunderland. Bọn họ làm sao? Tại sao hoặc là lấy phương thức gì thắng lợi đều không trọng yếu, thế nhưng bọn họ đạt được thi đấu thắng lợi, được 3 điểm, mà chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là khó mà tin nổi 3 điểm. Bởi vậy, ta cho rằng chúc mừng Sunderland cũng là công bằng. Thứ ba, ta muốn lại lần nữa đối với người khác giúp đỡ chúc mừng, có điều lần này chúc mừng chính là Michael In. Ta cho rằng biểu hiện của hắn là làm người khó có thể tin tưởng, ta cho rằng làm trọng tài nắm giữ như vậy khó có thể tin tưởng biểu hiện lúc, đối với bọn họ giúp đỡ chúc mừng cũng là công bằng. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính nắm giữ như vậy khó mà tin nổi biểu hiện Hắn đi tới nơi này chỉ có một mục đích, mà cái mục đích này chính là nắm giữ khó mà tin nổi biểu hiện. Hắn xác thực làm được. Mà thứ tư, ta cho rằng cũng là công bằng một điểm chính là, cần chúc mừng mạc cờ giải y, bởi vì hắn là các trọng tài người phụ trách, mà bọn họ tại đây một toàn bộ mùa giải bên trong những việc làm đều là cực kỳ xuất sắc, đặc biệt là ở cuối cùng mấy tháng bên trong, đặc biệt là ở dính đến tranh quan mấy cái trong đội ngũ những người thi đấu, này không thể nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc. Bởi vậy, ta cũng phải chúc mừng mạc cờ giải y tiên sinh, chính là như vậy. Lời nói ẩn dấu sự trân trọng, không ngoài như vậy. Mujino ngôn ngôn ngữ nghệ thuật không thể nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc. Tại đây một hồi thi đấu sau, Sáp Tỷ Dạ khá là hài lòng hướng về Iton biểu thị chúc mừng, chúc mừng cuộc tranh tài này, Mujino cái kia đáng ghét tinh không có trở lại lách tách Iton. Đối với này, Y chỉ là lộ ra một bộ cân nhắc đủ cười. Ngươi phải hiểu được a. Bàng Hữu. Giả như hắn không nói chuyện với ta, lẽ nào ta liền không thể đảm luận hắn sao? Sáp Tỷ Dạ đầu tiên là sức sở, sau đó một mặt sợ hãi, mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn lách tách Mujino? Hắc, phản kích kẻ lệnh đã tuổi lên. Ngươi cho rằng không lách tách ta là không sao sao? Ta sẽ không ngược lách cách sao? Chương 166, làm sao ngươi biết ta thắng năm cái bóng? Chương 166, làm sao ngươi biết ta thắng năm cái bóng? Ngày thứ hai, truyền thông hứng thú hừng hực tìm tới cửa. Iton còn vừa vận rảnh rỗi, ngươi nói xảo vẫn là không khéo, đây chính là điển hình hai chiều lao tới. Hai cái huấn luyện viên vòng đỉnh lưu, hai cái miệng lưỡi đều không tha người ra hỏa, rất nhiều người đều chờ mong Iton có thể cùng Mourinho đỏ sức một trận. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger nhìn Mourinho lần trước phỏng vấn lúc lùi bước miệng đều rất không thỏa thuận, khá lắm, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Lúc trước hiện trường buổi họp báo, các ký giả ở sạ tỉ ẹn dạ dưới sự dẫn đường nối đuôi nhau mà vào, bọn họ nhìn dọn xong ghế tựa, dọn xong nước khoáng, trong đầu là nghi ngờ thật lớn. Làm sao cảm giác không phải bọn họ trảo đến một cái lạc Daniel Ton, mà là Iton câu lên một đám ngây thơ phóng viên đây? Cảm giác sai, nhất định là cảm giác sai. Eton. Cidop đứng ở Iton bên cạnh, trên mặt có chút lo lắng, hắn khuyên bảo nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị Muzino ảnh hưởng đến tâm thái, hắn chính là muốn kích thích ngươi. Iton hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Cidop, bên cạnh tạ sổ tỉ khẽ cười một tiếng viên cái đại đại khinh thường khá lắm, nơi này có cái người đàng hoàng, đại gia mau tới bắt nạt hắn. ngươi là từ nơi nào nhìn ra? ta là bị Muji Nô kích thích đến, vì lẽ đó bị hắn nắm mũi dẫn đi, chẳng lẽ không có thể là ta nắm Muji no mũi đi, đi kích thích hắn sao? có điều cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là xì si độc mà. In Dạ phỉ cùng Tạ Sở tỷ cái nào đối với hắn xoáy vị đều không nhận rõ, mới vừa từ cầu thủ chuyển chức thành huấn luyện viên trưởng không bao lâu người đàng hoàng, có sinh viên đại học trong suốt ngủ xuẩn như thế ra chỉ nam nhân, học sinh tiểu học xì si độc miệng thật nhiều a, học sinh trung học Inon rõ ràng một bụng ý nghĩ xấu. Học sinh cấp ba, Mujino hiện tại không phải chịu thiệt cái kia một cái sao? Sinh viên đại học, thật sự, ta khóc chết, Tạ sổ Ti thật quan tâm ý tôn a. Quả nhiên Sỉ si Độc vẫn là làm kỷ loại viên, là một cái tham new là không thể thích hợp hơn, ngươi tại đây hắc ám huấn luyện viên vòng chìm nổi, ta thật sợ ngươi bị ô nhiễm, bị người bắt nạt a. Ngươi nhìn một cái người ta Tạ Sở Ti thật thông minh. Không cần lo lắng. Y lộ ra nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, làm tâm thái chuyện như vậy, ta nhưng là chuyên nghiệp. Mujinho có thể nói là giới bóng đá làm tâm thái đại sư. Huấn luyện viên cùng cầu thủ ở lúc trước luôn có một phương hoặc là hai phe bị hắn treo chọc muốn ngừng mà không được. Trong này có thể nói là ăn cái không văn hóa thiệt tội, ăn đơn thuần một mạc thiệt tội. Có thể một cái năm 2023 người trở lại 2014 năm, mujino những người làm tâm thái nôn ngữ cùng động tác đã không quá đủ nhìn. Năm 2023 làm tâm thái thứ này đã hòa tan vào cuộc sống của mọi người hàng ngày từ giao kết thiên tôn ba cái đánh một cái bị dứt ngược lại ngươi có hay không chơi thế giới Á quân các ngươi khỏe đưa tiếp tục đưa bắt đầu làm tâm thái cũng đã ở đại gia trong lòng mai phục một thả giống. Trong game chảo phúng đối diện, hóa thân đàn dương cầm đại sư đã là thái độ bình thường, vấn đề duy nhất chính là rất nhiều người làm tâm thái nắm không tốt cái này độ, lợi hại người có thể để cho đối diện kích động không nao đường, càng lợi hại người có thể để cho đồng đội mình kích động, che máy, tặng đầu người, phao nước suối cùng ngươi bàn phím giao lưu. Ngươi biết cái gì gọi là bài lật hiệu ứng sao? Ngươi biết cái gì gọi là phi long cưới mặt sao? Ngươi biết cái gì gọi là có thể dây ta liền đem màn hình máy vi tính ăn đi sao? Những thứ đồ này, ở 2014 năm người xem ra khả năng phần lớn khả năng không hiểu rõ lắm, cũng không biết người đang nói cái gì. Đây chính là văn hóa sự khác biệt tục gọi sự khác nhau. Luận âm dương người, các vị đang ngồi, bất kể là năm 2023, vẫn là 20 n năm, trở lại 2014 năm cũng có thể giáo Muzino, cái gì mới nghiêm túc chính đạo âm dương luân hồi không ngừng, chúng ta sinh, bọn họ chết. Thì như, hiện tại, Iton mở màn câu nói đầu tiên, chính là vương nổ. Để nhìn màn ảnh, chính đang quan sát này một hồi trực tiếp Muzino đều có chút không nhịn được, thiếu một chút liền đi công đức. Dưới đài các ký giả nhìn Iton đi từ từ lên lại, ngồi ở vị trí của mình, bọn họ còn chưa mở lại đây. Iton câu nói đầu tiên cũng làm người ta chơ váng. Các ngươi làm sao biết ta thắng năm cái bóng? Iton cười nói ra lời nói này, có người cảm thấy đến kỳ quái, không biết cái này đặc biệt bên trong mang theo điểm ý nhị lời nói là cái gì ý tứ, nhưng không hiểu ra sao có chút muốn cười là sẽ ra chuyện gì. Mujino sắc mặt trong nháy mắt liền không tốt. Khá lắm, Cham Dion list trận trước trước thi đấu, chào phúng mới Mujino, 21 không đối địch diện, bị chào phúng mới đòn, 50 bạo đúa đối thủ đầu chó, vậy thì xem bắt đầu trò chơi, đồng đội đưa thủ giết, ngươi một trận bạo phun, cái gì rác rưởi cũng chơi trên đường, còn nỗ lực dạy hắn chơi trên đường. Kết quả rất nhanh a đồng đội ra đi đánh trở về không riêng là đánh trở về còn bạo sát đối diện trở thành trong đội bắt đùi, chính mình trái lại bị đánh vô cùng chật vật cuối cùng đồng đội toàn trường mờ vập tờ người toàn trường cho điểm thấp nhất có điều mujido dù sao không phải người thường rất nhanh sẽ từ một điểm này nho nhỏ đã kích bên trong về quá vị trái lại hơi có chút vui mừng cảm thấy đến cái này huấn luyện viên vòng có thêm một cái cùng trung trí hướng ra hỏa các ký giả rất nhanh sẽ trong khiếp sợ hoàn lại hồn sau đó nỗ lực đem nói chuyện tiết tấu chột vào trên tay mình milan phu bản phóng viên kết thành tựu milan tiếng nói tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm cái thứ nhất nã pháo hắn mặt không hề cảm xúc đứng lên, thế nhưng trong đầu nhưng tràn đầy dấu chấm hỏi. ở thi đấu trước, hắn thu được xạ thì èn dạ chỉ thị, tại đây một lần buổi họp báo tin tức nâng lên ra ngươi định thế nào chelsea giải đấu bên trong bại bởi Sunderland, hắn tuy rằng không biết trong này có đạo lý gì, chỉ cảm thấy Iton đặc biệt dũng, lại dám khiêu khích miệng cường vương giả Mourinho, có điều thành tiểu tiếng nói hắn chỉ cần phát sinh nên phát sinh âm thanh là tốt rồi. vì lẽ đó, hắn đứng lên đến rồi. Xin chào, Milan bóng đá, giao kết. ta nhớ được ngươi, một cái phi thường xuất sắc phóng viên. cảm tạ, ngươi cũng là cái phi thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Đơn giản Hàn Huyên cùng thổi phong sau, tao kết tiến vào đề tài chính, hắn hẽ muốn nói, "Xin hỏi, ngài là định thế nào trên một vòng Chelsea tại giải đấu bên trong bại bởi Sunderland thi đấu?" Hoa nha. Dưới đại cái khác phóng viên phát sinh tiếng thốt kinh ngạc. Si Độc nhìn về phía trên đài Đoàn, một mặt muốn nói lại thôi. Tạ sổ thì hai tay ô ngực, trong lòng không ngừng mà cảm thán hậu sinh khả quý. Đau kết ở đặt câu hỏi sau cảm giác như có gai ở sau lưng, sau đó lại ngồi xuống. Đang quan sát trận này trực tiếp khán giả, nhưng lại ở công bình thượng biểu đạt ra tâm tình của chính mình, đặc biệt là đến từ Trung Quốc Lao Hư môn, càng là hương phấn dị thường. Iton xích xích tiền ngoài miệng đây là muốn làm sự tình a, làm sự tình, tạo ra làm, xuất hiện tần suất thậm chí thay thế được 666. Đối mặt dưới đài những phóng viên kia khiếp sợ, Iton chờ bọn hắn khiếp sợ phi một lát sau mới chậm chạp quan thai mở miệng nói, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ hỏi vấn đề này, khá lắm, dưới đài phóng viên gọi thẳng khá lắm, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. tao Kết là cái gì người, Milan phụt bàn người, Milan vụt bàn thành tiệu Milan tiếng nói, lời của hắn nói, ngươi nói ngươi không nghĩ tới, vậy thì cùng ngươi há mồm nói đối diện là ngốc xoa, sau đó cùng hắn nói. Câu nói này không phải ta nói như thế. Ngươi có phải hay không đem các vị đang ngồi cũng làm kẻ ngu si à. Mujino bãi chính tư thế của chính mình, sắc mặt mắt thấy liền nghiêm túc lên. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi tên tiểu tử này muốn dở cho quỷ gì. Muốn phá ta phòng thủ. Không thể. Tuyệt đối không thể. Ta nhưng là Mujino A. Xưa nay chỉ có ta phá người khác phòng thủ, sẽ không có người có thể phá ta phòng thủ. Chứ 167, ta giết người còn muốn chu tâm. Chứ 167, ta giết người còn muốn chu tâm. Tất cả mọi người đều muốn nhìn Iton trong miệng còn có thể xuất hiện ra sao hổ lang chi từ ra mặt của hắn đến tuột cùng còn có nhiều dài phía trên thế giới này sẽ không có hắn quan tâm người sao hắn liền không thể cho chính mình lưu một chút mặt mũi sao trong nước cư dân mạng quan tâm chuyện này nhân số là tăng vút lên mới bắt đầu nghĩ tới là này rồi ạ phỏng vấn có gì đáng xem hiện tại nghĩ tới là mẹ nó cái này phỏng vấn thật cái quái gì vậy hưng a 2013 năm van đại tướng quân đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm có một đoạn mặt cũng không muốn phỏng vấn itonji hoa tiếp Mục, vừa vận dùng ở ngày hôm nay đồng thời nhắc lên trong nước cư dân mạng cuồn hoàn có người thậm chí há mồm chính là văn hóa phát ra văn hóa xâm lấn như vậy từ ngữ thảo luận bên trong tràn ngập vui vẻ bầu không khí liên quan với Chelsea bại bởi Sunderland thi đấu người hỏi ta thấy thế nào ta chỉ có thể nói là ngồi xem nhưng quả thật có một điểm nho nhỏ cái nhìn đến rồi đến rồi nước ngoài đại gia hỏa còn không biết chính mình sắp sửa đối mặt cái gì mà tính đồ vật trong nước đại gia hỏa cũng không biết chính mình sinh thời dĩ nhiên sẽ thấy như vậy phỏng vấn ở vạn chúng chờ mong dưới Ito bắt đầu há mồm thế nhưng ta cảm thấy đến chuyện này cùng Mu không có quan hệ gì hắn là một cái vĩ đại huấn luyện viên phóng viên cư dân mạng còn đều thoát. Mizuno, tiểu tử này đúng là rất sẽ nói. Coi như tất cả mọi người đều cho rằng, Iton là túng thời điểm, đón lấy mấy câu nói, lại như là bỏ lại một viên bom nổ dưới nước bình thường, đem mọi người nổ mơ hồ. Sau đó chính là van đại tướng quân danh luôn ma cải, cái gì Chelsea thực sự là mặt cũng không muốn, đẻ bạ ba hiện tại là cái cái gì trình độ, hắn như vậy đều ở Chelsea đá lên thủ phát trung phong. Hắn có năng lực này sao? Không có năng lực này ngươi biết không? Ở Sunderland thi đấu đá cho bộ dáng này, đang đối mặt ta Lan thời điểm, hắn có thể đá ra cái gì trình độ. Tương tự câu Phản ứng nhanh ở câu thứ nhất lúc đi ra đã nghe ra vị đến rồi, phản ứng chậm một chút đến mặt sau nhìn thấy điên cuồng màn đạn cũng càng ngày càng quen thuộc tiểu câu mới có thể lý giải. Có người đầy đầu dấu chấm hỏi, cái này đẹp bạ ba làm sao ngươi? Ngươi muốn như thế nhằm vào? Chỉ có Muzino no biết Iton chân thực dự định, đồng thời nho nhỏ trong đầu là nghi ngờ thật lớn. Iton là làm sao biết chính mình trận trước không cần đẹp bạ ba mà là dùng Tozets? Trận trước nhặt dạo, ở Muzino mở miệng trong nháy mắt đó, trên căn bản cũng đã định, vậy thì là kim cương cháo hình thức, cũng chính là phòng thủ phản công hình thức. Tại đây cái hình thức ở trong, Tozets so với đẹp bạ ba hữu dụng có thêm. Đệm Bạ Ba so với Tô Z càng cần phải giữa sân chuyển bóng chống đỡ, mà Mujinho cái này bại binh bại trận là sẽ không có người cho đèm Bạ Ba mượn bóng, này trên căn bản chẳng khác nào là phế bỏ đèm Bạ Ba tấn công thủ tính. 2. Tô Z đang phản kích trên tốc độ có ưu thế, hơn nữa Tô Z trước đây hiệu lực quá Atletico Madrid, ở phòng thủ mặt trên ít nhiều gì có chút thiên phú bổ trợ, hiện tại cũng là đồng ý vùi đầu vào phòng thủ ở trong đi tới. Vốn là điều này cũng không có gì, đệm Bạ Ba dù sao không phải Giờ Zorbá, tuy rằng bị một ít fan bóng đá gọi là tân giờ ba thế, nhưng thực lực của hắn đặt tại nơi đó. Iton nhớ không lầm lời nói, đệm bạ ba ở Chelsea cái này mùa giải tổng cộng liền tiến vào năm cái bóng, sau đó chuyển nhượng mùa hè liền bị bán đi, thế nhưng hiện tại hắn vẫn như cũng là chủ lực của Chelsea trung phong, chỉ ít ở phía sau nửa mùa giải muốn so với tozet, Heto danh sách muốn cao. Kỳ thực Chelsea không phải là không có xuất sắc cầu thủ, cái điểm thời gian này rezer, Werner, Salah, Lukaku, Adek đều là trong tương lai đá ra cầu thủ, thậm chí cũng có thể cạnh tranh từng người vị trí người số 1. Nhưng là vào lúc này Chelsea bốn vị này liền ngay cả ra trận cơ hội đều không mấy cái. Nếu như trong ký ức số liệu lúc đó không nhìn lầm lời nói, 1.314 mùa giải ở Chelsea Salah ra trận thời gian là nhiều nhất có chừng 400 phút, Zebre Junior thứ hai 100 phút, Lukaku lại lần nữa khoảng 40 phút. Chelsea huấn luyện cầu thủ trẻ chất lượng là thật sự cao, có thể cái cuối cùng đều không lưu lại, trái lại để rất nhiều fan bóng đá bắt đầu lên án nổi lên. Mourinho có mắt không chồng thế nhưng Iron cảm thấy thôi, trong này Mourinho có trách nhiệm, thế nhưng Chelsea đại bộ nóng lòng ra thành tích cùng cho áp lực, cũng làm cho Mourinho không có quá nhiều thời gian đi dạy dỗ người mới. Chelsea như vậy câu lạc bộ là muốn tranh cướp quán quân, xin mời Mourinho đến dạy học là muốn tranh cướp quân. Bên trong nội tình cùng Iton không có liên quan quá nhiều, thế nhưng hiện tại mục tiêu của hắn rất rõ ràng, Mujino không phải muốn thông qua dư luận đến ảnh hưởng hắn sao? Cái tiêu Iton cũng thông qua dư luận đi ảnh hưởng Mujino, hắn đương nhiên biết Mujino sẽ không dễ dàng trên đất làm, thế nhưng không phải mỗi người đều như vậy lý trí, chí ít nói ra loại kia không thỏa đáng luôn luận đẻm bạ ba đầu góc liền không lớn dùng tốt, ở không biết sự thực tình huống, là ở chỗ đó nói linh tinh, nói ra đối với Trung Quốc bất lợi ngôn luận. Thông minh đáng lo. Lúc trước buổi họp báo tin tức cũng không có thảo luận quá lâu, vẻn vẹn là Iton chào phúng Mujino, cho rằng Mujino ở trận trước thua bóng Cầu thủ Chelsea đẻm bạ ba không có thực lực là cái tiểu giác dưới sự tình, liền đầy đủ bọn họ ăn rất nhiều ngày. Đến tiếp sau cũng chính là một vài vấn đề đơn giản, bọn họ hiện tại trong đầu đã bắt đầu cho tiêu để trao chốt. Khiếp sợ. Chelsea không địch lại Milan dĩ nhiên là bởi vì... Chơi ạ. Chelsea trang ti on trận trước, đẻ bạ ba dĩ nhiên là then chốt. Milan huấn luyện viên trưởng Eton, công khai chào phúng Mugino, tuyên xưng Chelsea một cái có thể đá đều không có. Bên này Iton mượn phóng viên ra xong chiều, một bên khác bị quảng đại cư dân mạng cảm thấy đến sẽ tức giận Muzinho cũng không hề tức giận, mà là xem TV trên Iton cười con mắt đều nheo lại đến, hắn hai chân chéo ngoài nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nói, tiểu tử này có chút ý nghĩa, nhưng vẫn là quá trẻ tuổi, ta như là gặp trên loại này làm người ạ. Vào lúc này Muzinho rất có điểm ngày sau dạy học hột vừa, phát hiện trạng bóng là bị phán đoán sai, sau đó ở thay thế bổ sung chỗ ngồi cười híp mắt răng rấp, nhưng là sau đó đẻm bạ ba tới chơi liền để đau đầu. Tuy rằng ở tại hắn huấn luyện viên trưởng trong đôi mắt, Muji cái tên này nói chuyện không êm hay, thế nhưng ở một ít cầu thủ ở trong mắt, Muji không nghi ngờ chút nào là có bị lực. Tỉ như Irahimovit ở Inter Milan thời điểm, Muji cùng hắn gặp mặt, nhìn thấy Irahimovit bạn gái, sau đó Mujino cười hì hì quay về hắn bạn gái nói, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngươi muốn cho giờ La Tan hài lòng, vui sướng, như vậy hắn mới sẽ ở trên sân bóng có càng tốt hơn biểu hiện. Xin nhờ ngươi. Lúc đó Irahimovit cười híp mắt nhìn tất cả những thứ này, còn có cái khác rất nhiều cầu thủ, cũng đều sưng rằng đồng ý vì Muji chịu chết. Đương nhiên trong này tuyệt đối không bao gồm Bałotelli, ở Interton cùng Bałotelli trò chuyện bên trong, Bałotelli trong lời nói, Mujino chính là cái lại nhải tiểu lão đầu. Interton cân nhắc một hồi, tính toán là đang giảng lúc trước Bałotelli thành tiểu Inter Milan duy nhất trung phong bị mang đến sân khách, sau đó hiệp một liền nhiễm thẻ vàng, giữa sân lúc nghỉ ngơi, Mujino bỏ ra phần lớn thời gian đi theo Bałotelli nói, ngươi phải tỉnh táo, ngươi muốn lý trí, không muốn đánh trả người khác, hảo hảo đá bóng là có thể. Sau đó hiệp 2, Bałotelli đi đến chính là một cái sút bóng, sau đó xin hai hoàng một đỏ, tan tầm đánh thẻ. Hiện tại, Mu lại một lần nhớ tới bị ba lô chi phối hoảng sợ. Đẹp bạ ba tương tự hắt Hắn đi tới nơi này, không náo cũng không náo, chỉ là dùng ánh mắt cùng hành động biểu thị. Huấn luyện viên, đẹp bạ ba. Trang Thi On trận trước thỉnh cầu xuất chiến. Đây là cái cưỡng loại a. Nếu như dựa theo Mu nguyên bản ý nghĩa vậy khẳng định sẽ không bởi vì đẹp bạ ba mà thay đổi chiến thuật. Có thể vấn đề là Milan huấn luyện viên trưởng là Ito A. Một cái 26 tuổi thí vinh dự đều không có người trẻ tuổi. Tuy rằng gần nhất dạy học thành tích không sai, thế nhưng nhà ai ăn tết không ăn đốn sùi cả đây. Một cái trận trước mà tôi, Mujino chơi lên. Dù sao, fan bóng đá trong miệng có một câu nói nói thật hay ta Chelsea không muốn thắng thi đấu liền không thua quá. Coi như dùng Dembélé ba ba, lẽ nào ta liền sẽ thua. Mujinho ngoài miệng nói không có bị Iton cho ảnh hưởng, thế nhưng khinh địch là nhân chi thường tình hắn thậm chí còn cho mình tìm cái cớ, vậy thì là ở đá xong Milan sau liền muốn cùng Liverpool đá giải đấu. Liverpool vậy cũng là giải đấu tranh quan đối thủ, vì giải đấu giữ lại lực. Không thật xấu đi. Lão Thiết. Người này a, có lúc ngay cả mình đều lừa gạt. Hắn không phải muốn nhìn một chút Dembélé ba ba sao? no đang đánh phát đi đệm bà ba sau, nhìn trợ lý huấn luyện viên, nói năng có khí phách nói, vậy hay để cho hắn nhìn đệm bà ba thực lực. Trợ lý huấn luyện viên, ngươi mới vừa không phải như vậy. Ngày thứ hai, Mujino đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, nâng đỡ đội bóng tiền đạo đệm bà ba, biểu thị đệm bà ba sẽ ở sân San Siro ghi bàn, vì là đội bóng đạt được thắng lợi. Đệm bà ba là một cái ưu tú cầu thủ, ở trên sân bóng nắm giữ xuất sắc trung quy năng lực, sẽ là cái thứ hai giờ Zoba, Eton còn rất trẻ, chưa từng thấy như vậy cầu thủ, vì lẽ đó không thể lý giải hắn lợi hại cũng là bình thường. Eton nghe được cái này nở nụ cười. Ta không biết đệm bà ba xin lỗi, ta so với bất luận người nào cũng giải đẹp bà bà, ta chỉ là hy vọng đem ngươi kéo đến ta quen thuộc phong cách đi chiến đấu. hiện tại Milan kỳ thực có chút mồm phỏng theo Atletico Madrid chiến thuật, mà có tương lai ký ức hắn có thể căn cứ một toàn bộ mùa giải đi đánh giá Chelsea phong cách. đẹp bà ba cùng Tô Z hai cái tiền đạo cần thiết phối hợp chiến thuật là hoàn toàn khác nhau. Mujino chiến thuật đối với năm cơ hội năng lực yêu cầu là rất cao, hiện tại Chelsea tiền đạo đều không phù hợp yêu cầu này, nhìn Tô Z không thành chống không tiến vào liền biết rồi. thế nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại cái này một hồi thi đấu, đẹp bà ba ra trận không có Tô Z tuy nhiên lớn. Nếu như bởi vì ỷ tôn luận, dẫn đến cuối cùng Mujino thua bóng, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là giết người chu tâm. Ta giết người còn muốn chu tâm. Có phải là có chút quá đáng? Nhưng này đều là cùng Mujino học mà. Đang nhìn đến Mujino đáp lại sau, ỷ cười đến rất vui vẻ. Có điều hay là muốn phòng ngừa Mujino chỉnh bom gói, làm hai tay chuẩn bị. Chiến thuật mới, bắt buộc phải làm, chương 168, huấn luyện viên trưởng lại lại lại dự đoán, chương 168, huấn luyện viên trưởng lại lại lại dự đoán. Các ngươi đừng xem Mujino nói hung. Thế nhưng ta và các ngươi nói thắng tuyệt đối sẽ ở trước khung thành mang lên một chiếc xe buýt. Ito ở phòng thay đồ bên trong lợi thể son sắt cùng Milan cầu thủ làm cam đoan. Chelsea làm tờ giở Mi ở League 13/14 mùa giải càng to lớn hơn người Âu. Mourinho trở về cho đội bóng chuyển vào không ít tự tin. Đội bóng ở thị trường chuyển nhượng mùa đông thượng sâm rơi xuống Navas, hiệu phụ tư cùng ma tiếp mọi người. bù đắp trong đội hình không đủ. Tại giải đấu bên trong, bọn họ dựa vào thùng sắt trận phòng thủ cùng ca cùng Toz ở tiền tuyến phát huy. Một lần liên tục 24 vòng bất bại, trở thành tranh quan nhiệt thủ môn phát bóng đội. Mourinho phong cách vẫn như cũ là khiến người ta quen thuộc, để fan bóng đá không thích khiến người ta nhìn ra buồn ngủ, thậm chí có người nổi nước bật nói, nếu như ngươi bỏ qua một hồi Chelsea thi đấu như vậy chúc mừng ngươi, ngươi bỏ qua một hồi ngươi sẽ không hối hận thi đấu. Bất kể là Tô Z hoặc là đẹp bà ba, bất luận bọn họ người nào ở trang tỷ on trận trước ra trận, Chelsea vẫn như cũ vẫn là thùng sắt trận duy nhất không giống chính là, bọn họ tấn công phương thức, chuyển thủ đoạn khác nhau. Bảng trắng trên, Ion căn cứ ký ức ở phía trên vẽ ra Chelsea đội hình, chỉ có tiền đạo nơi này là Tô Z đẹp bà ba, tuy rằng dùng dư luận ép Muji một cái, thế nhưng hắn vẫn đúng là không dám xác định đối phương gặp dùng ai. Muji nhưng là một cái giả bộ hồ đồ cao thủ. Bong bóng thả tất cả đều là yên, không hề có một chút lượng nước. Ở dạy học Dô Ma tiến vào UEFA ở Europa League trận chung kết lúc, rất nhiều người đều cảm thấy đến đi ba la trên không được, kết quả đi ba la lên, còn chưa là tiêu hao đối diện trung vệ, mà là ghi bản. Muji lại một lần nữa dùng thuần thục thủ pháp treo chọc đại gia. Đối với Muji Iton là không thể quen thuộc hơn được. Cái này cũng là một cái phi thường mạnh mẽ mà khiến người ta buồn nôn đối thủ, rất dễ dàng đem một hồi thi đấu biến thành bản quan cục. Iton đối mặt Chelsea đầu tiên muốn cân nhắc hai cái tàn khốc vấn đề, điểm thứ nhất, Milan có thể hay không cậy ra Chelsea cửa xe. Điểm thứ hai, chính là Milan có thể hay không chịu đựng được Chelsea phản kích. Cái này cũng là tại sao Đệm Bạ Ba ra trận muốn so với Tô Zét ra trận, Milan muốn càng có ưu thế nguyên nhân, bởi vì Đệm Bạ Ba chạy không có Tô Zét nhanh, tuy rằng Tô Zét ra rồi, mùa giải này cũng bỏ mất một cơ hội, thế nhưng kinh nghiệm của hắn cùng ý thức là phi thường có uy hiếp, hắn khiếm quyết chỉ là một bộ tuổi trẻ thân thể. Để hắn sắc bén động tác sẽ không thay đổi hình thân thể. Mà Milan hàng phòng thủ đang đối mặt Đệm Bạ Ba đối thủ như vậy, biểu hiện trình độ muốn càng xuất sắc. Chelsea trận hình bị họa ở bảng trắng trên. Thủ môn, Xích. Phòng thủ, Atty Lỷ Cụ hệ Ta. Gerry Cahill, Kehji, Ashley cổ lệ, giữa sân, mải Kẹo, David Luiz, Rémi G. Lamat, William, tiền đạo, đẹp bạ Baroza. Itoin giảng giải cặn kẽ đối với chiến thuật của Chelsea dự đoán, trong đó mải Kẹo, David Luiz, Rémi G. Lamat bốn cái tiền vệ phòng ngự suy đoán để các cầu thủ có chút ngơ ngác nhìn nhau. Bốn cái tiền vệ phòng ngự, đây cũng quá cầu, này không phải mặt cũng không muốn sao? Một cái là vô địch Trang Thi Onli giáo đầu, một cái khác xét đến cùng cũng có điều là một người mới huấn luyện viên thôi, dù cho hắn ở trên mặt cho sau đội bóng chiến tích không sai có điều đây là Muji xuất lĩnh đội bóng cái kia thật giống còn có thể tiếp thu mọi người không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía Balotelli bởi vì Balotelli từng ở Muji thủ hạ đá bóng đối mặt ánh mắt của mọi người Balotelli có chút giận nhìn ta làm gì Balotelli chừng hai mắt nói rằng hắn vẫn không có ý ton lợi hại đây chỉ ít nghe ý ton giảng giải chiến thuật ta rất rõ ràng chính mình phải làm gì có điều nói tới nói lui nháo quấy nháo Balotelli cũng cảm thấy bốn cái tiền vệ phòng ngự có chút quá đáng Muji bóng đá áp ra mô như vậy buốt Chelsea thương bệnh nhân tố đều dẫn đến công danh lợi lộc nhân tố sinh ra. Muji là sẽ không quan tâm những này. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Bất kể là trong ngoài nước đều là thông dụng. Ython ở trong ký ức. Cuộc tranh tài này há giận. Ivano Ivanovit bởi vì thương bệnh mà dẫn đến không cách nào ra trận. Vì phòng ngừa hiệu ứng cảnh bế. Hắn cô ý đi để tuyển trạch viên chú ý một hồi cầu thủ Chelsea thương bệnh tình huống. Cũng không có cùng trong ký ức sai lệch quá nhiều. Hơn nữa hắn ở cùng Atletico Madrid sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Rất có điểm Atletico Madrid cái bóng. Nói thí dụ như tam bản phụ phòng thủ phòng thủ cường độ cùng giữa sân áp bức. Vì lẽ đó. Muzio rất có khả năng là dựa theo nguyên bản đá với Atletico Madrid phương pháp đi đối phó Milan. Muzio từ trước đến giờ ở Tram Tionlít tiến vào vòng nọ cuối hậu kỳ giai đoạn tôn trọng chủ nghĩa thực dụng, lấy to lớn nhất khả năng thu được thăng cấp là hắn hàng đầu mục tiêu. Bốn tiền vệ phòng ngự là phi thường bình thường một chuyện. Sir đối với này nắm giữ một điểm ý kiến bất đồng, thế nhưng ở Iton chính thức lên tiếng thời điểm cũng sẽ không đứng ra tiến hành phản đối. tạ sổ thì đúng là một màn xem kịch vui dáng vẻ. Mỗi một lần Iton lúc trước suy đoán, Sir đều muốn phản đối, thế nhưng mỗi một lần ở thi đấu ở trong. Eton suy đoán đều thành hiện thực, để si đọc phản đối rất có điểm hài kịch sát thái. Eton đối với này cũng không có ý kiến gì, ý kiến phản đối là phi thường trọng yếu, si đọc này một mặt tấm gương Eton cũng là tương đương coi trọng, tình cờ cũng sẽ tự mình nghĩ lại, có phải là quá dựa vào gàn bướng ấn tượng. Ở đơn giản giảng giải xong chiến thuật của Chelsea sau, Eton cho đội bóng cũng truyền đạt chỉ lệnh, đang đối mặt Chelsea trước trước, Eton đội bóng là muốn mục tiêu là khống chế. Càng kiên trì không chế bóng, nhiều thời gian hơn tìm kiếm không gian phong ngừa để Chelsea tìm tới cơ hội phản kích tuy rằng iton nội tâm suy đoán sát suất cao là đèm bạ ba thủ phát tô rét thay thế bổ sung ra trận nhưng vẫn vẫn phải cẩn thận làm việc một vị vĩ nhân nói thật hay trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng kẻ địch ở cầu thủ tan học sau tạ sổ tỷ cùng si đập dắt tay nhau mà đi bọn họ sẽ cho cầu thủ tiến hành chuyên môn huấn luyện phạm vi nhỏ chuyển bóng cùng bước cướp duy trì đội hình hoàn chỉnh tính chờ chút iton nhưng là trở lại gian phòng của mình nhìn cô cạn danh tệ ngắn ngủi nổ nước bọn một hồi khát vọng danh tệ nguyện vọng sau lấy ra một tờ giấy vẽ một cái vòng tròn đồng tâm làm rõ dòng suy nghĩ mujinoa Yton đầu tiên là ở vòng tròn đồng tâm trung gian viết đến Muji tên, sau đó phụ lên hắn các loại đặc tính, nói thí dụ như trường thi điều chỉnh loại hình, hiện tại ta xem như là thắng hắn nửa bước, thế nhưng ở thi đấu trong quá trình, đây chính là đồng ý một lần đổi ba cái tiền đạo liệu mạng ngoan nhân a, không có ai có thể xem thường Muji y tự nhiên cũng sẽ không. Mujino đại sư cấp trường thi điều chỉnh là hai đội bóng giao thủ to lớn nhất biến số, dù cho là ở Chelsea khó coi phòng thủ dưới cũng có khả năng điểm ra thần chi nhất thủ. Tiếng gõ cửa đánh gây Yton suy tư, sạp thì ẹn ra đi đến Yton văn phòng, Yton nói một tiếng người đến sau nhìn thấy Yiton đang vẽ vòng tròn đồng tấm xạ thì En Dạ thành thật không có quấy rầy Yiton tâm tư. Thế nhưng xạ thì En Dạ cũng không có nhàn rỗi, ở chú ý tới Yiton trên bàn không có nước sau, lựa chọn khác đi cho Yiton rót một chén trà. Yiton không thích uống cà phê, vẫn là Trung Quốc trà càng khiến người ta thoải mái. Vẫn chờ đợi sắp tới 15 phút, mắt thấy Yiton thả xuống bút sau, xạ thì En Dạ mới há mồm hô một tiếng. Ôi nha nha. Yiton thẩm thì trong miệng uống một ngụm trà, nước ấm vừa vặn, thật không tiện, đợi lâu đi. Vui vặn có dòng suy nghĩ. thì En Dạ liên tục xua tay, hắn bây giờ đối với Yiton thái độ còn kém cho cung lên hai người hàn huyên vài câu, Sạm tỷ En Dạ mở miệng nói, lập tức liền muốn đến ngày thi đấu. Lúc trước buổi họp báo tin tức, ngài xem, Sạm tỷ En Dạ đưa lên một tờ giấy, mặt trên viết một ít vấn đề phương hướng cùng tiêu chuẩn đáp án. Ito liếc mắt nhìn, cảm thấy đến không có vấn đề gì, gật đầu đồng ý. Hiện tại ngôn ngữ thế tiến công đã không có cái gì tác dụng lớn, ngày thi đấu sắp tới, Muji không thể lại đến chàng điều chỉnh, hơn nữa ở làm sao điều chỉnh? Trong xương cái kia một bộ, cũng sẽ không thay đổi. Hắn đã có phong cách của chính mình là một cái thành thủ huấn luyện viên trưởng, chương 169, một cái kim cương cháo, một cái thiết bố sam, chương 169, một cái kim cương cháo, một cái thiết bố sam. San Siro. Milan cổ động viên ăn mặc màu đỏ đen áo đấu từ bốn phương tám hướng mà đến, địa phương cảnh sát không thể không khẩn cấp điều động, bảo đảm Chelsea xe, xe buýt có thể thuận lợi lái vào sân bóng. bạ ba một mặt kiên nghị, ngăm đen trên mặt tràn ngập chăm chú hai chữ. Mourinho cùng trợ lý huấn luyện viên Câu Thông bài Câu, quay đầu nhìn thấy Đệm bạ ba sau khóe miệng hơi giương lên. Thủ lĩnh. Trợ lý huấn luyện viên chú ý tới Mourinho ánh mắt đề nghị. Thực thực chúng ta có thể để cho Tōz thủ phát, để Bà Ba thay thế bổ sung, cũng không ảnh hưởng cái gì. Fernando. Mujinho quay đầu nhìn về phía trợ lý huấn luyện viên, thấp giọng nói, "Tại sao, ngươi xem đẹp Bà Ba, hắn phi thường chăm chú, ta có linh cảm, hắn tại đây một hồi thi đấu gặp Tiêu Hao đối phương hàng phòng thủ rất nhiều thể năng, đến thời điểm mới là Fernando Tōz ra trận." Chelsea thủ phát danh sách lớn vẫn không có công bố, nếu như công bố sau, có thể chắc chắn có người cảm thấy thôi, Mujinho là bởi vì Eton lời nói, mới sẽ chọn đẹp Bà Ba ra trận. Trong này có đạo lý riêng của nó, nhưng không phải toàn bộ ai nói cho ngươi tiền đạo liền nhất định là muốn đi bàn, hắn không thể là tiêu hao đối diện trung vệ sao? Mujinho bản tính đánh cho rung động đùng đùng, hắn chính là muốn đè bẹp ba tận hết sức lực chạy trốn, tiêu hao Milan trung vệ, cuối cùng ở thời điểm nỗ chốt, giải quyết dứt khoát. Heyto, há giận, Ivanovic bị thương thì thế nào? Ta dùng chiến thuật. Ai? Ta dùng chiến thuật đùa chơi chết ngươi. Mujinho cùng đội, ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên là các loại giao lưu, thế nhưng đến thi đấu cùng ngày, hai người trái lại đều không tâm tư gì đấu võ mồm. bóng đá lục tục vào sân, cầu thủ bắt đầu lúc trước làm nóng người. Bên sân cổ động viên phát sinh liên tiếp âm thanh, đơn giản động tác nóng người lại làm cho bọn họ nhìn ra say xương nó lành. Yi đứng ở bên sân, trọng điểm quan tâm xét cùng Perry. Một cái là tự mang đạo cụ xe tăng ngũ, từng có trở thành đệ nhất thế giới thủ môn nhưng bởi vì một hồi thương bệnh mà không thể thành hạt xếp. Một cái là Chelsea truyền kỳ trung vệ, duy nhất nhân sinh chỗ bẩn đại khái chính là cùng tàu mạnh đức có tương đồng hăng lớn. Ở trong ký ức, hai vị này cầu thủ đang đối mặt Atletico Madrid thời điểm, bị thương rời sân. Nói đến, Mourinho dạy học đội bóng có một cái đặc sắc, vậy thì là thương bệnh cả cả nhiều. Ở đời sau cái gì mở vũ trụ quái tiểu tam quan xem như là tác phẩm đỉnh cao, cái khác cái gì Zoro ma thương binh hân doanh, Inter thương binh hân doanh, Rio thương binh mãn doanh tin tức, ở Muzino dạy học thời điểm càng là chưa từng thiếu. xếp cùng Keji bị thương, có một phần là Atletico Madrid quá mức thô lô dẫn đến, thế nhưng càng to lớn hơn nguyên nhân là bởi vì thân thể đã kể bên tự hạ. Tại đây một khoảng thời gian bên trong, Eton cũng chú ý tới hai người vấn đề, vậy thì là quá không hứng phấn, nhìn qua lại như là chưa tỉnh ngủ như thế, hai người trong lúc đó còn có chút giao lưu. Eton tuy rằng không nghe thấy, thế nhưng tính toán hẳn là đã nói. xếp lão ca Ta gần nhất đá bóng hơi nhiều, cảm giác thân thể có chút không chịu nổi. gì, ta cũng thấy a. Huynh đệ, mỗi cuộc tranh tài ta cơ bản lên một lượng, hiện tại thật sự cả người đều không dễ chịu. Eton, Tạ Sở tỷ cùng Si đọc dắt tay nhau mà đến, Chelsea đội hình ra sân đã đi ra, mặt trên dự đoán cùng Eton dự đoán trên căn bản không có khác biệt, Tạ Sở tỷ khá là kích động nói, đệm ba ba lần đầu ra sân. Quá tốt rồi. Si đọc cũng cảm thán một câu, trong mấy ngày nay bọn họ diễn luyện, là đem Chelsea thủ phát trung phong định vì đệm ba ba, có cái quen thuộc đối thủ đều là chuyên tốt, cũng không có thật tốt. So với tạ sổ Ittō cùng sĩ đọc hứng phấn, y trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nghiêm nghị, các ngươi cho rằng đối diện là ai? Vậy cũng là Chelsea, vậy cũng là Mujino. Đối mặt Atletico Madrid như vậy đội bóng, dù cho là bán tàn trận, dù cho là siết, Keji bị thương ra sân, dù cho là Atletico Madrid đã dùng ra hồng hoang lực lượng, trận trước, ở sân khách, Chelsea vẫn như cũ bắt được một hồi thế hòa. sổ Ittō cùng sĩ đọc cũng nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Chelsea phòng thủ, trên ghế dự bị Tōz, những này có thể đều là vấn đề a. Hai đội làm nóng người xong xuôi, trở lại phòng thay đồ, bên ngoài bắt đầu rồi lúc trước ca vũ biểu diễn. Sinh động một hồi bầu không khí. Đi ngang qua một đoạn thời gian chuẩn bị sau, hai đội từ phòng thay đồ rời đi, bước lên sân bóng, Mujino cùng Iton ở đường nối ở ngoài nắm tay tỏ vẻ thân thiện. Trên thực tế gặp mặt Mujino, nhìn qua như là cái hòa ái tiểu lão đầu, hắn cười híp mắt nhìn Iton, con mắt bên cạnh nếp nhăn là dấu vết tháng năm. Ta nhưng là đem đem bà bà thả tới. Mujino đưa tay ra, vừa cùng Iton nắm tay, một bên vô vô Iton bả vài nói, liền xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Eton muốn nói điều gì, thế nhưng Mujino đã bước ra mà đi, thâm tảng công giữ danh. Ông lão này, là người tâm thái đúng là một tay thao thủ. Hai đội đội trưởng giúp thăm, cả cả vận may không phải rất tốt, không có đánh vào trước tiên mở bóng. Mujinho hướng về trên sân đánh mấy cái ẩn nấp thủ thế bên cạnh có trợ lý huấn luyện viên che chắn, nhìn qua lại như là ở nói chuyện phiếm như thế. Chúng ta khả năng muốn ghi bàn. Mujinho là như thế cùng trợ lý huấn luyện viên nói, nếu như hắn thật sự học xin cái kia một bộ, vậy ta gặp dạy Zoro hắn cái gì gọi là bóng đá. Xin van Atletico Madrid tại đây cái mùa giải danh tiếng cũng không nhỏ, hắn tam bản phụ không riêng là mở màn tấn công đơn giản như vậy, càng là bao hàm áp bức bước cấp phần món ăn. Mặc kệ ngươi là cái gì dạng đội bóng, ngược lại mở màn ta liền bức cấp một làn sóng. FF người kiêu ngạo, Tamu có thể không riêng là chỉ có thể phòng thủ, ta xác bén phản kích có thể công phá bất kỳ có can đảm tấn công đội bóng cung thành. Hai người vì cuộc tranh tài này đều tỉ mỉ chuẩn bị. Ito đối với Milan lực trưởng không vẫn là rất lớn, đang nhìn đến là Chelsea mở bóng thời điểm, hai tay hướng phía dưới để FF Gia hiệu các cầu thủ gắng giữ tỉnh táo. Các cầu thủ cũng không có ý kiến gì. Ito đối với Chelsea đội hình ra sân suy đoán đều chúng, để bọn họ nhiều hơn mấy phần tự tin. Hơn nữa trong mấy ngày này, Ito cũng không có thiếu cho bọn họ phân tích Chelsea. Liền ngay cả ba đều biết Chelsea gặp làm cái gì, hắn nên làm cái gì các cầu thủ đi tới chính mình nửa sân sau, không có vội vã trước tiên đi chiếm trí, mà là tụ tập cùng nhau, cao giọng la lên, đàn hồi đàn hồi đàn hồi. Này đã là bọn họ truyền thống, bọn họ tin tưởng, này đem bảo vệ bọn họ không chịu đến nguyền rủa xâm phạm. Mãi kéo năng lực phòng ngự rất mạnh, Lamat điều hành cùng tiết tấu không chế, David Louis phạm vi bao trùm cùng truyền dài, dễ bị dễ công phòng thủ đều tốt tương đương thận trọng, còn có William trước sân cùng giữa sân sâu chuỗi, hơn nữa xuất sắc phản cướp năng lực. Ian trong miệng lẩm bẩm, cầm trên tay một cái sách nhỏ viết viết vẽ vời, đồng thời sửa chữa cầu thủ chắc vị trí. Đại sở tỷ cùng xì đọc hai người ở bên cạnh nhìn, không dám nói lời nào. Ngược lại không là bọn họ gân tiểu, không văn hóa, chỉ là Y lúc nói chuyện, nói đều là tiếng Trung, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nghe hiểu một ít tên hài âm. "T, đáng sợ. Ngươi còn nói ngươi sẽ không thần chú. Ngươi này không phải tại hạ thần chú là đang làm gì?" Iton không có chú ý tới hai cái trợ lý huấn luyện viên suy nghĩ lung tung, hắn đang nghiên cứu Muzino trận hình chiến thuật, đồng thời cũng là đang học tập, lại như là hắn đang đối mặt Atletico Madrid lúc như vậy. Vào lúc này, xung liền không thể không đứng ra nói một câu. "Hắn dùng, đều là ta chưa a." Rẽ mì rẽ, rẽ mì rẽ. Ito ở cuốn tập trên cho rẽ mì rẽ vẽ lên một cái lại một vòng. Hắn nhìn thấy Chelsea tản ra trả vị, ngoại trừ rẽ mì rẽ cùng William chia nhóm hai bên bên ngoài, mặt khác ba cái toàn bộ chìm xuống. Thời điểm tiến công, rẽ mì rẽ cùng William một người trong đó sẽ trở thành tấn công động cơ. Thi đấu chính thức bắt đầu. Thế nhưng tình cảnh trên có điểm lúng túng, cầu thủ của Chelsea mở bóng sau cũng không có hướng về tiền truyện, mà là hướng về chuyển về vài chân. Đem bả ba, ba, William, rẽ mì rẽ hiện hình tam giác trả Chelsea lại như là một cái mở ra túi lão, chờ Milan một đầu đục vào. Nhưng mà Milan cầu thủ ngoại trừ Bałotelli bên ngoài, cái khác cầu thủ đều nút ở chính mình nửa sân, không vượt qua lôi chỉ nửa bước, liền ngay cả Bałotelli cũng là hướng hở cướp. Điều này làm cho tình cảnh trên trong thời gian ngắn hơi khó coi. Trên khán đài hai đội fan bóng đá vốn đang ở cảm xúc mãnh liệt hò hét, cổ động viên Chelsea là biết đội bóng đi đái tính thế nhưng lúc trước làm cho như vậy hùng, trong lòng bọn họ cũng có một tí kẹo như thế chờ mong. Milan fan bóng đá lúc này, chính là đầy đầu đều là hai chữ, lại tới. Nay không rồi cùng lúc trước cùng Atletico Madrid đá cái kia một hồi như thế ạ. Địch không động ta không động. Mujino cùng Iton hai người tâm hữu linh tê quay đầu, lẫn nhau nhìn hơi có chút không nói gì. Vậy thì như là hai cái cao thủ tuyệt thế, hẹn ước với tử cấm thành định quyết chiến. Kết quả chính thức đấu võ, hai người không lúc ních. Cuối cùng, vừa hỏi, "Huynh đệ, ngươi luận được là cái gì tuyệt thế võ công?" Một cái kim cương cháo, một cái thiết bố sam. Đẹp đẽ, chương 170, như vậy liền có thể đi bản, chương 170, như vậy liền có thể đi bản. Hiện trường cổ động viên đã bắt đầu không khống chế được chính mình nổ nước bọt chi hồn. Trên mạng càng là một fan quần ma loạn vũ cảnh tượng, Eton vẫn có hữu thế. Dù sao trước tiên mở bóng chính là Chelsea, Chelsea huấn luyện viên trưởng là Mujino. Ngươi mau vào công đi. Muo xoái, ngươi không tấn công làm sao biết ta không dễ đánh đây? Ta cho ngươi biết, ta khỏe đánh. Vô hình chung hai người tâm hữu linh tê giao lưu tựa hồ kết nối với, Mujino nhìn cẩn thủ chính mình đường biên ngang Milan cầu thủ, nhìn trên sân bóng còn đang trần chờ cầu thủ Chelsea, phảng phất có thể cảm nhận được cầu thủ Chelsea ở không hề có một tiếng động hò hét. Huấn luyện viên, này không đúng vậy. Huấn luyện viên, này không đúng, này nói với ngươi không giống nhau a. Ở xa xôi Tây Ban Nha, dành thời gian xem cuộc tranh tài này Sinoan. Đột nhiên vỗ một cái bắp đùi của chính mình, lớn tiếng nói: "Đúng, chính là như vậy, chính là loại này cảm giác." Mắt thấy trợ lý huấn luyện viên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, Simvan không tự chủ được giải thích, không có chuyện gì không có chuyện gì, chính là cảm giác rất thú vị. Simvan trở lại vị trí của mình, ánh mắt thâm thúy, phản phất lại trở về cùng Milan giao thủ một ngày kia. Temujino hít một hơi, mắt thấy Milan không vượt qua lôi chỉ nửa bước, mắt thấy cầu thủ Chelsea từng cái từng cái dục ra dục dịch, cùng nhân bản tính trung quy vẫn là không khống chế được. Cuộc tranh tài này, Mujino kỳ thực là bắt được quyền chủ động, trước tiên sân khách lại sân nhà. Nhiều mặt ưu thế trồng chất giới, Mujino đơn giản trong lòng tự bạch sau, hạ quyết tâm. Ta là ai? Ta là nhà vô địch huấn luyện viên, Mujino, trên thế giới đặc biệt nhất, lợi hại nhất cái kia một cái. Đối diện tên kia là ai? Một cái vô danh tiểu tốt, một người trẻ tuổi, một cái phổ thông hậu bối thôi. Eton nhìn cầu thủ Chelsea nôn nóng, nhìn Mujino đang chần chờ sau đánh ra thủ thế, trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Cầu thủ Chelsea được tín hiệu sau, trong lòng nắm chắc rồi, lại một lần nữa chuyển hai chân bóng sau, lại như là ngủ say giá thú đột nhiên thức tỉnh, lại như là trốn ở trong bụi cỏ rắn độc đống nhiên phang ra. Bọn họ chạy chỗ phi thường có chú trọng, Rè Mỹ dè cùng William ở riêng khoảng trường, trái phải, lại như là hai cái năm năm đấm tay, nhường ngươi đoán xem bên trong người nào mới có độ vận. Đoán đúng cái kia một cái gặp rũi ra mở ra, không tuyển cái kia một cái gặp thu lại thả xuống, này bảo đảm đội bóng ở tấn công lúc cũng có thể vững chắc chính mình phòng thủ, đơn giản mà nói chính là một chữ ổn. Ở tấn công trên đường bóng quyền rời đi tốc độ, có thể xưng là nhanh như chớp. Rè Mỹ dè bỗng nhiên lùi về sau, làm phát phân bóng cho William, đối mặt Lan hàng phòng thủ không có lựa chọn qua người, mà là một cước chọn khai bóng, này một bóng độ nguy hiểm rất cao, thế nhưng tiền lợi cũng phi thường cao chỉ cần có thể tránh thoát cầu thủ phòng ngự chặn lại, chỉ cần bạ ba có thể bắt được bóng, chính là một cái trực diện thủ môn cơ hội. Mujinho Chelsea, chính là dùng như vậy sắp bén, nói thẳng tấn công, một lần lại một lần công phá đối thủ không thành, lại dùng vững chắc phòng thủ bảo vệ thắng lợi trái cây, từ cơ Guti, đi Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, một cái lại một cái toàn diện, nắm cơ hội cường tiền đạo, một lần lại một lần vì hắn công phá đối thủ không thành. Nhưng mà, hiện tại Chelsea chỉ có giả lọm còn Beto, Tozet. Một cái thông minh không cao ngoài miệng không cửa đệm 33, có còn hay không bị khai quật Lukaku? cho rằng không thích hợp đội bóng sala Đèm bà ba nhanh chóng về phía trước, từ khuôn mặt của hắn vẻ mặt đến xem, hắn đã đang toàn lực đã phó, là một cái mùa giải có thể ở giải đấu ở trong tiến vào 5 cái bóng siêu cấp trung phong. Hắn ngày hôm nay, liền muốn ở đây, chứng minh chính mình. Ta, đèm bà ba, không kém ai. Nhưng mà, ECN cùng Zong rất sớm liền nhìn chằm chằm đèm bạ ba, ECN ở trên nửa mùa giải còn ở Chelsea đá bóng, chuyển nhượng mùa đông vừa mới đến Milan cái này cũng là tại sao hệ e sỉn sẽ ở cuộc tranh tài này thủ phát nguyên nhân, bởi vì này một đầu lưới nhát châu nước, đối với muji nô đối với chelsea đối với đẹp bạ ba đều là quen thuộc. ở thông thường trong khi huấn luyện, hắn cũng vì cầu thủ cung cấp tham khảo căn cứ. ngài gô rê rong cùng hệ e sỉn phối hợp, có thể nói là thiên ý vô Phùng hai người lại như là con cua cái tìm đem đẹp bạ ba vững vàng mà kẹp ở giữa, đẹp bạ ba bị va chạm khoảng chừng trái phải khoảng chừng trái phải khoảng chừng trái, trái phải, bị cổ động viên chelsea gọi là tân ba đẹp ba, lại như là cái đoan nước hải tử bình thường lão đã lão đảo. không thể không nói, haka môn thể chất vẫn là có thể. Cuối cùng vẫn là ác hẹn Dung có chút không nhịn được, lộ ra nụ cười gằn. Liền ngươi cái quái gì vậy gọi Đệm Bạ Ba đúng không? Mở Ám vừa ra, tay nhỏ lôi kéo, thân thể lụp vào, Kệ Si lĩnh hội một chẩm vị, Đệm Bạ Ba trong nháy mắt mất đi cân bằng ngã trên mặt đất, Kệ Si đang bị liên lụy tình huống, cũng ngã trên mặt đất, kẻ cầm đầu reo giông đúng là không có chuyện gì, chạy về phía trước hai bước, một cái tà chuyển cho chờ đợi đã lâu mùn tạ gì. Muzino giơ lên cao hai tay, hy vọng cho trọng tài chính tạo áp lực, thế nhưng trọng tài chính không có bất luận biểu thị gì, ra hiệu đây là bình thường thân thể tiếp xúc liền hắn không thể không cảm xúc mắng liệt hò hét, hy vọng cầu thủ lập tức trở về đến vị trí của mình. Milan phản kích tốc độ cũng không chậm, lần này muốn tạ gì không có dẫn bóng, bắt được bóng sau đó chính là một cái truyền liền dài, ở trên sân bóng truyền bóng so với người chạy nhanh. xa dã ủy cầm bóng sau hướng ngang dẫn bóng cấp ở cầu thủ Chelsea lên cấp trước cho cắt vào bên trong cả cả, cả cả không có dừng bóng, trực tiếp một cước ra bóng, một cái chọn khe xuyên thấu Chelsea hàng phòng thủ. Balotelli rất sớm liền khởi động rồi, bóng cùng người trong nháy mắt thẩm thấu ra Chelsea hàng phòng thủ, bắt được bóng Balotelli, trong miệng nhắc tới thần chú, dòng suy nghĩ rõ ràng, nhìn khung thành góc trên bên phải ở chính mình thoải mái nhất vị trí đến rồi một cước bắn mạnh, sẽ làm ra cứu thua, thế nhưng này một cước tốc độ cùng sức mạnh mười phần, Nên ở cột dọc phía trong bắn ra tiến vào khung thành. 10. Bác li trước tiên vì là Milan ghi bàn. Fan bóng đá chấn kinh rồi, cư dân mạng chấn kinh rồi. Xì doc cùng Tạ Soldi cũng chấn kinh rồi. Neymar, nhưng là Chelsea a. Ngươi liền như vậy đi bàn. Ta đều làm tốt các ngươi làm phiền một cả trận một cái ghi bàn đều không có, kết quả ngươi liền như vậy đi bàn, ngươi sợ là cái giả Chelsea đi. Trên khán đài Milan fan bóng đá giơ lên cao hai tay, một lần lại một lần hoan hô cổ động viên Chelsea nhưng là có chút mờ mịt. Tại sao lại bị ghi bàn cơ chứ? Hắn đây là việt vị đi. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh. Barlotheli hiển nhiên cũng rất thğn vấn. Hắn thật chặt ôm Iton, lớn tiếng thét lên. Như vậy liền có thể ghi bàn. Ta thật sự ghi bàn. Bọn họ thật sự làm như vậy. Tạ thì cùng xí đọc nghe ba Barlotheli âm thanh, ánh mắt biến đổi. Khá lắm. Còn nói ngươi sẽ không thần chú, ngươi này không liền xuống thần chú để Chelsea mất bóng. Iton cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng, hắn cũng không ao ước. Lần này đã vậy còn quá thành công, đang đối mặt Atletico Madrid thời điểm. Chelsea đến rồi một chiêu việt vị cảm ấy đang nhìn đến Bałotelli chạm vị thời điểm, cầu thủ Chelsea muốn sáo lộ Bałotelli, nhưng là Milan đã sớm đối với này có dự liệu, cả cả cùng Bałotelli gần như cùng lúc đó khởi động, phối hợp với Chelsea hàng phòng thủ đột nhiên nâng lên, ngay ở trong căng thức. Có thể trung quy vẫn có tâm lợi dụng tất cả những thứ này để toán thắng. Nay một hạt ghi bàn cũng phi thường hiểm, rất khó phục chế lần thứ hai, dựa cả vào thi đấu vừa mới bắt đầu, Chelsea vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái, mà Milan có lòng toán vô tâm mới có thể thu được chiến quả như vậy. Mourinho đứng ở bên sân, từ người đứng xem góc độ hắn xem rất rõ ràng Hắn thấy rõ ràng toàn quá trình, nhìn thấy cầu thủ Chelsea dơ lên cao bắt tay ra hiệu ba lô thẻ vị. Chính mình cũng hướng về trọng tài chính tiến hành kháng nghị. Vạn nhất, vạn nhất trọng tài chính cảm thấy được đối phương việt vị cơ chứ? Tiểu từ này, Mujinho vẻ mặt nghiêm túc lên, lại như là hắn có thiết kế việt vị cảm bẫy như thế, lần này tấn công cũng là thiết kế tỉ mỉ, tuy rằng có rất lớn vận khí thành phần, có thể vận khí cũng là thực lực một phần. Mujinho không có đoán trời trách đất, mà là bắt đầu rồi khua chuông gõ mọi bố trí. Hắn chăm chú rồi. Sân San Siro bầu không khí rất nồng nặng, bất kể là fan bóng đá vẫn là cầu thủ đều rất phấn chấn, trong đầu của bọn họ đều chỉ có một câu nói chúng ta có cơ hội tiến vào trận chung kết. Chúng ta gặp tiến vào trận chung kết. Vào lúc này vừa vặn là nguy hiểm nhất thời điểm. Ở cung nhiệt bầu không khí dưới, toàn bộ sân bóng có hai người duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Mujino cùng Idon. Chương 171, Balotelli không thể nghe lời, chương 171, Balotelli không thể nghe lời. Một cái thợ săn phải có tuyệt đối kiên trì mới có thể được hắn muốn con người. Ở trong mắt Mujino, Idon hiển nhiên chính là hắn con người, Idon tính toán hắn một lần. Hắn không nhất định phải tính toán trở về, thế nhưng nhất định không thể thua ở đây. Đây chính là Muji bóng đạo. Cầu thủ Chelsea vững vàng, vẫn như cũ ở vững chắc phòng thủ điều kiện tiên quyết, nỗ lực đâm thủng Milan phòng ngự. Milan cầu thủ bắt đầu còn có chút lưỡng phấn, thế nhưng ở Ito tứ chi động tác cùng nôn ngựa dưới chậm rãi tỉnh táo lại. Hai đội tựa hồ đối với ghi bàn đã không có hứng thú. Ở trên thân thể bắt đầu rồi dây dưa và chạm, lại bị tính toán. Muji thầm thì trong miệng, cao mày nhìn đẹp bạ ba ở trên sân bóng phát huy, hắn muốn cho là đẹp bạ ba có thể thành tựu tiêu hao phẩm. Tiêu hao Milan phòng thủ sức mạnh vì là Toz ra trận đặt xuống cơ sở, có thể bây giờ nhìn lại, đẹp bà ba ở phía trên sẽ chỉ làm Chelsea tấn công trừ khử trong vô hình. Hắn quá cần giữa sân chống đỡ, thân thể cũng không đủ xuất sắc. Nếu như là Toz lời nói, dù cho là không có xuất sắc như vậy Toz, chí ít cũng có thể vì Chelsea thu được một ít cơ hội ở phòng thủ trên cũng có thể vì Chelsea làm ra công hiến, nhưng là hiện tại Toz ở thay thế bổ sung trông ngồi. Mùa giải mới Chelsea đã không có gánh chịu Heo Toz thuyền, bây giờ nhìn lại, đẹp bà ba cũng không thích hợp tiếp tục ở lại Chelsea. Mourinho vẫn ở quyết định đội bóng. Hắn có hùng tâm muốn ở Chelsea bù đắp trước tiếng đói, vô địch tràng đi alli. Thế nhưng hiện tại Chelsea từ về mặt thực lực vẫn là trên lệnh một ít, đội bóng đã không có giờ Juba, hắn muốn đi tìm chính mình giờ Juba. đứng ở bên sân, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi nước, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm trên sân bóng hai bên cầu thủ hướng đi, thỉnh thoảng nhắc nhở cầu thủ phải chú ý, muốn tích cực, muốn khắc chế. Si ở Iton bên cạnh điên của lai, lại như là không ngừng mà cho Milan cầu thủ đánh máu gà. Milan cầu thủ phi thường kiên trì, ở ghi bàn sau chủ động đem tốc độ cho chậm lại, nếu như cho bọn họ mặc vào Barcelona áo đấu. Nói không chuẩn còn cũng sẽ có người cho rằng bọn họ là Barcelona cầu thủ. Nhìn một cái bọn họ đang làm gì đi. ở lẫn nhau chuyển bóng, không chế bóng, Chelsea theo bóng rời đi mà di động. Si đọc con mắt lấp lánh có thần. Hiện tại Milan chính là hắn muốn, hiện tại chiến thuật cũng là hắn kiến nghị, tuy rằng không phải toàn bộ, thế nhưng chí ít là một phần. Trung lộ hoàn toàn không có cơ hội. Ito đứng ở bên sân nghiêng đầu cùng tạ sổ tỷ hàn huyên một hồi. Chelsea buýt lần này không có đứng ở trước cửa, mà là đứng ở bên ngoài vùng cấm 10 vị trí đầu mét. Chúng ta muốn ở trung lộ tìm cơ hội rất khó. Bọn họ hiện tại là muốn đem chúng ta buộc hướng về đường biên đi. Lạ như là chúng ta đối với Barcelona như vậy. Tạ sổ thì cũng là hơi có chút lo lắng, hắn không phải lo lắng người khác, mà là lo lắng ba lô Kelly, chúng ta cần thiết phải chú ý một hồi Maggio tâm tình mặt trên biến hóa. Một bên khác Chelsea huấn luyện viên khu, Mugino hai tay ôm ngực, thỉnh thoảng vung vẩy bắt tay gọi vài câu, có lúc hận không thể chính mình lên sân đi giúp cầu thủ phòng thủ. Tiểu từ này, hắn ở đâu học chiến thuật? Mugino nhìn đẹp ba ba ở đây trên biểu hiện, một mặt phiền muộn. Milan phòng thủ là ở bên ngoài vùng cấm 20 vị trí đầu mét có hơn địa phương Ở nơi đó Chelsea sẽ gặp đến 2 đến 3 người bất cướp, thường quy tổ hợp là Rejong thêm MSN, tình cờ muốn tạ gì cũng tới đến tập hợp tham gia trò vui. Nếu như Milan đối với những khác câu lạc bộ dùng cái trò này, khả năng này không quá giỏi, nhưng là Chelsea bày ra 4 cái tiền vệ phòng ngự, ở mũi tiến công nhân số liền tương đối ít. Trên mạng quan sát cuộc tranh tài này, cư dân mạng đem Milan phòng thủ xưng là đánh lách cách thức phòng thủ, bùm bùm bùm bùm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở hiệp 1 kết thúc thời khắc cuối cùng, Đệm ba lại lần nữa bị hai cái ác cùng đợi ngã, Milan cầu thủ khống chế bóng rất dễ dàng liền đi đến khu vực nguy hiểm thế nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, Chelsea bên ngoài vùng cấm bên trong Leeds nha Leeds nhít tất cả đều là người. Barloweley đứng ở bên trong, nhìn qua là đáng thương như vậy mà lại bất lực. chớ có ta, chớ có Serta. Barloweley đã không có tiếp tục đọc chú ngữ, có người mò ngực của hắn, còn có người đào hắn đang, thậm chí còn có người nỗ lực khu hắn hormone. Ta cảnh cáo các ngươi, ta đầu óc có thể không dễ xài. Barloweley đã sắp muốn đến chính mình vực hạ, rốt cục, tại đây một lần tranh đỉnh thời điểm, hai phe cầu thủ bạo phát xung đột. Barloweley ở nhảy lấy đà tranh đỉnh thời điểm, đánh một tui chỗ đem mà kèo đánh bại ở trên mặt đất. Kezi thấy cảnh này dơ lên cao hai tay, cái khác cầu thủ Chelsea cũng vây lên trọng tài chính, bọn họ nỗ lực cho trọng tài chính tạo áp lực, để trọng tài chính trực tiếp cho ba lô thẻ đỏ phạt xuống. Trọng tài chính thổi lên cái còi chạy tới, hai tay nâng lên, ra hiệu cầu thủ của Chelsea gắng giữ tỉnh táo. Cuối cùng, trọng tài chính không có cho thẻ đỏ, chỉ là cho một tấm thẻ vàng, đồng thời trên đầu môi cho ba lô cảnh cáo một phen. Ba lô trợn mắt trừng trừng, há mồm liền muốn mắng người. Trong lòng hắn loan nước cực kỳ, nhưng mà ngay ở hắn muốn mất đi lý trí thời điểm, sạ dạ chạy tới, cả cả chạy tới bên cạnh Iton cũng lớn tiếng mà la lên, ra hiệu ba bình tĩnh lúc này mới không có để tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Mujino vốn là ở đây một bên tập trung tinh thần nhìn xung đột, hắn còn không biết ba lô Kelly sao, đang nhìn đến ba lô Kelly không có kích động sao, Thôi có chút thất vọng lắc lắc đầu trở lại vị trí. Thi đấu thời gian đã còn lại không có mấy, hai đội phòng thủ đều làm không tệ, rất khó lại có thêm biến hóa gì đó. Cuối cùng hiệp một lấy Milan một bóng dẫn trước mà kết thúc. Mujino la lên cầu thủ tên, trả lại một ít cầu thủ đưa lên chuối tiêu cùng khăn mặt loại hình, ra hiệu đại gia hỏa mau mau khôi phục thể năng. Ito ngược lại cũng muốn làm như vậy thế nhưng hắn ôm ấp đã bị ba lô ke ly chiếm lấy rồi. Ba lô ke ly nước mắt rưng dưng nhìn dị bên trong đôi mắt là không nói ra được con lức. thủ lĩnh thủ lĩnh, ngươi cho bọn họ dưới chú đi. bọn họ dĩ nhiên tiền hậu giáp kích ta, còn trên sân bóng mở ám vượt qua người tưởng tượng, mồ hôi, miệng thối loại hình đã là trò trẻ con, còn có cái gì cắn người? người thân, nắm bộ vị nhạy cảm loại hình sự tình, Chelsea động tác như thế hiển nhiên là thiết kế tỉ mị quá. mujino là cái tâm lý chiến người lành nghề, hắn bóng đá có công danh lợi lộc tính vì thắng lợi có thể không chừa thủ đoạn nào, mà hiện tại Muzino hiển nhiên là muốn muốn dùng Ba Lothely cho rằng điểm đột phá. Ra sân trước, Muzino nhìn thấy Ba Lothely chui vào Yton ôm ấp một màn. Khoe miệng của hắn hơi dương lên. Thống khổ đi, Yton, Thống khổ đi. Lúc trước giữa sân thời gian nghỉ ngơi, ta bỏ ra hầu như tất cả thời gian, lời hay nói tận, để Ba Lothely gắng giữ tỉnh táo, không muốn lên người khác thỏa đáng, không muốn đánh trả người khác, không cần nói lời từ thái. Kết quả đây, ngày hôm nay liền để ngươi cũng nếm thử ta thống khổ. Cho tới nghe lời." Làm sao có khả năng? Ba Lopelli không thể ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Hắn như là Ngay cả Tamujino cũng không thể điều động nam nhân a. Ở Mujino trong đầu, Milan giữa sân điều chỉnh đã phế bỏ. Nhưng mà trên thực tế đây, Mazio. Ờ, uh, không cần để ý bọn họ. Ừm. Dùng ghi bàn đánh trả bọn họ. Được. Bọn họ là đang e sợ ngươi. Ừm Thời gian sử dụng đại khái không tới 1 phút, Bacoletti liền bình phục lại đến. Hắn cũng là chịu đựng quá lâu, trong khoảng thời gian ngắn nhịn không được. Mujino, đây là Bacoletti. Bacoletti không thể như thế nghe lời, chương 172, Bacoletti náo động toàn trường, chương 172. Ba lô Kelly náo động toàn trường. Trên internet liên quan với cuộc tranh tài này thảo luận đặc biệt kịch liệt. Bên trong ba lô Kelly đụng phải xâm phạm bị chế tác thành đủ loại khác nhau biểu tượng cảm xúc. Cái gì Teji cùng mặt tiền hậu giáp kích, David Louis lẳng nhà lẩm nhẩm, các thứ cùng làm Bắc Nam càng thêm nam, bên trong được quan tâm nhất một tấm đổ là ba lô Kelly cái mông trên cái kia đen xỉ dấu tay. Mẹ nó. Ai vậy? Như thế biến thái. Ta đề nghị, cầu thủ của Chelsea xếp hàng, mỗi một cái đều sẽ tay đẻ đi đến, so sánh, tuyệt không nung chịu bất luận cái nào biến thái, ta không có đùa dỡn. Xem ngươi như thế biến thái, ta đúng là lần thứ nhất thấy một tấm trang đi on vòng bán kết, không biết xé ra bao nhiêu người người trang lộ ra mặt mũi thật của bọn họ, đương nhiên cũng có một chút quan tâm trận bóng người rất nhẹ cảm nhận ra được chiến thuật của Chelsea. đó chính là bọn họ đang làm Milan tâm thái, trọng điểm là đang làm ba lô Kelly, không phải, làm ba lô Kelly tâm thái. nay ở trên sân bóng là bình thường tâm lý chiến thuật, ở 2022 năm lượt cụ thời điểm Argentina cùng đội tuyển Hà Lan cái kia một hồi thi đấu ở trong, đội tuyển Hà Lan ngay ở làm Argentina tâm thái, Argentina cũng đang làm đội tuyển Hà Lan tâm thái, hai phe hô làm, làm loạn, làm luôn luôn tính khí không sai Messi đều đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm trước mặt mọi người khách khí phải cho Hà Lan trùng Phong hai cái ba hoa ăn sáng tạo bối cảnh cho người hai hoa có câu nói nói thật hay cánh rừng lớn loài chim gì đều có này không liền ba lô bị làm tâm thái chuyện này có một ít khá là chính kinh cư dân mạng nói đều là ba lô tinh khí ba lô dị vãng biểu hiện ba lô ở Iton dạy học sau biểu hiện đồng thời biểu hiện ra đối với cầu thủ Chelsea huấn luyện viên bất mãn chiến thuật quy chiến thuật như ngươi vậy làm ra không mưa nói hai người cũ không thành vấn đề đi nhưng mà cũng có người phát biểu cái nhìn bất đồng cho rằng Baoleteli cảnh ngộ như thế là gieo gió gặt bão. Nếu như Baoleteli trước đây tâm thái khá hơn một chút làm sao sẽ bị như thế nhầm vào? Tại sao nhầm vào Baoleteli không nhầm vào cái khác cầu thủ, không phải là bởi vì Baoleteli tâm thái không được sao? Tại sao phải giúp Baoleteli nói chuyện, nếu như Baoleteli không phải đầu góc không được, sẽ như vậy bị người bắt là sao? Đây là đơn thuần nhất tác ý, mỗi khi trên sân bóng có liên quan với một ít không tốt, như là màu da kỳ thị thời điểm, luôn có chút khiến người ta không hiểu lên tiếng. Ở kịch liệt tiếng thảo luận bên trong, giữa sân thời gian nghỉ ngơi quá khứ, hai đội trở lại trên sân no đi tới chính mình huấn luyện viên khu, cười híp mắt nhìn đi con. "Tiểu tử, không dễ chịu đi. Đã từng ta được quá khổ, ngày hôm nay ngươi cũng phải lại được một lần." Mujino vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, năm đó Inter Milan, hắn chỉ dẫn theo một cái chu phòng, vậy thì là Balotelli, hiệp một Balotelli liền nhân vì đối thủ khiêu khích ăn được một tấm thẻ vàng. Sau đó liền rơi vào đánh đơn làm một mình cùng đối thủ phân cao thấp cùng trọng tài phân cao thấp phẫn nộ bỏ được trạng thái. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi, chính mình bỏ ra phần lớn thời gian, rũ dỗ, cầu, an ủi. "Mazio, ta không cách nào đưa ngươi đổi lại." lẽ dự bị không có cái khác tiền đạo, đừng đi chạm bất luận người nào. Ngươi chỉ để ý đá bóng là được. Bị đối thủ cướp đoạn ngươi đừng phản ứng. Ai làm tức giận ngươi cũng đừng phản ứng. Cho dù trọng tài sai lầm rồi ngươi cũng đừng phản ứng. Mario, xin nhờ. Kết quả, hiệp 2 bắt đầu thi đấu chỉ một phút. Balotelli lên sân trực tiếp một cái động tác lớn đẩy ngã đối với bóng chạm tay viên, thẻ đỏ ra sân. Ngươi phải kiên trì tính tình của chính mình, kiên trì chính mình. Ngày hôm nay ngươi nếu như chạm khắc lúc trước sự tỉnh, ngươi liền không nợ ta. Ngươi biết không? Mario Balotelli ở Muji tưởng tượng, Ito giống như hắn bỏ ra phần lớn thời giờ đi động viên Barlo Kelly, mà chính mình bỏ ra phần lớn thời giờ để cầu thủ đi khiêu khích quấy rầy bắt nạt Barlo Kelly. Này không có vấn đề gì, chỉ là một loại sách lược cùng chiến thuật mà thôi. Ngày hôm nay, cảm thụ ta thống khổ đi. Trên sân bóng, cầu thủ của Chelsea dùng ẩn nấp ánh mắt nhìn Barlo Kelly. Ba Lô Kelly ngẩng mặt làm ngơ, trong đầu hồi tưởng Ito nói với hắn lời nói, tận cùng bên trong nhắc tới thần chú. Ánh mắt của hắn kiên định, môi khẽ mí môi. ở trong lòng hắn, Ito cùng hắn cha nuôi mẹ nuôi như thế trọng yếu. Mario, ở, không cần để ý bọn họ, dừng. Dùng ghi bàn đánh trả bọn họ. Được. Bọn họ là đang e sợ người. Ừ. Đúng. Không cần để ý bọn họ. Không cần để ý bọn họ. Dùng ghi bàn đánh trả bọn họ. Bọn họ là đang e sợ ta. E ngại ta. Lần thứ nhất rõ ràng trắng đen rõ ràng thế giới. Là khi còn bé ở trên sân bóng muốn cùng người da trắng đứa nhỏ kết bạn thời điểm. Vào lúc ấy ba lô Kelly còn không biết chính mình màu da ý vị như thế nào. Tuy rằng nghi hoặc tại sao cha mẹ chính mình là người da trắng. Mà chính mình nhưng là một người da đen. Thế nhưng cũng không để ý chuyện như vậy. Mại đến tận. Chói hai tiếng còi đem Balotelli từ trong hồi ức tỉnh lại, bóng ngay ở Balotelli dưới chân, hắn ngắm nhìn một phía, trên khán đài chói hai âm thanh vẫn như cũ ở, có người ở chế nhạo hắn, chào phúng hắn, nhưng mà cái gì thời điểm bắt đầu, hắn không nghe được những thanh âm này cơ chứ. Đại khái là đang vì Iton đá bóng, đi nỗ lực chấp hành nhiệm vụ của hắn thời điểm đi. Hiện tại ta cũng vẫn như cũ muốn làm như thế, tuyệt đối. Quả bóng mở ra, cầu thủ của Chelsea rỗi ra chính mình tội ác tay nhỏ, Balotelli chống cự, nhíu chặt mày, hắn vẫn như cũ không thích những này, thế nhưng là rõ ràng cái gì trọng yếu hơn. Mujino hơi có chút chờ mong nhìn Baro Kelly, mài cái tay đã vớt lên đi tới, miệng nhỏ cũng cùng bôi mật như thế không ngừng mà khiêu khích. Lúc trước chính là như vậy, chính là bộ dáng này. Baro Kelly trực tiếp mở làm, một điểm mặt mũi đều không cho hắn, ra sân còn một bộ, ta rất tức giận, ta rất oán ức, ta là Lao Đại Giang, dốc. Hiện tại đây, đến đây đi. Baro Kelly, làm ngươi muốn làm. Nếu như Baro Kelly biết Mujino no tiếng lỏng, nhất định sẽ trả lời. Ta nghĩ làm, có điều là ghi bàn mà thôi. Milan cầm bóng, cầu thủ của Chelsea chậm rãi là vị. Trải qua hiệp một tranh tài bọn họ từ Milan trên người nghe thấy được đồng loại khí tức, mọi người đều là luyện phòng thủ đội bóng, ai không biết hai đây? Hơn nữa, xem Milan truyền về dáng vẻ, trước sân liền một cái ba lô Kelly, có thể có cái gì thành tựu? Ba lạng chân, quả bóng đi đến mùn tạ gì dưới chân, cũng trở về đến Milan nửa sân, mùn tạ gì một cái bước xa tiến lên, trực tiếp một cái chuyển dài bay ra. Cầu thủ của Chelsea trong lòng giật mình, thế nhưng cũng không hoảng loạn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mắc kéo đã ngã trên mặt đất, ba lô Kelly bị Tạ cùng Ca hai người kẹp ở giữa, bất luận hai người làm cái gì, ba Kelly chính là sừng sững ngã. Muzino có chút sốt sắng, thế nhưng cũng không hoảng loạn, chỉ là phổ thông mở màn cướp công thôi. Khoảng cách xa như vậy, lẽ nào có thể trực tiếp rơi xuống ba lô Kelly trên đầu? Không thể, tuyệt đối không thể. Ito đứng ở bên sân, giờ khắc này ba lô Kelly trên đầu, bóng tìm đến ta huy trường cao lượng biểu hiện, điều này đại biểu kỹ năng huy trường kích hoạt rồi, cũng đại biểu này một bóng sát xuất cao có thể tìm tới ba lô Kelly bản thân. Muzino có chút hoảng rồi, thế nhưng là không có chút nào loạn, bởi vì này không chả có Kaji cùng Kahiu sao? Nhưng mà bị hắn mang nhiều kỳ vọng hai người, bởi vì Kahiu một cái tranh đỉnh thao tác, dẫn đến Kaji cùng Kahiu hai người đụng vào nhau. Ba Lô Kelly vèo một hồi từ hai người khe hở chùi qua khứ. Phong thủ đồng đội bối cảnh ở trên sân bóng chẳng lạ lùng gì. Ngày hôm nay dĩ nhiên ở Chelsea trên người nhìn thấy. Mujino có chút nôn nóng rồi, nhưng hắn vẫn là có niềm tin. Không liên quan, ta còn có xếp xếp ở trước cửa, vững như thái sơn. Ba Lô Kelly có chút lảo đảo vọt vào bên ngoài vùng cấm, xếp trực tiếp bỏ không thành tấn công, đồng thời mở ra hai tay tận lực giam giữ góc độ. Mỹ tấn công Chelsea là từng có nghiên cứu, xa xạ ỉ cùng cả cả hai người bên người đều có cầu thủ của Chelsea nhìn chằm chằm, muốn xem trước như thế kiến tạo dứt điểm, còn không bằng chính mình đến một cước. Vậy thì chính mình đến một cước. Trên khán đài cổ động viên kích động một hồi, phát sinh chính mình hưng phấn hò hét. Cùng nhật bầu không khí ở sân San Siro tràn ngập, thế nhưng giờ khắc này Balotelli nhưng hết sức bình tĩnh. Hắn không có lựa chọn đại lực sút bóng, không có chỉnh cái gì tiêu thân, mà là vĩnh viễn không bao giờ phù hợp mọi người đối với hắn nhãn mát, đối với hắn ấn tượng một cước để bóng. Này một cước sút bóng góc độ cực kỳ xá quyệt, cũng vô cùng bình tĩnh, vừa vặn là ở sát gần kề có động tác trong nháy mắt đó ra chân. Quả bóng đánh vào cột dọc trên, khúc xạ lăn vào lưới khung thành. Sân San Siro dường như núi lửa bạo phát bình thường, bị fan bóng đa tiếng reo hò cho kín. Sau đó chính là toàn bộ Milano, vô số người trong cổ họng hô đồng nhất cái tên Balotelli. Tê 20. Milan hầu như đã bước vào trận chung kết. Tram ti trận chung kết. Cái này mùa giải Milan fan bóng đá nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình. Balotelli nhìn thấy ghi bàn sau, một cái xe hình chạy chỗ, quay đầu hướng về Iton chạy như điên. Dòng suy nghĩ rõ ràng Balotelli, náo động toàn trường, chương 173, Balotelli là anh hùng, chương 173, Balotelli là anh hùng. Không không không không không. Không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi không nên là, nếu ngươi đều nói như vậy vậy ta. Liên không người như thế sao? Tại sao ở hiệp 2 biểu hiện yên tĩnh như vậy? Như thế xuất sắc? Ba Lô Kelly, ngươi tại sao có thể như vậy? Mujino hai tay ôn đầu, con mắt trận tròn lên, trong đầu một đoàn luận ma, hắn đối với Ba Lô Kelly thiên phú là tán thành, chỉ cần đầu góc dễ sử dụng là được. Hiện tại Ba Lô Kelly, chính là Mujino trong lòng trong động thần phong A. Chơi ạ! Ai hiểu Mujino nội tâm A? Lúc trước lúc có, khuyên can đủ đường chính là nói không nghe, vấn đề một cái sọ, nhìn qua đã không có thuốc nào cứu được. Nhưng bây giờ thì sao? hiện tại đây như vậy cũng tốt so với người trước mặt mặc cho biệt ly sau đó, phát hiện đối phương nhan trị vóc người khắp nơi mọi mặt lên một lượt tăng mấy cái đẳng cấp như thế, khiến người ta tâm nguyện khó yên a. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 72 thời điểm, Đẹp bạ ba bị Mujinho thay đổi, Tô Z lên sân bố cục thế đã có chuyển biến tốt, thế nhưng Milan phòng thủ cứng rắn không thể phá vỡ. Dù cho là Mujinho cũng không có cách nào đem được ra, hắn cuối cùng cũng coi như là có mấy phần lý giải những người khác ở đối mặt chính mình thời điểm, là cái gì dạng một cái tâm thái. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 20. Champions League trận trước, sân San Siro, Milan hai bóng thủ thắng. Bá Lopez khai nhị độ, trở thành đội bóng con cưng, hắn quét qua trên nửa mùa giải đêm mê, tại hạ nửa mùa giải có thể nói là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, các hạng mùa giải đã đá vào vượt qua 20 hạt đi bản, là 2014 năm trạng thái nhất là hừng hực siêu cấp sát thủ, cũng hấp dẫn rất nhiều câu lạc bộ sự chú ý. Nói thí dụ như Liverpool, còn có Chelsea. Làm tiếng còi thổi lên thời điểm, Mourinho đứng ở bên sân, một mặt nghiêm túc, hắn cùng mỗi một cái cầu thủ chào hỏi, mãi cho đến Bá xuất hiện thời điểm, hắn mới lộ ra cười híp mắt vẻ mặt. Hắc, Mazio, ngươi còn nhớ ta sao? Ta là Muzio đã từng cùng ngươi sớm chiều ở chung hai năm huấn luyện viên ở Inter, Inter Milan. Người còn nhớ sao? Mario trong lòng dự thảo đánh một cái sọn. Ở giờ Joe ba sau khi rời đi, Eto'o, Tozé, đẹp bà ba cũng không thể để Muzio cảm thấy thỏa mãn. Lukaku còn quá tuổi trẻ, tuy rằng có thiên phú, thế nhưng ở cao tầm dục giả, Muzio không có nhiều thời giờ như vậy cho người mới trướng kinh nghiệm. Hắn đến rồi, hắn đến rồi. Muzio tim đập nhanh hơn. Barloceli bước lục thân không nhận bước tiến đi tới. Mario, Muzio la lên Barloceli tên, đồng thời nâng lên tay phải. Ba Lokely nhìn thấy hắn, đi tới, hai người tay đang tiếp xúc một lát sau liền tách ra. Nhìn Ba Lô Kelly vội vội vàng vàng rời đi bóng lưng, Muji nụ cười trên mặt chậm rãi cứng đắc. Không đúng vậy, không đúng. Chúng ta nhưng là có hai năm cảm tình, chúng ta cố sự có thể viết thành 600 trang tiểu thuyết, tại sao hắn sẽ là thái độ này? mujino là một người thông minh, hắn có thể đếm sở địa cảm nhận được Ba Lô Kelly tránh hiểm nghi thái độ, cái kia né tránh ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc, không tự chủ được tăng nhanh bước tiến, lại như là đang nói. Đừng như vậy, ta sợ ta nhả Iton hiểu lầm. Ta đã là Iton hình dạng chúng ta sau đó không muốn sẽ liên lạc lại, không, có thể hắn chỉ là mệt mỏi, hắn chỉ là muốn mau mau gặp phòng thay đồ, đổ, tắm đổi thân quần áo. Mujino như thế an đuổi chính mình, nhưng là một giây sau, hắn liền bị làm mất mặt. Mario, Ito giơ tay lên, Balotelli lập tức chạy chậm đi qua, hai người vỗ tay, ôm ấp, Ito thậm chí còn dùng hắn tay, ôm Balotelli, hai người vừa nói vừa cười, trên khán đài Milan fan bóng đá cũng ở đó ồ nào. Lata ta dư thừa, ta đi. Muji rời khỏi nơi này, thế nhưng hắn là sẽ không bỏ qua, bất kể là tiến vào trận chung kết tư cách, vẫn là Balotelli. Trở lên nội tâm hoạt động, ngoại trừ lời nói cùng động tác, cái khác đều vì là não đủ hình ảnh. Xin mời các vị số lượng vừa phải lấy tin. Làm rất tốt. Iton vô ba vai, mở miệng nói, lưu lại ngươi cùng ta đồng thời tham gia phỏng vấn. Ba lô ngẩng đầu lên, trắng đen rõ ràng trong đôi mắt tràn đầy hài lòng. Ta sao? Là ta sao? Hắn đương nhiên gặp cảm thấy hài lòng, bởi vì đây là Iton trở thành huấn luyện viên trưởng tới nay, lần thứ nhất dẫn bóng viên tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức, đây là độc nhất vô nhị thủ lĩnh. Ba Kelly đi Eton lần thứ nhất. đương nhiên. Iton nhìn Bałotelli con mắt, nghiêm túc nói, "Bałotelli là anh hùng, anh hùng liền muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, ta là anh hùng." Bałotelli cười đến càng vui vẻ, kỳ thực Bałotelli nội tâm là cô độc mà mất cảm, hắn ghi bàn, hắn thắng Chelsea, hắn hoàn thành rồi Mai khai nhị độ. Lại như là tại trên Euro, trợ giúp đội tuyển Italy thủ thắng như thế, lại như là hắn một cước khó giải xuất xa, công phá Ner 10 ngón tay như thế. Khi đó Bałotelli là kiêu ngạo, hắn cho rằng hắn rượi vào chính mình, làm cho tất cả mọi người đều nhận rồi. Mai đến tận, hắn trở lại Inter Milan. Tất cả vẫn không có thay đổi, những người vì hắn hoan hô người, cũng sẽ chửi bởi hắn, không có khác biệt gì. Hắn không có như vậy say mê bóng đá. Hắn không biết đá bóng ý nghĩa là cái gì, hay là bởi vì đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình, có thể làm tốt sự tình, hay là bởi vì mọi người đều muốn xem hắn đá bóng. Hắn không biết, cũng không hiểu. Khi hắn ở tờ giờ Mi ở Leeds City, hoàn thành rồi một hạt đẹp đẽ ghi bàn lúc, trên người áo thun viết tại sao đều là ta, biểu đạt đến tột cùng là một loại ra sao tâm tình, lại có ai rõ ràng đây. Nhưng là, hiện tại hắn thật giống rõ ràng, thật giống biết rồi. Balotelli trở lại phòng thay đồ các đồng đội nụ cười thân mật, fan bóng đá vì hắn mà hoan hô, trong nhà có cái rất ngáo tâm con gái, hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng đi. nước cọ rửa trên người ốm yếu, Barlo Kelly cảm giác mình tâm linh đều chịu đến tẩy. Ta là Mario Barlo Kelly, ta là Milan anh hùng, ta muốn vì huấn luyện viên trưởng đá bóng, bởi vì hắn là đặc thù cái kia một cái. Mujino từ chối ở bại bởi Milan thi đấu sau, tiếp thu phỏng vấn. ở năm 2023, mùa giải mới Roma bại bởi Milan sau, cũng đồng dạng phát sinh chuyện như vậy, mà lần này Muzino đồng dạng làm như vậy rồi, hắn lý do rất đầy đủ. Muốn nói điều gì sẽ theo bọn họ nói đi. Ta không có thời gian cùng bọn họ ở đây lãng phí, ta là Mujino. Chúng ta lập tức liền muốn tiến hành một hồi then chốt thi đấu, hắn sẽ ảnh hưởng đến giải đấu quán quân thuộc về, có lúc ta thật ước Gaol Milan, bọn họ không có quán quân áp lực. Mujino miệng nhỏ vẫn như cũng là như vậy sắp bén, ý của hắn rất rõ ràng, Chelsea tại đây một hồi thi đấu thua, thế nhưng thua nguyên nhân là bởi vì tại giải đấu bên trong cũng có một hồi gặp quyết định quán quân thuộc về thi đấu. Milan rất sớm ngay ở CJA quán quân tranh cướp bên trong bị đào thải ra khỏi cục. Chelsea cùng Milan không giống nhau. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Iton cùng Balotelli bắt tay nhau ra trận thu được phóng viên tiếng vô tay, tiếng vỗ tay mới bắt đầu là do Italy phóng viên phát sinh, sau đó cảm hóa đến toàn trường. Thành you Cia cuối cùng bộ mặt hiện tại Milan có thể nói là đại thế gia thân. Tại đây một lần phỏng vấn bên trong, Balotelli thể hiện rồi chính mình thành thục một mặt, hắn lên tiếng phi thường chú ý, dùng từ cũng phi thường cẩn thận, tình cờ hồn nhiên nụ cười càng làm cho người cảm thấy. Cái tên này, thật giống rất tốt lửa gà ta. Iton nhìn Balotelli, cũng là lộ ra sủng nụ cười. Có nhanh tay phóng viên ghi chép xuống này tốt đẹp một khắc. Chương 174 chơi chiến thuật tâm đều dơ, chương 174, chơi chiến thuật tâm đều dơ. Chelsea tại ngoại hạng Anh bên trong, vẫn như cũng là quán quân mạnh mẽ người cạnh tranh. Đã xong trận trước sau, rất nhiều phóng viên truyền thông đều cho rằng, Muzino sẽ để đội bóng chăm chú với giải đấu, có thể sự thực nhưng vừa vặn ngược lại. Ở trang Ti trận trước sau khi kết thúc, Muzino chính thức hướng về cao tầng đưa ra chủ công Tram Ti kiến nghị, đi ngang qua một phen kịch liệt thảo luận sau, cuối cùng Chelsea cao tầng đồng ý này một cái kiến nghị. Ở cùng Liverpool thi đấu bên trong, Mujino điều chỉnh bảy cái thủ phát vị trí ở trên hàng tiền đạo là ở trận trước biểu hiện bình thường đẹp bạ ba cùng với đội bóng tiểu tướng Salah. Điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ sẽ không tham gia mấy ngày sau Champions League lượt về thi đấu. Còn lại như là Tozé, Cahill, William đều ở thay thế bổ sung châu ngồi ngồi. Mà ở phía sau hàng phòng thủ, nhưng là do phèn dỉn cờ mang theo hai vị tuyệt đối người mới bạc cờ. Đây là một bộ rơi chủ lực thành viên non cốt, để chủ lưu cá độ công ty sau khi thấy đều ở lúc trước điên cuồng hạ xuống tỷ lệ cược, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu nhổ nước bọn Mourinho là một người điên. Tại sao có thể có người muốn từ bỏ giải đấu đi tranh cúp Champions League, các người ở trận trước nhưng là thua hai cái bóng? Quyết định này so với nguyên bản dòng thời gian bên trong, Mugino dẫn ra tranh luận phải lớn hơn không ít, dù sao ở trận trước bọn họ nhưng là bại bởi Milan hai cái đi bàn. Mugino đây là muốn tới một người dò chúc múc nước công dạ chẳng sao. Mọi người đều cảm thấy thôi, cuộc tranh tài này, Chelsea sẽ bại bởi Liverpool, đồng thời ném mất cạnh tranh giải đấu quán quân cơ hội. Ở thi đấu trước, Mugino còn ban bố lệnh cấm. Cấm chỉ cầu thủ tham gia sau trận đấu FA mùa giải tốt nhất trao giải xã giả hội, bất kể là đối ngoại cùng trong đội. Mourinho đều dùng hành động đang biểu thị chính mình hết sức chăm chú. Kỳ thực ngoại giới truyền thông Chelsea mục tiêu rất rõ ràng, nhiệm vụ của bọn họ chính là từ Anfield tranh thủ một cái thế hòa, toàn lực chuẩn bị chiến đấu ở chính mình sân nhà trang di vòng bán kết. Đồng thời, ở phóng viên dò hỏi liên quan với quyết định này có hay không quá mức qua loa thời điểm, Mourinho lại bắt đầu nổ nước bọt nổi lên FA. Đối với FA biểu hiện phi thường không hài lòng, hắn kiên trì cho rằng đang đối mặt Sunderland thời điểm. Chelsea thua trận bọn họ tối không nên thua trận thi đấu. Hiện tại đặt tại Mourinho trước mặt vấn đề khó chỉ có một cái. Vậy thì là ai có thể vì là đội bóng công thành rút chạy? May mà vấn đề này đều ở trên một hồi thi đấu bên trong được giải đáp. Trên hàng tiền đạo ở sân San Siro Tozét biểu hiện không tệ, đang thay thay đổi đẹp bạ ba sau cho Milan tạo thành phiền toái không nhỏ. Nếu không có đồng đội ở tấn công trên trợ giúp không đủ, hắn nguyên bản có thể thu được càng nhiều suất bóng cơ hội. Đẹp bạ ba là Tozét chủ yếu người cạnh tranh. Tuy rằng đẹp bạ ba ở tuổi tác cùng trên thân thể càng thêm có ưu thế, nhưng là Tozét kinh nghiệm cùng thái độ toàn hoàn mỹ bù đắp tất cả những thứ này. Cứ việc thương binh man danh chỉ có thể sắp xếp ra nửa bộ đội hình chủ lực, nhưng Mujiño không lo lắng chút nào chính mình đội bóng sức chiến đấu. Nếu như nói có thể có một cái huấn luyện viên có thể dẫn dắt như vậy tàn quân sân khách thủ thắng trạng thái như mặt trời ban trưa Liverpool, vậy cũng chỉ có Mujiño có thể đảm nhiệm được. Ngoại giới đều đang nói Liverpool sẽ đạt được thắng lợi, thế nhưng ở trong âm thầm đối mặt cầu thủ, đối mặt Salah, à kệ như vậy mảnh tân Mujiño phi thường có kích động tính lời nói, để những này tiểu tử nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền lên sân đi liều mạng. Ito ngay lập tức biết được tin tức liên quan tới Mujiño. Chelsea muốn cùng Liverpool đá, Milan cũng phải cùng Roma đá, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn trên giấy tin tức, Iton liền cười nhạo một tiếng nói, "Giả, tin tức giả." Sạm thì em ra một mặt mê hoặc, ở bên cạnh chờ ở mở hội tại Soti, Sidon cùng với đến cung cấp kiến nghị ỉn dạ phỉ đều nhìn về Iton, tựa hồ đang chờ Iton phân tích, bởi vì hắn là Mujino. Hắn sẽ không liền như vậy chịu thua, lúc trước yếu thế có điều là chiến thua thôi. "Ngươi có tin hay không, Mujino thậm chí sẽ ở trận đấu bắt đầu trước, cùng rồ giờ đi Hàn Nguyên." Iton đến ra cái kết luận này, là tham khảo nguyên bản thời không chân thực căn cứ. Khi đó Chelsea cùng Atletico Madrid đá một cái 0-0, sau đó mujino ở bên ngoài đối với truyền thông nói, bọn họ muốn chăm chú với Tram sau đó điên cuồng yếu thế. Dù sao khi đó Chelsea, sẽ cùng Pezi đều bị thương, bất kể là hàng tiền đạo vẫn là hàng phòng thủ đều gặp đả kích chí mạng, nhưng là kết quả đây. Làm William ở bù giờ kết thúc trước đánh vào chí Lee và Bull vào chỗ chết chiến thắng bóng sau, Mugino phi thường kích động ở đây một bên vùng quyền chúc mừng. Chelsea thắng, ở sân khách thu được thắng lợi. Mặc dù đối với tờ Mi ở Leeds tranh quan cách cục ảnh hưởng không lớn, Chelsea như cũng là tối bị động cái kia, nhưng MUJI thắng được chính là ngoài ta còn ai khí thế? Đối thủ là mùa giải này tờ Mi ở Leeds tốt nhất huấn luyện viên đại đứng đầu, hơn nữa còn là nguyên bộ chủ lực thành viên nòng cốt, như vậy lịch cảnh có thể gian nan lì chuyện. Đối với để chấn Chelsea thứ tư trang đi Hon vòng bán kết quyết chiến sĩ khí có tính quyết định ý nghĩa. Cuộc tranh tài này còn nhân sớm yếu thế là một loại chiến thuật tâm lý. Quả nhiên, theo ngày thi đấu tới gần, có chuẩn bị tâm lý Milan huấn luyện nhân viên thành viên cùng những người biết được tin tức Milan cầu thủ đều chú ý tới Chelsea cuộc tranh tài này ở bên ngoài đều rơi vào tin tức bênh tạc, cho rằng Mourinho muốn từ bỏ giải đấu thời điểm, chỉ có Milan người còn duy trì nhân gian tỉnh táo. Trên TV, khi thấy Mourinho chủ động chạy đến dỗ dờ bên người Hàn huyền, hai người đang đảm tiếu vui vẻ thời điểm, mọi người không chút nào cảm giác được Chelsea tất thắng sát khí. Mourinho chiến thuật phi thường sáng tỏ, trước dựa vào đẹp ba sau dựa vào bãi xe buýt. Lúc trước bị các loại tin tức thổi phồng, cho rằng ở sân nhà nhất định thắng được một hồi đại thắng Liverpool, và từ từ phập phồng thấp thỏm mất đi kiên trì. Chelsea nắm lấy đối thủ sai lầm, hai không toàn thắng Li và Chuyện này ý nghĩa là Mujinho ở tờ Zerimi ở lịch tranh quan đội bóng trong lúc đó tranh tài bên trong đạt được ưu thế áp đảo, nếu như không phải tuần trước bất ngờ thất bại Sunderland, Chelsea lúc này đã vượt lại Liverpool, nắm giữ tranh quan quyền chủ động. Cuộc tranh tài này, Chelsea từ cầu thủ đến huấn luyện viên đều làm vô cùng hoàn mỹ. Mujinho chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ cho đối thủ áp lực cơ hội, thi đấu bên trong từ chối sắp xuất hiện giới quả bóng giao cho Gerrard, cùng với William ghi bàn sau hắn nhằm phía cổ động viên Chelsea khán đài, lấy quyền kích ngực vong tình chúc mừng, đều là rõ ràng không thể nghi ngờ địa hướng về đối thủ gây tinh thần áp lực. Về điểm này, Mourinho cùng trước sau kiên trì phong cách Guardiola, Héger không giống. Mourinho am hiểu sâu tâm lý chiến, cũng càng hiểu rõ chủ nghĩa thực dụng. Ở sân San Siro, hắn có thể biết điều đến xem cái trụ hạng đội ở trước cửa bãi xe buýt. Mà hiện tại, hắn cần như thế một hồi tính quyết định sân khách thắng lợi, thiêu đốt các cầu thủ xâm lược tâm cùng đấu trí. Sau trận đấu, Mourinho tiến hành rồi thắng lợi diễn thuyết. Tại đây một hồi thi đấu trước, sở hữu truyền thông đều trở thành tâm lý của hắn chiến công cụ. Hiện tại chúng ta có thể nói mùa giải này đầy đủ thành công, không sai. Bất luận Liverpool vẫn là Man City thắng lợi, chúng ta đều là quán quân song sắt giả. Cầu thủ Chelsea biểu hiện phân chấn, quán quân song sát giả như vậy danh hiệu, đối với bọn họ mà nói rất có loại hà lan vừa không ngai cảm giác. Mujinho đánh ra các cầu thủ vẻ mặt, thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói điều này rất trọng yếu, chúng ta chỉ cần một phân liền có thể khóa chặt mùa giải sau trang The Only League vòng bảng thi đấu tư cách, nếu như hiện tại để ta làm tổng kết, ta cho rằng đây là một cái vĩ đại mùa giải, đội bóng rất nhiều phương diện đều là cách mạng tính thay đổi. Giải đấu tình thế cơ bản đã trong sáng, tuy rằng ngoài miệng Trào Phúng Milan đã mất đi tranh cướp quán quân tư cách, thế nhưng Mujinho trong lòng cũng rõ ràng, kỳ thực Chelsea cũng mất đi hiện tại chỉ có trên lý thuyết thắng lợi khả năng, liền hắn cũng biết điều nói rằng, quán quân chính là Liverpool hoặc Man City, vì lẽ đó chúng ta không có cái gì có thể chúc mừng. Chúng ta hiện tại đã đem ánh mắt đặt ở Trang Diolip. Đêm nay các tiểu tử biểu hiện quá tuyệt, đây chính là ta vẫn yêu cầu tinh thần, không tới cuối cùng quyết không buông tha, không e ngại bất cứ đối thủ nào. Hiển nhiên, Mujiño lời nói này là hướng về phía Iront. Ngoài miệng tuy rằng không có thừa nhận, thế nhưng Mujiño trong lòng vẫn có chút chú ý. Ta tung hành giới bóng đá nhiều năm như vậy, miệng pháo liền ngay cả Ferguson, Mega đều không chịu nổi, một cái Iront dĩ nhiên có thể ngược lại đem một quân để ta bị váng đầu dùng một cái đè bà ba. Lần này hắn nhất định phải tìm về bãi. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không thua. Các ký giả lại bắt đầu cho Muji làm công. Hắn bắt đầu dùng những này miễn phí tiếng nói cho Iton tạo áp lực. Iton híp mắt cùng một chén trà, huấn luyện nhân viên thành viên hầu như tất cả bên trong phòng làm việc, bảng trắng lên tới nơi đều là đường nét phân tích Chelsea hình thức. Iton cũng có chút phân tích không ra gì no ý nghĩ. Hắn đến cùng là muốn ta tấn công, vẫn là muốn ta phòng thủ, hoặc là chỉ là đơn thuần cho ta tạo áp lực. Sách chơi chiến thuật tâm đều dơ a. Iton cảm thán một câu. Dẫn tới tạ sổ tỷ cùng xì đọc liên tục bíu môi. Liên ngươi, còn không thấy ngài nói người ta Mujino trái tim. Ngươi cũng xứng chương 175, Gago Tazoma đến đến rồi, chương 175, Gago Tazoma đến đến rồi. Cô quậy, thật cô quậy. Tại sao tin tức bên ngoài đều đang nói Idio, Mujino, Milan, Chelsea. Ta, Roma, cao ngạo chi sói, chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao? Chelsea ở đại gia không coi trọng tình huống, 20 trưởng trị ly và buồn, Muzino tâm lý chiến thuật xuất thần nhập hóa, phàm là báo đạo hắn tin tức đều là ở cho hắn bạch lang công. Roma ở mùa giải này biểu hiện vô cùng không tầm thường, nếu như không phải Juventus tại giải đấu bên trong quá mức vững vàng, bọn họ rất có hy vọng có thể thu được giải đấu quán quân, chỉ là đến một bước này, bọn họ đã cái gì đều không có. Giải đấu thứ hai đã là bọn họ thành tích tốt nhất. Iton kỳ thực vô cùng kiêng kỵ Roma, thậm chí cho là mình rất khó ở sân vận động liếm tỷ cổ toàn thân trở ra, Milan thiếu sót ở chỗ phòng thủ, ở chỗ trung vệ. Đối mặt Roma đàn sói chiến thuật, căn bản cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Chính mình lần thứ nhất khả năng liền muốn bàn giao cho Roma, coi như ở trí nhớ của chính mình bên trong, cũng rất khó tìm đến thích hợp phương pháp đi ứng đối. Roma huấn luyện viên trưởng là Zucchetta, có pháp cùng Tây Ban Nha song trọng quốc tịch. Năm 1994 còn trà trộn ở Paris vùng ngoại thành nghiệp dư đội bóng làm cầu thủ kiêm huấn luyện viên trên các loại huấn luyện viên lớp huấn luyện, học tập thể dục sinh lý chương trình học, thậm chí chung quanh tìm kiếm trước, định kỳ đi nhận lấy thấp nhất sinh hoạt bảo đảm. Lúc đó hắn chính thức thân phận là người thất nghiệp. Mà hiện tại thế công của hắn bóng đá khiến người ta ký ức chưa phai, đàn sói chiến thuật uy trần bóng đàn, lang vương tổ tỷ suất dưới, AS Roma đá bóng xem xét tính là vô cùng đủ có thể xưng là Cagliari, Mỹ lệ bóng đá đại danh tử. Nhìn lý lịch của hắn đi. Cái kia sắc bén thế tiến công, lại như là một cây gậy sắt đỏng đâm ở đó, đâm ở Milan uy hiếp tiến lên. Năm 2007 gạ kỳ Ạ đảm nhiệm le mạn câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên trưởng mang theo thăng hạng le mạn đánh tới đệ 9, đẹp đẽ thế tiến công bóng đá thắng được truyền thông một mảnh tán hưởng. 200910 mùa giải sáng lập liên tiếp đủ để ghi vào câu lạc bộ sử sách chiến tích, lấy 72 cái ghi bàn trở thành Liga 1 tấn công chi vương, là Liga 1 sân nhà đạt được nhiều nhất đội bóng, 70 cái điểm thi đấu vòng tròn vì là câu lạc bộ trong lịch sử cao nhất, hiếm, có nhất chính là thông qua chính mình cùng huấn luyện nhân viên nỗ lực Gã Kỳ Ả thành công đem phù ẹn thời đại trùng thủ nhẹ công lệ dạy dỗ thành một nhánh hỏa lực mười phần, mà rất có xem xét tính đội bóng. 20101011 mùa giải gạ Kỳ Ả dẫn dắt lệ mùa giải bạo phát, đã được list một cùng cuộc thi đấu song Quan Vương. Cái này cũng là đội bóng 57 từ năm đó cái đầu tiên giải đấu Quan Quân. Gã Kỳ Ả tấn công tài hoa, trong lúc này bày ra vô cùng nhuuyễn, đối mặt như vậy Zoma, như vậy gạ Kỳ Ả đang đối mặt nô hùng hổ dọa người, Chelsea thế tới hung hăng, Milan nhất định không cách nào toàn lực ứng phó tình huống. Cuộc tranh tài này kết quả chỉ có thể nói là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Gạ ở Roma làm cũng là phi thường xuất sắc. 2013 năm ngày 12 tháng 6, Roma câu lạc bộ thông qua nó chính thức trang phép tuyên bố nhận lệnh gạ kỳ ạ vì là đời mới chủ soái. Nói tam môn ngôn nữ giỏi về khai quật cầu thủ trẻ gạ kỳ ạ trở thành AS Roma trong lịch sử đệ 25 tên ngoại tịch huấn luyện viên cũng là vị đầu tiên Pháp chủ soái. 201.314 mùa giải, hắn xuất lĩnh đội bóng sáng tạo bắt đầu ít 10 tháng giải đấu tốt nhất chiến tích. Hiện tại tuy rằng không có cơ hội trở thành giải đấu quán quân, có thể Roma điểm rất có khả năng đánh vỡ đội sử kỳ thu. Đau đầu, đau đầu a. Iton trên tờ giấy viết to ti, Dani ngại ủy Cô lạn, gờ Vịn thổ chờ một chuỗi dài tên, mà hắn bên này ba lô Kelly, xã Y, cả cả đều cần thích hợp thay phiên. ở đá sông Roma sau đó chính là Tramti Onli về, mấy ngày nữa chính là gặp tại Italia trận chung kết. Kỳ thực cũng sớm đã nghĩ kỹ, từ bỏ cuộc tranh tài này, nước đã đến chân rồi lại không tâm lòng, vậy lại khái chính là người bệnh chung đi. 2014 năm ngày 16 tháng 4, Serie A 35 vòng, Roma vs Milan, Lũ tỷ quân đoàn khí thế dâng cao. Yllu tỷ cổ động viên cũng là vô cùng cuồng nhiệt bước vào sân vận động Olimpico, Itoh liền cảm nhận được Yllu tỷ fan bóng đá nhiệt tình. Milan tại đây một hồi thi đấu hầu như là toàn thay thế bổ sung ra trận, bố nợ dã thu được lần đầu ra sân cơ hội, một ít cầu thủ trẻ tỷ như pẹt nẹt đệt Nẹ cũng thu được lần đầu ra sân cơ hội. Barlowe, Kelly, Sardagna, cả cả các cầu thủ đều ở Milan ô hẹt cùng nhau quan sát cuộc tranh tài này, dù cho bọn họ không có ra trận, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm thấy đến đội bóng có thắng lợi khả năng, có thể cảm thụ được Milan cầu thủ vẫn là hết sức nỗ lực, thế nhưng đối mặt hỏa lực mở ra hết Roma. Vẫn như cũ ở hiệp một phút thứ 32, ném mất hạ thứ hai đi bản, đó là đến từ Dạ Nhị xuất xa, trực tiếp từ bên ngoài vùng cấm ở ngoài, như tên lửa hành trình bình thường, quanh vào khung thành góc chết. 10. Cầu thủ của Roma tiến hành rồi cảm xúc mãnh liệt chúc mừng, trong sân bóng các cổ động viên cũng là phát sinh phân chân sói hú thành, thực sự là thật một bộ đàn sói khiếu nguyện cảnh tượng. Có một ít cổ động viên Roma thậm chí đang đến gần huấn luyện viên khu địa phương bắt đầu khiêu khích cùng chửi rủa. Thực sự là không dễ chịu a. Y Don trong miệng lẩm bẩm, dưới hai tay ép ra hiệu cầu thủ ổn định, không có quan hệ, đang huấn luyện viên cuộc đời bên trong, thích hợp từ bỏ một ít thi đấu cũng là một loại cần phải lựa chọn. Có điều, dù cho như vậy, Ý cũng trở mong trên sân Milan cầu thủ có thể cho hắn trình diễn một ít kỳ tích. Thì như, Flettenet. Bốn nệ dạ tại đây một hồi thi đấu, có thể nói là đã ra cuộc đời cao nhất trình độ, thế nhưng Roma giữa sân có thể nói là công phòng thủ đều tốt điển hình, bất kể là Drezosi, Ngai Uigolan, Zanit, cũng có thể ở đội bóng nhà giàu đá bóng trình độ. Ở hiệp 1 tới gần kết thúc thời điểm, Drezosi một cước chọt khe cho đến Totti, Totti bắt được bóng lần sau thoát cầu thủ phòng ngự, một cái bấm bóng, bóng cho đến G Vĩnh Hộ trong ngay mắt cầu thủ Roma lại như là màu đỏ thủy triều dâng lên muốn nuốt hết Milan bình thường. Thổ tốc độ cực kỳ nhanh, hắn không có lựa chọn chuyển bóng, mà là đến rồi một cú đệm bóng góc xa trực tiếp công phá Milan không thành. 20. Thổ tiến hành rồi có thể gọi điên cuồng chúc mừng. Đã cổ động viên Roma cũng là giơ lên cao hai tay, sắc mặt đỏ lên. Ngư Bức, Lão Tử Châu bỏ nhất. Chúng ta đã làm gì? Chúng ta đem Milan cho đánh ngã. Gào gừ ta Roma đến rồi. Ta Roma là tối điểu. Không thiếu có tố chất cảm động cổ động viên đang đến gần huấn luyện viên khu địa phương điên cuồng chửi rủa cùng chào phúng giữa sân thời gian nghỉ ngơi, Milan trong phòng thay đồ bầu không khí có vẻ hơi suy sụp. Mỗi một cái cầu thủ đều không thế nào dám nói chuyện. bọn họ đã có một quãng thời gian không có thua quả bóng. một ít tuổi khá là nhỏ cầu thủ, thậm chí đẩy mặt viết khó chịu. Ta cảm thấy rất vui vẻ. Iton mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Milan cầu thủ khiếp sợ ngẩng đầu lên. Không phải, chúng ta không có nghe lầm chớ. Chúng ta là hậu, khả năng muốn thua. thế nhưng huấn luyện viên trưởng dĩ nhiên há mồm câu nói đầu tiên là ta rất vui vẻ. ngươi hài lòng cái cây búa a? liền ngay cả tạ sổ tỷ cùng si đoạt đều nhìn Iton, một mặt tròn vắng. nhìn ta làm gì? Ta thực sự nói thật, các người đấu chỉ để ta cảm thấy hài lòng. Nay cùng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hoàn toàn khác nhau, ở đây sao một hồi không quá quan trọng thi đấu bên trong, nhìn thấy các ngươi nỗ lực, ta tự đáy lòng cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Theo Yton trong giọng nói nương theo định nọt cùng cổ vũ, những này biên giới hóa trên căn bản không cơ hội gì ra trận cầu thủ, tràn đầy cũng yên tâm bên trong tâm tình, càng thêm bình tĩnh cùng chăm chú lên. Kỳ thực bọn họ cũng biết, khi bọn họ trở thành thủ phát cầu thủ xuất hiện tại đây một hồi thời điểm tranh tài, cuộc tranh tài này đã xem như là bị từ bỏ. Có thể, ai chưa từng có một bóng thành danh rớt mơ đây. Nếu như có người hỏi, Eton tự nhận là, hắn cho Milan Lan mang đến to lớn nhất thay đổi là cái gì? Eton nhất định sẽ không chút do dự nói, là một viên khát vọng thắng lợi tâm. Bọn họ đã không mất cảm giác, không quen thua, mà là khát vọng thắng, bất luận đối thủ là ai, đều cảm giác mình cơ hội rất lớn tự tin. Một bên khác, tụ tập cùng một chỗ quan sát thi đấu Milan Lan lực lượng chính, có một ít yên lặng mà đứng lên đi huấn luyện, có một ít nhưng là một bên xem một bên huấn luyện. Nói thí dụ như ba lô Kelly, ngay ở một bên xem so tài, một bên tuốt thiết. Nếu như nói, Mujinho là dùng một hồi thắng lợi đi đặt vững Chelsea tinh thần, như vậy Milan liền muốn dùng một hồi thất bại đi thiêu đốt Milan cầu thủ đầu trí. Nay một hồi, gió nỉ mã. Trước hết để cho cho ngươi. Mùa giải tiếp theo, chờ ta Tân Milan đi ra. Ta nhường ngươi không còn gào gừ, chỉ có thể vũ hổ. Chương 176, Ý Ton biết cái gì bóng đá? Chương 176, Ý Ton biết cái gì bóng đá? Milan thua bóng. Ba bóng bại bởi Roma, hiệp một trực tiếp làm mất đi hai bóng, hiệp hai thời khắc cuối cùng Totì đánh vào thứ ba bóng, đó là một cái đẹp đẽ đi bàn, Totì lắc ngã Bồ nội một cước đệm bóng đem bóng ghi bàn. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, gã vẫn là rất tỉnh táo đối mặt truyền thông do hỏi, hắn đầu tiên là khích lệ một hồi cầu thủ biểu hiện cùng đấu trí, than thở y tôn tiền nhiệm tới nay thành tựu. Đây là một hồi khó mà tin nổi thắng lợi. Gã đối mặt màn ảnh nói như vậy nói, mọi người đều biết Milan biểu hiện ở Coppa Italia tiến vào trận chung kết, ở Champions League vòng bán kết cũng là nắm giữ tiên cơ, có rất lớn xác suất tiến vào trận chung kết, thậm chí sáng tạo kỳ tích, đoạt được quán quân. Nay một hồi thắng lợi kỳ thực trong lòng ta đã có dữ liệu. Gã kỳ cười nói, dù sao Juventus điểm quá cao. Bọn họ đã bảo đảm giải đấu quán quân sẽ không tới trên tay người khác, Milan lập tức liền muốn cùng Chelsea đá bóng, Chelsea tinh thần phi thường tăng vọt, mọi người cũng đều chú ý tới, bọn họ trên căn bản không có trên chủ lực. Nếu như như vậy chúng ta vẫn chưa thể thắng trận, vậy ngày hôm nay ta đều thật không tiện ngồi ở chỗ này. Gạ Kỳ ạ đã thu được một phần tân hợp đồng, hắn ở Roma hợp đồng kéo dài đến năm 2018, từ nơi này có thể thấy được Roma đối với gạ Kỳ thỏa mãn, mà khác ta còn muốn cùng Inter thảo luận một hồi chuyển nhượng vấn đề, ta rất xem trọng Honda cùng Mazra, nếu như có thể lời nói, chúng ta có thể thảo luận một hồi chuyển nhượng vấn đề. Iton không có đem cuộc tranh tài này thắng thua để ở trong lòng. Gã kỳ ạ lúc nói chuyện, Iton đã nghe đến một luồng mùi vị quen thuộc, cảm giác lại như lúc đó chính mình cùng Atletico Madrid đá bóng thời điểm nói chuyện với Simoan lúc mùi vị. Iton coi trọng Atletico Madrid đã đợi hội Này một vụ giao dịch hiện tại lâm vào thế bí. Atletico Madrid cũng không mong muốn đem giao dịch, chỉ đồng ý thuê đi ra, không có bán đức điều khoảng cái tiền một loại. Gã lì ạ cũng nghiêng về thuê. Dù sao đội bóng đã có Haji mà gửi giờ xác định gia nhập liên minh. Làm gã kỳ ạ trực tiếp mở miệng nói muốn thảo luận chuyển nhượng công việc thời điểm. Iton quay đầu, nhìn về phía gã kỳ ạ, một mặt tròn vắng. Bởi vì ở trong ký ức, Milan cùng Roma tại đây cái chuyển nhượng mùa hè thật giống không có người nào viên giao dịch tới. Mà khi đối phương nói ra Matsui, tẩy thủ Kẻ Honda tên thời điểm, Ý trong lòng liền đã có tính toán. Thầy thủ Kẻ Honda là chính mình đi tìm câu lạc bộ, Matsui vốn là có thiên tài danh tiếng. Nếu như dùng đại gia quen thuộc lời nói mà nói, Matsui chính là trên internet thế hệ đầu đủ lưới khung thành hồng đứng ở đầu gió trên, lập tức liền thổi bay đến rồi. Đương nhiên, có mấy người cho rằng Matsui thiên phú vẫn không có thực hiện, nhưng là đang quan sát đối phương trưởng thành uy tích sau, Milan xem như là tận tâm tận lực, cho hắn thuê đi ra ngoài cho hắn trưởng thành cơ hội. Thế nhưng mỗi một cái huấn luyện viên cuối cùng đều lựa chọn không dùng nữa Matsuo. Cũng không thể nói là những người huấn luyện viên tất cả đều có mắt không chồng đi. Phải biết là các loại giải đấu, mỗi cái phong cách, thật là có bản lĩnh, đã sớm lựa ra. Ta rất tình nguyện cùng ngươi thảo luận một hồi liên quan với Honda cùng Matsuo chuyển nhượng. Đề tài tới đây cũng là kết thúc. Có điều ở Milan fan bóng đá ở trong vẫn là nhấc lên nhất định sóng lớn. Có một ít cực đoan fan bóng đá, bọn họ phản đối Matsuo rời đi. Eton biết cái gì bóng đá? Hắn căn bản không hiểu Matsuo giá trị. Chúng ta phải bảo vệ chúng ta thiên tài cầu thủ, hắn sẽ trở thành Milan cơ sĩ. Bọn họ đối với Inter dạy học không có ý kiến gì. Milan thành tích không sai, bọn họ cũng thỏa mãn. Nhưng là đối với đội bóng chuyển nhượng hoạt động, nhưng có rất lớn ý kiến. Ngươi tại sao có thể bán đi mà đây? Messi ở rất nhiều người trong mắt chính là thiên tài, thậm chí ở rất nhiều phụ bản mà nà ở tờ lệ ở trong mắt cũng là cao tiềm lực yêu nhân, là Milan phục hưng tuyệt đối hòn đá tặng. Năm 2012, toàn châu Âu châu nhà giàu đều ở tranh cướp Messi, cuối cùng AC Milan ký xuống hắn. Lúc đó hắn chỉ có 14 tuổi. Mọi người là làm sao phát hiện hắn đây? Hết thề đều bắt nguồn từ với trên mạng một đoạn xuất sắc túc video. Ở năm 2023 người xem ra kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Bọn họ còn trải qua hụt một cước đá bạo bóng đá. Ronaldo chân cửa nách không video nhún đấm, nhưng là ở năm 2012 hết thảy đều là như vậy mới mẻ thú vị. Roma đối với Massa ghi nhớ bắt nguồn từ với 14 tuổi năm ấy. Massa đại biểu dễ ghi nạ tham gia một hạng thanh niên thi đấu thi đấu theo lời mời. Hắn ở cái kia giới cúp thi đấu bên trong đánh vào năm bóng, trong đó bao quát trận chung kết đá với Roma ghi bàn. Cái này cũng là giàu quản thượng lưu truyền rộng rãi nhất một đoạn bóng đá video đến 15 tuổi, Madsbu cùng mới vừa chuyển nhượng Barca không lâu Neymar cùng chàng nghệ sĩ, hai người từng người biểu diễn chính mình sở trường hoa hoạt, Madsbu liên tục nhiều bóng biểu diễn thậm chí được Neymar vỗ tay tán thành. Sau đó hắn vẫn cùng Neymar mà cùng nhau chơi đùa điện tử trò chơi cũng chụp ảnh lưu niệm. Đối với lúc đó còn có chút non nớt, Madsbu tới nói, hắn phảng phất có thể nhìn thấy chính mình dùng không được mấy năm cũng sẽ xem Neymar như vậy trở thành mọi người đầu đường cuối ngõ đàm luận đề tài. Ở vẫn là một mảnh lam hại trên internet, Madsbu là chân chính mạng lưới người tâm phúc, cùng chất hóa nội dung cực nhỏ, xem như là cái thứ nhất ăn cua vắng hồng. Sau đó hắn ở thuê cuộc đời bên trong biểu hiện cũng có người cảm thấy đến có không bỏ xuống được thần tượng bao quần áo nguyên nhân ở 1314 mùa giải trên nửa mùa giải Milan biểu hiện đêm mê, Balotelli thông minh thường thường họ phớt thật vất vả cấm thi đấu kết thúc, lập tức liền thêm phí tiếp tục, mọi người bắt đầu chú ý tương lai, chờ mong Mavs vừa xuất hiện, nhận định hắn chính là tương lai Milan cờ sĩ cùng hy vọng. Nếu như Ito nhớ không lầm lời nói, 201.314 mùa giải Cagliari một vòng cuối cùng, Siro đem bỏ vào ghế dự bị, hắn vốn có cơ hội đánh vỡ Cagliari lịch sử trẻ trung nhất ra trận kỷ lục nhưng rất đáng tiếc chính là hắn cũng không thể ở trận đấu kia bên trong ra trận. Marsburg khả năng cảm thấy đến sớm ngày chậm một ngày lên sân thi đấu sẽ không có quá to lớn khác nhau, nhưng làm hắn không tưởng tượng nổi chính là khả năng này là hắn gần gũi nhất Cj Asou diễn đầu tiên một lần. Iton tiếp quản Milan sau cũng đến xem Marsburg đá bóng. Năm 2023 bóng đá cùng 2014 năm bóng đá xem ra khác nhau vẫn là rất lớn, chủ yếu tại thân thể, đối kháng cường độ, chạy năng lực tiến lên. Marsburg ở 2014 năm nhìn qua còn ra dáng, thế nhưng theo Iton quá mềm. Như thế những cầu thủ, liền ngay cả trong game Iton đều sẽ không đi thao tác. Hắn yêu thích Djokovic, Lukaku, hạ hạ lẻn cái kia một loại, cường tráng, cao to, mạnh mẽ cầu thủ. Vì lẽ đó, một lần, cũng là một lần. Ito cũng không còn đến xem quá vừa, Hắn cái kia bị người xưng là thiên tài kỹ thuật đá bóng, hay cùng ở bóng đá đường phố hình thức bên trong, dẫn bóng không chuyển bóng hố tra đồng đội như thế, nhìn liền tức giận. Mà hiện tại, một ít Milan fan bóng đá dĩ nhiên vì vừa ở đây kháng nghị, nói Ito không hiểu bóng. Ito, Saffi Enza đi đến văn phòng, nhìn Ito nói, chúng ta có phải hay không muốn nghe một hồi fan bóng đá âm thanh? Nếu không đem hắn thuê đi ra ngoài cũng có thể. Lan cái này mùa giải trải qua càng gian khổ, fan bóng đá giọng lập tức liền lên đi tới, "Algeri sa thải, có fan bóng đá một phần công lao." Sati Enza nói như vậy cũng chính là ý toán được, vạn nhất mà Stuard bán đi đá ra. Cái kêu ý không phải lúng túng à? Đối với này, Ý toán biểu thị ha ha. Đá ra là không thể đã ra, hắn quan tâm quá mà Stuard, nhớ tới rất rõ ràng. Hiện tại mà Stuard còn có người muốn, thế nhưng thuê sau khi đi ra ngoài liền rất khó khăn. Lúc đó đám người cảm thấy đến mà Stuard thuê đến Malaga là chứng minh chính mình cơ hội thật tốt, thế nhưng đến sau đó, chân chính quan tâm bóng đá cổ động viên lập tức liền nhìn ra rồi, cũng là vào lúc đó, mọi người bắt đầu hoài nghi, Mạng Stu có phải hay không một cái chỉ có thể ở tuyển tập bên trong đá ra hai chân bóng trò mèo. Hắn bị thuê đi tới Malaga, rất nhiều người đều rất chờ mong nhìn hắn biểu diễn, thế nhưng Malaga để Mạng Stu thực lực chân thật bại lộ, bọn họ không muốn ở Mạng Stu trên người lãng phí cơ hội, Mạng Stu ở mùa giải sau khi kết thúc bị lui về Milan, hết sức chật vật. Sau đó lại bị thuê đi tới Ete Di Tư và lệ. Rất có điểm, võng hồng họ phở lìn lật xe vừa thị giác. Trực tiếp bán. không có tâm tư ở mà Spur trên người lãng phí thời gian, hắn chuyện cần làm quá nhiều rồi chuyển nhượng trên vấn đề, mùa giải sau đội hình vấn đề, trang ti onlit vấn đề, còn phạm italia trận chung kết vấn đề. Mạng sự căn bản là không là vấn đề. Bán liền xong việc. Xem cái tiêu hoan đại đồ muốn, có thể nhiều lấy chút liền nhiều lấy chút, chưa 177, cái gì gọi là Milan hòn đá A, chưa 177, cái gì gọi là Milan hòn đá tặng A. Một nhóm nhỏ cổ động viên muốn gây sự. Không, không thể nói là một nhóm nhỏ, chỉ có thể nói là cực kỳ cá biệt cổ động viên muốn gây sự, bọn họ thử nghiệm liên hệ đại bộ đội, đi câu lạc bộ cửa kháng nghị, muốn để câu lạc bộ coi trọng bọn họ âm thanh. Kết quả Đến hẹn cẩn thận tháng này, mắt thấy cửa liền lớn nhỏ như vậy miêu hai ba con, này cực kỳ cá biệt cổ động viên chỉ có thể đi rồi, thế nhưng bọn họ biểu thị sẽ kéo dài quan tâm Matsuura. Matsuura là thiên tài, tại sao muốn bán Matsuura? Bọn họ trong miệng lẩm bẩm, có vẻ cực kỳ uấn giận, bọn họ thử nghiệm ở trên internet phát biểu cái nhìn của chính mình, nhưng là mọi người cũng không muốn phản ứng bọn họ. Ở đại đa số người tầm nhìn bên trong, bọn họ lại như là đang nói, thỏ con khả ái như vậy, tại sao ngươi muốn ăn thỏ con như thế? Bởi vì thỏ con ăn ngon a, bởi vì Matsuura hắn cũng không phải thiên tài a. Chí ít ở trong mắt Hắn không tính là là thiên tài, Milan đón lấy trọng tâm cũng sẽ không là mạc sự. Có chút tiểu báo phóng viên còn đi phỏng vấn Lan cầu thủ, dò hỏi liên quan với Mạc Spur vấn đề, hỏi bọn họ đối với Mạc Spur bị bán đi có ý kiến gì không. Đối với này, cầu thủ trên căn bản đều biểu đạt đối với huấn luyện viên trưởng chống đỡ, huấn luyện viên trưởng yêu bán ai liền bán ai, muốn làm sao bán liền bán thế nào, ta chỉ là cái cầu thủ, ta có thể có ý kiến đến gì? Không nên bán ta là có thể. Khi này chút đưa tin bị công bố ra ngoài thời điểm, gây nên cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Trong đó ta là ít ít ít cậu như vậy nguyên bên trong nguyên tắc giận ngữ, trước thời gian xuất thế câu lạc bộ cao tầng cũng là nâng đỡ Ito, đồng thời biểu thị câu lạc bộ cùng Ito cơ bản đạt thành rồi thỏa thuận sẽ ở gần đây xác định gia hạn hợp đồng hợp đồng hợp đồng sẽ kéo dài đến năm 2016. nguyên bản Milan cao tầng huấn loạn, độc vẫn không có sát hại cũng đã ở xem xét tân ứng cử viên, bột cũng đang suy nghĩ có muốn hay không đem Milan bán đi, tiền là tuyệt đối sẽ không ở tập trung vào một điểm. hiện tại Milan cao tầng phân công sáng tỏ, kiên trì Ito 100 năm không lay được, toàn lực phối hợp Ito chế tạo tân giảng giáo, xe làm lên, nhà làm lên, tăng lương làm lên, nhịn đau bỏ tiền là một vô lớn. Ngươi chớ cùng ta nói cái gì mà sư nói cái gì cái sủ kẹ honda, nói cái gì bị nổ. Iton nếu như hài lòng, toàn đội thanh một lần đều không có vấn đề. Cái gì gọi là Milan hòn đá tặng a? Milan hòn đá tặng chính là tên của hắn. Iton ổn. Ngoại giới âm thanh không tạo nổi sóng gió gì, câu lạc bộ của cải khổng lồ để Milan cầu thủ trước thời gian một ngày đi hướng về London. Y gần khí trời cũng không thư thích, bất kể là huấn luyện nhân viên vẫn là cầu thủ đều hơi sốt sáng. Bọn họ không biết Mujino đến tuột cùng có ra sao chiêu thức. Vậy cũng là Muji Bao quát Iton đều như mày, ở trong trí nhớ của hắn. Chelsea là bại bởi Atletico Madrid ở hiệp 2 thua một cái ba một chính căn cứ ký ức hắn không nghĩ ra đối phương gặp có cái gì chiều thức kỳ quái cũng không thể chính là dọa ta một chút đi Mourinho hơi có chút thất vọng thả xuống báo chí hắn nguyên bản còn muốn nhìn Milan tiêu thân đồng thời cũng ở lúc trước cho Itoan gọi hàng kết quả bởi vì mạng tuột sự tình trên căn bản không có bị hồi phục những này fan bóng đá Mourinho thất vọng lắc lắc đầu hắn tuyệt đối không phải là bởi vì lần trước thi đấu trước Milan thắng trận hắn thua bóng muốn khiêu khích trở lại chỉ là đơn thuần muốn chiến thuật tâm lý một hồi đúng chính là như vậy. Ngày thứ hai chính là thi đấu, trước một ngày buổi họp báo tin tức vẫn phải là tham gia, Mujino đi ra sáu tỉnh không tiếp thu bất tiến, cười hiếp mắt ngồi tại chỗ, nhìn dưới đại các ký giả, lại như là nhìn từng cái từng cái ống loa. Đúng, không sai. Ta cùng câu lạc bộ từng có nói chuyện, hy vọng có thể đem trọng tâm đặt ở Champions League thi đấu tiến lên. Bọn họ đồng ý, phi thường ủng hộ ta quyết định, nơi này là chúng ta sân vận động, ta sẽ để hắn biết cái gì gọi là kỳ tích. Mujino nhìn qua định liệu trước, không có ai rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, dù sao hắn nhưng là Mujino. Sân bóng Stemphot Berjit, bốn vạn fan bóng đá hội tụ ở đây. Vô số tin tức truyền thông cũng đi đến nơi này, cổ động viên Chelsea đem sân nhà bầu không khí nhuộm đẫm vô cùng đúng chỗ. Tất cả mọi người đều biết, Chelsea tại đây một hồi thi đấu nhất định phải tấn công, dù sao trận trước bọn họ ném mất hai hạt ghi bàn. Cuộc tranh tài này há giợt lần đầu ra sân, Eton trong lòng là hơi nhỏ căng thẳng, ở trong trí nhớ hắn tại đây một hồi thi đấu gặp trạng thái không tốt, Chelsea đem tiền đặt cực đặt ở há giợt trên người, xem như là một cái sai lầm nhỏ. Thế nhưng đến hiện tại, có rất nhiều sự tình kỳ thực đã thay đổi. Tẩy thủ Kè Honda là Milan trong lịch sử ngắn nhất số 10, tuy rằng Ý không muốn thừa nhận, thế nhưng tẩy thủ Kè Honda cũng xuyên qua như vậy mấy ngày số 10, cũng là duy nhất một cái một hồi chính thi đấu đều không có đá số 10. Phép nệ đất trưởng thành quỹ tích đã hoàn toàn thay đổi, còn có Ba lô Telli, muốn tại gì, cả cả nghề nghiệp của bọn họ cuộc đời cũng có thay đổi. Chelsea cũng không giống, xét cùng Pej không có ở trận trước bị thương, bọn họ ở trận trước làm mất đi hai cái bóng, này đã là muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng thời điểm. Nguyên bản Ý coi chính mình sẽ rất hở hứng, lại như là chơi phù bạn mạn nã ở trò chơi như thế, thi đấu vừa mở xem hết vật khí, thua nhanh chóng thối lui, lại tới một lần nữa. có thể. nghe bên thay fan bóng đá la lên, nhìn này to lớn sân vận động, Ito trong lòng chợt bắt đầu thấp thỏm lên. tiền đồ, thật không tiền đồ. Ito hít sâu một hơi, trong miệng lầm bầm, lại không phải lần đầu tiên đá, không phải là cái Muji không phải là cái Chelsea, bàn hắn. bàn song sau đó, chính là trận chung kết ta. ừ. Muji nhìn thấy Ito sau, cười hiếc mắt đi tới, xem ra khí sắc không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi gặp căng thẳng đây. dù sao nếu như thắng, ngươi nhưng là tiến vào trận chung kết. tất nhiên là ta tiến vào trận chung kết. Ito nhìn Mujino mở miệng nói, ta còn rất muốn nhìn ngươi một chút tấn công, sớm chút thời điểm thế công của ngươi bóng đá ở trí nhớ của ta bên trong lưu lại ấn tượng sâu sắc. Mujino có chút tiếc lặng nhìn Ito, thế nhân đều nói Mujino công danh lợi lộc, chỉ có thể phòng thủ, thế nhưng ai lại biết, mới xuất đạo hồi đó, Mujino là lấy thế tiến công bóng đá lập nghiệp đây. Năm 2000 tháng 2009, Mujino trở thành Benfica trong lịch sử trẻ trung nhất địa phương tịch huấn luyện viên. Có điều vẹn vẹn là ở một tháng sau khi, Mujino cùng câu lạc bộ đời mới tầng quản lý sản sinh mâu thuẫn, tên này liệu bị huấn luyện viên làm người ta giật mình địa lựa chọn từ trước. Muji phần thứ hai chủ soái công tác là dạy học bổ giáp lợi gì ạ? Có điều hắn vẫn như cũ không làm mãn một cái mùa giải liền rời đi. Cùng với trước không giống chính là, lần này Muji cao cao địa ngẩng đầu lên, bởi vì chờ đợi hắn chính là một nhà khác bổ đảo nhà nhà giàu tô. Ở hoàn trình dạy học tô năm thứ nhất, Muji liền mang đội thắng được giải đấu, tờ Azer họ tiểu gạn cùng UEF ở ở Europa lit tam quân vương. Dạy học Otto năm thứ hai, hắn không ngừng cố gắng, không chỉ hoàn thành đối với giải đấu bảo vệ trước vô địch, càng là ở trang tiolit đấu trưởng một tiếng hot lên làm kinh người. Sớm chút thời điểm mujino vẫn là lệnh thế tiến công huấn luyện viên, nhưng là bởi vì đội yếu duyên cớ, hắn ở trang di on vì thắng trận bắt đầu coi trọng phòng thủ. Dạy học Inter Milan là hắn cuộc đời huấn luyện viên một cái tân khởi điểm. ở ạ bẹn nhìn Mourinho bị Italy bóng đá phòng thủ lý niệm cảm hóa phát sinh to lớn chuyển biến. Nghĩ đến bên trong, mujino nhìn Iton ánh mắt đều trở nên nu hòa lên. Iton, Mourinho vô vô Iton vai mở miệng nói, ta muốn tiến cử Marzio. Iton nhìn Mourinho, không đúng vậy, này không đúng vậy, là ta cầm không nổi đau, vẫn là ngươi nhẹ nhàng. Vào lúc này, ngươi cùng ta nói cái này. Làm ta tâm thái đúng không? Chương 178, được được được, tiểu tử ngươi tới đây một bộ đúng không? Chương 178, được được được, tiểu tử ngươi tới đây một bộ đúng không? Lúc trước nói câu nói như thế này, đáp án chỉ có một cái. Mujinho muốn làm tâm thái của ta, đối với này Ý đương nhiên sẽ không bị lừa. Sân bóng sở bờ Borgit, cổ động viên Chelsea đoàn kết làm tương đương đúng chỗ, lúc trước biểu diễn cũng là tương đương hừng hực, có thể cảm nhận được bọn họ muốn thắng tâm tình, có điều ít gặp hòa sao? Không có chút nào hoảng, ai còn sẽ không đá thuận phong cục. Chủ đánh chính là một cái ổn định, đừng lãng Chiến thuật của Chelsea quy nạp lên cũng rất đơn giản, trước sân nỗ lực bức ước, hậu trường nỗ lực phòng thủ. Có điều mặc dù là đơn giản như vậy chiến thuật, cũng là để trên khán đài cổ động viên Chelsea kích động không thôi. Thậm chí có một loại sống được lâu cảm giác. Muji Noah trên sân Chelsea là càng thêm chủ động một phương, thế nhưng theo Ito, cán cân thắng lợi đã khuynh hướng phía bên mình, mà điểm này rất nhiều hiệu bóng người đã nhìn ra rồi. Nói thí dụ như ở trên khán đài đủ lưới không thành hồng, cờ dịch hắn hiện tại là theo sát lan thang, theo dời bóng đá hất nhất thiếu xoáy Ito đi khắp nơi. Trên căn bản mỗi một trận thi đấu đều sẽ đi hiện trường xem bóng. Chelsea thế tiến công rất hung mãnh. Thế nhưng là đều Milan không có tạo thành uy hiếp gì. Cái gì? Ngươi hỏi ta cái nào một đội gặp đạt được thắng lợi, ta chỉ có thể nói chỉ có càng tốt hơn đội bóng mới có thể thắng thi đấu. Cơ Dít Lô đối mặt màn ảnh chậm rãi mà nói, cư dân mạng thích nhất vấn đề không gì bằng, ngươi cảm thấy đến ai sẽ thắng, ngươi cảm thấy đến khả năng mấy so với mấy, ngươi cảm thấy đến ai sẽ ghi bàn loại hình. Cơ Dít trả lời là rõ ràng không thể để cho các cư dân mạng thỏa mãn, đối với này, ở tay mấy cái lệ vật sau, hắn lại như là bị chen kem đánh răng như thế, chậm rãi phun ra chính mình đồ khô. Chelsea không có lựa chọn, Milan có. Milan đang dùng chính mình thoải mái nhất phương thức đá bóng, nhưng là Chelsea không phải. Hơn nữa dưới chân của bọn họ quá thô ráp. Thu được lễ vật cờ dịt lộn là cái yêu cương chuyên nghiệp người. Hắn tỉ mỉ phân tích Chelsea vấn đề, Chelsea vấn đề kỳ thực vẫn là vấn đề cũ. Mujino ở lần thứ nhất dạy học Chelsea thời điểm đã nói nếu như ta có xếp như vậy chuyên về chuyển dài thủ môn cùng giờ Joe Ba như vậy chuyên về ghi bàn trung phong, ta tại sao phải đánh chuyển ngắn phối hợp đây? Khi đó Chelsea thu được thành công. Sau đó mọi người tựa hồ rơi vào cố định tư duy. Chelsea cũng hầu như là đang tìm kiếm cái thứ hai giờ Ba trên đường. Mourinho lần thứ hai dạy học Chelsea vẫn như cũ kéo dài lần trước phong cách vấn đề duy nhất là hắn đã không có giờ Joe ba ba đã rời đi năm giải đầu lớn hắn chỉ có Eto'o Tozé đèm ba ba bất luận người nào cũng không có cách nào xem giờ ba như vậy không gì cả nổi liền hắn chỉ có thể lựa chọn há giận cũng chỉ có thể là há giận ở đá với Milan thi đấu bên trong Mujino tấn công nói trắng ra chính là dựa vào há giận năng lực cá nhân thử nghiệm đối với Milan tiến hành đơn điểm bạo phá có điều hiệu quả này cũng không ra sao Iton xì đọc nhìn qua có chút thả lỏng dù sao ở đây trên mặt đến xem Chelsea đối với Milan cũng không có cái gì tốt biệt pháp, nhìn qua cuộc tranh tài này hồn a. Si độc nói chuyện phong cách có bị đồng hóa xu thế, tình cờ Iton nghe sau đó, đều cảm giác mình có phải là trở lại năm 2023. Nhìn Si đọc dễ dàng dáng vẻ, nhìn tạ Sô Tì rất tán thành dáng vẻ, Iton lắc lắc đầu, mở miệng nói, vậy cũng là Mujino, hắn sẽ không liền như vậy khuất phục. Iton không có đoán sai, nếu như là cái khác huấn luyện viên, vậy hắn chỉ có thể ở đây một bên dáng góc tiểu tùy cầu khẩn. Thế nhưng Mujino không giống nhau, hắn gặp thử nghiệm dùng chiến thuật của chính mình cùng trường thi điều khiển đi thay đổi cục diện này, ở hắn qua lại cuộc đời bên trong thành công ví dụ cũng không có thiếu. Nhưng là này có tác dụng đâu? Ngươi không có ngũ hổ thượng tướng, không có ngũ tử lương tướng, ngươi chỉ có một cái nói ra ta tiên dọa ngươi nhảy một cái thượng tướng quân hình đạo Vinh. Máy bay hộ chuyên nghiệp, William, ở trung lộ liên tục mở chân xuất bóng, tuy rằng đánh vào khung cửa trong phạm vi, thế nhưng đối với Abby ạ tỷ tới nói, cũng không tính cái gì thử thách. Ngươi hay dùng cái này đến thử thách một cái 3738 tuổi lao thủ môn, cái nào kinh nghiệm phong phú lao thủ môn không chịu nổi như vậy thử thách. Tô rét ở khu vực nguy hiểm, thử nghiệm tăng nhanh tốc độ, Chelsea trở thành Barcelona muốn dùng truyền vào trong để Tô Z cướp điểm dứt điểm, vào lúc này cũng là tối thử thách tiền đạo khíu rắc cùng năng lực. Thế nhưng Tô Z đã không còn trẻ nữa, tuy rằng rất tích cực, thế nhưng không có tác dụng gì. Hắn có một lần thậm chí dưới chân chuyên choáng, chính mình đem chính mình đẩy ngã ở trên mặt đất, cái khác cầu thủ của Chelsea một mặt kích động, thử nghiệm để trọng tài chính cho Milan cầu thủ một tấm thẻ đỏ. Bọn họ dùng phương thức như thế đối phó quá ý ra Himovic, cư dân mạng đem hy sưng là tam anh chiến lữ bố. Mujido rất nỗ lực thử nghiệm đem thi đấu kéo về quỹ đạo, nhưng là Milan nhưng không muốn làm cái này đã kê chân. Ở năm 2023 rất nhiều người đều đang nói Mourinho đã theo không kịp thời đại. Ito đối với này không tỏ rõ ý kiến. Thế nhưng ở mùa giải này, Chelsea thay đổi sát thực quá chậm. Chelsea làm ai đến tận đá với Stoke City bắt đầu mới có trình độ nhất định thay đổi, bắt đầu tích cực chiến đấu, bắt đầu chơi một ít chuyển ngắn phối hợp, tăng cường một ít điểm hỏa lực để đội bóng tấn công không muốn như vậy tạo bón. Khi đó Mourinho đã bị trụ hạng đội chỉnh một mặt thất vọng. Thay đổi là việc tốt. Dù sao Chelsea đã không phải quá khứ Chelsea. Lúc trước Mourinho dựa vào cầu thủ đã lao lao đi đi rồi, hắn không có giờ Zoba Đơn tuần phòng thủ đã không thích hướng thời đại chiều cường chạy, hiện tại thủy triều là kỹ thuật lưu, toàn diện hóa, thân thể hóa, xí độc ở vài phương diện khác cái nhìn là chính xác, nhưng là vừa không như vậy chính xác. Thay đổi sau Chelsea nhiều điểm lở hoa, để hắn từ trang The Only gặp lệnh chắc trở đến vòng bán kết, nhưng là tới đây cũng đã được rồi. Thay đổi thời gian quá ngắn, rèn luyện quá ít. Mujino lúc trước tự tay vì là Chelsea gieo xuống truyền thống, 10 năm chín cái huấn luyện viên cũng không từng ảnh hưởng cùng thay đổi đơn giản tô bạo phòng thủ lưu Chelsea, dù cho là Mujino có thể có biện pháp gì đây? Lấy bất động ứng và biến, đây chính là Milan ứng phó Chelsea phương pháp no ở đây vừa đi đến đi đến, hắn có chút nôn nóng lên, nơi này là sân bóng sở Temfort Brugge. Ý của ta là, nơi này là Chelsea sân nhà, không thể để cho Milan bắt được sân khách ghi bàn, thế nhưng hiện tại nếu như tiếp tục như thế kéo dài thêm, Milan không cần ghi bàn cũng có thể đùa chơi chết Chelsea. Nhất định phải thay đổi. Mourinho nhìn về phía Milan, Milan ở chính mình trước cửa 30m trong phạm vi, trông chất 8 tên cầu thủ, ngoại trừ 3 Kelly cùng cả cả bên ngoài, xa dạ ý đều trở lại hậu trường đi hiệp trợ phòng thủ, vào lúc này Milan càng như là 532 trận hình một tên trong đó tiền vệ phòng ngự trở thành hậu vệ quét bình thường tồn tại. Nhìn tình cảnh này, Mujino đều tức nợ nụ cười. Được được được, tiểu tử ngươi tới đây một bộ đúng không? Ta không cho ngươi điên một cái, ngươi không biết cái gì cái quái gì vậy gọi là Mujino, cái gì cái quái gì vậy gọi cùng nhân. Pháp ở ngoài cùng nhân, Mujino, chính thức online. Được được được. Ngươi ở chính mình vùng cấm trên 8 cái cầu thủ đúng không? Vậy ta liền cho ngươi nhét 5 cái tiền đạo. Mujino trong xương là có phong kinh, hắn ở trước đây thì có quá ở lạc hậu lúc một lần đổi ba cái tiền đạo trắng tử, hiện tại đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, tuy rằng làm người ta bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ta một cái tiền đạo không bắt được, ta không có chất lượng, vậy ta trồng số lượng. Luôn có người may mắn có thể ghi bàn đi. Chương 179, một cái vòng tròn tức chết người. Chương 179, một cái vòng tròn tức chết người. Tin tức tốt là Milan tiến vào trang League trận chung kết. Tin tức xấu là trận chung kết đối thủ là Real Madrid. Cristiano Ronaldo gọi tắt Cristiano Ronaldo tại đây cái mùa giải mở ra chính mình vương giả con đường. Ở năm 2009 gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm, người Bồ Đào Nha có thể nói là bị Messi cho toàn diện áp chế. Nhưng là ở 1314 mùa giải, hán bạo phát, ở đánh bại Bern sau, đánh vỡ Champions League một mùa giải ghi bản kỷ lục, đây là một cái ghê gớm thành thịu. So với Real Madrid hai hiệp 50 Bern Múnich, Milan cùng Chelsea thi đấu liền có vẻ hơi không đủ tư cách đặc biệt là cuộc tranh tài này. Nhìn qua lại như là một người trẻ tuổi, bắt nạt một lao già như thế. Cứ đi 5 tiền tiền đạo Chelsea rõ ràng có chút gấp. Bọn họ chọn dùng nhiều loại phương pháp, vẫn như cũ không cách nào lay động Milan cũng thành. David Luiz là cuộc tranh tài này trọng điểm bờ ra diu đầu phòng chăm chú với phòng thủ lời nói là một cái không sai tiền vệ phòng ngự thế nhưng ngươi muốn hắn đi làm tổ chức hoạt có mấy lần iton đều thế mujino sốt ruột nhìn david louis ở nơi đó điều chỉnh bỏ mất cơ hội cuối cùng để há dợn đến làm một mình thử một lần có thể xưng là chết tuần hoàn mujino đối với tiền đạo yêu cầu là rất cao hiện tại chelsea không có một cái có thể đạt đến mujino yêu cầu vậy thì dễ dàng tại đây dạng trận địa chiến bên trong tạ bón iton mỗi một lần điều chỉnh đều vừa đúng hai người trên phương diện chiến thuật điều chỉnh liền ngay cả trên khán đài cổ động viên đều có thể cảm nhận được rõ ràng đáng tiếc ít thở vào nhẹ nhõm. Chelsea đã từng là châu Âu tốt nhất phòng thủ đội bóng, chỉ tiếp một kỳ đội viên đa số tuổi tác đã cao. Năm gần đây mới tới cầu thủ nhiều là kỹ thuật hình xuất thân chiến thuật kỷ luật cùng năng lực phòng ngự không đạt tới ban đầu tiêu chuẩn. Vì lẽ đó đánh không ra lấy trước đây toàn trường say thịt cùng tiết huyết phòng thủ. Balotelli ở hiệp một tới gần kết thúc thời điểm, thu được một lần cơ hội tuyệt hảo, xa dạ ủy cầm bóng đến cuối, một cước đảo tam giác ở Kezi quay dưới, dưới. Balotelli không có đá trên sức mạnh để xếp dung, dung hoàn thành cứu thua. Một cái sân khách đi bàn, đầy đủ để Milan giết chết thi đấu. Hiệp thắng 1 năm không không kết thúc. Hiệp hai Chelsea lại một lần nữa phát động tấn công nhưng không có cái gì ra dáng nguy hiểm. Milan cầu thủ cũng càng ngày càng thông rong. Cuối cùng hai đội lấy không không kết thúc thi đấu. Làm trọng tài chính tiếng còi vang lên thời điểm, cổ động viên Chelsea có thể nói là nhân sinh bất thái, trợn ra hết. Milan phan bóng đá nhưng làm mừng rỡ như điên. Có người còn có chút không dám tin tưởng đây là thật sự. Milan dĩ nhiên tiến vào Champions -ti League trận chung kết. Suy nghĩ một chút trên nửa mùa giải thê thảm rằng, dớp. Hiện tại Milan tốt đã vượt qua bọn họ mong muốn. Mujido không có cùng Ito nắm tay, hắn trực tiếp đi vào cầu thủ đường đối. Nếu như hắn còn có giờ Juba, nếu như. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Mourinho lên tiếng vẫn là mục nói mục ngựa Ito đúng là biểu đạt một hồi đối với tương lai trở mong. Theo Ito, đây là một hồi thế lực ngang nhau tranh tài. Nhưng lại ở đại đa số cư dân mạng xem ra, cuộc tranh tài này có thể xưng là phế vật lẫn nhau mổ. So với Real Madrid cùng Ben Múnit đặc sắc quyết đấu, Milan cùng Chelsea thực sự là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Có người thậm chí dùng một cái không am hiểu đánh nhau lão nhân, đánh một cái không phản kháng người trẻ tuổi để hình dung cuộc tranh tài này cũng mặc kệ như thế nào. Milan thẳng tiến trận chung kết khiến người ta kinh hỉ cùng bất ngờ. Điện các loại điện thoại cũng là không có ngừng quá, có bà bạ dạ, mãi mẹ ta, giải cổ lạ. Nội dung cũng là đa dạng, cái gì đối với trận chung kết có lòng tin hay không, cái gì thương mại quảng cáo, còn có phỏng vấn loại hình, nói tóm lại, Điện lập tức liền trở nên nóng bỏng tay. Một cái 26 tuổi, cái đầu tiên mùa giải giải học, liền xuất lĩnh Milan xông vào Coppa Italia trận chung kết, Champions League trận chung kết tiểu xoái. Làm Điện trở lại mì lạ nộ thời điểm, ngoài phi trường là vô số đến đây đón máy bay Milan fan bóng đá, bọn họ cao giọng la lên Điện tên, đồng thời trên lẫn quán quân âm thanh. Bọn họ khát vọng Ý có thể đem cúp họa Italia quán quân mang cho bọn họ. Trận chung kết đối thủ là Napoli, hai đội ở giải đấu vòng thứ 23 từng có giao thủ, lúc đó Ý dùng tấn công dao động Napoli huấn luyện viên trưởng Bernite, thậm chí ngay cả Milan cổ động viên đều cho rằng, đội bóng gặp đá ra đẹp để thế tiến công bóng đá. Nhưng là kết quả đây, một chiếc xe buýt ở trước cửa, Milan may mắn một bóng tiểu thắng Napoli, Paolo đá vào toàn trường duy nhất đi bàn. Bernite tại đây một hồi trận chung kết trước biểu hiện cực kỳ phẫn khắp nơi buổi họp báo tin tức thượng biểu kỳ ta rất chờ mong cùng Eton ở trận chung kết bên trong tranh tài, ta một mực chờ đợi đợi một ngày này, cũng không trách Bernie như vậy kích động dù sao hai người lúc trước tại bên trong giải đấu cũng không có thiếu đấu võ mồm. Eton thậm chí ở trận chung kết đối thủ xuất hiện thời điểm, đối mặt phóng viên dò hỏi, rất đại khí biểu thị nói, ta có thể thắng Napoli một lần, liền có thể thắng Napoli lần thứ hai, càng là ở vòng bán kết thời điểm, công khai miệng pháo nói, ta nhớ được các ngươi vòng bán kết trận trước thua à, ý tứ là, ngươi đều không nhất định tiến vào vòng bán kết đây, theo ta này ai hay đây, nói đến, Iton hiện tại đang huấn luyện viên vòng, cũng là có ấn đoán tình kiểu người cùng vừa mới bắt đầu thời điểm không giống nhau. Vừa mới bắt đầu thời điểm, là tiểu trong suốt, ai cũng có thể nói hai miệng, đều cho rằng chính mình dễ như ăn cháo có thể bắt bí Don. Hiện tại là, đừng cản ta, ai cũng đừng cản ta, ngày hôm nay ta liền muốn đem Billy cho các, chứng minh một hồi ta huấn luyện viên trình độ. Bernie T ở nơi đó nhảy nhót tư mừng, Billy vẫn không có về Italy, đủ loại khác nhau tin tức cũng đã bay lở trời, nếu như Billy thắng được này một hồi trận chung kết, cuộc đời huấn luyện viên chính là không đột phá. Huấn luyện viên trưởng như thế cương Napoli cầu thủ tự nhiên cũng không chịu cô đơn. Mùa giải này tại giải đấu bên trong thể hiện xuất sắc có Czaja thần phong danh sưng Gonzalo Higuain liền đứng ra. vào lúc này Higuain còn là một anh chàng đẹp trai, vẫn không có vững chắc mọi người trong ký ức tôm chân mềm danh hiệu. hắn đang đối mặt màn ảnh thời điểm, khẳng định mà tỏ vẻ nói, chính mình sẽ vì huấn luyện viên trưởng ghi bàn, vì là Napoli ghi bàn, sẽ vì đội bóng bắt này một tòa cốt quân. nói tóm lại, Napoli bầu không khí nhuộm đẫm tốt vô cùng, rất có một loại, cột Italia Italiya quân không phải bọn họ không thể vừa thị giác. Ito khéo léo từ chối truyền thông phỏng vấn, hai ngày không tới thời gian liền muốn đá trận chung kết, hắn càng muốn để cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt, để cho mình nghỉ ngơi thật tốt nhưng là nhìn Napoli lại nải cũng không phải cái sự đối mặt tình huống như vậy. Ito ở trước khi ngủ phát ra một cái vòng tròn. Ito Milan huấn luyện viên trưởng thật ước ao không cần đá Tramti onlit đội bóng không giống ta mới vừa thăng cấp Tramti onlit trận chung kết mệt đến không được muốn ngủ khá lắm lần này liền trọc vào phổi Bernie T ngay lập tức liền mở ra vòng tròn ngay lập tức nhìn thấy này đều đội dung, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có gì để nói đêm hôm khuya khét trời tối người yên vốn là là cái đi ngủ thật thời gian Bernie tê đột nhiên mở mắt ra từ trên giường bỏ lên không phải hắn có bị bệnh không Bà Italia trận chung kết liền của bà Italia trận chung kết, hắn để Chamdion League trận chung kết làm gì? Mùa giải tiếp theo, ta cũng phải mang đội tiến vào Chamdion -ti League trận chung kết. Nhất định, nhất định phải, chương 180, cách cục mở ra, cầu phiếu đề cử, chương 180, cách cục mở ra, cầu phiếu đề cử. Chúng ta nhưng không biết đêm đó đến tột cùng phát sinh cái gì, duy nhất biết đến là làm Bernie T xuất hiện ở màn ảnh trước thời điểm, cũng không còn trước một ngày hằng hái. Cách cục, cái gì gọi là cách cục? Cách cục chính là, ta còn đang vì một cái của bà Italia chí, người khác đã tiến vào -ti trận chung kết. Nguyên bản rêu rao lên Bernie T yên tĩnh lại, thế nhưng tất cả mọi người biết, hắn sẽ không liền như thế kết thúc, hắn sẽ đem này một phần xỉ nhục chuyển hóa thành cầu thủ động lực, chuyển hóa thành Napoli cầu thủ động lực. Ito đơn giản dùng một cái vòng tròn liền để Bernie T tâm tình rơi xuống thung lũng. Ở trên Internet cũng bắt đầu truyền lưu liên quan với cách cục chơi chữ. Nếu như ngươi hiện tại đi lên mạng lời nói, liền sẽ phát hiện, ở trên Internet dùng nhiều nhất lời nói chính là cách cục mở ra điểm nhỏ, cách cục nhỏ. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là cách cục? Bernie T cũng đã trở thành cách cục điển phạm. Có điều, Eton cũng có lời muốn nói, Napoli cầu thủ sát thực châu bò, thế nhưng gần nhất bọn họ đá ra bóng, thật sự khó coi một nhóm. Eton, ngươi chưa đến, tiếng tới trước, si đọc đội vã đi tới, đưa lên một phần liên quan với Napoli gần nhất hai trận tổng kết, đây là bọn hắn gần nhất hai trận thủ phát, ngươi cần video tư liệu cũng đến. Có một vị vĩ nhân đã từng nói, ở trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, trên chiến thuật coi trọng kẻ địch. Eton trước tiên nhìn một chút Napoli đội hình ra sân, bên trong đôi mắt tràn đầy đều là ao. Lại nhìn Napoli gần nhất hai trận giải đấu điểm số, trên đầu tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Liên này Iton có chút không dám tin tưởng nhìn Sidon, Bernie hắn là làm sao đá. 4231A Sidon có chút ngơ ngác sướng sở, hắn không quá rõ ràng Napoli cái trò này đội hình hàm kim lượng, đội hình như vậy so với Milan được rồi không biết bao nhiêu. 4231 Thần con mẹ nó 4231 Sự khác nhau vật này, ta xem như là rõ ràng cảm nhận được, ta hỏi chính là người khác đá cái gì đội hình sao. Không có phản ứng Sidon, tiếp tục nhìn trong tay tư liệu, tình cờ còn có thể mở ra video, xem bọn họ tình hình thực tế. Higoin, Insin, Metens, Kajon Bende, Zapata, Giorgino, Hemi, Benzemi, Ambion, Zina, Napoli cầu thủ tốt thực sự là quá nhiều rồi, hiện tại Milan có thể ở về mặt thực lực cùng những này cầu thủ đặt ngang hàng không vượt quá 5 người, đại đa số hoặc là quá tuổi trẻ, hoặc là quá già nguồn, liền đội hình như vậy, Bernie T đã cho con chim này đạo đức. 11. 00. Có người khả năng muốn nói, hai người này đội bóng không rất mạnh mà. U U Inter Milan, đã cái thế mà không có gì, nhưng là người lên trên nữa nhìn, 42 sân nhà chiến thắng Lazio xem như là bạo loại, giữa sân thời điểm cũng là 11 hòa cục kết cuộc. Văn Mã người đá có điều bị đối diện một bóng tiểu thắng, vậy thì quá khó coi đi. Có điều Ý cũng tìm tới bên trong quy luật, Napoli gần nhất 4 trận thi đấu 1 thắng 2 hòa 1 thua, trong đó thế hòa ưu sẽ cùng Inter Milan đã đều là 352 trận hình, không tên thua lỗ cái kia một bộ. Thua bóng Lazio dùng chính là 343 trận hình, xem như là ở không tên thua lỗ cái kia một bộ càng thêm chính mình một ít ý nghĩ, kết quả, ý nghĩ rất tốt, lần sau không muốn, đối với cầu thủ thể năng tiêu hao quá to lớn, dẫn đến đến nửa phần sau thể năng vỡ bản. Thắng bản đá 433 trận hình, Milan lúc trước giống như Văn cũng là lợi dụng Napoli công cường thủ nhớ khuyết điểm, Napoli cũng là biết mình vấn đề ở nơi nào. Thế nhưng Bernie T hắn chính là không thay đổi. Ai, chính là tùy hướng, chính là chơi đùa. Ydon trong ký ức, đối với này một hồi trận chung kết không có ấn tượng gì, dù sao Milan rất sớm liền bị đào thải ra khỏi cuộc, ai không có chuyện gì gặp quan tâm của bóng đá Italia trận chung kết ta. Lại không phải cái gì trọng yếu thi đấu, vì lẽ đó liền ngay cả cuối cùng là ai đoạt được Coppa Italia quán quân cũng không biết. Ở đây, Ydon ký ức như thế sẽ không có Hắn chỉ có thể dựa vào khoảng thời gian này đối với cầu thủ hiệu do cùng kinh nghiệm trưởng thành đến sắp xếp cuộc tranh tài này trên thuận. Đối với này, Si đọc phát biểu cái nhìn của chính mình. Chúng ta có thể dùng 352 trận hình. Si đọc sắc mặt thành khẩn, hắn vẫn là rất muốn nhìn đến Milan thắng lợi, dù cho chỉ là cái cúp vpa Italia, dù sau đây là Milan tối có khả năng thu được quán quân còn vô địch Champions đối mặt Real Madrid, thua xác suất gặp càng to lớn hơn, đặc biệt là cái kia người Bồ đảo nga tại đây một lần Champions trên sàn thi đấu, như vậy hung mãnh. 352 trận hình. Iton nhíu nhíu mày, đang suy tư một lát sau lắc đầu từ chối đề nghị này. Đây là con ở Sezia mang theo đến Phong Trào, cái này mùa giải theo Juventus ở bảng tổng sắp trên thận trọng, vô số câu lạc bộ cũng bắt đầu học tập cùng mô phỏng theo con 352 trận hình, Sezia thi đấu nặng nghề trình độ cũng càng thêm cao. Đây là một cái đơn giản thật phục chế xáo lộ, thế nhưng Milan không thích hợp cái này xáo lộ, hiện tại Milan nói đến khả năng buồn cười, thế nhưng mạnh nhất kỳ thực là ở mũi tiền công. Phòng thủ đoan ngươi chỉ có thể dựa vào chồng chất nhân số đến nắm chừng mực. Cảm tạ ngươi kiến nghị. Iton đầu tiên cảm tạ một hồi si đo Sì Đọc nhìn thấy Eton rơi vào trầm tư sau, biết mình lời nói cùng kiến nghị cũng đã cho đúng chỗ, liền rời đi văn phòng. Y đánh mặt bàn, gặp chuyện bất quyết vẽ một cái vòng tròn đồng tâm. Ở bên trong thu hoạch một chút đơn giản tin tức. Napoli tất nhiên là muốn tiến công. Y đối với điểm này xưa nay sẽ không có quá hoài nghi. Đầu tiên chính là Napoli phong cách vấn đề, thứ hai chính là Bernie T cá nhân cùng Y ân ước đoán nhỏ. Eton cũng không cần chơi cái gì chiến thuật tâm lý liền biết Napoli khẳng định là muốn tiến công. duy nhất có chút bất bí không cho chính là Hemis Matthews vẽ ba người này. Ba người này ở gần nhất bốn trận thi đấu có thể nói là thay phiên đá Napoli tiền vệ tấn công vị trí, Hẹm mịp ở tấn công trong tổ chức càng thêm xuất sắc, Metenz chạy chỗ cùng xạ thuật khá có uy hiếp, Vẹn đệ, Vẹn đệ kinh nghiệm tốt vô cùng. Nếu như từ ưu tiên trình tự tới nói, Yton càng hy vọng đối mặt là Vẹn đệ, đây là cái làm người tôn kính cầu thủ, xuất lĩnh chính mình quốc gia nhỏ yếu sáng tạo bóng đá ghi chép, có thể bình tĩnh mà xem xét, thực lực của hắn cùng tuổi tác đang đối mặt Hẹm mịp cùng Metenz thời điểm cũng không giữ lấy ưu thế. Liên từ nghề nghiệp cuộc đời mà nói, Mattens ở 1617 mùa giải tại giải đấu bên trong hoàn thành rồi chính mình đột kích ngược, vị này khi còn bé bởi vì thân cao vấn đề bị an tệ lệ hất thả từ bỏ cầu thủ giải đấu bên trong 34 trận lần đầu ra sân đá vào 34 hạt ghi bàn. Tại đây cái mùa giải 13 năm chuyển nhượng mùa hè gia nhập liên minh Manchester cũng dùng đặc sắc biểu hiện cống hiến 13 bóng chín kiến tạo biểu hiện mà hoàn thành đến một lần theo, hắn vẹn vẹn chỉ dùng 27 cuộc tranh tài đối với một cái chỉ tiêu tốn 9 triệu euro phí chuyển nhượng khoảng trường trái phải cầu thủ, người đã không có cách nào yêu cầu càng nhiều cho tới bẹn đệ, vị lao tướng này nghề nghiệp cuộc đời cao nhất quang thời khắc, cũng có điều là ở Lazio 32 chàng đá vào 14 bóng, mùa giải này 29 cuộc tranh tài từng có ra trận bẹn bẹn là đá vào bảy bóng, đã có liên quan với hắn muốn đi sợ trợ lịch phát triển tin tức truyền ra, dù sao đối mặt mẹ tens như vậy siêu cấp ngôi sao mới. Hemi, Hemi liền không muốn nói ra đi. Phục bản mạn ạ ở trong game yêu nhân, liên tục 3 năm bị tăng cao tiềm lực, thì tương đương với Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, và vậy như vậy một cái phiên bản bên trong mua được liền tốt nghiệp tồn tại. Để cho ít on thời gian cũng không có quá nhiều cũng chỉ có một ngày trống không cùng cầu thủ thông báo một chút. Tham khảo Guardiola lúc trước làm việc vấn đề, cuối cùng Iton quyết định, vẫn là không cần 352, Milan hiện tại dùng nhiều nhất chính là ngụy Atletico Madrid chiến thuật. Tại sao nói ngụy bởi vì Milan không có cách nào chạm khắc Atletico Madrid chiến thuật, cầu thủ thân thể tố chất theo không kịp, thể năng theo không kịp, chỉ có thể lựa chọn một ít dùng đến trên. Liên này, cũng làm cho Simovich năm lần bảy lượt thở dài nói, này đều là ta chưa a. Thậm chí còn để Simovich chịu khổ là xe, đoạn hắn bị Real Madrid đánh đập vận mệnh ở định ra rồi chiến thuật sau, Iton đi đến sân huấn luyện, bàn giao chiến thuật, đồng thời đối với Napoli đội hình tiến hành rồi dự đoán, cuối cùng ở tiền vệ tấn công vị trí vẫn là lựa chọn Hemmings. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tất cả hướng về xấu nhất phương diện suy nghĩ mà. Cách cục, mở ra chương 181, chính thức nổ nước bọt chí mạng nhất, chương 181, chính thức nổ nước bọt chí mạng nhất. Còn tại Italia trận chung kết, đi tới cái này mức, hai đội đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiểu phóng viên bạch bách xuất hiện lần nữa ở sân bóng ở ngoài, lần này màn đạn rồn mọi người đều đang chờ mong cái kế tiếp người bị hạ nhà không phải là người may mắn tiếp thu bạch bách tinh thần ô nhiễm lúc hiện trường phát sinh gây rối, hấp dẫn quảng đại cư dân mạng sự chú ý. Mẹ nó, ta làm sao nghe được tiếng súng? Tiểu tỷ tỷ chú ý an toàn a. Ngươi nhưng là chủ trì giới thanh lưu a. Đây chính là nước ngoài fan bóng đá nhiệt tình sao? Thật liên bắn nhau mỗi một ngày. Kỳ thực cư dân mạng phản ứng có chút quá khích, dù sao ở trong nước, bình thường thời kỳ pháo người đều nghe không gọi mấy cái, thỉnh thoảng nghe đến tiếng súng tự nhiên là khiến người ta cảm thấy kích động. Nha, không, là bất ngờ. Bạch bách quay chụp bị cấm chỉ, thế nhưng chuyện đã xảy ra cũng hiểu rõ là Napoli cổ động viên cùng cảnh sát phát sinh xung đột, có Napoli fan bóng đá thậm chí bị cảnh sát cho đấu súng. Đối mặt cảnh sát này có thể gọi thu bạo cách làm, Napoli cổ động viên quần tính xúc động, thậm chí dùng khói hỏa, tháo các vật phẩm, quay về trung lập sân bóng tiến hành rồi ném, để diễn tả mình kháng nghị. Đối với này, trung lập sân bóng, người thanh cao, người gây gớm, người kháng nghị, người thương tổ ta. Thi đấu bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, dẫn đến lùi lại. Nếu không là Napoli hygroin, hẹn bị các ngôi sao bóng đá chủ động đứng ra, còn có Berni T cao giọng la lên. Cuộc so tài này còn có thể hay không thể tiến hành thực sự là một vấn đề. Có thể mặc dù là như vậy, cũng làm cho cuộc tranh tài này lùi lại sắp tới một giờ. Iton trong quá trình này vẫn đang ăn dưa, dù sao lại không phải là cùng Milan fan bóng đá đánh tới đến, đến rồi, chỉ là Napoli fan bóng đá cùng cảnh sát từ Mỹ lên. Sinh mệnh an toàn là số một vị, đương nhiên sẽ không đi tập hợp cái này náo nhiệt. Nếu như có người cảm giác mình mặt mũi lớn, miễn cưỡng muốn đi quản một tay, Iton biểu thị, ngươi là cái hảo hán, ta không phục ngươi. Đây chính là Napoli, đây chính là bóng đá sao? Mặc dù nói đi ra có chút không đúng lắm nhưng Itoan vào lúc này quả thật có chút hứng phấn dù sao xem trò vui thiên tính đại gia hiểu đều hiểu. Maradona xuất lĩnh Barcelona ở sân bóng đánh nhau video không biết có bao nhiêu người nhiều lần soạt quá chính là muốn chứng kiến cầu vương cái kia một cước phong tình quyết định một hồi cầu vương sức chiến đấu cũng chính là Itoan không chú ý có vạch Italia trận chung kết không phải vậy thì sẽ biết ở nguyên bản dòng thời gian bên trong không có bị đào thải Argentina cùng Napoli hội tụ ở trận chung kết tạo thành tương tự kích động có hay không thương vong không biết thế nhưng Fi Argentina huấn luyện viên trưởng mạn trạm là thật mạnh chủ động đứng ra cùng Bernie tê đồng thời hô hào fan bóng đá gắng giữ tỉnh táo. Tại sao muốn để đầy miệng chuyện này, chủ yếu là bởi vì sợ có người nói, cải biên không phải nói bừa. Nước ngoài người rất có tố chất, sẽ không có như thế khuyết đại loại hình. Dù sao Y Tôn Kiếp trước đang xem từ fan bóng đá đến siêu sao bóng đá quyển tiểu thuyết này thời điểm, liền phát hiện có thư hữu sẽ vì nước ngoài hoàn cảnh biện hộ sự tình. Rõ ràng là chân nhân chuyện thật, há mồm chính là giả. Không thể. Bọn họ gặp Cổ Vũ. Tiểu thuyết phía trước cũng khá, thế nhưng đến mặt sau, tác giả rõ ràng không có đại cường, chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ quyết định, thực sự là không quá giỏi. Này một làn sóng, này một làn sóng cũng coi như là chính thức nổ nước bọn trí mạng nhất đi. Ngươi đừng nói, tuy rằng thi đấu bị chậm lại, thế nhưng làm nóng sân biểu diễn vẫn không thể ít, Milan cổ động viên vào lúc này cũng hơi chút tiến tĩnh, dù sao nhìn Napoli fan bóng đá này một mặt giết điên rồi dáng vẻ, vẫn đúng là sợ những người này sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình. Liền ngay cả Milan cầu thủ đều có chút áp lực trong lòng, chủ yếu là sợ sệt Napoli không thua nổi, vạn nhất thua những này fan bóng đá làm chút gì làm sao bây giờ? Đúng, thi đấu còn chưa bắt đầu, Milan cầu thủ thì có người thắng tâm thái. Dù sao, Ito dạy học Milan thua bóng cũng thật là sát xuất nhỏ sự kiện. Fiorentina tại đây một hồi thi đấu bị Napoli đá vỡ, cũng không biết có phải là lúc trước chuyện đã xảy ra cho bọn họ tạo thành nhất định trong lòng áp lực. Phong thay đồ bên trong, Ito động viên cầu thủ tâm thái, để bọn họ suy nghĩ một chút bên ngoài cổ động viên, suy nghĩ một chút cái này mùa giải nỗ lực. Cầu thủ tâm thái rất nhanh ổn định lại, thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Cũng may, vào lúc này ba Barlotei đứng dậy, hắn dùng hồn nhiên ánh mắt nhìn Ito, cao giọng nói, thủ lĩnh, không bằng ngươi cho chúng ta chúc phúc một chút đi. Mẹ nó, chúc phúc cái quỷ gì? Milan hiện tại là có một chút đồ vật tỷ như lấy phẹt nện đất, Balotelli, cả cạ cầm đầu thần chú đảng, tỷ như mỗi cuộc tranh tài mở màn trước gọi đàn hồi, đàn hồi. Hiện tại lại vẫn muốn thêm một cái chúc phúc. Ngươi thật sự coi ta là phù thủy hay sao? Ngươi đừng nói, từ Balotelli hồn nhiên trong ánh mắt, Iton có thể cảm nhận được cũng thật là như vậy một chuyện. Cái khác cầu thủ lại vẫn không có phản đối, có người thậm chí còn lộ ra khát vọng vẻ mặt. Vì lẽ đó, vì lẽ đó người hay là muốn nhiều đọc sách, nhìn nhiều báo, phong kiến mê tín là không có tiền đồ. ở đại gia thịnh tình mượn mọc, Iton chỉ có thể cố hết sức đồng ý. Hắn lấy mò đầu chúc phúc phương thức, đồng thời cũng dùng tự nguyện hình thức, chính là đồng ý để hắn mò đầu chúc phúc liền đến, không muốn thì thôi. Eton nghĩ, có thể sẽ có một nhóm người không thể nào. Kết quả từng cái từng cái đều tiến tới, thậm chí ngay cả ECL, Rêbi như vậy người ngoài đều tiến tới. Rêbi mặc dù là 500,000 không ở do thuê biểu hiện nhưng là Milan hàng phòng thủ bên trong ổn định nhất cái kia. Nếu như chuyển nhượng quyền quyết định còn ở gã Liệu trên tay, hắn gặp thử nghiệm bán đứt mì, thế nhưng Eton nhưng không có tâm tư này. Nhìn Rêbi tới gần, Iton trong đầu đột nhiên hiện ra một ý nghĩ. Sau đó Zemi nếu như trở lại câu lạc bộ. Hắn sẽ không nổ nước bỏ nói, quá tệ, Milan huấn luyện viên trưởng đều sẽ mò đầu chúc phúc, người dĩ nhiên liền ngay cả mò đầu chúc phúc đều sẽ không. Cầu thủ là từng có làm nóng người, ít nhiều gì có chút mồ hôi nhiễm phải ở trên tay, điều này làm cho Iton có chút ghét bỏ, loại này tổ đoàn trao đổi mồ hôi sự tình, thực sự là không có chút nào mỹ diệu. T vẫn chờ đợi ở cầu thủ đường nối ở ngoài, đang nhìn đến Iton sau, chủ động tiến lên nắm tay, hai người hàn huyên vài câu, Iton tâm tư không có ở phía trên này, chỉ là câu được câu không qua loa. Đối với này, Bernite đầu tiên là sức sở, sau đó giận dữ, tiếp theo tức giận đi qua một bên trong lòng đại khái là có loại hiện tại ngươi đối với ta lại nhạt, lưu lại nhường ngươi không với cao nội cảm giác. Napoli huấn luyện viên trưởng bị làm tâm thái, các cầu thủ cũng không khá hơn chút nào. Higuain, miệng các cầu thủ mỗi một cái đều ý chí chiến đấu sục sôi, bọn họ đáp ứng rồi fan bóng đá nên vì bọn họ mang về một cái cúp quán quân, đồng thời cũng là đối với thực lực của chính mình có tự tin. Lần trước Napoli đúng là thua, thế nhưng bọn họ thua không phục. Nhưng là khi bọn họ nhìn về phía Milan cầu thủ thời điểm, lại phát hiện Milan cầu thủ trên mặt là tràn đầy tự tin, thật giống mỗi người đều không có chịu đến mới vừa sự tình ảnh hưởng bọn họ rõ ràng nhớ tới trước Milan cầu thủ bên trong có khá hơn một chút trên mặt đều rơi vào lo lắng vẻ mặt chờ chút bọn họ sẽ không là cảm giác mình ăn chắc chúng ta đi Napoli cầu thủ có chút tức rồi sau đó càng não bù càng tức giận càng tức giận càng não bù hảo hảo hảo các người dĩ nhiên như vậy bắt nạt chúng ta chờ đến trên sân bóng xem chúng ta không tàn nhẫn mà thu thập các ngươi mang theo như vậy tâm thái Napoli cầu thủ bước lên sân bóng kết quả ở quang tiền Xu phân đoạn lại thua một trận trước 182 đây là một cái cực kỳ sai lầm nghiêm trọng câu phiếu đề cử, chương 182, đây là một cái cực kỳ sai lầm nghiêm trọng. Câu phiếu đề cử. Napoli ở đảo thải Atlanta, Lazio, AS Roma sao giết vào cúp Italia trận chung kết, đây là Napoli trong lịch sử đệ 10 lần giết vào cúp Italia trận chung kết. Nhìn ra được, bọn họ có tỉ mỉ chuẩn bị cuộc tranh tài này, Napoli cử đi khiến cho bọn họ mạnh nhất đội hình, Higuin, Hazard, Anbi ổn, Gatt, Insin các ngôi sao bóng đá tất cả ra trận. Bernete trên mặt cũng là tràn ngập tự tin, đúng, Bernete hiện tại cảm giác rất tốt, hắn cho là mình có niềm tin rất lớn, bắt bí Milan. Đây là một hồi nhiệt độ chưa từng có gặp tại Italia trận chung kết, bởi vì quan tâm này một hồi thi đấu người so với di vãng bất kỳ lần nào đều muốn nhiều đến từ phương Đông cổ động viên hứng thú hừng hực ở các loại con đường xem này một hồi thi đấu. Quan tâm độ thậm chí không so với một ít giờ mi ở lit thi đấu, trang thi on lít thi đấu phải kém. Vô số cư dân mạng ở các loại phòng trực tiếp, trang mạng xã hội, video trang web vĩnh viễn lên tiếng. Làm nhanh lên một chút, làm nhanh lên một chút. Milan cố lên, Italy cố lên. Có thể hay không nắm quán quân a? Có người hay không cho ta nói một hồi. Các cổ động viên đều rất nhiệt tình. Bọn họ đều rất muốn biết Iton mà thời điểm có thể thu được chính mình cuộc đời huấn luyện viên cái thứ nhất quán quân. khi đứng ở trên sân bóng, sắc mặt nghiêm túc, hắn ở trên một vòng đá với Inter Milan thời điểm bị thương. Lúc ấy có rất nhiều truyền thông đưa tin, hắn thậm chí có thể sẽ bởi vì thương thế bỏ qua hattrick. Thế nhưng may mắn chính là ngày 27 tháng 4 buổi sáng đi đến bệnh viện kiểm tra lúc, kết quả biểu hiện, thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, chỉ là chân phải xương ống chân nghiêm trọng tổn thương. Hiện nay, khi Guardin cơ bản đã khôi phục, khán đài phòng khách quý, hai đội cao tầng đều đi đến hiện trường, Bellescioni, Gagliani, bà bà nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó bọn họ nhỏ rộng cầu thông người phân tích người thế cuộc, tuy rằng chỉ là một cái của Italia Quán Quân nhưng đối với hiện tại Milan mà nói cũng là phi thường quý giá thi đấu chính thức bắt đầu Milan trước tiên mở bóng Berni đứng ở bên sân sắc mặt nghiêm túc Milan ở ngắn mũi thăm dò sau hai ba lần liền đem bóng chuyển đến đường biên Sả Dạ Y cầm bóng sau dọc theo đường biên nhanh chóng đẩy mạnh Napoli trận hình duy trì tương đối tốt quả nhiên ta liền biết Berni trong miệng lầm bầm theo thời gian chạy xuôi Eton chiến thuật đã không còn thần bí mở màn cấp công là bọn họ lợi khí một trong Berni làm sao sẽ không tăng ra để phòng đây Sả Dạ một đường bay nhanh đang do dự qua đi, lựa chọn cắt vào bên trong quan người, hắn thử nghiệm vận dụng tiết tấu biến hóa quá đi về phòng thủ dọt gì nổ, thế nhưng đối phương dưới chân động tác càng nhanh hơn một điểm, hai người đan sen mà qua, xa ra ý người quá khứ, thế nhưng bóng lưu lại, dọt gì đổ cầm bóng sau, không chần chờ trực tiếp một cước truyền dài, tìm tới đường biên yểm xin, yểm xin nhìn dính sát Milan cầu thủ đến rồi một cước phạm vi lớn rời đi, một đầu khát cắn giòn một cái đẹp đẽ dừng bóng sau, hấp dẫn cầu thủ phòng ngự chú ý, một cước chọn khe cho đến trước cắm vào hẹp miệng dưới chân, hẹp miệng không giữ bóng, trực tiếp một cước bấm bóng, từ lúc cầm bóng trước liền tìm đến lối thoát. Higuaín phản việt vị thành công, dừng bóng bằng nửa sau, vội ly. Quả bóng sông thẳng lưới khung thành mà đi, ạ bị ạ nghiêng người bay nào, đem bóng nào đi ra ngoài, về phòng thủ đúng lúc rẽ Mỹ lập xuống đại công, trước ở ẩn xỉn đá bồi trước đem bóng giải vây. Này liên tiếp đẹp đẽ tấn công, thiếu một chút liền công phá Milan khung thành. Higuaín nhìn qua cực kỳ tiếc đối, nếu như là hắn trạng thái đỉnh cao, này một bóng hoàn toàn có thể tiến vào. Higuaín nghĩ như thế, sau đó bị Zèm cùng n hai người tiền hậu giáp kích, sau đó phạt góc, hai vị này đại hán sẽ trọng điểm quan tâm mới vừa làm náo động lớn Argentina thần phong, cái tay nhỏ động tác kia, cái kia tiếp tiếp, để Hygrain một trận trăng án. Đáng tiếc hiện tại Hygrain vẫn không có bụng mỡ nhỏ, hoặc là bụng mỡ nhỏ hơn một cái, ít nhiều gì dè cùng ẻ xì ẻn đến cho điểm mắt mũi. Muôn tạ gì? Muôn tạ gì? Iton lớn tiếng la lên muôn tạ gì tên, nhịp tim đập của hắn đến cực kỳ nhanh. Cuộc tranh tài này Napoli hiển nhiên là cẩn thận nghiên cứu cùng chuẩn bị quá, trong lòng hắn có một loại dự cảm không ổn. Muôn tạ gì nhìn về phía Iton, ở tiếp thu được Iton chỉ thị sau, thời gian sau này bên trong hắn gặp càng thêm chăm chú với phòng thủ. Ai mang tính dâm Napoli bột? Người Giang Hồ gọi Jealousy là Jealousy Patience phát sinh tiếc nuối cảm thán thành này hấp dẫn bẹt lờ côn ý gạt lì ra mọi người sự chú ý vị này nhìn qua vô cùng phong tao buồn. Ở năm 2023 bởi vì họ xỉn hận Kim Mịn dị cùng Napoli xuất sắc kinh doanh bị một ít fan bóng đá cho biết rõ hắn vẫn là điện ảnh trẻ tò dò phè sỉ ẩn nội hậu trưởng bối đúng chính là cái tiêu cao to sát thủ cùng lọ li tại điện ảnh hắn ở câu lạc bộ kinh doanh lý niệm trên là tương đương tiền tiến là một cái gan lớn có năng lực khôn khéo nhân vật lúc trước rất nhiều người không coi trọng hắn thu mua còn ở CZ C Cagliari Napoli có thể vị này. dùng thời gian 3 năm, đem Napoli mang đến Serie A, hơn nữa đến Serie A sau không có lại tập trung vào một phân tiền đến câu lạc bộ ở trong, câu lạc bộ tự chịu trách nhiệm lời lỗ hoạt động phương thức, tại hiện tại khả năng bị một ít nhà giàu, đội mạnh ghét bỏ, nhưng là đến năm 2023 người liền sẽ phát hiện, rất nhiều câu lạc bộ đã bắt đầu mô phỏng theo je lộ Rẹn tỉ hoạt động phương pháp. Đã trở thành Serie A mô phạm câu lạc bộ. Ai lại một lần nữa thở dài, Napoli ở phạt góc thời điểm tinh chuẩn tìm tới Higuin, gánh hai vị lão tướng, ỷ vào chính mình tuổi trẻ, ở trung lộ đến rồi một cái bạo lực đánh đầu à bị không có bắt được bóng, thi in kém một chút đá bồi thành công. Bà bà giả há miệng muốn nói điều gì, cuối cùng nhìn một chút bẹt cô lại nhìn một chút gạ cuối cùng cũng không nói gì. Milan ở đây trên mặt rơi vào thế yếu. Napoli rất tinh chuẩn nắm lấy Milan uy hiếp, một lần lại một lần thống kích để Milan không thành nhìn qua hiểm như địa sinh. Liên ngay cả chính Ito đều cảm thấy đến này một cái khả năng muốn lật xe. Phút thứ bảy, Milan ăn được trận đấu này tờ thứ nhất thẻ vàng. Muộn tạ dị từ mặt bên tả sạn đem hệ mỉ xoạt ngã ở trên mặt đất, sốt ruột bầu không khí để Milan cầu thủ dáng vẻ nóng nảy. ở Milan cầu thủ muốn lý luận thời điểm. Napoli đá phản nhanh, hẹp mịt rất sớm mà đứng lại vị trí, bắt được cao đấu phía sau lưng dựa vào Demi, một cái nhẹ nhàng phân bóng cho đến Higuain. Higuain cầm bóng mặt sau đối với ạ Ati giam giữ, khả năng là biết mình cuộc tranh tài này trạng thái không được, vì lẽ đó lựa chọn dùng má trong chuyển ngang cho xuyên vào Insigne. Insigne ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống tinh chuẩn đệ bóng dứt điểm. Napoli trước tiên đạt được dẫn trước. Một không. Trên khán đài Napoli fan bóng đá cực kỳ hưng phấn. Bernite quay đầu nhìn Ito, cười đặc biệt tùy tiện. Khi Darwin cùng nhịn xin hai người đi đến góc cột cờ ra, lấy ra một bộ tổ hợp chúc mừng động tác. Bình tĩnh, gắng giữ tỉnh táo. Iton lớn tiếng la lên, đồng thời dưới hai tay ép, có chút Milan cầu thủ không khống chế được tâm tình của chính mình, nói thí dụ như muốn ta gì, hắn ngay ở cùng trọng tài tiến hành tranh luận, tứ chi động tác to lớn, nhìn qua lại như là muốn đánh nhau như thế. Phải biết, muốn gì nhưng là có một tấm thẻ vàng ở trên người a. Muốn ta gì, ta cờ mở nở gọi ngươi đấy. Iton có chút tức giận nhìn ta gì, có lúc thông minh nhọ phở lỉnh ngay ở trong máy mắt. Muốn gì ở phút thứ bảy liền ăn được một tấm thẻ vàng. Hiện tại tâm tình vẫn như thế không ổn định, hắn không dám tiếp tục đem muốn Tạ Di đặt ở trên sân, hắn đưa mắt nhìn về phía trên ghế dự bị phét nẹt đệt, hé mồm nói, đi làm nóng người, nhanh. A, nha, được. Phét nẹt đệt đầu tiên là sướng sở, sau đó rất nhanh liền cởi chính mình áo khoác, hắn động tác thậm chí để nhiếp ảnh ra cho một cái đã tả, phét nẹt đệt lên làm nóng người. Vào lúc này liền muốn thay đổi người, không phải chứ, nên chỉ là làm nóng người một chút đi. Một hồi thi đấu rất nhiều cầu thủ đều sẽ làm nóng người thật nhiều lần, các cổ động viên nghị luận sôi nổi, mọi người đều không cảm thấy My phải thay đổi người chỉ là đơn thuần để cầu thủ làm nóng người một hồi mà thôi, thế nhưng Iton rất nhanh sẽ dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Hắn là thật lòng. Phan bóng đá chấn kinh rồi. Giải thích chấn kinh rồi. Muốn tạ gì cũng chấn kinh rồi. Thi đấu lúc này mới quá quá mấy phút, nhìn một chút thời gian, hiện tại mới quá 13 phút, liền muốn đem chính mình thay đổi đi. Thật lòng, không có đùa giỡn. Đối mặt hình ảnh như vậy, đeo kính đen ze lộ dẹn tít, một bên lắc đầu một bên há mồm nói ra chính mình câu thứ nhất hoàn chỉnh lời nói. Không phải nghĩ thanh tử, là hoàn chỉnh lời nói. Đây là một cái cực kỳ sai lầm nghiêm trọng. Bà bà giả hít sâu một hơi, Rẽ lỗ rẽ trong lòng nàng hảo cảm đã vô hạn hạ thấp, vậy thì tương đương với một người không ăn cơm, một người khác ở bên cạnh ăn cũng coi như cái quái gì vậy? Đối phương còn mệt miệng, liền cực kỳ quá đáng. Phẹt nẹn nện ở đây một bên do do dự dự hiển nhiên cũng có chút bất bí không cho. Đối mặt tình huống như vậy, ton đi lên trước, đem phẹt nẹn nện ôm mở miệng nói, không cần áp lực, ngẫm lại ta đã nói với ngươi, đi con mẹ nó là được rồi. Coi như có áp lực, sở hữu áp lực đều là ta. Ngươi đừng nha theo ta cướp, là ta nhường ngươi lên sân, là ta đi làm nguyên nên làm là được rồi. Mỹ cần đi bản. Bernie xa xa mà nhìn, trong lòng có một chút sầu lo, nhưng nhìn đối phương cái kia dáng vẻ gầy yếu, vẫn là mạnh miệng nói, người trẻ tuổi chính là dễ kích động, đổi hắn có ích lợi gì, lưu lại liền biết hối hận rồi. Đây là một cái cực kỳ sai lầm nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều như thế cho rằng. Thế nhưng, Iton giơ lên tay phải, cao giọng nói, ta phản đối. Chương 183, cái kia một vị phong mang, cầu phiếu đề cử, chương 183, cái kia một vệ phong mang, cầu phiếu đề cử. Vô số cả ngày lẫn đêm, Bernie đều đang nghiên cứu Iton, nghiên cứu Milan. Chính là đang đợi ngày hôm nay cho Ethan một cái đẹp đẽ. Hắn hiện tại cảm thấy đến Eton là chó cùng rất dậu, đã mất đi lý trí. Liền, lại như ở trên chiếu bài như thế, lựa chọn khác bài lật, sâu hẹn. Ngày hôm nay tại đây một tòa sân bóng, nhất định gặp máu chảy thành sông. Phép nẹn đệ ra trận là một tay chuẩn bị, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một tay thôi. Eton từ nhỏ chịu đến giáo dục, không cho phép hắn đem trứng gà đặt ở đồng nhất cái rọ bên trong, Milan chiến thuật phạm quy bắt đầu tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn trên sân thi đấu trở nên khó coi lên. Một bọn người ngưỡng má phiền, chỉ vì một chuyện, vậy thì là quấy giày Napoli tiếp đấu. Mà hiệu quả này là ra sức, Napoli không có như vậy tơ lùa. Trên khán đài Napoli, cổ động viên bắt đầu điên cuồng thăm hỏi nổi lên Eton. Đối với này Iton chỉ là quay đầu cùng ở bên cạnh đồng thời bị mắng tạ sổ tỷ cùng sĩ độc nửa đùa nửa thật nói, các ngươi có thể chiếm được bảo vệ tốt ta. Lúc trước, Napoli cũng đã cho hắn biểu thị quá, cái gì gọi là ngang tàng, hiện tại Iton có chút bận tâm cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Bernie tê nhíu mày thành xuyên tự hình, hắn nguyên bản chờ mong tiến vào đề tài chính, nhưng là theo Milan chơi lưu manh, hắn phát hiện mình quần thoát không tới, thắt lưng tùng không mở liền rất độ phá hoại. Quản quản bọn họ. Này vẫn là ở đá bóng sao? Ai ai ai ai ai. ai. Ngươi xem, ngươi xem, ngươi xem a. Bernie T càng ngày càng kích động, càng ngày càng kích động, thậm chí hận không thể vọt tới trên sân bóng đi. Trọng tài thứ tư đầu đều lớn rồi một vòng, trên sân trọng tài chính nhìn Bernie T vẻ mặt đều không đúng. Liên Phương phất đang nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Ito căng thẳng đứng ở bên sân, hắn vẫn ở đối với đội bóng tiến hành điều chỉnh nhỏ. Trước mắt thế cục xem như là ổn định, Napoli như thủy triều tấn công không gặp, chúng nó lại như là táo bón như thế, từ nửa ngày cái gì đều không ra được. Insin là trọng điểm quan tâm đối tượng. Tên tiểu tử này tại đây một hồi thi đấu biểu hiện cực kỳ sinh động, nếu như Eton khi đó quan tâm kỹ càng một hồi Coppa Italia trận chung kết liền sẽ phát hiện, tiểu tử này ở 1314 mùa giải đá với Fiorentina Coppa Italia trận chung kết bên trong, hiệp một trong vòng 6 phút liền lên diễn mai khai nhị độ, kinh diễm toàn trường. Này một cái là viết vào bãi du bạch hoa. Có thể hiện tại, Insigne kinh diễm toàn trường nhất định phải không rồi. Bánh xe lịch sử bắt đầu lăn, hoặc Atletico Madrid bẩn bận dùng cường độ cao cùng lô mãng động tác để Napoli thành thật Milan, đã có chút xấu xí. Có thể cái này cũng là không có cách nào biện pháp bóng đá thi đấu, nếu như không thể thắng, còn có cái gì vui sướng có thể nói? hắn hiện tại xem như là lý giải mù gì no công danh lợi lộc bóng đá. chúng ta nên càng nhiều chú ý higoin. Si đọc ở bên cạnh đưa ra kiến nghị. higoin tại đây một hồi thi đấu cũng là rất sinh động, hấp dẫn rất nhiều milan cầu thủ chú ý. thành tiệu trợ lý huấn luyện viên hắn nhất định phải cho huấn luyện viên trưởng một ít hợp lý kiến nghị. không, đầy đủ. iton lắc lắc đầu. napoli mũi tiến công cực kỳ xa hoa. higoin, hemi, insin, cặn, giòn, này bốn cái tạo thành nhóm tấn công, không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể nói có thể không mất bóng. Higuain biểu hiện sắc thực mắt sáng, Si đọc chú ý tới Higuain nguy hiểm, Iton cũng chú ý tới Higuain nguy hiểm, thế nhưng hai người trọng điểm điểm là không giống. Si đọc lo lắng Higuain dựa vào năng lực cá nhân ghi bàn đạt được, Iton càng lo lắng Higuain đảm nhiệm điểm tựa tác dụng cho Napoli kiến tạo. Iton lo lắng là chính xác, Higuain dù sao thương bệnh khỏi hẳn còn không bao lâu, trạng thái còn không đạt đến trạng thái tốt nhất, 2014 năm lượt cột đá rơi xuống Messi quán quân thời điểm, thì có người biện xưng là bởi vì giải đấu thương bệnh vấn đề, dẫn đến trạng thái không tốt. Liên đoàn bóng đá liền nhiều cho Higuain một ít thời gian, nhiều hơn một chút bao dung. Sau đó phát hiện, Hirain cái kia không phải thương bệnh vấn đề, là thật sự giải đấu lớn tôm chân mềm, tự mang tôm chân mềm vào sáng. Có điều ở cặp tạ Italia trận chung kết đá với Fiorentina thời điểm Hirain thể hiện rồi giống như Benzema chất lượng đặc biệt, một cái xuất sắc điểm tựa trung phong. Insigne 6 phút hai bóng, có một bóng chính là Hirain ở bên trong vùng cấm cầm bóng, hấp dẫn Fiorentina cầu thủ sự chú ý. Sau đó một cước về làm cho Insigne kiến tạo Insigne đạt được. Napoli kéo dài cho Milan tăng ép, trên mạng dư luận vừa mới bắt đầu là như ông vỡ tổ thiên hướng với Napoli có một ít xảy ra chút món tiền nhỏ cổ động viên thậm chí trực tiếp mở mắng. Ha ha. Bernie T cười híp mắt nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên, lời thề son sắt nói, cuộc tranh tài này đã kết thúc, chúng ta sẽ là quán quân. Bernie T tại sao nói như vậy? Là cái gì? Để hắn ở thi đấu còn không kết thúc tình huống liền chắc chắc đội bóng có thể thắng lợi. Đối với này, Bernie T muốn nói, ngươi là không có mắt sao? Ngươi xem một chút, Barlo Kelly, Sajai, cả cả đều về phòng thủ. Milan toàn tuyến về phòng thủ, đem chính mình nửa sân bố trí trở thành tối xay thịt giống như tồn tại. Có thể vấn đề là, dẫn trước chính là Napoli rất tốt, rất tốt. Ito thầm thì trong miệng. Berni đối với Milan hiểu rõ vượt qua Ito tưởng tượng. Từ vừa mới bắt đầu học trộm sim doanh tam bản phủ bị phá, đến lúc sau đè lên Milan đánh, đều chỉ có thể chứng minh một chuyện. Vậy thì là lão này không có thiếu nghiên cứu Milan. Như vậy, Balotelli, Sarday, cả cả ở lại, muốn Di bị đội ra sân, có thể ở một mức độ nào đó để Napoli cầu thủ cùng huấn luyện viên yên tâm. Nghe một chút trên khán đài Napoli fan bóng đá âm thanh, bọn họ thậm chí đều không mang Eton, trái lại ở nơi đó cởi sướng, sẽ chờ năm quân quân. Nhìn lại một chút Bernite. Ở nơi đó vừa nói vừa cười, thật giống không có chút nào lo lắng thi đấu xu thế. Flettennet. Tương lai đại BK hắn bây giờ tuy rằng từng có mấy lần ra trận, tiến vào mấy cái bóng, nhưng là thời gian dài lại nhạt, hơn nữa lửa dối tính bề ngoài, để hắn cũng không có quá được coi trọng. Mà hiện tại, Flettennet đích chính là ỷ trong tay đầu một cái chí mạng vũ khí. Nguyên bản còn muốn ở lại trang Dionlit trận chung kết cho Real Madrid một niềm vui bất ngờ, có thể bây giờ nhìn lại là không cái gì hi vọng. Thi đấu xem ra kết thúc. Phong khách quý bên trong lộ tít gỡ xuống kính mắt của chính mình, ánh mắt hừng hực nhìn Metlsco니 nói, có coi trọng cầu thủ sao? các người huấn luyện viên là cái không sai. re lỗ rentis thật sự cảm thấy đến iton không tệ lắm. vậy thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, hắn chủ yếu vẫn là muốn làm làm ăn. hắn nhưng là nhận được tin tức milan có dự định tập trung vào một bút tài chính dùng cho dẫn viên, này một khối thì mỡ, hắn gặp không cắn tới một cái. cái này cần nhìn iton. Betlesconi lễ phép đáp lại nói, mà lời nói của hắn cũng làm cho re lỗ trong lòng dùng mình. dị vãng milan chuyển nhượng có thể đều là gạ hoạt động. hiện tại chuyển nhượng quyền đã đến iton trên tay. tên tiểu tử này dựa vào cái gì a? bằng hắn lớn lên đẹp trai sao? Mịt mờ đánh giá một ánh mắt gã lìa mi, nhưng vừa vặn nhìn thấy gã lìa mi ánh mắt kinh ngạc. Theo ánh mắt nhìn, Zélo Zentis nhìn thấy khiến người ta kinh ngạc một màn. Đứng được cao nhìn ra xa xưa nay liền không phải một câu lời nói xuông. Trên sân bóng cầu thủ còn ở hoang mang, trên khán đài cổ động viên còn đang bị tâm tình quảng trường. Trái phải, không có ở hiện trường đám người theo màn ảnh luồng vèn. Zélo Zentis nhưng rõ ràng nhìn thấy Milan miệng nam mô bụng một bồ dao găm cái kia một vệ phong mang. Trương 184, thẻ vàng, này một làn sóng thật mạnh. Trương một thẻ vàng, này một làn sóng thật mạnh. Loạn bên trong có thứ tự, Napoli cho rằng muốn tạ dị ra sân Milan sẽ không có tấn công. Cho rằng Ba Loatelli, Saza dị, cả cạ về phòng thủ sau đó, Milan sẽ không có tấn công. Không, không phải như vậy. Làm Napoli ở Milan khu vực nguy hiểm đụng phải vỡ đầu chảy máu, Ba Lotheli đảm nhiệm một cái điểm tựa vị trí, trở thành đệ nhị nhạc trưởng. Này nghe tới có chút buồn cười, ai sẽ để Ba Loatelli đi tổ chức? Hắn có cái này đầu góc sao? Thế nhưng Ý nhưng làm như vậy rồi, nhìn qua Ba Loatelli làm cũng không tệ lắm, hắn liền đứng ở bên trong vòng phụ cận, nên có bóng cao đến lúc, đè lên Napoli hậu vệ cánh một cái đầu bóng đưa đỏ, kỹ năng huy chương bóng tìm đến ta cao lượng thuộc tính. Napoli cầu thủ phòng ngự nhìn mắt chi chút xíu đi một ngàn dặm quả bóng, bên trong đôi mắt tâm tình chập trần vô cùng ánh liệt. còn kém như vậy hai tất cả. Barlo hoàn thành rồi này một ít liệt thao tác sau quay đầu, nhìn về phía quả bóng điểm đến nơi, ở nơi đó Phẹt nẹn để xuất hiện ở vị trí thích hợp nhất, mà ở hắn xa xa là một đạo chính đang hợp lại với sẹo. Napoli với sẹo, vẹn để không do dự, bên hai của hắn còn vang vọng ở lên sân lúc Iton nói với hắn lời nói, không muốn do dự, đi làm ngươi nên làm. đây là một lần có dự phản công nhanh. Phẹt nẹn mang theo bóng hướng về Napoli bạc nhược điểm tiến lên, bọn họ thử nghiệm muốn tướng môn đóng lại. Lần này Milan cùng Napoli tranh tài, không quan hệ với cái khác bất kỳ nhân tố, chỉ cùng tốc độ có quan hệ. Đây là một hồi tốc độ tranh tài, rất rõ ràng, thể trạng gây yếu phẹt nẹn để thắng. Hắn cướp ở Napoli đóng cửa trước, từ trong khe cửa chui ra ngoài, eo nhỏ hốn một cái, bắp chân một bước, kéo dài một cái thân vị khoảng cách, liền như thế nguy hiểm đi đầu súng phong. Ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Bernie Tê cao giọng la lên, tuy rằng trước cửa đứng chính là Zina, cái kia đã từng hiệu lực với Barcelona, Liverpool đầu trọc cương thần. Có thể nếu có thể ở tiến vào vùng cấm chức ngăn cản, vậy tại sao không đây? Inzig một cái thất ý giả, so với Ahn bị ổn, hắn đã thất lạc đã từng hăng hái, vị này bờ ra dư trung vệ lúc trước cũng là được gọi là cái thứ hai xì ở nam nhân, năm 2008 8 triệu euro gia nhập liên minh Barcelona là hắn cuộc đời thời khắc nổi bật, khi đó hắn là tuyệt đối thiên tài. Có thể vị thiên tài này, nhưng chưa bao giờ chân chính thực hiện chính mình thiên phú, hắn ở Barcelona bị lãng phí, ở Napoli tu được sống lại. Hắn yêu thích nơi này, hắn là 4 triệu euro trung vệ, thế nhưng hắn muốn săn ra 40 triệu euro hiệu quả. Huynh đảo thân thể, chiến thuật phạm quy, sân bóng dù sao không phải chương trình tìm kiếm tài năng, dù cho Adriano trong lòng hoạt động đầy đủ xuất sắc, dù cho hắn nắm giữ một cái cùng quốc nước Mỹ Vương tương đồng tên, nhưng hắn vẫn như cũ không có sản ra 40 triệu euro hiệu quả, thậm chí còn giúp cũng bật điệu, hắn không có sản đến người, thậm chí còn trở ngại một hồi đồng đội, để phẹt nẹn nẹ đệt nẹ kéo dài quá nhiều khoảng cách. Điều này làm cho căng thẳng có chút thở không nổi phẹt nẹn nẹ đệt nẹ trong lòng áp lực ít đi không ít. Đồng thời gia tăng rồi nguyên bản còn bình tĩnh gì nạ trong lòng áp lực, lúc này Gina đại khái đang suy nghĩ, ta tại sao có thể có ngu như vậy đồng đội đi? Xem ra bất kỳ cần phối hợp vận động ở trong đều là không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ heo bình thường đồng đội. Thật sự, ta khóc chết, Adriano vì phẹt nện để sáng tạo một cái đối lập về công bình một trọi một không gian. Điều này cũng vì hắn sau đó 2 triệu Euro bị bán trở về bờ ra Giu Mai phục phục bút, dưới bóng đá xưa nay không thiếu hụt thiên tài, hắn bi thảm vận mệnh mới là thái độ bình thường, có điều hướng về phương diện tốt nghĩ, chí ít hắn gia nhập liên minh quá Barcelona. 8 triệu Euro, 4 triệu Euro, 2 triệu Euro. Chí ít hắn giá trị con người là có quy luật có thể tìm ra. Sông A, Sông A. Bờ Juno Milan cổ động viên ở trên khán đài cố lên tiếp sức, Ý cũng đứng ở bên sân thật chặt nhìn chằm chằm cái kia một bóng người, lịch sử đính chính tính là mạnh mẽ, Flettenen đệt ở trong trí nhớ của hắn, lúc đầu rất dễ dàng chạy ra cơ hội, nhưng lại như là Cavani như thế, chạy ra cơ hội nhưng thường thường lãng phí đi cơ hội của chính mình. Đột xuất chính là một chữ hảo. Hiện tại Phép nẹ đệt gặp đại lực nắm chắc cơ hội sao? Ý không biết. Napoli trước cửa, Gina điều chỉnh vị trí của chính mình, hắn là một cái khá là truyền thống nam nhân, hắn nhìn chòng chọc vào Flettenen nỗ lực dùng tứ chi hoặc là vẻ mặt đi ảnh hưởng một hồi Flettenen đệt tâm tình nhưng là khi hắn đánh giá đối phương thời điểm lại phát hiện cái quái gì vậy đối phương căn bản cũng không có nhìn hắn dù cho là một ánh mắt hắn liền như thế nhìn chằm chằm bóng mang theo bóng cất bước trong miệng nói lẩm bẩm mẹ nó như thế xem ra Milan huấn luyện viên trưởng biết thần chú chuyện này khả năng là thật sự à nói thì chậm đó là nhanh ngay ở phe nẹn đế đi đến chính mình quen thuộc nhất vị trí lúc trong đầu nghĩ y toán hắn trong lòng đặc biệt bình tĩnh cả người cũng phi thường bình tĩnh tiến vào một loại quỷ dị trạng thái đây là phe nẹn đế trước đây ở U sẽ không có khi đó hắn khát vọng lên sân, lên sân thời điểm tổng nghĩ dùng nổ tung ghi bàn chứng minh chính mình, kết quả cuối cùng là hắn có cơ hội, hắn bán, hắn mềm nuốt, cái quái gì vậy? Phép nện đệ tận cùng bên trong nhẹ giọng nói, lại như là đang nói một câu cầu xin ngự hoặc là cái gì khác, ở một cái động tác giả lừa gì nạ di động sau, một cước ép sát mặt đất chém từ gì nạ một bên khác lướt qua, quả bóng nện ở cột dọc trên, khúc xạ tiến vào lưới không thành. 11, mỹ lan đoạt về một hạt ghi bàn, Phép nện đệt đang hoàn thành ghi bàn sau, phá lệ không có hướng về Iton mà đi, mà là chạy hướng về phía khán đài khu vực, hắn gào thét, hắn nộ. Đến trễ cảm xúc mãnh liệt dùng tới thân thể. Ánh mắt của hắn kiên nghị, nhìn những người Napoli fan bóng đá hô lên chính mình âm thanh, xua tan trong lòng mềm yếu. Có vấn đề sao? Huấn luyện viên trưởng đến lượn ta lên sân, có vấn đề sao? Sau đó, các ngươi nhìn thấy hắn động tác, chỉ cần nghĩ một chuyện liền được rồi, đó chính là hắn làm như thế, nhất định có đạo lý của hắn. Eton cảm động sao? Lúc này Eton là không dám động, hơi động cũng không dám động. Nhanh, nhanh, mau đỡ chủ hắn. Eton lớn tiếng gào thét, miệng đang cười, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng trên mặt nhưng tràn đầy kiêu ngạo rằng dốc mỗi một cái bộ phận đều đang biểu đạt không giống tâm tình, lưu lại bị đánh làm sao bây giờ. Napoli cổ động viên tâm tình kích động, bọn họ nhìn qua lại như là muốn bạo động rồi. Mai cho đến trọng tài chính hướng về phe nẹ đệt đưa ra một tấm thẻ vàng mới thoáng bình phục. khiêu khích fan bóng đá. Lúc trước thẻ đại tá, Cavani liền ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, thậm chí vì thế bỏ chính mình chúc mừng động tác đại thư đem hướng về thính phòng nhắm vào đội thành đối với địa nổ súng, thực sự là khiến người ta dở khóc dở cười. Phe đệt cũng ý thức được vấn đề của chính mình vị trí, hơi có chút thật không tiện nhìn về phía Itoan phương hướng. Hắn bây giờ còn chỉ là cái mẫn cảm, hướng nội, tự ti người, một lần từng muốn muốn từ bỏ bóng đá, vẫn là bạn gái Quynh Táo mới để hắn tiếp tục kiên trì, còn chưa là sau đó cái kia đại bê ca. Hắn nhìn bên sân huấn luyện viên trưởng, trên mặt có vẻ hơi thật không tiện, vốn là muốn chạy tới cùng Ethan tán gẫu hai câu, nhưng là trọng tài chính đã thúc mở bóng. Đối với này, Ethan cùng sĩ độc đồng thời rủa ra một cái, sĩ độc chính là phát huy kỹ năng huy chương lại tác dụng. Vị này mặt đen trợ giáo, hiện tại là từ từ chối lai, like, đến yêu thích lai, like, cuối cùng trở thành đem lai like biến thành một loại quân thuộc, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở lai. Like có thể nói là đem lai hòa vào tính mạng của chính mình ở trong. Ito ngón cái liền rất đơn giản, ý tứ là, tiểu tử ngươi bóng tiến vào để đẽ. Thế nhưng cái này thẻ vàng, ngươi nắm chính là không phải quá hố người a. Milan bên này nó vui vẻ ấm áp, Napoli liền không đúng lắm. Ito tiếp thu Milan sau chiến tích, vẫn có nhất định uy hiếp tác dụng. Berni T ở đây vừa nhìn hướng về trợ lý huấn luyện viên, lớn tiếng nói, cho ngươi 3 phút, ta muốn người kia toàn bộ tư liệu. Berni T chỉ chính là phạt nẹt người trẻ tuổi này nhìn qua là Ito đòn sát thủ, hắn biết phạt nẹt thế nhưng không có quá nhiều quan tâm. Dù sao. Hắn mới đá mấy trận thi đấu a, cũng xứng để ta quan tâm. Ta rất bận, chương 185, hắn có phải hay không uống rượu giả? Chương 185, hắn có phải hay không uống rượu giả? Kính mang, hai chân vệ, vốn là cười hiếp mắt Rê Lô không cười nổi. Cái này mùa giải Napoli biểu hiện là tương đương đặc sắc, mới mua cầu thủ Higuaín, Kaká, Zòn, Mertens, Jorginho, ổn bị ổn đều đá ra giá trị bản thân. Ở Eton không có đột nhiên xuất hiện trước, Rê Lô đối với đội bóng cái này mùa giải biểu hiện là tương đương thỏa mãn, giải đấu đứng hàng đầu, cuộc thi đấu tiến vào trận chung kết, làm sao có thể không hài lòng đây? nhưng là Ito sau khi xuất hiện, Zeljko Renti cảm giác mình tam quan chịu đến sung kích. Thứ lộ gì? Trên nửa mùa giải đã như là một đống cướp đội bóng, liền thay đổi một cái 26 tuổi huấn luyện viên hai tuyến tranh quan, giải đấu thắng liên tiếp đây. Thậm chí cái kia hàng lương một năm mới hơn 30 vạn euro, này cờ mở Milan là từ đâu cái núi mương danh bên trong cho đào mọc ra. Thật vất vả trận chung kết, tình cảnh nhìn lên Napoli đè lên Milan chính là một trận cùng đánh, thậm chí còn đạt được dẫn trước. Zeljko Renti cười khỏi nói có bao nhiêu hài lòng, thoải mái thoải mái. Cũng là ta nhưng là nạp tiền đại lão. Cái này mùa giải có thể không ít dùng tiền, loại này linh khắp lợi lệ có thể theo ta đấu. Không thể, tuyệt đối không thể. Nhưng mà, toàn bộ hiệp một quá khứ, điểm số vẫn là 11, Napoli mở màn cái kia dường như muốn cuồng thắng khí thế, lại như là qua lại mây khói như thế, đều là phù vân. Zhe Lu cảm thấy đến không thể như thế ngồi xuống, nhìn Milan Tam bá chủ, hắn mượn cớ rời đi phòng khách quý đi gọi điện thoại, ở trong điện thoại Zhe Lu Zhen từ sắc bén để Bernie T bảo đảm cuộc tranh tài này thắng lợi. Không riêng muốn thắng, còn muốn thắng được đẽ. Milan Tam Bá Chủ nhìn re lộ rẽ, tịt rời đi bóng người đăm chiêu. Betlloco nhỉ tự nhiên là không đáng kể, bởi vì hắn biết gạ lị ạ cùng bà bà dạ gặp ngồi không yên. Quả nhiên, cũng không lâu lắm bà bà dạ liền thua trận. Ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản, dù sao ba người ở trong nàng xem như là muộn đồng lứa, hơn nữa nàng cũng muốn từ Ivon trong miệng diện được một ít bảo đảm. liền nàng lấy ra điện thoại di động, nhìn hai vị đại gia cười nói, ta gọi điện thoại cho Ivon, tìm hiểu một chút ý nghĩ của hắn. Tại đây một hồi trận chung kết trước, cao tầng là chạm qua đầu vẫn cho rằng không muốn cho người trẻ tuổi áp lực quá lớn, nhưng là bây giờ nhìn rẽ lộ rẽ, tịt biểu hiện, bọn họ vẫn là không nhịn được muốn quan tâm một hồi. Ta bảo đảm, chỉ là hỏi một chút tình huống. Một bên đưa vào y toán viết, bà bà ra một bên lẩm bẩm lầu đầu nói, sẽ không có bất kỳ áp lực, chính là muốn quan tâm một hồi đội bóng. Ta không ý kiến, ta cũng không ý kiến. Có điều ta kiến nghị ngươi có thể mở cái loang ngoài. đương nhiên, đương nhiên. Bà bà giả gật đầu cười, điện thoại đã phát sóng đi tới, một giây ba giây 5 giây mai cho đến đô đô đô bận điệu âm, đều vẫn chưa có người nào chuyển được. Đón hai vị đại gia ánh mắt, bà bà cười cợt, giải thích hắn khả năng không nghe thấy, ta lại đánh một cái. Bà Bạ Dạ vừa nói, vừa đi về phía toàn cảnh pha lên nơi hiệp một mới vừa kết thúc, còn có chút cầu thủ đều ở lại trên sân, nàng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Y bóng lưng, để xuống gọi điện. Y một tay ôm vẹt nện đệt, phía sau theo ba lô Kelly, Sa Dạ Y, cả cả các cầu thủ, bà Bạ Dạ nhìn thấy Y Ton ở đảo điện thoại di động. Rất nhanh, rất nhanh. Bà Bạ Dạ hướng về hai vị đại gia gật đầu, thuận tiện còn làm nhíu mày vẻ mặt, trong lòng cũng đánh được rồi bản nháp. Nhưng sau đó, bà Bạ Dạ đủ cười cứng ở trên mặt, chỉ nhìn thấy Y Ton móc ra điện thoại di động, liếc mắt nhìn sau đó quả đoán cúp điện thoại hoàn toàn không có tiếp nghe ý nghĩ nghe bên trong điện thoại khó khăn âm bà bà già đủ cười trên mặt cứng lại rồi hắn hắn hắn còn rất có cá tính đây không tức giận không tức giận betler Cô nhỉ tự hồi nhìn thấu bà bà già nụ cười dưới cạnh mạnh há mồm vì là bà bà già đưa cho một nấc thang chúng ta vẫn là không nên gáy dày ion đây chính là một hồi trọng yếu thi đấu chúng ta muốn tin tưởng hắn bà bà già mím mím môi ngồi xuống sau đó mấy người nói chuyện phía bài câu ý tứ đại khái chính là thán phục milan thay đổi thổi phồng một thổi phồng ion biểu hiện tức giận nha Người đàn ông kia không tiếp điện thoại ta, ta còn muốn khiển hắn. Ai rõ ràng trong lòng ta khổ sở a. Idon sức một người từ chối ngoại lực cái dây, dựa theo chính mình tiết tấu để Milan cầu thủ giảm bớt áp lực, đồng thời đối với đội bóng chiến thuật thiết trí tiến hành rồi một ít thay đổi. Sidok nhìn chậm rãi mà nói điọn, có đến vài lần không nhịn được muốn nói chuyện, thế nhưng vì huấn luyện viên trưởng uy nghiêm, hắn vẫn là lựa chọn cấm miệng, dù sao bọn họ đã ở đây một bên đàm luận quá vấn đề này. Vậy thì là Higuaín vấn đề. Sidok cho là nên phải cho Higuaín càng nhiều quan tâm, Iton nhưng là yêu cầu các đội viên cho hệ mật tốt nhất cường độ. Bảng trắng trên là Napoli đội hình đồ Iton vòng ra cẩn trọng điểm quan tâm nhân vật, đồng thời để cầu thủ ở chỉ định bên trong khu vực càng tích cực chạy, để hai cái tiền vệ phòng ngự càng nhiều tiến hành người kèm người phòng thủ. Hiệp một hắn suýt chút nữa lật xe. Hắn quá xem thường những người huấn luyện viên trưởng. Bernie T đối với hắn nghiên cứu phi thường thấu chuyện, hắn cần lấy ra một điểm không giống nhau đồ vật mới có thể chính phòng ngựa mỗi một bước đều bị đối phương nhìn thấu. Iton bên này làm từng bước, Bernie T nơi đó liền gặp phải một chút phiền phức. Dù sao Bernie T không có chiến thuật hệ thống, hắn cần để cho cầu thủ đi tìm hiểu chiến thuật của hắn ý đồ, mà lý giải cùng thời gian là hắn tối khan hiếm đồ vật. Chúng chi đến từ buột kiến nghị cùng tự mình tư tâm đệ Bernyte trong lòng cũng là có chút ý nghĩ. Giữa người và người câu thông vẫn là rất trong yếu. Hiện tại Bernyte cùng Higuin trong lúc đó thì có một điểm vấn đề nho nhỏ, nhỏ. Bernyte hy vọng Higuin chạy chỗ có thể thay đổi một hồi, thế nhưng biểu đạt ra đến ý tứ, nhưng là, ta cảm thấy cho ngươi chạy chỗ không quá giỏi, ngươi muốn như thế như thế đi chạy chỗ mới đúng. Điều này làm cho Higuin cảm thấy đến không bị tôn trọng, đồng thời cảm thấy đến Bernyte có chút không thể nói lý, chuyện như vậy ở Bernyte cuộc đời huấn luyện viên bên trong sẽ không là duy nhất một lần. Ít tốn trong ký ức, Bernete ở dạy học giao thời điểm, thậm chí để ghi bàn như Mazonando đến xem người khác video, đi học tập nên chạy thế nào vị. Người Bồ Đào Nha biểu thị nghi hoặc, sau đó dùng càng thêm chăm chú cùng hừng hực trạng thái, dùng từng viên một ghi bàn đánh về phía Bernete mặt. Chuyện này cùng một vị khác đồng hành để Messi càng khoa học dế bóng cũng bị xưng là huấn luyện viên vòng hai đại kỳ hòa sự kiện. Higuaín nhìn chậm rãi mà nói Bernete, nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Tuy rằng cái này mùa giải Higuaín thể hiện xuất sắc, Nhưng xét đến cùng hắn cũng có điều là một người mới thôi, Higuin hiện tại ý nghĩ là phi thường thuần phát. Vậy thì là, hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Có lúc, thật sự không nên để cho nghe người ta mù bước bước, người khác cảm thấy đến tốt, không nhất định được, chính ngươi cho rằng tốt, đó mới là thật sự được. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, Higuin không có ở hiệp một hiếp, hết lần này tới lần khác Chi chạy trốn để Milan áp lực lớn giảm. Si độc không chỉ một lần đánh giá Idiot, trên đầu là tràn đầy dấu chấm hỏi. Chẳng trách, chẳng trách hắn cảm thấy đến không cần trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ Higuin, hóa ra là tự mình ra tay, không đúng, gia miệng cho đối phương rơi xuống thần chú a. Iton không biết gì đọc một bên like, một bên còn ở não bù hắn vị này thần kỳ đại pháp sư. Chỉ là đầy mặt nghi hoặc nhìn Hyga In này ra rán chạy chỗ, trong lòng nghĩ hắn có phải hay không uống rượu giả? Làm sao đá cho con chim này dáng vẻ? Bernie T chú ý tới Iton nghiêm nghị vẻ mặt, hắn nguyên bản cũng cảm thấy Hyga In chạy chỗ có chút vấn đề, muốn gọi Hyga In sửa lại một chút, thế nhưng chú ý tới Iton vẻ mặt, Bernie T thay đổi chú ý, hắn cảm thấy đến lại cho Hyga In một chút thời gian cũng không có vấn đề gì. Không thấy Iton cái kia vẻ mặt thành thật dáng vẻ sao? Nói không chắc. Chính là bởi vì Higuaín chạy chỗ, đánh vào hắn uy hiếp trên đây. Higuaín lại một lần nữa bị đứt đoạn mất bóng, hắn nhìn về phía bên sân Bernete, hi vọng có thể nghe được huấn luyện viên trưởng đôi câu vài lời, hắn cảm giác mình đã khủng khiếp, hoàn toàn không có hiệp một cái kia như cá gặp nước, có thể công, có thể thủ cảm giác. Nhưng là khi hắn nhìn về phía Bernete thời điểm, nhưng chỉ thấy được Bernete cho hắn rơi ra một cái. Khá lắm. Eton, người đây là lầm lỡ bao nhiêu người à? Chương 186, chân chính đau lòng không phải làm ậm ĩ, chương 186, chân chính đau lòng không phải làm ậm Ta cùng Eton không đội trời chung. Này nhất định là Bernie T tiếng lòng, nếu như có thể lời nói, hắn nhất định muốn giơ lên cao tay phải, tay trái che ở trước ngực, chợn mắt chừng chừng nói ra câu nói này, biểu đạt chính mình nội tâm bắng giận. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ đây? Hè Mị bị thương, ở thi đấu phút thứ 64, chịu đến Rejong cùng Ærri e. En tiền hậu giáp kích, ba người trong lúc đó ân oán tình cứu, cuối cùng để hệ Mị không chịu nổi gánh nặng. Cái kia trầm trọng yêu say đắm cùng hừng hực thủ pháp, hệ bị thân thể đã bị hoàn toàn tiêu hao. Liền, Napoli chỉ có thể đổi mẹ. vị này cầu thủ hừng hực thái, thành công hấp dẫn fan bóng đá cùng Bernie T sự chú ý, xem như là giàn ở đế tâm. Mà ở hệ mị sau khi bị thương, Bernyte cũng là bỗng nhiên tình ngộ, rõ ràng Napoli làm sao đá mới càng có uy hiếp, In muốn thế nào mới có thể thể hiện ra chính mình trình độ. Nói một câu lung túng lời nói, vậy thì là xem hiệp một như vậy đã rất tốt, có thể tiến công có thể tiến tạo đảm nhiệm một cái điểm tựa hấp dẫn Milan cầu thủ phòng ngự sự chú ý cho hắn đồng đội sáng tạo cơ hội. Kỳ thực, Bernyte cũng là rơi vào tư duy ngộ khu, lại như là những người bóng manh bộ lọc như thế, một ít bóng manh cảm thấy đến loại kia ngôi sao bóng đá, không có bản lánh gì số liệu cũng có nhìn, sẽ không ghi bàn, sẽ không tiến tạo, sẽ không qua người. Thế nhưng ngươi sẽ phát hiện, làm đội bóng không có hắn thời điểm, nhẹ thì vận chuyển không khoái, nặng thì trăm ngàn chỗ hở, trái lại cái này ngươi cảm thấy đến bình thường cầu thủ là quan trọng nhất cái kia. Nói thí dụ như Barcelona xem ra thân thể gầy yếu, tốc độ không nhanh, phòng thủ bên trong sẽ không cống hiến đặc sắc tác bóng, cứng rắn đối kháng, tấn công bên trong hiếm có kinh diễm kiến tạo cùng ghi bàn nhưng mà burst kết đối với phòng thủ tiền vị đối với hàng phòng thủ bảo vệ cùng lịch sử tốt nhất cấp bậc chuyển tiếp bóng năng lực ở trên sân bóng không có ai có thể thay thế cứ việc thân hình cao lớn nhưng dưới chân tiểu kỹ thuật hết sức xuất sắc tẩy dơ bóng năng lực vô đối thiên hạ ngươi sẽ phát hiện có burst cùng không burst 3K giữa sân hoàn toàn không ở một cấp bậc tiến lên nói thí dụ như mở vị này bị gọi là đại thiên sứ cầu thủ trong trận đấu tồn tại cảm không mạnh rất ít cống hiến kinh diễm vi bản tiến tạo hoặc là khiến người ta huyết thống căng phòng phòng thủ dần dần mà thu hoạch ẩn thân đế hoặc là ẩn hình hiệp danh hiệu nhưng trên thực tế được cho là mở năm gần đây tốt nhất giữa sân cầu thủ Hắn đem màn hình nhưng không thể thiếu phát huy đến cực hạn, chỉ có khi hắn không có trên sân thời điểm, người mới sẽ phát hiện tầm quan trọng của hắn. Ở tấn công bên trong, hắn dựa vào nhìn như đơn giản chuyển bóng đem đội bóng giữa sân sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Ở phòng thủ bên trong, hắn Nam hiểu dựa vào thông minh không bóng chạy chỗ sơm chiếm giam giữ tuyến đường đem phòng thủ làm được không đánh mà thắng binh lính. Cuối cùng chính là hiện tại Milan trong trận cờ dịt sợ thằng cùng Bonèza, kỳ thực cũng coi như là bóng manh bộ lọc người trước ở Mujino dạy học Roma thời điểm, bởi vì Mujino càng nhiều đem hắn đặt với tiền vệ phòng ngự vị trí, để hắn ở áp bức bên dưới rèn luyện cấp tốc ra bóng năng lực. Dẫn đến tuy nhiên đã 28 tuổi, nhưng nhanh chóng năng lực học tập, không ngừng cải thiện kèm người lậu phòng thủ vấn đề, đều đang giải thích cờ gì sợ tăng chính đang hỏa tốc tiến bộ. Điều này làm cho mấy người không khỏi cảm thán, nếu như cờ gì sợ tăng rất sớm mà ở chính mình vị trí thích hợp trên, sẽ có hay không có càng tốt hơn phát huy đây. Còn có bốn Nệ Dạ, cái tên này là một ít lão fan bóng đá yêu nhất, ở 0304 phút bạn mana ở là thế giới cấp hậu vệ cánh phải cùng trung vệ. Italy giới bóng đá ở lúc đầu là phi thường coi trọng hắn, ở trò chơi vòng cũng là tên nội như cồn, có hắn người hàng phòng thủ có thể vô tư. Hiện tại rất nhiều người nói Bồ Dạ kém cỏi Đồng thời diễn sinh ra thần phong bồ nệ dạ, hậu vệ thép ám mù gìng nặng, dẫn đến bồ nệ dạ phong bình bị hại nghiêm trọng, mặc kệ có hiểu hay không bóng, có hay không xem qua bồ nệ dạ đã bóng, ấn tượng đầu tiên liền cảm thấy đây là cái gà mở. Kỳ thực cũng phải nhìn theo người so với, hắn có thể không tính là đỉnh cấp trung vệ, thế nhưng làm một cái thay thế bổ sung vẫn là thừa sức, vẫn là đội bóng nhà giàu thay thế bổ sung. Mà ở năm giải đấu lớn nhà giàu bên trong làm thay thế bổ sung trung vệ, ở giới bóng đá cũng là đỉnh kim tự tháp người. Nếu như ngươi không có đem hắn cùng nệ stạ bên trong trung vệ đặt ở cùng một chỗ, ngươi sẽ phát hiện hắn là một người trung du đội bóng chủ lực cầu thủ là không có vấn đề lớn lao gì. Đây chính là một cái định vị vấn đề, mà hiện tại Bernie T cũng là phiền như thế một cái sai lầm, hắn hy vọng Higuin có thể chung kết thi đấu, có thể đứng ra dựa vào chính mình năng lực đánh vào từng viên một đi bàn. Có thể như quả nếu có thể thắng lời nói, Higuin là kiến tạo, vẫn là đi bàn, có quan hệ sao? Ở tiên đạo cánh ghi bàn thuộc tính bị khai phá sau, rất nhiều trung phong cũng đã là lệnh phụ trợ loại hình. Bernie T không nghi ngờ chút nào, là một cái tiến vào thế giới cấp ngưỡng cửa danh xoái, hắn ưu điểm là chiến thuật năng lực, khuyết điểm vừa vận cũng là chiến thuật năng lực. Ở Liverpool 6 năm, Bernie T biểu diễn thế giới nhất lưu ký chiến thuật năng lực cùng trưởng thi chỉ huy, cũng làm cho người kiến thức hắn thấp tình thương cùng bướng mình. Ở Bernie T trong mắt, đại khái nghiên cứu chiến thuật, bài binh bảy trận, phá địch chi đạo chính là một cái huấn luyện viên trưởng sở hữu, hắn chỉ đem cầu thủ coi là quân cờ, mà quên bọn họ là có tình tự người, là khát vọng bị sủng ái che chở ngôi sao bóng đá. Gơ rát nói Bernie T là hắn nhìn thấy tốt nhất chiến thuật đại sư, nhưng cũng cảm giác hắn không thích ta. Tô Z nói ta trình diễn hát chỉ tiếp thu tất cả mọi người chúc mừng lúc, T nhưng lạnh lạnh nói, trận đấu này ngươi có 8 lần mất bóng. Gà ạ nói yờm ta chúc mừng bên trong, huấn luyện viên nhưng vạch ra hắn một lần nào đó ở trên sân bóng chạm vị sai lầm. Hiện tại Hydrian cũng có lời muốn nói, ở cuộc tạ Italy trận chung kết thời điểm, Bernie nói hắn chạy chỗ có vấn đề, muốn dựa theo yêu cầu của hắn đến, kết quả dẫn đến toàn bộ hiệp 22 đội đều không có ghi bàn. Đúng, ở hiệp 2 Milan dựa vào phòng thủ bảo vệ điểm số, Napoli ở hoàn toàn tỉnh ngộ sau một lần nữa chiếm cứ chủ động, nhưng là tiêu hao quá nhiều thể năng, để bọn họ chậm chạp không có công phá Milan không thành, làm thường quy thời gian trận đấu kết thúc thời điểm, tất cả mọi người đều biết muốn đá bù giờ thi đấu. Higuain bị thay đổi, thay đổi hắn chính là vấn vị này ở đá với Fiorentina thời điểm, 71 phút thay Higuain ra sân cầu thủ, hiện tại nhưng biến thành bù giờ thi đấu thay. Tại sao? Higuain hai tay nâng lên, một mặt khó mà tin nổi, hắn đã đưa ra cảm giác, hơn nữa hắn cảm giác mình hiện tại trạng thái tốt vô cùng. Đây là ngươi số liệu. Berniete lại làm lúc trước đối với Götze những việc làm, làm Götze bị đổi ra sân biểu thị bất mãn thời điểm, Berniete lấy ra một đống số liệu, nói cho hắn ngươi thể năng giảm xuống, ngươi sai lầm tăng nhanh. Higuain sững sờ nhìn Bernite, không hề nói gì trở lại vị trí của mình mọc ra hơn rồi. Hắn hoàn toàn có thể đá một quãng thời gian bù giờ thi đấu, dù sao trên đường cũng có thời gian nghỉ ngơi, nhưng là Bernie T không để lại chỗ trống dáng vẻ, để hắn thất vọng. Chân chính đau lòng không phải làm ở Mỹ, mà là giống như vậy không nói một lời. Nhìn phía Milan Phương Hướng, Higuaín trong đôi mắt toát ra một tia lơ lửng. So với Bernie T xem ra xuất xem công cụ như thế ánh mắt, cái kia không có nhân tình vị cách làm. Eton cái kia cùng nơi liền có vẻ có tình vị có thêm. Milan cầu thủ mặc kệ thủ trả về là thay thế bổ sung, đều vây long ở cùng nhau, đại gia làm thành một vòng, mỗi người đều đang nghe Iton nói chuyện, trong ánh mắt của bọn họ tiết lộ tín nhiệm. Iton cũng tín nhiệm nhìn bọn họ. Zeong, -si E.C.N. Iton nhìn hai vị lao tướng, bọn họ thể năng đã áp sát cực hạn, ta cần các ngươi kiên trì một chút nữa, ta, chỉ ít 10 phút hoặc là càng lâu, các ngươi có thể không? Zeong cùng -si E.C.N. hai người liếc nhìn nhau, bọn họ đã có chút mất nước, thậm chí ở hiệp hai hai người đều có ngã trên mặt đất há mồm thở dốc tình cảnh. Nhưng là cảm thụ cầu thủ trẻ ánh mắt, cảm thụ lẫn nhau nhìn kỹ, hai người cũng là muốn mặt mũi lao tướng cắn răng đáp ứng rồi. Ta có thể, ta chí ít có thể 15 phút. Ta, ta, ta 20 phút. Ta có thể đá xong trận, chỉ cần ngươi cần hai cái lao tướng còn so kẻ, tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn có chút sung sướng. Hai đội bóng bày ra diện mạo là hoàn toàn khác nhau, Milan thật chặt đoàn kết cùng nhau, Napoli mọc lên như nấm. Chỉ có cần thay đổi cầu thủ ở lại Bernini bên người. Camerita tiểu ca là biết cái gì gọi màn ảnh ngôn nữ, hắn cho Milan một cái màn ảnh, lại cho Napoli một cái toàn cảnh, tựa hồ đang không tiếng động mà nói hai đội bóng không giống. Thời gian nghỉ ngơi là ngắn ngủi, tổ trọng tài thành viên trở lại sân bãi tiến lên. Napoli cầu thủ đã trở lại vị trí của mình, Milan còn vây quanh cùng một chỗ. Ito nói xong sau đó nhìn Milan cầu thủ, luôn cảm thấy cần nói gì đó. Nói cái gì đây? Trên mặt mang theo nụ đủ cười, Iton đưa tay ra, mọi người cùng nhau tâm hữu linh tê cao giọng hô. Đàn hồi, đàn hồi, đàn hồi.